t r ư ờ n g 959, t h ị n h xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân 15. n h ư n g bọn hắn nhìn mình lúc dương kiệt còn là nói rồi ta dùng bên trong căn phòng kêu gọi khí kêu gọi khí được kết nối về sau là một cái y tá tới cứu ta mặc dù cái tiêu y tá cuối cùng thoạt nhìn cũng thật đáng sợ nhưng là cứu người thời điểm một chút đều không h à n hồ dương kiệt thực tình nghĩ cảm tạ cái này nở bờ cờ nhưng là lại có chút sợ bên k i a p h ù an an hiện tại có chút lo nghĩ lập tức an toàn ngày tháng liền muốn qua mà ở bên người nàng chỉ là một cái t h ố c xá lâu trần điệp liền đầy đủ nhường nàng sức đầu mẹ chán nếu như không g i n g chết nàng cũng chỉ có hai lựa chọn thứ nhất làm chết trần điệp thứ hai theo lầu ký túc xá bên trong dọn ra ngoài làm chết trần điệp cần dùng hồng bài nhưng là hồng bài có thể giết chết so với nàng lợi hại quá nhiều nở t ờ cờ dùng tại nơi này không có l ợ i phù an a n cũng không nỡ theo ký túc xá dọn ra ngoài cũng không phải một lần mất và suốt đời n h ả n nhã nếu không những cái k i a người chơi bình thường cũng sẽ không một cái tiếp một cái chết rồi khó mà tìm tới manh mối nhường phù an a n vô cùng bị động thừa dịp còn có cuối cùng nửa ngày an toàn thời gian nàng chuẩn bị mạo hiểm đến nhà sắp một chuyến theo tầng một đến tầng hầm một cầu thang cửa lớn là bị người dùng rất lớn hai thanh khóa khóa lại muốn xuống dưới chỉ có thể thông qua đi thang máy. từ lần trước gặp được vật kia phú an an rất lâu đều không ngồi qua thang máy cho đến ngày nay nàng trong túi c ấ t phủ bình an đ ạ p lên tâm tình có chút t h ấ t v ọ n g trong thang máy còn tản ra nồng đ ậ m mùi máu tươi nơi này quét dọn cũng không tính sạch sẽ rất nhiều thật nhỏ khe hở bên trong còn lưu lại ô máu đỏ tươi phú an an đứng tại trong thang máy hít thở sâu m ộ t hơi sau đó nhấn xuống tầng hầm một thang máy đang vận hành bên trong phát ra khó nghe tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt hạ xuống cuối cùng dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra bên trong u ám ánh đèn âm lanh khí ẩm nhường nhân sinh nổi da gà phú an an nhìn xem cảnh tượng này thật sâu hít một hơi nàng sờ lên trong túi sách phủ bình an bước ra thang máy vừa đi ra đi hai bước một cố âm lãnh phong ở cổ nàng sau máy t g ổ i phía sau nháy mắt liền lạnh mấy độ nhanh như vậy phú an an còn tưởng rằng chính mình chỉ ít có thể kiên trì cái vài phút trên thực tế nhà sắc đánh bại nàng chỉ dùng hai giây nàng giống nhảy nhót hết bình thường về sau nhảy lên dán thật chặt ở cửa thang máy bên trên điên quần đẻ xuống mở cửa cửa thang máy chậm rãi hạ xuống mở ra phù an an lúc này đột nhiên nhìn thấy trên nóc nhà làm l ạ n máy từ bên trong phun ra nhiệt độ cực thấp s ư ơ n g trắng nhường nàng nhiệt độ cơ thể nháy mắt hàng vài lần kẻ cầm đầu cũng là nó nó bị hù dọa phù an an t h ầ m mắng một phen sau đó theo không gian bên trong móc ra một đống vô dụng tuyên truyền sách ở cửa thang máy trồng chất cao nửa mét đem cửa thang máy n g ă n lại chỉ cần nó q u a n không lên liền sẽ không lên đi làm xong cái này phù an an sửa sang cổ áo của mình cầm quần áo kéo đến phía trên nhất đi vào bên trong chính là nhà s á c chân chính bộ dáng đập vào mắt là vô số màu đen túi trên mặt đất dưới mặt bàn trên mặt bàn thả lít nha lít nhít tầm tầm lớp lớp thậm chí xếp đống đến trần nhà toàn bộ phòng bị chỉnh tê nhồi vào mức độ lớn nhất đến dung nạp những thi thể này trung gian chỉ để lại một con đường có thể dung nạp một người đi lên phía trước phú an an nghiêng người theo khe hở bên trong xuyên qua tận lực không đi đụng phải cái này bọc đ ự n g sát vừa đi vừa nghỉ cái này bọc đ ự n g sát phía trước nhất là một mặt tường hóng sắt mỗi cái cái dương còn viết đánh số tính danh những này là thả thi thể ngăn tủ phú an an nghĩ mãi mà không rõ những cái tia người chơi là thế nào chết đi nàng chậm rãi đi trở về đột nhiên nhìn thấy ở một cái chỗ ngặt có cái đồng hồ đeo tay bị quấn túi sát chính đẹp chương chín trăm sáu mươi thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân mười sáu có l lên lên an an tháng tháng vấn, vấn đề là toàn r bộ bệnh viện a nàng cầm đồng hồ đứng lên đột nhiên một trận cực lạnh gió thổi qua một loại nguy cơ vô hình cảm giác chuyển đến phú an an hướng sau lưng nhìn lại cái gì cũng không có nhưng mà loại kia cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng máy liệt nàng cầm đồng hồ làm bộ không phát giác bình thường hướng thang máy đi đến đúng lúc này một cỗ nhói nói h băng lánh bao trùm ở toàn thân của nàng bên phải trong túi phù bình an nhiệt độ cấp tốc lên cao phù an an nhìn xem sự tình không đúng ném đồng hồ nhanh chóng hướng trong thang máy chạy cùng lúc đó bên cạnh nàng bọc đựng sắc bắt đầu và mẹo đầu tiên là rất nhỏ dần dần biến kịch liệt theo một cái biến thành nhiều cái sau đó là trong phòng sở hữu cái này bọc đựng sắc chen chút chung một chỗ nhúc đ í c h giống như là bị sắp hàng chỉnh tề nhuỗn trùng thi thể phảng phất làm u ố n theo trong túi chui ra ngoài còn có bọc đựng sắc trực tiếp rơi xuống bên chân của hắn trước mặt tới g khi nhìn đến cửa thang máy nháy mắt phú an a n nhãn tình sáng lên nhưng mà một trận âm phong thổi qua nàng đặt ở cửa ra vào cao nửa thức tuyên truyền giấy nhẹ giống miên hoa bình thường b a y ra cửa thang máy mắt nhìn thấy muốn đóng lại phía sau hơi lạnh càng ngày càng tiến phú an a n tại thời điểm này thả người nhảy lên theo chỉ còn lại năm mươi cm rộng trong khe hở c h u i vào hung hăng ngã tại trên sàn nhà thang máy nhanh chóng khép lại sau đó hướng lên vận hành rời đi tầng hầm một làm thang máy lại lần nữa mở ra đã là tầm ba hành lang lên các bệnh nhân ngay tại làm chính mình sự tỉnh thấy được nàng xuất hiện không có nửa điểm phản ứng phú an an run lẩy bẩy siêu siêu đi ra lúc này cảm giác chính là lạnh siêu cấp lạnh rõ ràng là xuân hạ giao thế mùa nàng hiện tại cũng nghĩ mặc vào áo đông thuận tiện đem lò lửa đập lên không có lò lửa nàng toàn thân phát run tiến vào phòng giải khát tiếp nóng hổi nước nóng uống hết lại dùng nó rửa tay rửa mặt hơn nửa ngày trên người mới có cảm giác ngay tại lúc đó tiết hầu đến dạ dày bị nóng hổi nước nóng bỏng cảm giác tùy theo mà tới nước nóng nước lạnh giao thế hướng trong nhật rót phú an an cảm giác cả người đều nhanh muốn bị chơi phế đi lại thêm tối hôm qua sau nửa đêm không nghỉ ngơi mệch ọ c quá độ nàng vô lực ngồi dưới đất mê man không có việc gì u i một cái có chút quen thai thành em chuyển đến phú an an rũ c ụ p lấy đầu nhìn xem đối diện người màu đen ống quần cái này a i vậy phú an an phú an an nghe được cái này liền tên mang họ s ư n g hô phú an an nháy mắt hiện ra phó ý chi dáng vẻ ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn phó ca ta tốt đau bị ô m lấy bắp đ u ổ i mộ tử hàm s ư ơ n g sở sau đó muốn lui lại làm sao đối phương tựa như chó da thuốc cao dán được đặc biệt chặt lần thứ nhất cùng khác phái sắt gần như vậy hắn có chút chân tay luôn u ố n nghĩ nửa ngày hắn chỉ có thể đem người nâng đỡ sau đó đưa đến phòng mạnh kiểm tra một phen t i ế t hầu bị phòng Diện t í chương chín t trăm sáu mươi p h n g t mốt thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân một mươi bảy trong bệnh viện này trừ người chơi toàn bộ đều không phải người sống bị một cái quỷ đại ca khiêng đi lúc này ai dám thanh tình không nghĩ tới vị này quỷ đại ca thế mà giúp nàng nhìn nước hầu nội tâm lòng cảm kích vẫn phải có nhưng là vừa nghĩ tới vị kia ban ngày đối nàng đặc biệt chiều cố ban đêm hận không thể giết nàng t r ầ n điệp phú an an này chút ít cảm kích chỉ có thể thật sâu lưu giấu ở tâm đi còn là lưu phú an an ngồi dậy cắn cắn ngón tay dựa theo trong nhật ký sắm vai người kia nàng hẳn lá lưu lại lấy thuốc sau khi nói cảm ơn mới đi phú an an ngồi ở trên ghế chờ quỷ đại ca trở về hai người ở nhìn lẫn nhau một cái về sau đồng thời đem ánh mắt rời phú an an là tâm lý suy nhược mộ tử hàm cũng không biết là bởi vì gì cựa phòng khám an tĩnh một lát hắn rốt cục trước tiên mở miệng ngươi vừa rồi tại phòng giải khát té x ỉ u cho nên ta liền mang người trở về cảm ơn p h ù an an đoan chính ngồi tốt vừa rồi thật sự là cho ngài thêm phiền thoái không quan hệ mộ tử hàm nhìn xem phù an an nói chuyện cũng biến thành có chút không được tự nhiên ngươi nhất hầu bị phỏng nói ít điểm nói còn có đây là ta chuẩn bị cho người thuốc hắn nói chuyện đưa trong tay ni lon đưa tới mỗi ngày ba lần ừ ừ p h ù an an gật gật đầu tay thật nhanh tiếp nhận cái kia ta còn có việc đi trước nói xong nàng nhanh chóng chạy đi kia trột dạ chạy trốn dán vẻ cực kỳ giống rơi vào bệ tình t h ạ c thùng mộ tử hàm nhìn xem nàng chạy trốn dáng vẻ nâng tại giữa không trung lên còn không thu đứng lên lỗ thai không biết khi nào nhiễm lên một tia đỏ ửng nàng vừa rồi lấy thuốc thời điểm đụng phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay phú an an không biết chính nàng đến cùng làm cái gì trong đầu tất cả đều là cuối cùng nửa ngày nhân thiết không thể vỡ cầm mộ tử hàm cho mình xứng thuốc nàng chia điểm sau đó ăn hết trong đó một phần đây không phải là linh đan rượu rượu ăn hết cũng sẽ không lập tức có phản ứng ngược lại viên thuốc cùng nước theo thực quản trượt quá trình bên trong mang theo đau đớn nàng luốt vớt cổ họng của mình đem còn lại thuốc bỏ vào không gian bên trong thuật tay sở lên chính mình đặt ở bên phải túi láo bên trong phù bình an tay ngắt lời túi bên trong lá bửa không có chỉ còn lại một n g ụ m túi bụi hiển nhiên vừa rồi phù bình an vì nàng đỡ được một lần công kích cho nên nàng mới có thể thuận lợi trốn đi lên cái này tầng một tuyệt đối là toàn bộ bệnh viện chấu nguy hiểm nhất phù an an đem cái này liệt đến lại không bước vào một bước phân loại bên trong sau đó một lần nữa cầm t r ư ờ n g phù bình an bỏ vào áo khoác của mình túi trò chơi ngày thứ năm người chơi bình thường ngày thứ tư buổi chiều sáu giờ y y tá trưởng thông chi phủ an an đêm nay chín h đến m ư ơ i hai h trực ban đồng thời nghiêm túc nói cho nàng nếu như lại giống buổi sáng hôm nay như thế nàng liền đem phù an an mở mở đại khái bằng giết phù an an gật gật đầu vỗ ngực cam đoan sẽ không còn có lần sau cuối cùng mấy giờ an toàn thời gian cùng đám nở tờ cờ làm tốt một chút quan hệ dù sao cũng so kết t h ù tốt nghĩ tới đây nàng hướng đi ngang qua mộ tử hàm ngượng ngùng lại hữu h à o cười một tiếng bác sĩ mộ buổi chiều tốt c h u y ệ n lúc trước cảm ơn ngươi không k h á c h khí mộ tử hàm l u ô n ngữ ngắn gọn nói xong hắn còn muốn lại cùng nàng p h i ế m vài câu lại phát hiện nói không nên lời bác sĩ mộ ngươi còn có việc sao nhìn xem mộ tử hàm đứng tại chỗ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi phù an an dò hỏi có việc hoan n g h ê n tìm nàng a nàng thích nhất giúp người làm niềm vui chỉ cần mặt sau mấy ngày đừng đuổi theo nàng têu đánh têu rết là được không không có việc gì mộ tử hàm lắc đầu nửa ngày không biệt xuất cái giam tới t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân mười tám nghĩ tăng độ yêu thích kết quả người ta không lên bộ phù an an tiếp nối sách một phen nghĩ không ra đầu năm nay nở tờ cờ phản quan hệ xã hội ý thức đều mạnh như vậy mắt thấy thời gian một chút xíu tới gần phú an an trước tiên tốn một lúc từ dưới lên trên lại từ lên tới xuống đất đem bệnh viện tuần sát hai lần sau đó bắt đầu lựa chọn chỗ ở mấy ngày nay bởi vì bệnh viện quan hệ còn có người chơi bình thường tìm đường chết phòng bệnh để chống thật nhiều phú an an theo tầng năm đến lầu tám lần l ư a xem xét lật một cái phát hiện chống không phòng bệnh có bảy cái hơn nữa phân bố ở mỗi một tầng xác định rõ mỗi một cái chống không gian phòng nàng trở lại phòng trực ban nhìn xem trong phòng trực ban cất đồng hồ m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i một giờ m ộ ư ơ i một giờ ba mươi phú an an nhìn xem t r a n l ệ thời gian không nhiều lắm nàng đứng lên đi lên lầu nhưng mà đúng vào lúc này nàng gặp lưu hiệu lưu h i ể u chặn đường đi của nàng an an ngươi đi nơi nào a phú an an không có trả lời mà là hỏi lại đêm hôm khuya khoát ngươi đi ra làm cái gì ta là tới t h ầ y cả a nàng nhìn xem phú an an trên mặt lộ ra sâu kín dáng tươi cười nha phú an an đem cửa ra vào nhường lại vậy ngươi đi vào đi nàng đứng tại chỗ không n ú c đ í c h ngươi còn không có nói cho ta ngươi chuẩn bị đi chỗ nào thời gian của ngươi còn chưa tới đâu nàng thanh n â m rất nhẹ ở trong hành lang phiêu đãng lại hình như một loại nào đó dính chặt băng lánh gì đó chầm rãi xích lại gần dính trên người khoảng cách nàng kỳ an toàn kết thúc còn có cuối cùng hai mươi bảy phút đồng hồ phú an an tay nhìn như tùy ý xen vào túi áo sờ lấy trong túi tiền của mình phù bình an ta chuẩn bị lại tuần s á t một vòng không được sao có thể à? lưu h i ể u hướng nàng vươn tay nếu không phải chúng ta cùng nhau đi nàng hiện tại địa bộ này là muốn triệt để đưa nàng ỉ lại vào sau đó đợi đến kỳ an toàn thoáng qua một cái công kích nàng nghĩ đến nhật ký ngày thứ hai nội dung phú an an không tự chủ được nghĩ cảm thán một câu cái này hư g i ả nhựa tợ là tịp tị m ộ i tỉnh phú an an tránh đi cánh tay của nàng cũng không quay đầu lại hướng mặt trước đi muốn cùng nhau liền cùng nhau đi tùy ngươi lưu h i ể u thật cực kỳ giống thuốc cao d a chó cùng sau lưng nàng một tấc cũng không rời nhớ kỹ mấy ngày nay cũng không cùng nàng đánh qua đối mặt càng không có cấp đồ đạc của nàng phú an an không rõ ràng đến cùng là nơi nào chọc tới nàng nhường nàng như thế không kịp chờ đợi phú an an hiện tại liền vòng quanh năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám mấy cái này tầng lầu trên dưới di chuyển thỉnh thoảng xem một chút thời gian khoảng cách d ạ n g sáng còn có mười ba phút đồng hồ khoảng cách d ạ n g sáng còn có bảy phút đồng hồ còn có bốn phút một phút ba mươi giây phú an an nhìn xem thời gian theo đi biên thành chạy mau đỗng nhiên theo tầng năm nhảy lên, lên lầu bảy đem lưu hiệu căn một mạng lớn phú an an lúc này đã chạy đến chính mình xem trọng phòng ở năm trước để lại chốt cửa sau đó hung hăng hướng xuống nhấn một cái mở không ra sao lại thế nàng ở hai giờ phía trước mới thử qua cửa phòng đột nhiên không mở được lưu h i ể u đã theo dưới lầu đuổi theo trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn phú an an cấp tốc thay đổi gian phòng lại một cái khác cửa phòng thử xem vẫn chưa được ngay tại đây là không biết nơi nào đồng hồ báo thức văng lên khàn khàn trói hai thanh â m dấu hiệu trò chơi ngày thứ sáu dạng sáng an toàn đã đến giờ lưu hiệu ở trước mặt nàng dáng tươi cười càng lúc càng lớn sau đó co cắp tay chân bắt đầu quỷ dị q u a n co chương chín trăm sáu mươi ba thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân một mươi chín đáng tiếc nguy hiểm trước mặt không người nào nguyện ý mở cửa trong hành lang quanh quẩn tiếng kêu trói thai lưu hiệu hai cái đùi thay đổi bốn chân tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh phù an an chạy cực nhanh hạ tầng năm dùng sức gõ khởi bên cạnh cửa đến cá nhân mở cửa a cứu mạng trong hành lang đèn lúc sáng lúc tối lưu h i ể u như cái nện leo xuống nàng ngầm đầu bộ mặt bắt đầu vỡ vụn hướng phù an an cởi một tiếng k h i thịt rớt xuống trùng hợp chính là bên cạnh một đạo cửa phòng bệnh bị mở ra phù an an bước nhanh hướng nơi đó phóng đi lưu h i ể u ở phía sau cùng truy ngay tại nàng một bước chân đều bước vào gian phòng thời điểm đột nhiên lại về sau một chân kiên chỉ cùng lưu h i ể u đối diện mà lên chân dùng sức đạp theo dưới người nàng trượt chân đối diện nhà kia đánh số năm trăm mười ba ở phi người chơi g i n g mở cửa phòng tựa như miệng há to bên trong bóng đen có một chút mở rộng đi ra ngay tại trầm dãi thu hồi đi thiên sứ Tiểu Tị Tị. nơi này ở nàng chết đối diện một cái cửa phòng rốt cục được mở ra dương kiệt tại cửa ra vào hướng nàng hô to lưu hiểu vừa vặn ở vào hai người bọn họ trung gian toàn thân kề sát sàn nhà hướng về phía nàng bò qua tới phú an an đẩy về sau hai bước dọc theo vách tường chạy lấy đà đùi phải dùng sức ở vách tường đ ạ p một cái vọt lên sắp hai mét p h ì c h một tiếng rơi xuống đất vừa vặn dừng ở dương kiệt cửa ra vào xông đi vào đóng cửa mặt sau chuyển đến cửa phòng kịch liệt va chạm thanh âm dương kiệt liền tranh thủ cửa khóa trái dùng này nọ tướng môn ngăn chặn nghĩ đến hôm qua phá cửa mà vào bóng đen nhìn lại một chút bên ngoài vật kia hắn bắt đầu run lệ bầy t h ẳ n g đến sau mười mấy phút thanh em bên ngoài dần dần không có dương kiệt thoạt nhìn khẩn trương sợ hai trình độ không thể so phù an an nhỏ hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống trên cửa sổ điểm này dàn giấy chống lại một tấm tái nhợt hơn nữa tràn ngập ác ý mặt dương kiệt bị dọa đến về sau vừa lui ngã nhào trên đất phù an an nhìn hắn dạng này góp lên đi xem nhìn lưu hiệu lúc này thân thể khôi phục bình thường nhưng là trên mặt một điểm huyết sắc đều không có con mắt trợn thật lớn trên mặt vặn vẹo thân xác nàng trâm mặc một chút sau đó hướng về phía lưu h i ể u d ơ lên ngón tay giữa ẩm lưu h i ể u đầu hung hăng túi tại trên cửa ánh mắt bên trong mang theo oán hận rời đi phú an an buông xuống dựng thẳng lên ngón giữa nàng có một chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người này cùng mình có như thế lớn thủ này thiên sứ tiểu tỷ tỷ bên cạnh dương kiệt cố nén run rẩy cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ngươi ngươi là người chơi sao ừ m phú an an nghe nói gật đầu làm vừa rồi duy nhất mở cửa cứu mình người thái độ của nàng còn là thật hữu hảo vừa rồi thật sự là cảm ơn a không có việc gì không có việc gì hôm qua ngươi cũng cứu ta tới dương kiệt được đến khẳng định đáp án có chút kích động thiên sứ tiểu t ỷ tỷ ngươi chính là lý ca nói ẩn tàng người chơi đi siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia ta có thể cùng ngươi hôn sao nếu như ngươi có thể mang ta thành công đi chơi diễn ta cho ngươi một trăm vạn một trăm vạn quả nhiên là là giai đoạn thứ hai tiểu thái điều a p h ù an an bí hiểm nhìn hắn một cái một triệu liền không cần ta chỗ này có cái giao dịch làm sao giao dịch gì ngươi dùng tích phân đổi đạo cụ đem đạo cụ trung tâm mua sắm phủ bình an mua lại cho ta làm trao đổi ta liền mang ngươi phù an an ngồi vào trên giường bệnh nói nếu như ngươi không nhận ý đội phù bình an liền bảy ngươi làm cảm ơn ngươi mở cửa nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ đến đi theo ta mà sau mấy ngày dựa vào người chính mình nhìn người này không tệ phù an an hiếm có một lần không giật đ ổ t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bốn thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi nghe nàng kể xong phù bình an chỗ tốt dương kiệt bắt đầu xoắn suýt phù bình an nghe rất tuyệt ta nhưng là lý ca mấy ngày trước đây truyền cho hắn liên quan tới ẩn tàng người chơi có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không ít nghe trải qua một lần lý ca phản bội tổn thương qua lòng tham khó yêu hay chỗ dựa núi chạy dựa vào cây cây đổ dựa vào chính mình kỳ thật cũng không quá đáng tin hắn xoan suýt nửa ngày sau đó từ trong túi lấy ra một cái rất cúc áo miễn cưỡng đánh dấu cái chính phạt mặt hắn hướng lên con da chính diện tuyển phù bình an mặt sau tuyển cùng đại lão cúc áo trên mặt đất gậy đến mấy lần một trận xoay tròn về sau rơi xuống chính diện ta tuyển bình bình bình thường an an đi theo ngươi dương kiệt sau cùng phù bình an nói một nửa miệng môi hắn khẩn trương đến xoa xoa tay thiên sứ tiểu tỷ t ỷ ngươi nhất định phải mang ta đi chơi diễn a trong nhà còn có tài sản chờ ta kế thừa ngươi cầm phù bình an cũng không nhất định có thể bình an thoát thân ta chỉ có thể nói tận lực bảo vệ ngươi đến ngày cuối cùng phú an an trước tiên đem chuyện xấu nói trước gặp được sự tình ngươi có thể phát biểu ý kiến nhưng mọi thứ cũng phải nghe lời của ta đừng cản trở mặt khác nếu như trong lúc đó ngươi ở sau lưng bàn lén ngươi liền mất mạng cái này không có vấn đề nghe nàng nói xong dương kiệt ngược lại cảm giác càng thêm đáng tin một điểm chí ít so với lý ca loại kia nghe được tiền liền nói d i n hắn gặp được nguy hiểm cái thứ nhất đẩy hắn đi ra đáng tin hơn rất nhiều được phú an an cũng là sảng khoái nhường hắn đọc lên hệ thống quy định từ mấu chốt lại sau đó liền gặp được vấn đề ta chỉ có ba mươi tích phân dương kiệt nhìn xem phía trên năm mươi tích phân chữ số nháy mắt liền cảm giác chính mình không xứng hắn một mặt vô tội nhìn về phía phù an an tiểu tỷ tỷ ta nên làm cái gì phù an an cũng c h o n g váng nếu không phải ta đổi cái kia chống r ô n g gian đạo cụ có thể chứ dương kiệt yếu đ ớt hỏi thăm còn lại tích phân chờ ta sau khi rời khỏi đây dùng tiền mặt tiếp tế ngươi một phút một vạn nàng muốn tiền làm cái gì không thể không nói dương kiệt lần này là c h ọ n tốt phù an an phụ không nắm bắt tới tay người còn phải mang thua lỗ bất quá dương kiệt còn tính cái biết mình chiếm tiện nghi không tốt làm y từ nói thiên sứ tiểu tỷ vậy chúng ta trước tiên lưu cái phương thức liên lạc đi đến lúc đó ta tốt chuyển tiền cho người không cần ta không cần đến phù an an k h o á t q u á t tay mặt khác gọi ta lão đại tốt lão đại cái này đổi giọng rất tự nhiên phù an an nhìn một chút trong phòng hai cái giường sau đó nằm ở c h ố n g không phía trên ngủ đi trò chơi ngày thứ sáu người chơi bình thường ngày thứ năm buổi sáng bảy không phù an an đúng giờ đứng lên liếc nhìn bên ngoài sắc trời một mảnh ảm đạm nàng đi ra phòng bệnh phát hiện trong phòng trực ban người đã đổi thành những người khác trần điệp theo ngoài cửa tiến đến nhìn xem phù an an vẫn như c ũ duy trì mỉm cười nhưng là không có hỏi thăm nàng tối hôm qua đi đâu tất cả những thứ này thoạt nhìn cùng hôm qua không sai biệt lắm lại cùng hôm qua không đồng dạng bốn phía chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh trong mắt xuất hiện rõ ràng á c ý phù an an đến phòng thay quần áo thay quần áo đột nhiên một cỗ quen thuộc gâm phong k é o tới ánh mắt nhìn xuống từ dưới đất t o á t ra cái tái nhợt phía trên c h e kín đen nhánh hoa văn tay nắm lấy nàng bắp chân phù an an cầm quần áo tay run một cái sờ về phía trong túi tiền của mình phù bình an nay nọ vẫn còn ở đó nàng đem phù bình an siết trong tay mà không đổi sắc đổi xong quần áo th ở nàng di chuyển nháy mắt bàn tay kia biến mất ảo giác ga p h ù an an nhẹ nhàng thở ra đẩy cửa ra ngoài t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi một hành lang bên trên dương kiệt ngay tại nhìn t r u n g quanh nhìn thấy p h ù an an xuất hiện hắn lập tức chạy tới lão đại ngài đi đ â u thế hắn vừa rồi tỉnh lại không nhìn thấy người hơi kém coi là tối hôm qua là mình làm một giấc mộng thay quần áo đi làm phù an an trả lời một câu thuận tiện nâng đỡ trên đầu mình m ũ bất kể nói thế nào nàng hiện tại trên đầu còn mang một cái y tá danh hiệu bên kia cái khác các người chơi cũng lần lượt đi ra tối hôm qua tiếng gõ cửa bọn họ cũng đều biết ở buổi sáng nhìn thấy dương kiệt đi theo người y tá xen lẫn trong cùng nhau thời điểm cũng không có như vậy bất ngờ bọn họ trước tiên vây tại một chỗ nói rồi chút gì sau đó kết bạn đi tới nhìn về phía dương kiệt hỏi thăm thân phận của nàng làm cái quỷ gì nờ vợ cờ thay đổi người chơi trò chơi này n h ư ờ n g t a xem không hiểu không phải chỉ có bốn mươi cái người chơi sao vì cái gì ngươi là thêm ra tới thậm chí có người âm n g u luận suy đoán phù an an có những cái nhiệm vụ khác rất có thể phía trước chết đi người chính là nàng hạ thủ đương nhiên loại lời này bọn họ sẽ không ngay trước mặt phù an an nói chỉ là trăm phương ngàn kế muốn theo trong miệng nàng làm cho tin tức tin tức là tốt như vậy bộ tới tay sao phù an an làm bị trò chơi thiên truy bách luyện kẻ ra đời cũng không phải tùy tiện nói một chút là có thể theo trong miệng nàng lừa gạt đến tin tức gặp cái gì đều hỏi không ra đến cuối cùng những người này tương đương buồn bực rời đi bởi vì dương kiệt cùng phù an an sen lẫn trong cùng nhau cũng sẽ không tiếp tục dẫn hắn cùng nhau hành động dương kiệt ban đầu vẫn còn có chút không bỏ được nhưng là nghĩ tới những người này cho tới bây giờ đều là thấy chết không cứu trừ nhiều người ở ngoài không có gì đặc điểm về sau dần dần cũng liền bình thường trở lại đồng thời phi thường nhiệt tình một điểm không rơi cho phù an an chia sẻ bọn họ gần nhất tìm tới tin tức chúng ta tổng cộng bốn mươi người ngày đầu tiên chết đi chính là năm trăm linh năm trương sơn cùng lý thành phố ngày thứ hai chết đi chính là số sáu trăm linh bảy phòng trương đông cùng lưu đ i ể n nhưng là ban ngày chết đi m ộ ư ơ i một cá nhân theo thứ tự là tầng năm một người tầng sáu hai người tầng bảy bốn người tầng tám bốn người ngày thứ ba lại là chúng ta tao t a ngộ nguy hiểm chính là chúng ta nơi này lý ca tại ngày trước bị một đoàn khói đen giết chết hôm qua không có ai đi cho n g hại hiện tại còn thừa lại hai mươi lăm cái người chơi thêm vào ngày tổng cộng hai mươi sáu người mặt khác ở trò chơi ngày đầu tiên ban đêm chúng ta mặc dù không có nghe được t r ư ơ n g sơn cùng lý thành phố bọn họ cầu cứu nhưng là nửa đêm có vang lên qua một trận điện thoại di động chung dương kiệt hồi ức cái này đêm hôm đó tình huống sau đó có một nữ nhân trong hành lang nói cái gì cục cưng cái gì cái gì điện thoại di động cục cưng nếu như phía trước chỉ là suy đoán như vậy hiện tại có thể khẳng định là ngày đầu tiên ban đêm giết người chính là t r ầ n điệp hiện tại không có bất kỳ cái gì khẳng định sự tích nàng chỉ có thể làm giả thiết ai trực ban ai giết người trận điệp tối thứ hai thứ ba muộn trực ban hẳn là đều giết hai người nàng là thứ ba muộn thứ tư muộn trực ban cho nếu ê n g i t thời người chính là khói đen, đồng khói hôm là q a k h ô như g người giết. có Nếu n bị nàng suy đoán là của h h hai như chính hiệu cách khác đến phiên í n người ngày nói, nay ban, nói đến nàng giết người. Nếu như suy đoán xác, trực c mỗi đêm giết lưu là vậy suy nàng là chính xác vậy cái này thật không phải một cái điểm tốt buổi tối hôm nay ngươi thông minh một điểm đi ngủ đừng tời d ậ y phú an an nói chuyện đem nguyên bản suy nghĩ dương kiệt làm cho có chút khẩn trương vì cái gì bởi vì đêm nay trực ban có thể là lưu hiệu chính là tối hôm qua truy sát ta cái kia phú an an đem lời chậm rãi nói xong làm cho dương kiệt khẩn trương vậy vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ lời này làm cho dương kiệt bắt đầu sợ hãi ngày hôm qua người y tá mặt liền n h ư ờ n g hắn làm một đêm ác mộng t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi hai còn có thể làm sao hôm nay đi ngủ sớm một chút ban đêm cùng nàng đi tản bộ chứ sao phù an an tay mở ra dương kiệt mặt so với mướp đắng còn khổ thả lỏng nàng tương đối hờ ta phù an an nhìn hắn bộ dáng chân a n nói nàng thật tới nói ngươi ta liền tách ra chạy đến lúc đó ngươi chỉ cần chớ chọc đến mặt khác quỷ là được chả còn có mặt khác dương kiệt con mắt trường giống trung đồng không có manh mối trọng yếu tiểu bạch người chơi bốn phía nhìn xem cẩn thận từng ly từng t í hỏi tổng cộng đến cùng có mấy cái à. p h ú an an chiêu hắn cúi đầu ghé vào l ô t hai hắn nhẹ nói thấy được bệnh viện chúng ta cái này hơn trăm người sao trừ người chơi toàn bộ đều là thật thật dương kiệt nhìn ngoài cửa sổ đi ngang qua y tá tỉ tỉ ngồi lên xe lăn chân chấn thương người cửa đối diện trong phòng bệnh đang kiểm tra bệnh nhân bác sĩ thanh âm của hắn đều biến t i ê m tế xế chiều hôm nay thời gian tới qua được đặc biệt nhanh dương kiệt nội tâm thật cháy bỏng thẳng đến phù an an nằm đến hắm sát vách dương kiệt quay người nhìn xem nàng lao đại ngươi đã ngủ trưa còn không có. không lão đại n g ư ơ i tại sao là ẩn tàng người chơi a bởi vì ta so với n g ư ơ i đẳng cấp cao dương kiệt nghe nói rất hiếu kỳ ngươi là dự chia bài người chơi dự chia bài người chơi ở trong game có chỗ tốt gì a dự bị chia bài không có chính thức chia bài mới có chỗ tốt ngươi hảo hảo cố lên nỗ lực à? phú an an liếc nhìn thời gian không còn sớm nhắm mắt lại không cần nói chuyện lão đại ta sợ hãi ngủ không được hiện tại không nghỉ ngơi nửa đêm ngươi có sức lực cùng quỷ quái thi chạy sao dương kiệt nghe nói nháy mắt liền không lên tiếng nhi trong gian phòng chỉ còn lại đồng hồ ở cộp cộp phía ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nửa đêm phía ngoài đèn điều khiển bằng âm thanh không ngừng sáng lên bên ngoài chuyền đến mở cửa rất nhỏ tiếng vang phù an an đ ô n g nhiên ngồi dậy thuận tay đem gối đầu ném một bên đem dương kiệt thất tình đến rồi dương kiệt xuống giường khẩn trương chuyển rời đến phù an an bên cạnh toàn thân càng không ngừng đánh run dậy phù an an ra hiệu hắn chỗ tốt trong tay cất phù bình an chậm rãi tới gần cửa phòng người bên ngoài tự a hồ biết nàng ở bên trong vặn m è o chốt cửa động tĩnh càng gia tăng trong gian phòng quanh quần cùn cụt cụt t i ế n g vang nhưng là cửa luôn luôn chưa mở vài phút qua đi phía ngoài người tự hồ từ bỏ phú an an lại đợi nửa phút gặp thật không có động tĩnh thế là v ẽ n lên quan sát trên cửa dùng để che chắn tầm mắt báo chí nhìn thấy người bên ngoài có phải hay không rời đi bên ngoài một mảnh đen kịt trên cửa sổ tựa hồ nhiều chút gì hoa văn tám giờ tối gian phòng liền tự động tắt đèn không có ánh đèn nhìn không ra quan sát cửa sổ là bị cái gì chặn lão đại ta chỗ này có đèn tin dương kiệt đưa ra chính hắn chân tàng tiểu đèn tin phía trước ở phòng y tế n h ặ t được phú an an đưa nó mở ra yếu ớt chiếu sáng đi lên sau đó nàng nhìn thấy một tấm vặn vẹo mặt chặt chẽ dán tại pha lê bên trên cái đồ chơi này dọa đến nàng về sau nhảy lên dương kiệt cũng bị dọa đến suýt chút nữa kêu ra tiếng chặt chẽ che miệng chân đều mềm lún chờ tỉnh táo lại phú an an phát hiện một kiện chuyện quan trọng lưu h i ể u giống như vào không được đối nàng chính là vào không được phú an an nhớ tới hôm qua cũng thế lưu h i ể u hoàn toàn chính là thoạt nhìn hung nhưng mà trên thực tế nàng bị cái này nho nhỏ cửa phòng cho k h ô n g trụ căn bản vào không được vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán nàng tìm đường c h ế t hướng về phía quan sát cửa sổ cho lưu h i ể u giơ ngón tay giữa lên lọt r ẹ bên cạnh dương kiệt chấn kinh hắn lao đại hảo cương chương chín trăm sáu mươi bảy thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi ba phía ngoài lưu hiệu tức g i ậ n tới mức nhận số cửa nhưng mà cái này cũng càng thêm xác nhận phù an an phỏng đoán nàng vào không được có nguyên nhân khẳng định là có nguyên nhân nàng nhất định là không để ý đến tin tức gì phù an an buông xuống báo chí đi trở về nàng ngồi ở trên giường bắt đầu cắn răng răng cái này đột nhiên chuyển biến nhường dương kiệt còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình hắn tiến đến phù an an trước mặt lao đại hiện tại là thế nào tình huống đánh cho ta cái đèn phù an an đem đèn tin đưa cho hắn ngồi sồm ở bên giường lấy ra quyển nhật ký lật ra một trang mới bắt đầu ba ba ba viết theo người chơi bình thường tiến vào có bắt đầu tính ngày thứ hai quỷ ban đêm giết chết hai người tầng năm ngày thứ ba quỷ ban đêm giết chết hai người tầng sáu ngày thứ tư quỷ ban đêm giết chết một người tầng năm nếu như nhưng mà nhìn cái này b a loại giống như không có gì quy luật nhưng mà nếu như phải đi nhà s á t tử vong mười một cá nhân cộng lại giống như chỉnh tự liền thay đổi hết hạn hiện tại tầng năm chết đi năm người tầng sáu chết đi bốn người tầng bảy chết đi bốn người tầng tám chết đi ba người nếu quả như thật dựa theo dạng này đến sắp xếp như vậy hiện tại liền không đến lượt bọn họ lưu hiệu có thể giết là sáu bảy tầng tám bên trong tầng một trong đó tầng tám nguy hiểm nhất dương kiệt nhìn xem phù an an ở tầng tám hỏa ngôi s a u năm cánh dấu hiệu sau đó nói tầng tám phòng đơn ở là một cái m ộ i tử lão đại bên ngoài cái kia quỷ sẽ không đi tìm nàng đi phù an an nghe nói núi v a i không rõ ràng ngày mai liền sẽ biết rồi dương kiệt nhìn ngoài cửa sổ nằm ở trên giường ti tiện trầm tính lại nghĩ đến quỷ quái rời đi hắn thế mà cảm thấy may mắn dương kiệt cảm giác cái trò chơi này ngay tại trầm rãi tức đoạt hắn ở hiện thực xã hội dưỡng thành lễ nghĩa liêm sỉ trung hiếu nhân nghĩa lão đại ta hiện tại bởi vì quỷ đi còn người khác thế mà cảm thấy may mắn ta có phải hay không rất xấu Chẳng lão ẽ đại chúng ta trong hiện thực có thể gặp cái mặt sao hắn đột nhiên đề nghị ta trò chơi lâu như vậy ở ngài bên người nhất có cảm giác an toàn ta muốn cùng ngài h ấ n ta hai ở trong hiện thực không có khả năng gặp mặt về sau trò chơi cũng không có khả năng lắm gặp mặt phú an an mở mắt ra hảo tâm đề nghị trò chơi này dựa vào người khác là không dựa vào được ngươi bây giờ phải làm nhất chính là nhìn nhiều nhiều học đem trò chơi hiện thực thời gian tất cả đều lợi dụng ai cũng là từ nhỏ bạch từng bước một đến dương kiệt nghe nửa đoạn trước nói còn có chút thất lạc nhưng phía sau nói lại khiến người ta tỉnh lại trò chơi ngày thứ bảy người chơi bình thường ngày thứ sáu hôm nay chết đi bốn người theo thứ tự là lầu sáu hai người lầu bảy hai người lập tức tầng lầu tử vong nhân số biến thành năm sáu sáu ba nhìn thấy bây giờ cái này tư thế lưu hiệu đã hận nàng tận xương thế tất yếu lần tiếp theo trực ban làm nàng nếu như quy luật thật cùng nàng trong tưởng tượng đ ồ n g dạng kia liên hợp còn lại cái này người chơi là phi thường lại cần thiết bệnh viện tân m ộ đại sảnh cung cấp bệnh nhân trao đổi nghỉ ngơi gian phòng bên trong còn lại hai mươi cái người chơi bình thường đều ở chúng ta làm sao có thể xác định ngươi nói chính là nói thật đâu trong đó trong mấy người thoạt nhìn đầu lĩnh đưa ra chất vấn ngươi có đồ vật gì có thể chứng minh ban đêm thả các ngươi tiến đến không có vấn đề hơn nữa dạng này chúng ta lại có thể được cái gì chốt tốt Chỗ trong nhóm người này cầm đầu võ thành hải cũng không cảm thấy điều này có thể thuyết phục hắn nếu biết biện pháp này chúng ta mười chín cá nhân đầy đủ dựa theo ngươi nói này nọ nó tới làm lại vì cái gì mang lên các ngươi đâu hắn lời nói này xong phú an an cũng coi là nhìn ra rồi bọn họ bọn này người chơi tính b à i ngoại cực mạnh tại sao phải mang ta lên a phú an an nguyên bản ngồi tại chỗ thân thể thẳng tắp chấm tính lại tư thế tùy ý t ự a lưng vào ghế ngồi bởi vì ta cường a nếu như chư vị không phối hợp nói cửa phòng của các ngươi liền sẽ ở nửa đêm biến mất nói chuyện tay nàng c h ỉ trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái rộng một mét dài hai mét cái bàn liền tại bọn hắn trước mắt biến mất một ít trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm cấp tốc kịp phản ứng ngươi có rảnh gian đạo cụ ta có rảnh gian đạo cụ nhưng mà đây không phải là chống g i n g gian đạo cụ nói tay nàng lại đặt ở bên cạnh sách báo chiến kệ cao ba mét giá sách cũng là nháy mắt bị nàng thu nhập không gian nếu như mọi người không phối hợp nói ta đây cũng chỉ có thỉnh chư vị theo giúp ta ban đêm cùng nhau chạy trốn yên tâm không gian của ta đủ thả một trăm phiến bệnh viện loại này cửa nghe nói như thế võ thành hải đứng lên ngươi đang uy hiếp chúng ta h ắ n khé động phía sau những cái k i a người chơi cũng tất cả đều nhìn xem hai người bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy phù an an rất đẹp trai dương k i ệ t bỗng nhiên thanh tỉnh người khác mười chín người bọn họ chỉ có hai cái cái này thế đơn l ư ợ bạc sức mạnh cách xa lão đại dạng này đi khiêu khích người khác đừng nói là nói chuyện hợp tác bộ dạng này sẽ bị giết người đoạt đạo cụ được rồi dương kiệt khẩn trương tối hôm qua khiêu khích quỷ hôm nay khiêu khích người chơi hắn phát hiện chính mình cùng cái này lao đại hảo thích đ ù a lửa ở đây chư vị không phải là không nghĩ như vậy võ thành hải nhìn xem phù an an một đám người vụn trộm móc ra vũ khí cái gì ông kim giải phẫu tiểu đao loại này cỡ nhỏ vật cũng không biết là thế nào t h u ậ t tới lớn nhất người kia cầm hình như là một cuộc gạch đây là mặt sau xanh hóa trên mặt đất nhặt được đi đánh nhau không có cái gì một đối một kị sĩ tinh thần tất cả mọi người vừa lên phù an an trong nháy mắt này đứng lên đem vừa rồi thu nhập không gian bản gỗ thả ra đem những người này ngăn cản sau đó bắt giặc trước bắt vua đem võ thành hải sách đi ra đơn độc đẻ xuống đất xung đột dương kiệt bị kinh ngạc một chút kế tiếp nhìn xem bên cạnh sông lên mọi người sắc mặt biến đổi khô to cẩn thận đúng lúc này một lớn h ắ t nước hướng bọn họ r ồ i đi nước này thậm chí còn mạo hiểm khói trắng làn ra đụng phải địa phương chuyển đến bị bị phòng đông nói dương kiệt con mắt t r ừ n g lớn nhìn xem phù an an vung tay háo thành mưa nháy mắt hắn hiểu được đây là dị năng bên trong thủy hệ dị năng giả kỳ thật cũng không phải là chỉ là phù an an ngày đó uống nước bị bị phòng sau phát hiện chính mình không gian lớn như vậy chống không cũng là chống không không bằng ở bên trong trang một điểm nghĩ nàng mỗi ngày ở nước nóng máy bên cạnh hoa nửa giờ cái này không hay dùng bên trên sao không chỉ là nước nóng nếu có điều kiện nàng còn muốn hướng bên trong chứa một ít hòa tan chất lỏng kim loại vật kia so với nước sôi nhiệt độ còn cao r ồ i đi ra lực sát thương bao l ớ n a cho nên nói người trọng yếu nhất chính là sáng tạo cái mới là người có một cái năng lực đặc thủ liền có thể đem nó sáng tạo ra càng nhiều năng lực chiếm linh thượng phong phủ an an cũng không thủ hạ lưu t ì n h nàng hướng những người này đưa tay bắt đầu dùng nàng chân chính năng lực không khí rút ra không gian năng lực đến cấp thứ năm về sau nàng nhiều nhất có thể đối hai mươi người tình chuẩn tiến hành dạng này thao tác nếu muốn đánh liền muốn cho bọn hắn đánh sợ không cần ở phía sau cho nàng chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân làm hít thở không thông thống khổ tùy theo mà đến đám người này biểu lộ cũng bắt đầu v n mẹo một bên dương kiệt cầm cửa chờ nhìn xem mười mấy người này biểu diễn kịch bản bình thường thân thể có giật bộ dáng cả người hắn đều kinh hãi nếu h h á y mắt p như ta r n muốn t giết các ngươi thực sự rất dễ dàng phú an an nhìn về phía võ thành hải uy hiếp ngôi nhóm liền uy hiếp ngôi ư nhóm liền này một ít sức mạnh xứng cùng ta nói điều kiện sao Võ phú à n h Hải khó k an an, an, an an nhìn p xem đứng trước mặt thành từng dãy người chơi bình thường ngón tay tại chỗ ngồi trên lan căn nhẹ nhàng gó gó kia đại lao tư thế ngồi cực kỳ giống phó ý chi bình thường giám vẽ mặt khác liên quan tới thân phận ta và các ngươi không đồng dạo là bởi vì ta là ẩn tàng người chơi tìm tới ta liền có thể đổi đ ạ o cụ đây là can thiệp loại trò chơi phúc lợi nếu là phúc lợi tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy phát hiện phú an an nói chuyện nhìn bên cạnh dương kiệt một chút hắn hết sức phối hợp gọi ra đạo cụ trung tâm mua sắm nhìn xem phía trên phủ bình an cùng c h ố n g r ô n g gian đạo cụ cực kỳ trông mà thèm cái này cũng thành công khiến người khác cũng nhìn thấy nếu như không phải là bởi vì phát hiện hợp tác có thể làm cho trò chơi biến càng thêm thoải mái ta làm sao lại tự động bại lộ thân phận nếu như đ ê m hai chư vị a y cho ta cùng dương kiệt mở cửa hai món đồ này a y liền có đổi tư cách chính mình dùng tích phân đổi hoặc là đem đổi tư cách tặng người đều có thể phú an an nhìn xem cái này người chơi bình thường con mắt đều nhìn thẳng dáng vẻ đem tích phân trung tâm mua sắm thu lại nàng là thế nào đặc thù người chơi sao thế mà còn có tích phân trung tâm mua sắm loại vật này bị phổ cập khoa học một chút người chơi bình thường tất cả đều rất khiếp sợ đều nghĩ tỏ vẻ chính mình không thế nào gặp qua loại này sự kiện lớn trong bụng nhẫn nhịn thật nhiều vấn đề ở vào đối phú an an sợ hãi bọn họ không dám hỏi tốt lắm hiện tại chúng ta tới thảo luận đêm nay vấn đề phú an an làm xong cái này đem chủ đề kéo về chủ đề bọn họ cũng không phát hiện nàng đã bắt đầu k h n g tràng chúng ta tổng cộng có bốn tầng tầng trong đó an toàn chính là trung gian hai tầng cho nên nếu như đêm nay nhận công kích là tầng năm cùng tầng tám kia hai tầng liền đến lân cận tầng lầu chạy trên đường nhất định phải rõ ràng mỗi tầng người chơi chỗ cửa gian phòng bảng số bởi vì một ít gian phòng sẽ cố ý mở ra nhiễu loạn nghe nhìn tiếp theo không nên đi không có người gian phòng những cái kia gian phòng đều là mở không ra ta thử qua thời điểm chạy trốn tốt nhất tách ra dạng này tài năng càng thêm linh hoạt Bảy tầng người chín ơ i phải nhất định t c cực h phối hợp, h k ô trăm bảy mươi thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi sáu bảy tầng người chơi nhất định phải tích cực phối hợp không cần bởi vì sợ hãi liền không mở cửa làm người chơi tử vong càng nhiều mỗi tầng gian phòng liền sẽ tăng ít. ít chúng ta càng nhiều người mỗi tầng lựa chọn gian phòng thì càng nhiều mặt khác ban đêm đem các ngươi mỗi cái cửa gian phòng lên dán báo chí đều kéo xuống đến mở cửa phía trước nhất định phải xác định gõ cửa chính là đồng bạn còn lạc ủy báo chí theo quan sát cửa sổ lấy xuống cũng không có việc gì cái này ta cũng thử qua nàng thử qua cũng thật nhiều mọi người không hẹn mà cũng nghĩ dương kiệt đứng ở sau lưng nàng phối hợp gật đầu đây chính là đại lao thủ đoạn bất quá lúc này cũng có người hỏi đã ngươi nói ban đêm sẽ có quỷ công kích tầng năm cùng tầng tám vì cái gì chúng ta không trực tiếp rời đến tầng sáu cùng tầng bảy đâu vấn đề này người thật thông minh phù an an gật gật đầu vậy vạn nhất quỷ bởi vì năm tầng tám không có người phía trước quy tắc liền đối với nó không có tác dụng đây đến lúc đó sáu tầng bảy tất cả đều là mục tiêu của nó hướng chỗ nào trốn hỏi vấn đề nữ hải mí môi một cái ánh mắt nhìn về phía những người khác ta một cái nữ hải tử một người một gian phòng chạy cũng chạy không nhanh có thể trực tiếp đến tầng bảy sao nghe nói như thế cùng nàng cùng tầng người không làm dựa vào cái gì tất cả mọi người là chơi trò chơi này ngươi một thân một mình xuống dưới thừa chúng ta gánh chịu nguy hiểm có thể nhưng ta là nữ hải tử nha ngươi liền không thể nhường một chút ta sao nữ hải hé miệng xin giúp đỡ nhìn về phía những người khác phú an an nhìn xem nàng dạng này nữ mày chiếu ngươi nói như vậy ta cũng là cái nữ hải tử cùng một người nam ở một cái phòng chạy cũng không nhanh rời đến tầng năm người là người chúng ta lại không đồng dạng nữ hải phản bác nơi đó không đồng dạng ai còn không phải cái mảnh mai nữ hải tử phù an an đưa nàng l ờ i này đánh lại trò chơi chính là trò chơi vô luận nam nữ già trẻ nếu tới liền đều như thế mỗi người mệnh đều chỉ có một đầu không quen không biết dựa vào cái gì cho ngươi mở cửa sau lời nói này phải làm cho người thư thái nguyên bản có chút sợ sợ phù an an người đối nàng sinh ra một chút xíu hào cảm lúc này có người giơ tay cái kia lầu bảy cũng là có thể tiếp nhận tầng năm người người này đỉnh lấy người khác ánh mắt kinh ngạc nói hắn không mục đích khác chính là nghĩ đổi phù an an vừa rồi mở ra đạo cụ đối đạo cụ có ý tưởng đâu chỉ hắn một cái phú an an nháy mắt theo cựu hận đối tượng biến thành một cái bánh trái thơm ngon được rồi đây chỉ là tạm thời lập kế hoạch mà thôi đến ban đêm mọi người muốn gặp máy làm việc nếu là hợp tác vậy liền hào hào hợp tác cái này vòng trò chơi trừ người chơi những người còn lại tất cả đều là đ ị c h nhân mọi người liên thủ còn sống đi ra cơ hội mới có thể lớn hơn phú an an sau đó bổ sung một câu nếu có người ở mỹ mắt ta từ thấp kém dở trò ta sẽ giết chết hắn giải quyết bọn họ dùng vừa giữa trưa mặc dù tốn thời gian rất dài nhưng là kết quả còn là tốt dương kiệt xem hết phù an an hùng uy nháy mắt từ bé đệ biến thành tiểu mê đệ lại một lần may mắn chính mình lúc trước không lựa chọn phù bình an dù sao phù bình an chỉ có thể bảo vệ hắn một lần mà phù an an lại có thể bảo vệ hắn một vòng trò chơi lão đại ngài thực sự quá trâu rồi thật không thể nhận ngài một cái phương thức liên là sao hắn quấn lấy phù an an nói m u ố n cũng vô dụng phù an an nghe hắn nói chuyện đều phiền ở cầu thang chỗ rẽ dừng lại dương kiệt lập tức tiến tới trước mặt của nàng người sau ra mặt tiếp tục lấy có tác dụng hay không sau này hay nói ngài trước tiên cho một cái sao p h ù an an đối với hắn thật không nói gì đều đi lâu như vậy ngươi luôn luôn đắm chìm trong hỏi ta muốn liên lạc với phương thức trong sự tình đến bây giờ còn không có phát hiện sao dương kiệt mở mịt nhìn về phía nàng phát hiện cái gì chương chín trăm bảy mươi mốt thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai mươi bảy hắn mở mịt nhìn một phía bệnh viện trong hành lang tường trắng hồng lan can hát c h u y ê n lúc này trong hành lang chỉ có hai người bọn họ đỉnh đầu đèn lung la lung lay góc tường an toàn đèn chỉ thị hiện ra ánh sáng xanh lục tựa hồ thiếu chút độ nổi tiếng dương kiệt đẩy về sau hy vọng k ề bên p h ù an an gần một điểm hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo lại p h ù an an cánh tay lao đại ngài phát hiện cái gì p h ù an an hai tay cắm ở túi láo bên trong ánh mắt nhìn cửa thang lầu nhận dạng tầng bốn đây là lần thứ hai đi qua tiếp tục đi lên nàng tỉnh táo nói dương kiệt theo ánh mắt của nàng nhìn tầng bảy nhận dạng nháy mắt không có thanh âm đi theo p h ù an an nhắm mắt theo đôi lại cao hơn một tầng về sau bọn họ vẫn như cũ về tới tầng thứ tư quỷ đánh tưởng dương kiệt mặt lập tức thay đổi bạch hắn có chút khẩn trương bắt lấy phủ an an ống tay á o có thể hay không nhẹ một chút ý dịch vụ của c ta đều sắp bị ngươi cho bất bể nàng nhìn xem chính mình trong tay hắn như dưa mối bình thường quần áo có chút không nói gì ngươi ở một cái nữ hài tử trước mặt chính là làm như thế phái dương kiệt bị nói rồi cũng không quá nguyện ý bông tay hắn cũng liền lực đạo bông lòng một ít l ã o đại n g à i không là bình thường nữ hài tử n g à i là cái này hắn dùng bên kia tay không cho phủ an an d ơ ngón tay cái lên trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng ký nữ tiểu từ này thật thượng đạo ai có thể không thích cho mình vớt mông ngựa người phú an an liếc nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy chính mình q u ầ náo tay kéo thì kéo đi nàng mang người lại thử hai lần đều không ngoại lệ bọn họ tiến vào tầng bốn cái này vòng lần quẩn quả nhiên ở toàn bộ là quỷ trong bệnh viện liền không nên yêu cầu xa vời có địa phương an toàn lão đại chúng ta bây giờ nên làm cái gì dương kiệt đào nàng hỏi thăm chúng ta chẳng lẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này đi người khác vào không được chúng ta ra không được nghĩ đến đây dạng khả năng dương kiệt liền sợ kia không được bị tươi sống chết đói chết h á t ta ngược lại là nghĩ a dương kiệt sợ hãi đến là nàng trong giấc mộng trò chơi dạng này bọn họ cái gì đều không cần làm ngay tại cửa thang lầu qua hết còn lại mấy ngày bất quá điều kiện tiên quyết là ban đêm lưu h i ể u cái này người sẽ không xuất hiện nếu là thật sự xuất hiện vậy coi như liền chạy chỗ ngồi đều không có cho nên nơi này thật đúng là ngốc không được bên kia dương kiệt đang chờ phù an an quyết định ai biết nàng đột nhiên đ ô n g dưng thay đổi ra một bình nước uống sao hắn hiện tại vừa v ậ n thật là có điểm khác tiếp theo nàng lại lấy ra du điệu và trứng gà ăn sao ăn dương kiệt nhìn xem nàng không phải một người bình thường mà là một cái năng lực cường h ã n người Lão Đại, c h ú n g t an đây là c h u ẩ bị ở lại nơi này s an o o đ á mỏ cái gì, ta là để nghe ư ơ i ăn uống no đủ tốt đủ c ạ y t r nói nhìn hắn một cái tương lai có cái thăng cấp trò chơi đó chính là ngươi cơ hội dương kiệt trong lỗ thai nghe được là tương lai có cái đó chính là ngươi cơ hội đây là bị che giấu đi phía trước cầu mong gì khác mang một ít thuê các người chơi nói ra một ít tin tức đồng dạng sẽ xuất hiện loại tình huống này quả nhiên cấp thấp người chơi ở trao đổi phương diện này cũng không có thể cùng cao cấp người chơi n g h ị thông suốt sao dương kiệt cảm thán một phen hữu buồn ngẩng đầu lên chương 972, t h ị n h xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân 28. dương kiệt đỉnh đầu trên trần nhà t r à n đầy chấm đỏ gương mặt vừa vặn cùng hắn chống lại toàn bộ màu đen con mắt nhìn chằm chằm hắn con mắt sau đó lên tiếng cười một tiếng a dương kiệt dọa đến đồ ăn rơi xuống trực tiếp theo cái thứ bảy trên bậc thang lăn xuống đi phú an, an cũng nháy mắt phản ứng hai bước nhảy đến tầng tiếp theo tránh đi vật kia rơi xuống đất dương kiệt dọa đến chân đều mềm n ũ n hắn không nghĩ tới ban ngày thế mà cũng sẽ đụng phải cái đồ chơi này cả người sủi lơ thành một đoàn phú an an đưa tay kéo hắn lại cánh tay hướng bên trong kẹo đem hắn từ thang lầu ở giữa kéo đến bệnh viện tầng bốn nội bộ bên trong lúc này đ e n kịt một màu không có m ộ t a i chỉ có bọn họ chạy vào lúc kia dị thường rõ ràng tiếng bước chân phảng phất là đi tới dị thời không phía sau này nọ đổi tới cửa ra vào liền biến mất phú an an mang theo dương kiệt tại cửa ra vào nhìn ra phía ngoài nhìn bên trong thang lầu cái gì cũng không có nhưng ở nàng n ô ra c một cô âm lanh phong ở trên đầu nàng thổi qua con đường này không thể đi nàng c ẩ n thận phán đoán về sau hướng dương kiệt đưa tay đèn tin cho ta đường này không thông vậy liền đổi con đường đi khu nội trú cao ú c tổng cộng có ba cái cầu thang phía nam một cái trung gian một cái còn có một cái ở phía bắc trong đó phía nam thông đạo cách nơi này gần nhất bọn họ chỉ cần đi qua bên phải hành lang sau đó rẽ phải liền đến vấn đề duy nhất chính là này tầng bốn thoạt nhìn phi kia tầng bốn bên trong còn không biết tận giấu đi cái gì nguy hiểm đem ta theo sát phù an an xoay người cùng dương kiệt nói hắn gật gật đầu đặc biệt tự nhiên lại k h o á t lên cánh tay của nàng phú an an l i ế c nhìn này buồn nôn khuê mật thức kéo pháp liền trương viện viện đều rất ít dạng này kéo nàng dương kiệt cái này thanh niên không khỏi có chút nương nương khang lão đại chúng ta đi nhanh đi so sánh nương nương khang dương kiệt càng quan tâm mệnh càng đi bên trong đi bốn phía liền càng hắc đèn tin nhỏ quang cũng chỉ có như vậy một chút điểm cũng liền có thể nhìn thấy khoảng ba mét gì đó quá đen hoàn cảnh n h i ề u người thị giác hình như là hôn mê rồi một tầng xa dù cho có đèn tin ánh đèn địa phương vẫn như cũng là tối tăm mờ mịt phú an an lúc này cũng rất khẩn trương nàng mang theo dương kiệt hai người trên đường đi đều không dám nói chuyện thằng đến bọn họ đến hành lang chống ngặt ý vị này cầu thang ngay tại bên cạnh dương kiệt tinh thần chấn động không tự chủ được bước nhanh hơn liền tại bọn hắn đã phải đi xuống n g á y mắt phú an an đột nhiên đưa tay đem hắn ngăn lại chờ một chút nàng nói cho hết lời theo trong không gian móc ra một cái chất gấu ngăn kéo đem thứ này hướng chống ngạt u o n g ra chất gấu ngăn kéo trong n g á y mắt không thấy không có rơi xuống đất trên bảng v à chạm thanh â m liền cái bóng đều không thấy liền muốn bị nuốt bình thường tại sao có thể như vậy dương kiệt nhìn xem phía trước hành lang túi người dùng một đoạn gậy gỗ trên mặt đất gõ không đánh bao xa. hắn cây gậy liền gõ cái trống rỗng phía dưới là t r ố n g không dương kiệt đột nhiên nhớ tới phim kinh dị bên trong quỷ trái mắt nếu là người không cẩn thận đ ậ p lên vậy liền trực tiếp từ trên lầu t é xuống lão đại nơi này là t r ố n g không ta biết phú an an nghe nói bốn phía nhìn xem cảm giác nơi này đường đi giống như có chút không đúng Quỷ quái có thể mê hoặc người hai mắt nhưng mà không nên đem chọn tòa đại lâu kết cấu đều cho sửa lại bệnh viện tầng bốn không có c h ỗ nguy hiểm như vậy ngược lại là lầu sau có một cái lâu dài phong bế sân ngựa nàng chân mày hơi nhữ lại hoài nghi bọn họ cũng không phải là ở lầu bốn mà là tại thứ sáu tầng nếu như là thực sự như vậy cầu thang có hay không tại nơi này mà ở phía trước một điểm nghĩ tới đây nàng hướng về mặt sau kêu một phen dương kiệt đuổi theo chương 973, t h ị n h xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân 29. dương kiệt nghe được thanh âm liền vội vàng đứng lên hắn nhìn về phía trong đêm tối cầm đèn người đi lên chặt chẽ đem đại lão tuổi cho ông lấy lão đại chúng ta bây giờ đi nơi nào a đi thêm về phía trước một điểm n g ư c ta nghi nơi này là lầu sáu phú an an hồi đáp nàng cầm đèn tin cẩn thận đi về phía trước một lần nữa lên đường lộ trình đi đến một nửa đột nhiên nàng cảm giác có chút không thích hợp sau lưng dương kiệt theo cải biến lộ c h í n h bắt đầu bình tĩnh không ít không có ở bên cạnh run lẩy bẩy coi như xong chỉ là đứng ở sau lưng nàng đem cánh tay phải khoác lên vai phải của mình bên trên băng lánh nhiệt độ theo trên bờ vai chuyển đến người phía sau thậm chí nghe không được một tia tiếng hít thở phú an an tốc độ di động dần dần trở nên chậm nàng nhìn như tùy ý, thực tế có t â m nhìn về phía khoác lên trên bả vai mình cái tay kia tay của người này chỉ rất dài trắng bệnh sáng xanh nguyên bản còn thật đẹp mắt tay hình bởi vì cái này nguyên nhân thoạt nhìn càng q ỳ dị n ó sau lưng đều đổi quỷ bị một cái quỷ khoác lên bả vai loại này cảm giác khủng bố có thể nghĩ phú an an không dám quay đầu nhìn chỉ có thể làm bộ không có phát hiện bình thường chậm dai hướng trong trí nhớ lầu sau cầu thang phương hướng di chuyển quá trình này dài d ằ n g giặc mà dày vỏ mỗi một bước cũng làm cho lòng người kinh run dày t h ẳ n g đến nàng cảm giác mình tới phú an an chậm dai hướng cửa ra vào tới gần sau đó bỗng nhiên một chút quay người thừa dịp quỷ không chú ý t r a n h thoát rơi bàn tay của nó nhanh chóng lao ra vừa vặn nửa g i â y cảnh tượng trước mắt liền triệt để thay đổi ánh mắt của nàng có chút không thích h n g đột nhiên thay đổi sáng n g i khống chế không nổi chớp, chớp. cùng lúc đó bên hai truyền đến mọi người t i ế n g nói trong hành lang cũng có người từ trên số dưới nàng xoay người lại nhìn về phía trong đại lâu lúc này cầu thang chữ số quả nhiên biến thành lầu sáu bên trong cũng khôi phục ban ngày này có dáng vẻ dù cho những bệnh nhân này cùng bác sĩ đều là quỷ nhưng bọn hắn hiện tại chỉ ít thoạt nhìn giống người ngay tại khoảng cách phù an an ba bốn mét địa phương nàng còn chứng kiến mộ tử hàm mộ tử hàm phát hiện nàng xem qua tới ánh mắt đầu tiên là s ư ơ n g sở có vẻ hơi không quá tự tại bác sĩ mộ phù an an nhìn xem hắn đứng vị trí kia biểu lộ có chút vi rượu vừa rồi quỷ đánh tường thời điểm nàng giống như chính là theo vị trí kia nhảy ra tới n g ư ơ i có chuyện gì sao căn cứ địch không động ta không động nguyên tắc nàng hướng hắn hỏi thăm trên thực tế thân thể đều thẳng b ă n g còn lui về sau một bước a ta là tới hỏi một chút ngươi hết hầu bị phòng tốt chưa có cần hay không lại xứng một bộ thuốc mộ tử hàm nhấc nhấc mắt kính của mình nghiêm trang hỏi thăm không cần nhiều thua thiệt trước ngươi cho thuốc ta đã tốt hơn nhiều nguyên lai、like、không phải muốn làm nàng phú an an mong l ỏ n g một chút xíu hướng hắn lộ ra khách sáo mỉm cười phía trước thật sự là rất đa tạ ngươi a không k h á c h khí mộ tử hàm nhìn xem nụ cười của nàng có chút không biết ở miệng hắn động nửa ngày tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng chỉ b i ệ t xuất một câu nếu không có việc gì ta liền đi trước gặp lại phù an an nô ra móng nuốt hướng hắn phất phất tay tại xác định hắn rời đi sau cấp tốc trở mặt ở cầu thang cùng đại lâu nội bộ đi tới đi lui mấy lần dương kiệt đâu dương kiệt lúc này cố gắng k h ô n g chế chính mình phát r u n toàn thân bởi vì hắn rốt cục phát hiện mình ôm lấy cánh tay người này tựa hồ giống như không phải phù an an đứng tại bên cạnh nàng hắn cảm giác càng ngày càng lạnh bước chân cũng biến thành càng ngày càng nặng theo ban đầu hắn nhất định phải ôm nàng cánh tay đến giờ biến thành cánh tay của hắn bị kẹt ở nàng dưới cánh tay mấu chốt nhất là hắn đã bỏ l trong c h í t ư ơ i bốn thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân ba mươi xong chết chắc dương kiệt hai cái đùi mềm đến không còn hình dáng thật là một bước đều đi không được cơ hồ là bị kéo lấy hướng phía trước bên cạnh người rốt cục dừng lại nàng chậm rãi quay đầu n g ư ờ i đi không được rồi trong bóng tối dương kiệt nhìn không thấy mặt của nàng lại có thể cảm nhận được nàng lúc nói chuyện đập vào mặt khí tức tanh hôi còn có bén nhọn â m trầm tiếng nói chả còn tốt hắn khó khăn từ trong m i ệ n g t r ê n ra hai chữ này răng trên răng dưới miệm run dậy phát ra cộc cộc cộc tiếng va chạm vậy liên tiếp tục đi thôi người này nói yếu ớt chuyển đến dương kiệt phi thường rõ ràng không thể đi nữa lại đi mệnh liền thật trở về không được đại lao đã sớm biến mất hắn cảm thấy chính mình lần này không hề có hy vọng sống sót nhưng là trong nhà hắn còn có phụ mẫu còn có một cái công ty ba tòa bất động sản phải thừa kế a dương kiệt quyết tâm l i ề u mạng nháy mắt cởi xuống áo khoác của mình sẽ bị kẹt tại vật kia t ủ i t r ò bên trong tay rút ra hướng cửa phương hướng manh chạy cơ hồ cùng một thời gian kia quỷ đồ chơi hướng hắn đánh tới phía sau chuyển đến âm phong âm thanh gà khét một trận bén nhọn đâm nhói từ sau cổ luôn luôn đến eo vật kia lợi dưa xẹt qua làn da vừa hụt kế tiếp mó đây là trước khi chết sau cùng la lên rõ ràng rõ ràng liền khoảng cách cửa ra vào đã gần như vậy chỉ cần hai bước đến hắn chưa từng có trong nháy mắt đó có hiện tại như vậy tuyệt vọng ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm đột nhiên cửa ra vào sáng lên một điểm quang trong bóng tối đuổi sắt dương kiệt bóng đen bị ánh sáng gai lui cái này cũng cho hắn tranh thủ thời gian quý giá dương kiệt l i ề u mạng xông ra hành lang cửa tốc độ kia thậm chí h a m không được vọt thẳng đến nơi t h a n g lầu một trận ngã đụng lăn xuống ngã sấp xuống xuống mặt một tầng hắn trốn ra được thế mà trốn ra được dương kiệt nhìn về phía đứng ở cửa phù an an cảm giác dường như đã có mấy lời nguyên bản liền có chút nương nương khang nam nhi c h ạ y xuống không quá quý giá nước mắt lão đại ta hơi kém liền chết ô ô ô. phù an an không làm đến gấp còn hắn vội vàng đem chính mình bắt rác đèn lồng bên trong ngọn đ ế n dập tắt cái đồ chơi này thiêu đến thật nhanh a nhìn xem nhỏ đến tốc độ quả thực có chút đau lòng dương kiệt phát t i ế t xong lúc này thống khổ ngồi dưới đất kêu r ê n hắn vừa rồi theo bậc thang phía trên nhất ném tới phía dưới cùng nhất phía sau còn có một cái nghiêm trọng chảy t ư ờ n g máu theo phần lưng trượn đã nhuộm đỏ hắn quẩn hắn cần băng bó. May mắn đây là bệnh viện. đâu đâu cũng có bác sĩ cùng dược vật giống mộ t ử hàm như vậy những thầy thuốc này tại không có biến thân thời điểm bọn họ còn là sẽ cho cùng trị liệu dương kiệt sau lưng bị khâu lại mấy kim nằm ở trên giường bệnh trở thành một cái thật bệnh nhân vì thế trên lầu người chơi bình thường nhóm đều nhao nhao xuống tới nói dễ nghe một chút là thăm hỏi nói khó nghe chút là tìm hiểu tin tức hỏi thăm dương kiệt là thế nào làm bị thương nghe tới ở cầu thang bên trong gặp được quỷ đánh t ư ờ n g thời điểm một đám người sắc mặt biến ngưng trọng còn có chút may mắn tao nổi chuyện này không phải chính mình những người này bên trong cũng có chút thành thật tại nghe dương kiệt nhiều như vậy miễn phí tin tức về sau nhìn xem hắn nằm ở trên giường bộ g á n g thế là đề nghị hắn hiện tại bộ g á n g này khả năng ban đêm hành động cũng không tiện nếu không phải đêm nay rời đến tầng sau ở đi vậy không được dựa vào cái gì nghe nói phía trước nói hy vọng chính mình tốt nhất đi nữ nhân nhảy ra phản đối phía trước thế nhưng là p h ụ tiểu hoa nói không cho phép có người làm đặc thù người người đều được công bằng dựa vào cái gì hắn thụ thương liền có thể đi lên Trường Thịnh Xuân Đệ nhất ra đưa người Xuân Bệnh viện Nhân dân 31 đưa ra đề nghị này Đệ đề cái gì gọi là ta nghĩ chiếm tiện nghi ta chiếm sao chiếm chỗ nào rồi nữ nhân không cam lòng yếu thế nhìn về phía hắn nam ly ở trên giường dương kiệt n g h e bọn họ tiền ồn ào nhức đầu đừng làm rộn vị này anh em cảm ơn à bất quá ta lão đại định yêu cầu ta khẳng định sẽ tuân thủ dù sao ta đối lão đại có lòng tin phú an an bị lời hắn nói có một chút điểm xúc động không nghĩ tới mình lúc này trong lòng hắn địa vị thế mà đã cao như vậy bên trên nàng vui mừng vỗ vô dương tiền vai ngươi liền lên đi thôi dù sao đây là ta một lời chi phỏng nghe nói như thế nhảy ra phản đối nữ nhân sắc mặt biến khó coi ai không nghe lời ta giết chết hay phù an an lại tiếp theo nói câu thứ hai nàng cúi đầu len lén thối lui đến phía sau cùng bên kia kỳ thật dương kiệt thật tin tưởng có phù an an ở chính mình không có việc gì dù sao lão đại liên tục hai đ ê m cho ngoài cửa cái kia quỷ dựng thẳng nó giữa kia quỷ p h à m là có chút huyết tính cũng sẽ vây quanh nàng đuổi dương kiệt ghé vào trên giường bệnh nhìn xem bên cạnh phù an an ở phản q u a n dưới ngũ quan như thế tinh xào đẹp mắt cực kỳ giống tiểu thiên sứ làm sao lại có như vậy mới vừa tiểu thiên sứ đâu sức mạnh mạnh lại ổ trọng lớn lên đẹp mắt còn không màng tiền của hán dạng này người nơi đó đi tìm a dương kiệt trái tim phanh phanh nhảy động bên trên vai đầu óc chờ đến nhìn hắn người chơi vừa đi hắn liền lên tiếng hỏi thăm lão đại ngươi còn chưa có bạn trai đi p h ù an an xứ sở ngươi hỏi cái này làm sao nếu như không có ngươi suy nghĩ một chút ta thôi dương kiệt tự đ ề cử mình ngươi đừng nhìn ta sức mạnh yếu nhắc an nhưng mà ta cũng là cao tài sinh trong nhà có xe có phòng về sau nếu như ta hai kết hôn một tòa tầng viết tên của ta một tòa tầng viết tên của ngươi một tòa tầng viết ta tên của hải tử không nghĩ tới a phủ an an thật không nghĩ tới dương kiệt thế mà nghĩ đến cái này ra nàng lắc đầu c ự t u y ệ t ngươi tới trưởng ta đã có nam m ộ n hữu a dương kiệt nghe nói rất mất mát sau đó nghĩ lại giống lao đại ưu tú như vậy nữ sinh không bạn trai mới tương đối không bình thường hắn còn có thể đào góc tường a ngược lại còn chưa kết hôn l a o đại bạn trai ngươi có ta đẹp trai không có ta có tiền sao có ta như vậy hiểu chuyện nghe lời sao ta ta tạm thời không chuẩn bị đổi bạn trai phù an an vội vàng k h o á t tay nàng thật đúng là lần thứ nhất xử lý loại này đổi đánh tới cùng tỏ tình ta thật thích ta hiện tại bạn trai dương kiệt nhìn nàng như vậy quả quyết có chút thương tâm nhưng là cũng chưa chết tâm kỳ thật hiện tại đã không giống ngày xưa trong trò chơi lấy cường giả vi tôn giống lao đại ưu tú như vậy cường đại nữ sinh nhiều mấy cái bạn trai cũng là có thể a nếu như lao đại không chê ta nguyện ý làm nhỏ cùng chưa gặp mặt ca ca cùng nhau chiếu cấu ngươi nhà ta kêu ba tòa nhà còn là ngươi một bộ ta một bộ cho con chúng ta lưu một bộ ta l à tới gia nhập cái nhà này không phải đến chia rẽ cái nhà này phù an a n uống một hớp nước hơi kém không theo chính mình phun ra ngoài lão đại dương kiệt tràn ngập trờ mong xấu hổ mang e sợ mà nhìn xem nàng phú an an ngươi còn nhớ ta mang ngươi đi chơi diễn liền lập tức im miệng dương kiệt nháy mắt không lên tiếng nhi hiện tại người a ô m bắp đ u ổ i d a n h rơi cuối cùng s o với nàng còn thấp phú an an nhìn xem dương kiệt nghiêm nghị uy hiếp đừng nghĩ cái gì mặt khác yêu thiêu t h ầ n nếu như ta được nghe lại ngươi nói loại lời này không cần chờ quỷ ta trước tiên đánh chết ngươi dương kiệt nghe nháy mắt thu liễm nhưng là trong lòng lại càng thêm ghen tị phủ an an hiện bạn trai nghĩ thầm là nam nhân kia có thể có tốt như vậy phú c khí được đến phủ an an từ đầu đến cuối ngủ sớm các người chơi ở khi trời tối thời điểm liền đã thanh tình tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi kế tiếp chuyện sẽ xảy ra đặc biệt là lầu tám mấy cái người chơi có người khẩn trương đến ở trước giường đi tới đi lui ai nha trở đi đồng bạn của hắn lên tiếng ngăn lại đầu ta đều sắp bị ngươi chuyển ngất ta đây không phải là khẩn trương sao đầu đinh nam tử c a o mày đều nhanh có thể kẹp chết một con mũi ngươi cứ như vậy khẳng định phù an an biện pháp được được thông vạn nhất ban đêm món đồ kia nếu không phải chúng ta bây giờ liền hạ tầm đi ta đương nhiên cũng khẩn trương đồng bạn của hắn thoạt nhìn liền tương đối lý trí một ít nhưng là hiện tại ra ngoài vạn nhất đụng vào món đồ kia đ â y hơn nữa món đồ kia mỗi tầng lầu chỉ có tiến nhập một hộ phòng bệnh chúng ta tầng này còn có ba cái phòng bệnh không nhất định sẽ chọn chúng ta hai người nói đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân văng lên trong gian phòng nhất thời i m ặ t tim đập của bọn hắn lập tức tăng tốc đến rồi một tới phòng hai người khẩn trương đến tim đập nhanh hơn bước chân kia một phen một phen tựa như dẫm ở trong lòng của bọn hắn l i ệ n tại bọn hắn phân biệt đứng tại ban ngày liền phân phối xong vị trí chuẩn bị kỹ càng tùy thời, thời điểm chạy trốn bên cạnh gian phòng chuyển đến t h á c lên sau đó là một đoạn gấp rút tiếng chạy nghe động tĩnh bên ngoài bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt c ụ ộ c đung xuống xóa đi trên chắn mùa hôi dị toàn thân như nhúng ra tại nguyên châu ngồi xuống phù an an cái này vòng đòn đúng bị để mắt tới hai cái mục tiêu dựa theo ban ngày lập kế hoạch từ hai bên trái phải tách ra xuống lầu đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm mỗi người đều là bùn dùng tốc độ nhanh nhất chạy cực nhanh xuống lầu ở trên bậc thang lúc cũng đã bắt đầu la lên đồng bạn mở cửa mở cửa bọn họ chạy xuống tiến vào cách mình gần nhất gian phòng mà truy đuổi xuống tới lưu hiệu quả thật không có đối lầu bảy đồ chơi tiếp tục công kích vòng thứ nhất lập kế hoạch đặc biệt thuận、lợi. không chỉ là hai cái này người chơi trở về từ coi chết điều này cũng làm cho cái khác mắt thấy người chơi rất lớn hy vọng hôm nay chọn đầu hí là phú an an không thứ tám tầng lưu hiệu trực tiếp đi tầng năm hành lang lên đèn điều khiển bằng âm thanh t ừ n g bước từng bước sáng lên phú an an chính thông qua kia quan sát cửa sổ nhìn ra phía ngoài lúc lưu hiệu mặt quỷ lạng yên không một tiếng động từ dưới đến lên chậm rãi lộ ra chiếm hết cả một cái pha lê đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị ta tới tìm ngươi lần này cửa phòng bệnh đồng dạng tăng thêm khóa đồng dạng là đổ này nọ nhưng mà bị nàng dễ dàng mở ra lưu hiệu không thân thể của nàng chậm rãi tới gần máu theo bên trong thân thể của nàng thấm ra hướng chạy phù an an vị trí máu càng ngày càng nhiều trên mặt đất vách tường thậm chí là trên trần nhà máu dần dần đem phù an an b â y quanh lưu h i ể u đứng tại trong máu mong đợi nhìn thấy phù an an sợ h ã i tuyệt vọng biểu lộ đáng tiếc khắc nàng thất vọng phù an an lấy ra kia ngọn bắt rác đèn màu da cam ánh đến g i ấ y lên đưa nàng xung quanh chiều sáng bốn phía dòng máu thối lui thẳng đến lấy nàng làm trung tâm đường kính hai mét tròn lưu hiệu đương nhiên cũng phát hiện tình huống này nàng nhìn xem trong vũng máu x á c theo bắt rác đèn người tức dẫn đến con mắt chạy ra máu tại nguyên chỗ Gào Thét. Phú An lưu hiệu luôn luôn người, người, người này theo trò chơi ban đầu liền đối nàng rất lớn đắc ý muốn giảm bớt một điểm đây quả thực là người xin nói ngộng đã như vậy phú an an xách theo ngọn đèn nhỏ đồng nhìn xem gần trong gang tức lưu h i ể u nàng tràn ngập h á c ý cười một tiếng đối nàng lại xong nhược một lần giơ ngón tay giữa lên phụ ăn ăn lưu h i ể u nhìn xem con mắt của nàng phảng phất là phải lập tức ăn luôn nàng đi lại đem quỷ làm p h á t b ự c liếc nhìn trong tay bắt rác đèn phú an ăn hai cái đuổi chuyển được nhanh chóng vội vã chạy lên lầu thuận lợi tiến vào người chơi khác gian phòng trò chơi ngày thứ tám người chơi bình thường ngày thứ bảy bảy giờ sáng chờ sở hữu người chơi toàn bộ tập hợp một chỗ là cái này lâu như vậy đến nay duy nhất một lần toàn viên sống s u t thời điểm phú an ăn quyền uy cũng tại lúc này được tăng cao cực nhiều những người khác cũng đi theo dương kiệt cùng nhau hô lao đại lao đại ngài chiêu này thật là tốt ta chỉ cần có n g ư ơ i ở vậy chúng ta mặt sau mấy ngày liền ổn phú an an nghe được câu này cười ngươi cũng đừng cho ta lời tân bút c h í n h ta cũng không dám nói có thể vững vững vàng vàng quá quan càng đừng đề cập mang c h ư vị cái này tân bút cũng không thể mang đeo còn không phải vì bọn họ tất cả mọi người phụ trách cái này chiến thuật tâm lý còn muốn cùng nàng chơi phú an an ngoài cười nhưng trong không cười đem người nói lời này nhìn t h o n qua trong mắt mang theo nồng đậm xem thường đây chỉ là giải quyết rồi một cái vấn đề nhỏ mà thôi trong trò chơi ẩn tàng cái khác nguy hiểm còn nhiều nữa không có cái gì ổn bất ổn chỉ có trò chơi kết thúc kia tiếng chuông không có vang lên đó chính là ở trên vách núi s i ế p dây lúc nào cũng có thể ngã chết tối nay nếu như không có vấn đề còn là dựa theo ngày hôm qua thao tác mỗi tầng hướng cách mình gần nhất tầng lầu chạy còn có ngày hôm qua hai cái mở cửa người chơi trò chơi đạo cụ chuẩn bị chính mình đ ổ i còn là đưa cho người khác đ ổ i nàng hướng n à y người chơi hỏi thăm hai cái người chơi lẫn nhau thương lượng một trận bọn họ muốn cái kia phủ bình an có thể ở giai đoạn thứ hai liền tiến vào can thiệp loại trò chơi dự chia bài người chơi so với người chơi bình thường nhiều có thể lấy ra năm mươi tích phân người chơi cũng không chiếm số ít bất quá khi nhìn rõ sở cái này phù bình an tác dụng về sau đạo cụ làm sao phân xứng giữa hai người phải có một ít thương lượng bất quá cái này đều không phải nàng cần quan tâm sự tình còn có cái chống r i n g gian đạo cụ muốn đổi sao phù an an hỏi hai người bọn họ chống r i n g gian đạo cụ ở cái này vòng trong trò chơi không có gì dùng nhưng là cũng bị đổi bất quá bọn hắn hai là năm mươi vạn bán ra đ ổ i tư cách đ ổ i chống r i n g gian đạo cụ chính là bọn hắn đám người này phía trước lão đại võ thành hải hắn đến thời điểm bởi vì lúc trước xung đột thần thái có chút cứng ngắc hắn nhìn xem lơ lửng đạo cụ trung tâm mua sắm lửa này đột nhiên hỏi một câu xin hỏi ngươi là dự chia bài người chơi sao phú an an bị hắn hỏi được sức sở nhưng vẫn là cho hắn một điểm nhỏ nhắc nhở ta là cao cấp hơn chia bài người chơi cảm ơn võ trần hải hỏi chính mình muốn biết vấn đề túi đầu đem vòng t a y đổi trở lại vị trí cũ nên làm sự tình đều làm phú an an mang theo dương kiệt rút lui sau đó phi thường không khéo trên đường gặp lưu hiệu thật có thể nói là là hoàn gia ngõ hạnh a n h ợ a đó là tịp t i ể u tỉ m ộ i hiện tại cùng đêm qua hoàn toàn khác biệt đang nhìn hướng bọn họ thời điểm mang trên mặt nhiệt tình mà hư giảm m cười ở nàng xem qua tới thời điểm dương kiệt bị dọa đến về sau vừa lui nàng coi n h ẹ dương kiệt hướng phù an an dựa vào an an à n g u y ê n lai、like、ngươi ở đây a ta muốn đi dưới lầu lấy thuốc ngươi theo giúp ta có được hay không không tốt phù an an lạnh lùng cự tuyệt nàng đã sớm không sợ vỡ nhân thiết vậy được rồi chính ta đi lưu hiệu lúc này thoạt nhìn thật giống như một cái bình thường cô nương hướng nàng phất phất tay nhưng lại ở đột nhiên ánh mắt của nàng toàn bộ biến thành đen trên mặt phá thành mảnh nhỏ bao phủ từng tầng từng tầng khói đen nàng cười đến đặc biệt tác ý các ngươi trốn không thoát 977, Thịnh Xuân Đệ nhất Bệnh viện nhân dân như thế ác ý tốc thẳng v à mặt như vậy lại đem dương kiệt g ọ t cho phù lão đại dùng nàng nhỏ yếu thân thể ngăn tại trước mặt hắn m ặ t không hề cảm xúc à phải không ta không tin lưu hiểu lưu hiểu nghiến răng nghiến lợi ngươi chờ xem các ngươi đều sống không quá ngày cuối cùng nàng thả xong một câu cuối cùng lời hung á c nổi giận đùng đùng rời đi dương kiệt gặp này nhẹ nhàng thở ra hắn vô vô trái tim của mình quá dọa người ta còn tưởng rằng nàng đợi hạ muốn hướng chúng ta xông lại không có khả năng phù an an nghe nói k h o á t k h o á t tay nếu như lưu hiểu bây giờ có thể giết người nàng liền sẽ không đe dọa đến trưa mọi người bình an vượt qua lại đến nhất làm cho người khẩn trương ban đêm đêm nay nguy hiểm chính là sáu tầng bảy người chơi đến trong đêm tất cả mọi người không có ngủ đều đang lẳng lặng chờ đợi v ậ t kia đến đắt đắt đắt ngoài cửa tiếng bước chân văng lên phú an an nháy mắt ngồi dậy mặt r á n tại quan sát trên cửa nhìn ra phía ngoài người kia đã đi qua cửa ra vào nàng chỉ nhìn thấy kia một điểm cuối cùng màu trắng đi lên đi lên tay nàng đặt ở tay cầm cái cửa bên trên chờ đợi trên lầu xuống tới người chơi mấy phút đồng hồ sau một cái thanh n m hốt hoảng chuyển đến mở cửa mở cửa nhanh phú an an thấy rõ ràng chạy tới người chơi bộ dáng ở hắn chạy tới nháy mắt đem cửa phòng mở ra võ thành hải khẩn trương run dậy ngồi xuống trong lúc nhất thời có mấy lời không rõ ràng nói tới quá quá kinh khủng nhớ tới ban ngày nhìn thấy lưu hiệu bộ dáng dương kiệt tán đồng gật đầu xác thực rất khử ủ k h ố phát hiện chỉ có hắn dưới một người đến dương kiệt lại út sắp quan chắc ngoài cửa sổ lướt nhìn còn có một người đâu hắn nhớ kỹ võ thành hải là cùng một cái khác người chơi ở chung hắn đã chết võ thành hải nghĩ mà sợ hồi ức lần này tập kích chúng ta là một cái toàn thân hư thối quỷ hắn chỉ là đụng phải vương trí một chút vương trí toàn thân cao thấp đều mọc ra chấm đỏ sau đó liền chết nếu như không phải lúc ấy kia quỷ đang truy đuổi đồng chí kia chết đi liền sẽ là hắn lần này quỷ là toàn thân nát giữa phù an an nhìn về phía hắn nói lại rõ ràng một điểm chính là bên ngoài những bệnh nhân kia cái chủng loại kia chấm đỏ a võ thành hải hướng phù an an khoa tay nói nhưng là toàn thân đều là loại kia chấm đỏ nát giữa được không có một chỗ tốt làng ra cùng hôm qua đổi các ngươi cái kia hoàn toàn không giống lại đổi phù an an nghe xong s ữ n g sở suy tư lần này có thể là ai nghĩ đến vừa rồi cái bóng lưng kia nàng ẩn ẩn có đối tượng hoài nghi trò chơi ngày thứ chín người chơi bình thường ngày thứ tám lần n à y sáu tầng bảy mỗi người chết đi một người hiện tại liền phù an an ở bên trong còn thừa lại một ư ơ i chín tên người chơi nếu như nói hôm qua bầu không khí rất tốt như vậy hôm nay liền rất vi d i ệ u ở phù an an đến thời điểm bọn họ tất cả đều nhìn lại vây quanh nàng thỉnh cầu hỗ trợ nghi kế hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình a trò chơi nó sẽ cho người lưu lại sinh cơ nhưng mà cũng sẽ không tới nơi cũng làm cho người lợi dụng sơ hở loại thời điểm này hoặc là bằng vật khí từ đêm nay nở c ờ cờ sẽ không đuổi chính mình hoặc là ghép sức mạnh dựa vào thân thủ đem người vứt bỏ phú an a n tay mở ra loại này có thể chạy hay không qua nở tợ cờ sự t ì n h nàng cũng không có biện pháp giúp bật điệu kể xong cái này vì phòng ngừa phức tạp phú an a n cả ngày đều ở tại trong phòng bệnh bình an ngốc đến ban đêm liền lợi đến tiếp xuống khó khăn đến dương kiệt ngồi sổm ở một cái góc con mắt càng không ngừng nhìn về phía trong gian phòng đồng hồ kim giờ chỉ hướng m ộ ư ơ i hai kim phút cũng đi tới hai hiện tại là 0 giờ sáng hai phần t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi tám thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân ba mươi năm lão đại hôm nay là ngày thứ chín đi ừ n lão đại hôm nay qua hết ngày mai m ư ơ i hai giờ trò chơi liền kết thúc đúng không đúng lão đại kia khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại bốn mươi bảy lúc nhỏ bốn mươi chín điểm đúng không người có phiền hay không hắn không phiền phù an an đều phiền dương kiệt vặn vẹo một chút cổ của mình cái này không lọt gió ý dụng trang phục phòng hộ khó chịu được hắn phát nhiệt bất quá vừa nghĩ tới phù an an nói cái này có thể bảo vệ mình hắn liền hận không thể lại bộ hai cái đi lên bất quá đổ mồ hôi quá nhiều hắn hết hầu hơi khô khát lão đại hắn vừa định hỏi nàng có hay không nước đột nhiên phù an an đứng đối nhau đứng lên đối với hắn làm ra im lặng thủ thế cẩn thật nghe đang đi hành lang xa xa cầu thang chuyển đến loáng thoáng tiếng bước chân hắn đến rồi dương kiệt liền tranh thủ khẩu trang mang tốt dựa theo p h ù an an vừa rồi phân p h ó ở cửa bên phải khoảng cách cửa hai mét nơi leo tốt nghe nói nơi này là nhìn tuyến góc chết làm bên ngoài vật kia mở cửa về sau trước hết nhìn thấy chính là hắn ngay phía trước gì đó bên hai là kia càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân tới gần càng gần phù an an cùng dương kiệt đồng dạng c ẩ n trương nàng đồng dạng mặc trang phục phòng hộ chậm rãi xích lại gần quan sát cửa số chỉ thấy nguyên bản đứng tại cửa ra vào người về sau vừa lui phản phất bị phù an an vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện hù dọa bị hù dọ không phải đồ hèn nhát là mộ tử hàm hắn còn không có biến thân lúc này đang đứng ở ngoài phòng bệnh thông qua quan sát cửa sổ nhìn xem phù an an ngươi tại sao lại ở chỗ này a ở hắn trong tiềm thức phù an an còn là y tá nhìn xem sự xuất hiện của nàng hắn có chút kỳ quái ta ta ta là đang chờ ngươi a phù an an đảo quan sát cửa sổ cười h i ế p mắt nhìn về phía hắn có hay không bị hù dọa nói nàng dùng tay đèn tin chiếu vào chính mình trên c ằ m sau đó hướng hắn làm cái m ặ t quỷ mộ tử hàm về sau vừa lui lỗ thai bắt đầu p h i m hỏng bị manh đến ta ta còn muốn tra những tầng lầu khác đi trước hắn lắp bắp nói nghe được hắn nói muốn đi phú an an dám để cho hắn lưu sao ước gì dùng tám nhấc đại kiệu tặng hắn ừ ừ bác sĩ mộ n g ư ơ i tuần tra sớm nghỉ ngơi một chút ra b y i bãi b y i bãi mộ tử hàm n ô n ngữ lên không có gì dị thưởng thực tế mặt đỏ tới mang thai rời đi tầm năm một người cũng còn không có giết cũng không có biến thân trên đất dương kiệt nhìn trận mắt hốc mồm n g ư ơ i lai、like. còn có mỹ nhân kế a tầm năm tất cả mọi người liền như vậy mơ mơ hồ bị phủ an an mang bay sáng sớm mọi người tập hợp hôm nay tổng cộng chết đi hai người một cái là bị quỷ giết chết một cái là bị người giết、chết. vì cái gì khẳng định như vậy đó là bởi vì liếc mắt một cái liền nhìn ra bị mộ tử hàm người giết tử trạng là lây nhiễm chấm đỏ đau nhức dáng vẻ mà đổi thành bên ngoài một người thì là bị người bóc chết phát hiện hắn thi thể thời điểm kia trong phòng cũng chỉ có một mình hắn mọi người ở đây đều tại suy nghĩ là ai làm thời điểm hung thủ chính mình đứng ra đừng đoán là ta làm phù an an nhìn hắn một cái đây là ngày đó ở nàng chỗ này đổi phù bình an nam tử chiều hôm qua thời điểm hắn thừa dịp ta nghỉ ngơi muốn, trộm đạo cụ, bị ta phát hiện lại muốn giết ta nhưng là ta mạnh hơn hắn trực tiếp đem hắn giết đi chính là nguyên nhân này phù bình an mọi người đều biết độ tốt đang nghe bọn hắn sau khi nói xong một đám người trầm m ặ t một lát hơn nửa ngày rốt cục có người tỏ thái độ cho ta nói câu công đạo coi như hắn muốn trộm ngươi này nọ vậy ngươi cũng không thể giết người a kia sống sờ sờ một cái mạng đã có thể như vậy không có Trường Thịnh Xuân Đệ nhất thân giết thủ thật tàn người người như ngươi người ngươi được, Xuân Bệnh viện Nhân dân、36. Đúng. ngoi lên, liền hoạn. bản phòng cũng Đồng bạn ngươi đều hạ thủ được, thật tàn nhẫn. Dạng này cũng phụ hạ phạm sai lầm đi, phạm đầu đều Đệ đó đi, vệ, Coi sai sai Có có lầm là là là A. vây xem đại đa số người đều tán thành cái quan điểm này đem phủ bình an đưa cho bọn họ bảo quản đây là đối người chơi này trừng phạt cho các ngươi bảo quản tiếng ư ờ i chơi cười lạnh một phen là các ngươi cũng cùng cái này người đã chết đồng dạng muốn ta đổ vật đi đánh đường hoàng cơ hiệu những cái kia quỷ giết nhiều người như vậy vì cái gì các ngươi không đi trừng phạt bọn họ cái này có thể giống nhau sao có người lập tức phản bác những cái kia đều là quỷ tôn hiệu phong có người so với quỷ còn muốn đáng sợ phú an an đứng ở một bên vây xem bọn họ nội đấu đám người này cao thấp không đều bởi vì tử vong uy hiếp bị ép buộc cùng một chỗ ở cuối cùng hai ngày này mâu thuẫn rốt c ụ c bạo phát bởi vì một cái phủ bình an đưa tới một hồi nội đấu tôn h i ể u phong ta cho ngươi biết không cần không biết điều có người vô đùi ta hỏi ngươi có còn muốn hay không ở chúng ta trước mặt mọi người la lộn không muốn bị chúng ta đổi u đi ra liền lập tức đem phủ bình an giao ra hôn cái rắm tôn h i ể u phong tay dùng sức nện ở trước mặt lá sắt trên mặt bàn phát ra phịch một tiếng lão tử đã sớm không muốn ở các ngươi chỗ này ngây người nói xong hắn trực tiếp lớn cất bước rời đi t h ấ thế võ thành hải cùng một cái khác không có gì tồn tại cảm nam nhân cũng đi theo rời đi hiện tại trước mắt tràng diện là như vậy từ khi phù an an đem võ thành hải đẻ xuống đất xung đột về sau hạ tại bình thường người chơi bên trong địa vị bắt đầu dần dần giảm xuống theo nguyên bản trung tâm địa vị biến thành nhân vật dâu rĩa một cái khác họ triệu người chơi thuận thế trở thành người dẫn đầu lúc này hai người đều đi theo tôn hiệu phong rời đi như vậy theo lúc đầu một đội người chơi phân chia thành võ thành hải tôn hiệu phong cộng thêm một người khác một đội họ triệu mang theo còn lại một ư ơ i ba tên người chơi tạo thành một đội phù an an chính là ở một bên xem cho vui theo một phái biến thành hai phái nàng hiện tại trở thành bị lôi kéo đối tượng dù sao toàn trường công nhận đại lao cũng chỉ có nàng một cái nhìn dương kiệt cái này cái gì cũng không biết người chơi tiểu bạch có thể sống đến bây giờ liền rõ ràng có nàng ở sống sót tỷ lệ kia là tăng mạnh họ triệu rất muốn cho nàng biến thành người một nhà theo võ thành hải tôn h i ể u phong ba người rời đi sau liền đi theo p h ù an an sau lưng nhường người bưng trà đổ nước cẩn thận hầu hạ dù cho p h ù an an minh sắc tỏ vẻ chính mình sẽ không dẫn bọn hắn võ thành hải bọn họ cũng loại suy nghĩ này bất quá họ triệu người chơi dẫn người cùng quá chặt bọn họ căn bản không tiến lên cơ hội tiếp xúc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tôn hiệu phong nhìn xem bị một đám người vây quanh phủ an an nếu như tại tiếp tục số dưới nói không chừng nàng thật sẽ bị lôi kéo được. võ thành hải ý tưởng so với hắn càng thêm bi quan từ trên buổi trưa đến bây giờ nói không chừng bọn họ đã bị lôi kéo được lập tức liền lại muốn đến ban đêm hiện tại bọn hắn ba người mấy người cũng liền không quan tâm ai là ai ngủ vấn đề trực tiếp chạy về phía tầng năm ở những người kia còn vây quanh ở p h ù an an bên người đ ả o q kết lúc bọn họ vượt lên trước chiếm cứ phía trước người chơi chết đi sau bị chống ra gian phòng nơi này khoảng cách p h ù an an gần nhất đến c h ậ n một bước phát hiện ba người bọn họ cách làm họ triệu người chơi bọn họ một nhóm người mặc dù rất giận nhưng là không có cách nào bất quá cũng bởi vậy họ triệu người chơi lại đem bọn họ một đám phòng ở một lần nữa phân phối toàn bộ đều làm dối loạn Trường 980, Thịnh Xuân Đệ nhất triệu thành tắc một thuận thành trương tầng theo Tầng tầng rất tệ, thế Tầng tầng thành thường ít, thực thường người hư người được người cường người Xuân Bệnh viện Nhân dân 37. Họ người chơi lấy võ thành bọn phòng lần nữa quy hoạch. Chính hắn đến những còn năng cùng không phân cùng mạnh không cùng biến những ngày bình nói bình giúp Họ chơi hải họ phá hoạch. hay chia. chơi. quy quy Đệ đem lấy lấy võ với lợi lại cái kia do, dựa lực thường, có sức lực làm lý làm ở ở ở còn có họ triệu người chơi ba phải bình thường chạy nhanh lên không có chuyện gì dạng này ă n ủi mềm yếu rồi nửa đời người, người ngay ư ờ i n g tại lúc này cũng mềm n ũ n nhưng là trừ chính bọn hắn liệu có ai biết được đây trừ chính bọn hắn sẽ không có người cho rằng bọn họ là bỏ ra hôm nay mới sáu giờ phía ngoài trời đã tối đen tất cả mọi người nhanh chóng trở lại bên trong phòng của mình thấp phòng chờ đợi đêm nay nguy cơ trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i một người chơi bình thường ngày thứ m ộ ư ơ i vượt qua hôm nay bọn họ liền có thể thông quan hiện tại tất cả mọi người tỉnh dậy thời khắc đều chú ý đến tiếp xuống tình huống đêm khuya đồng h ồ nhảy qua giờ sở hữu phòng bệnh người chơi bắt đầu khẩn trương cửa ra vào truyền đến có người đi đường tiếng bước chân cùng tối hôm qua mộ t ử hàm không đồng dạng hắn không có ở trong hành lang dừng lại trực tiếp liền lên tầng rất nhanh từ cửa thang lầu truyền đến thanh âm h u y ê n áo là trên lầu người xuống tới cứu mạng cứu mạng mở cửa thanh âm từ xa tới gần tiếng bước chân càng hỗn loạn giống như là tại bị cái gì trô đuổi theo phú an an gián tại trên cửa nhìn xuống tới mấy cái đây là trên lầu sở hữu người chơi đều xuống tới đi ngay tại nàng gần sắt nhìn lên có người hướng bọn họ gian phòng chạy tới dựa theo phía trước kinh nghiệm nàng nhanh chóng mở cửa phòng phía ngoài người chơi cực nhanh hướng nàng vào tới nửa cái chân đều bước vào gian phòng này nhưng vào đúng lúc này phú an an nhìn về phía hắn con ngươi đột nhiên phóng đại toàn bộ thân thể để lên đi chết tử địa ngăn chặn hắn tiến đến con đường lão đại ngươi làm gì bên cạnh dương kiệt nhìn xem phú an an đột nhiên cải biến động tác trong lúc nhất thời phản ứng không kịp tính phản xạ học nàng ép lại cửa phòng không để cho người bên ngoài tiến đến tiểu tử nhi gan rất lớn phản ứng cũng không tệ phú an an nghe nói chỉ chỉ bên cạnh hắn ngươi nhìn kỹ một chút hắn đến cùng phải hay không người lúc này hắn cùng phú an an hai người song song bởi vì hắn theo bên phải xông lại đến mức khoảng cách cửa phòng bị mở ra địa phương thêm gần càng rõ ràng hơn nhìn thấy cái này nửa người đều tiến đến người chơi hắn tại bị cửa ép lại thân thể thời điểm không có cảm thấy đau đớn thét lên mà là không ngừng mà hướng bên trong trên hắn ngả vào bên trong tay không ngừng mà mẹo nhưng mà da thịt vận động lại như thế không được tự nhiên giống như làn da cùng xương cốt cũng không có chặt chẽ dính vào nhau trong lúc đó cánh tay hắn làn da đột nhiên trên dưới p h ậ p p h ồ n g phảng phất là choàng da người mặt cốt tiếp theo hắn dùng tay lưng đảo ngược chống đỡ v á c h t ư ờ n g dùng sức muốn tướng môn đầy da bởi vì khí lực quá lớn có đổ vật theo trong da thịt đâm ra đến kia làm ặ t khác một đôi tái n h u t giống chân gà bình thường tay ngoá, ngoá. dương kiệt dọa đến lắp một cái toàn thân trên dưới đều tại dùng lực ngươi liền áp suất ánh sáng có làm được cái gì dùng chân dùng chân đem hắn đạp ra ngoài a phú an an ở bên cạnh hắn tay cầm tay chỉ đạo dương kiệt sợ h ã i chen chân vào đá hắn hai chân ta nói chính là đạp ngươi kia là cho hắn đưa tiễn s ư ơ n g sao phú an an chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà phía ngoài v ậ t kia thật giống như con cua lổ sắc bình thường mới tay hướng bên trong càng thân càng dài liền dựa vào muốn theo khe hở bên trong chui vào chương chín trăm tám mươi mốt thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân ba mươi tám a dương kiệt rít lên một tiếng tiềm năng ở thời điểm này kích phát đem cái đồ chơi này cho đạp ra ngoài nháy mắt đem cửa phòng một lần nữa đóng lại từ bên ngoài chuyển đến móng tay phá cào thanh âm cẩn thận lắng nghe còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết là sát vách cùng ngoài cửa chuyển đến thông qua quan sát cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn bị ép hại người không chỉ là bọn họ còn có mấy cái ban ngày còn tại vây quanh nàng chuyển người chơi đều bị món đồ kia kéo tới bên ngoài đi cứu mạng cứu mạng người kia ngay tại đem hết toàn lực kêu gọi nhưng bây giờ tình huống này thế nào cứu hắn ngay tại hắn hô xong tiếng thứ ba thời điểm một cái dài nhỏ ngón tay đã đâm vào đầu của hắn máu từ đỉnh đầu chạy ở phù an an trước mắt cây kia ngón tay chậm rãi rút ra thật dài đầu lưới đem dính dính máu cùng óc ngón tay một liếm huệ dương kiệt nôn sự tình còn chưa kết thúc làm bên ngoài người chơi bị toàn bộ g i ế t chết về sau những vật kia bắt đầu va chạm cửa phòng ẩm phanh phanh một lần so với một lần kịch liệt kia lay động khung cửa tựa hồ muốn ngăn cản không nổi lão đại cái này sẽ không bị động hư đi dương kiệt run run r à y r à y hỏi thăm dù sao bệnh viện cửa phòng bệnh theo trò chơi ngày đầu tiên kiên trì tới hiện tại cái này cũng không nhất định ngày đầu tiên thế nào so được với trò chơi ngày cuối cùng vừa dứt lời chỉ nghe k e n một phen trên cửa linh kiện rơi xuống khe cửa lại lần nữa xuất hiện một cánh tay chậm d ã i hướng bên trong luồn vào tới l a o l a o đại dương kiệt kinh hoàng hô to phú an an lui lại hai bước bên ngoài bây giờ loại đồ vật này là ở nhiều lắm bây giờ nghĩ ra ngoài quả thực là người xin ó i ngộ nàng g n ánh mắt trong phòng bốn phía đi dạo cuối cùng ngừng đến đỉnh đầu đường ống thông gió nàng lao hòa kế sau một khắc phú an an quyết định thật nhanh kêu lên dương kiệt cùng nhau đem bên cạnh giường đẩy tới phía dưới này phía ngoài liền này nọ nửa người đều muốn chui vào dương kiệt nhìn xem phía dưới phủ an an có chút sợ hãi rủ rẻ l ã o đại cái này quá cao ta sợ sợ cái truy chết ngươi có sợ hay không thử vong đương nhiên cũng sợ dương kiệt hít sâu sau đó nhắm mắt lại l ã o đại ngài nhất định phải tiếp được ta phanh hai giây thời gian phía ngoài quỷ quái đem cửa lớn phá tan lúc này trong phòng bệnh đã không có m ộ t a i bọn chúng đục ngầu đôi mắt ở bên trong bốn phía chuyển động sau đó rất nhanh mục tiêu khóa chặt ở trung gian trên giường nhìn phía trên này đường ống thông gió trong đó một cái mọc da lưu hiệu mặt quái vật cấp tốc leo đi lên cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư ngay rông trong hành l n vang lên chân đạp ở đường ống thông gió lên lúc thanh âm vang、dội. Bệnh viện đại lâu từ ngoài, n g gió lúc lâu lúc âm đạp đại ở từ rội. à Phù ù An An n c gian Dương k ệ t thật giống như h giống i cái t h g thường treo ở bên ngoài. Nghe lằn bình bên gian treo ở phòng bên trong truyền đến thanh âm dương kiệt lúc này đặc biệt muốn cho phù an an so với một cái ngón tay cái quá kinh khủng nếu như không phải phù an an lâm thời đổi ẩn nút địa điểm bọn họ hiện tại khả năng bị cái này quỷ quái đổi đến cái mông nước tiểu lưu cùng một thời gian những cái kia ở tại trong phòng bệnh những bệnh nhân khác tình huống nhưng liền không có bọn họ tốt như vậy phía trước còn có cửa lớn ở có thể ngăn chở cái này quỷ quái một hồi mà đường ống thông gió bốn phương thông suốt chín quái trăm t h m mươi n hai t h ó n g i n h bạch xuân đệ nhất bệnh n g ư ờ i chơi t r ệ n nhân dân g kêu t ba mươi thiết thê l n g h chín đúng lúc này phụ an ăn ngón tay đột nhiên vừa dùng lực cánh tay chống tại trên cửa sổ sau đó như vậy lật một cái nhẹ nhõm trở lại bên g trong, trong phòng bệnh lão đại dương kiệt nhìn về phía nàng người ở chỗ này ta đi một chút liền đến phú an an nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí theo cửa ra vào chạy ra ngoài bên ngoài nguy hiểm như vậy nàng đây là chạy đi chỗ nào dương kiệt đào ở trên vách tường phú an an không có cảm giác an toàn lập tức cũng mất liền không thể dẫn hắn cùng đi sao đương nhiên không thể mang theo hắn cùng nơi đi nàng hiện tại ra ngoài là vì nhìn xem bên ngoài còn có hay không mặt khác người sống dù sao cũng là bọn họ đường ống thông gió tăng nhanh cái này quỷ quái đánh vào những phòng khác tốc độ phú an an vụng trộm chạy tới cũng liền căn cứ kéo bọn hắn một phen tâm tình trong hành lang đèn điện t r ợ sáng t r ợ tắt nàng mới ra cửa phòng bệnh liền thấy vừa rồi gõ cửa người kia thi thể bất quá cùng với nó i là một cỗ thi thể không bằng nó i là một lớp da mà đi thêm về phía trước một điểm là cái kia bị ngón tay đâm vào đại náo người chơi bình thường trên đường còn có mấy cỗ thi thể phú an an hơi đếm suy đoán tầng sáu cùng tầng bảy người chơi đêm nay ai cũng không trốn xuống tới ngược lại bởi vì cái này lập kế hoạch nhường những cái kia giống như lưu hiệu bọn quỷ quái bắt lấy cơ hội ngụy trang thành những người này lừa gạt tầng năm cùng tầng tám người chơi mở cửa hai bên phạm là có người chơi ở gian phòng đều được mở ra phù an an ở thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quỷ dị thét lên hành lang bên trong cẩn thận đi thẳng đến nàng nghe được góc rẽ có người chạy cùng cầu cứu thanh âm vang lên là võ thành hại ba người bọn họ khoảng cách phù an an gần nhất cũng là trước hết nghe được quỷ quái leo lên đường ống thông gió người ở cái này quỷ quái kịp phản ứng cái này đường ống thông gió tác dụng phía trước bọn họ càng nhanh một bước kịp phản ứng sau đó mở cửa đào t ẩ u một đường trốn trốn tranh tránh cuối cùng ở đây vẫn là bị phát hiện không có có thể trốn út nhìn xem cái này giống n ệ n đồng dạng tại trên mặt đất cấp tốc bỏ sắt quỷ ba người đã bị dồn vào đường cùng liên đại bọn hắn cho là mình kết cục chắc chắn phải chết lúc đột nhiên từ bên ngoài vang lên phù an an thanh âm nguyên bản xông lên phía trước nhất lưu hiệu ngừng một phen tên lệ chu lên về sau nàng hướng bên ngoài nhanh chóng xung kích là phù an an cựu hận giá trị cứu được bọn họ một cái mạng thất thần làm gì đi mau a ngay tại ba người ngây người thời điểm phù an an không biết từ chỗ nào xông tới mang theo bọn họ một đường leo đến từ ngoài còn có nhìn thấy người chơi khác sao phù an an nhìn về phía ba người này không có võ thành hải lắc đầu chúng ta sau khi chạy ra ngoài thấy qua hai gã khác người chơi nhưng là sau khi phân tán cũng chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn tầng năm bên trong bởi vì tất cả mọi người nghĩ ở nơi này cho nên có bốn cái gian phòng ở người chơi phú an an vừa rồi đi xem đã xác định có một cái phòng người chơi không chạy đến trực tiếp bị quỷ quái giết chết về phần bọn hắn nói họ chịu người chơi nàng lại nhẹ nhàng đi trở về kém chút cùng phía trước nổi điên lưu hiệu đục tới hành lang lên không có người nàng một lần nữa trở về cùng dương kiệt sẽ cùng mấy người ở bệnh viện tường ngoài lên treo năm tiếng trò chơi ngày thứ mười một người chơi bình thường ngày thứ mười rạng sáng năm trăm s á c trời đã t à n sáng dương kiệt đã chất tê lương đau cánh tay cùng bàn tay phát tím đã hoàn toàn không cảm giác được tri giác lúc này bên ngoài đã không có loại kia âm thanh khủng bố nhưng là vẫn không có người dám đi ra xem một chút những quái vật kia biến mất không có thằng đến khu nội trú cao ốc phía dưới thanh âm một nữ nhân vang lên nguyên lai、like、ở đây à, ta tìm các người một đêm chương chín trăm tám mươi ba thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn mươi cao ốc phía dưới đứng lưu h i ể u cùng trần điệp hai người các nàng khôi phục nguyên bản dáng vẻ tay kéo tay giống như là thân mật hảo hữu nhìn về phía vách tường bên ngoài hai người tầm mắt bình di lại nhìn võ thành hải mấy người a nguyên lai、like、nơi này còn có ba cái dương kiệt bị dọa đến mềm lún kém chút liền theo tầng năm rớt xuống phù an an theo ngoài cửa sổ lật trở về thuận tay đem dương kiệt kéo lên chờ lần nữa nhìn xem bên ngoài hai người kia đều đã không thấy nàng có loại dự cảm bất tưởng mang theo dương kiệt hướng mặt ngoài chạy liên t ạ i bọn hắn chạy ra phòng bệnh lúc trong bệnh viện đèn đuốc sáng t r a n g ban đêm cái kia quỷ dị tiếng kêu biến mất lọt vào thai chính là kia bình thường giống như là bình thường trò chuyện đ ổ i thuốc hỏi thăm chữa bệnh thanh âm lúc này bốn phía bệnh nhân so trước đó nhiều gấp mấy lần liền hành lang lên đều là chấm đỏ đau nhức bệnh nhân hơn nữa bọn họ hiện tại bệnh tình so với trò chơi ngày đầu tiên muốn nghiêm trọng thật nhiều thậm chí sắp gặp tử vong nàng c o n chứng kiến lưu h i ể u chân điệp hai người mặc trang phục phòng hộ ngay tại cho các bệnh nhân đ ổ i thuốc chỉnh lý mới dương chiếu mỗi một giây trong bệnh viện đều có người tử vong những người này bị mang đến trên thang máy sau đó đường tính xuống đến tầng hầm một p h ù an an nhìn xem những người này một chút mất tập trung cùng người phía sau đụng vào nhau không như trong tưởng tượng đau đớn thân thể của người kia là cái bóng hư ả o ở đụng phải phù an, an lúc tiêu tán ở hai người tách ra lúc tụ hợp kia là mộ t ử hàm lúc này hắn không có mang bất kỳ phòng vệ nào gì đó bởi vì hắn đã bị lây nhiễm bác sĩ mộ hiện tại phương án trị liệu đều là vô hiệu tình huống hiện tại chỉ có thể lại tìm mới phương án trị liệu vậy liên tiếp tục thí nghiệm nhưng là bác sĩ mộ ngươi bây giờ đã d ạ n g này bên cạnh nói chuyện cùng hắn tiếng người khí bên trong che giấu không được lo lắng không tiếp tục thí nghiệm ta sẽ không phải chết sao hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh tựa hồ đã làm tốt trực diện tử vong chuẩn bị phú an an còn chưa xem xong đột nhiên thấy hoa mắt trước mặt tình tiết lại thay đổi còn là cái chỗ kia nhưng là trong bệnh viện người ít thật nhiều phía trước nếu như nói là một phần người ở vào sắp tử vong dưới tình huống như vậy xuống tới tất cả mọi người là một bộ sắp tử vong dáng vẻ phú an an vẫn như cũ thấy được thật nhiều quen thuộc người lưu h i ể u trần điệp còn có một cái thân hình cùng nàng tương tự nữ hải trên người các nàng trang phục phòng hộ thoạt nhìn đều thật c ũ nát đặc biệt là nữ hải kia vạch phá địa phương dùng trong s u ố t dẻo nối liền trên đó viết tên phủ tư kỳ phú an an đột nhiên ý thức được chính mình sắm vai người chính là nàng dài lâu dịch bệnh không có sung túc tiếp tế thuốc không có đồ ăn không có thậm chí bác sĩ đều cơ hồ không có duy nhất còn lại mười cái nhân viên y tế thủ tại chỗ này bọn họ có tự nguyện cũng có bị ép vậy ở chỗ này tất cả mọi người không đồng nhất ngoại lệ đều ở tận tâm tận lực chiếu cố những bệnh nhân này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng văng lạ đại môn bị đập hư ba chiếc cải tiến sau xe nghiền ép trên mặt đất thi thể lái vào đây những người kia là tìm đến vật liệu bọn họ tầng một tầng một lật tầng một tầng một cướp những cái kia nằm ở trên giường bệnh b ệ nhân n h căn bản không phải là đối thủ của bọn họ những người này cầm vũ khí một đường ngược sát m ạ tới duy nhất còn lại nhân viên y tế nhóm ở đói m ệ n nhọc dưới tình huống đồng dạng có không phải là đối thủ của bọn họ phù an an mắt thấy cái này nhân viên y tế nhóm lạ như thế nào bị bọn họ giết chết phù tư kỳ cùng lưu h i ể u hai người một đường chạy trốn ở nửa đường lên các nàng gặp một cái từ trên lầu đi xuống hung thủ hắn nhìn xem hai người một mặt nụ cười dữ tợn đúng lúc này lưu h i ể u đột nhiên đẩy phù tư kỳ một phen quay người chạy trốn Trưng 984, Thịnh Xuân Đệ nhất Tư tròn biết theo thuốc trộm trực tiếp được Xuân bệnh viện nhân dân 41. Phu tư kỳ đều bị sợ váng, cũng không biết nàng lúc nào theo nghề thuốc vụ phòng trộm được giao giải 984, 41. Phù phâu, bị đều Đệ vụ Kỳ sợ lúc hai cái đại hán vây quanh hai người này cởi bỏ áo lộ ra sau lưng khối lớn chấm đỏ trong đó một cái đưa tay cởi bỏ quần của nàng một cái tay khắc dùng sức bóp lấy cổ của nàng lưu hiệu theo trong khe cửa thấy được nàng ánh mắt lộ ra cầu cứu tín hiệu phù tư kỳ chậm rãi lui lại sau đó đôi nàng lộ ra một vệ trả thù mỉm cười nàng một người chạy theo khu nội trú hất ra những người này trở lại lầu ký túc xá bên trong nàng trốn đến trong ngăn tủ chờ phía ngoài xe âm thanh một lần nữa văng lên lúc này mới lảo đảo nghiêng ngã chạy về đi mười cái nhân viên y tế cũng không nàng nhìn thấy lưu hiệu bị ốn lượn bẻ gãy g hạ thân loang lổ lỗ chỗ trên mặt là dùng đao trượt ra vết máu trần điệp học tỷ cũng đã chết trong tay nàng còn cầm di động phía trên là chưa kết nối điện thoại mà chính nàng p h u tư kỳ kéo lên ống tay á o nhìn thấy cánh tay nội chắc một cái màu đỏ ban phía trước thời điểm chạy trốn nàng đụng phải chấm đỏ đau nhức người bệnh lây nhiễm tốc độ là nhanh như vậy tất cả mọi người chết rồi nàng cũng bị loại bệnh này p h u tư kỳ giống không có linh hồn thể xác chẳng có mục đích ở trong bệnh viện đi lại thằng đến nàng về tới gian phòng của mình nhìn thấy đặt lên bản hồi lâu không n ú c n í c h quyển nhật ký sau đó nàng tháo ra khẩu trang lộ ra khẩu trang hạ phổ phổ thông thông chính mình sau đó lật ra quyển nhật ký ở phía trên viết xuống 2021 t h á n g 4 n ă m 14 b ệ n h viện dược vật sớm không đủ phía ngoài các bệnh nhân xông vào lưu hiệu cùng trần điệp học tỷ đều đã chết người ta quen biết đều đã chết ta không biết mình tiếp tục lưu lại nơi này là vì cái gì còn có cái gì ý nghĩa thời gian theo theo nàng viết xong một chữ cuối cùng tạm dừng thật giống như một bộ điện ảnh bình thường những hình ảnh này nhanh chóng hiện lên phòng bệnh lại lần nữa biến trở về phù an an bọn họ thời khắc này phòng bệnh hiện tại đến buổi sáng bảy giờ các y tá còn không có đi làm trừ bọn họ ở ngoài các bệnh nhân cũng không có rời giường trên mặt đất nằm đại lượng thi thể bệnh viện yên t ĩ n h đến quỷ dị lão đại dương kiệt mới vừa mở miệng nói chuyện đột nhiên hai bên đang đóng bệnh nhân bắt đầu hét dầm lên đầu tiên là một hai cái dần dần một tầng cao lại dần dần một tòa tầng cuối cùng mở rộng đến cả một cái bệnh viện kèm theo tiếng thét trói thai một luồng hơi lạnh theo dưới lầu chuyển đến bốn phía nhiệt độ c h í ít hạ thấp hai độ phú an an dự cả m nguy cơ giác quan thứ sáu nhường nàng vô cùng bật an trái tim phanh phanh phanh đập mạnh kẹt kẹt sở hữu cửa phòng bệnh trong cùng một lúc đều được mở ra phú an an lui về sau một bước nhìn chằm chằm đợi chỉ ít nửa phút k i a tiếng kêu c h ó i hai biến mất bên trong lại cái gì cũng không có mà nhiệt độ còn tại giảm xuống k i a âm hàn phảng phất là một loại thực thể ngay tại từng chút từng chút trèo lên trên dương kiệt nắm chắc phù an an cánh tay sợ h ạ i đến sắp rán ở trên người nàng ngay ở phía trước hành lang bên trong chuyến đến tiếng bước chân rồn rập là võ thành hải ba người bọn họ vừa rồi cũng nhìn thấy kia h à o giác còn kém chút nhi buông tay theo tầng năm rớt xuống vội vàng bỏ lên thuận tiện nhìn một chút được mở ra mặt khác cửa phòng bệnh khi nhìn đến phù an an về sau lập tức đem chính mình phát hiện tình huống nói ra trong phòng bệnh người đột nhiên không có không chỉ là trong phòng bệnh toàn bộ bệnh viện nở cờ toàn bộ đều đột nhiên biến mất cảm thụ được không ngừng theo dưới chân toát ra hạt khí phú an an đột nhiên nghĩ đến tầng hầm một nơi đó đặt đại lượng thi thể Trường 985, Thịnh Xuân Đệ nhất tới Thầy Thi phát bọt tới thang thử trên thang trong một theo nhường người Xuân Bệnh viện Nhân dân 42. Vừa nghĩ tới bệnh viện cao ốc hạ núi thi hải, không lệnh. Nàng nhanh chóng bọt tới cửa thang lầu, từ trên nhìn xuống. Cầu thang trong giếng, một đoàn nồng đậm đen, mang gói hạ Hải, khỏi phía sau lầu, Cầu qu� Đệ đậm Vừa cao cửa ốc ở gặp phải khói đen lúc nháy mắt hóa thành một phấn bọn chúng mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế ở còn chưa tới trước khi đến phía trước liền ngưng kết ra một tầng bằng xương bọn chúng đã đến tầng bốn đi đi mau tất cả mọi người hướng trên lầu chạy tới một hơi liền lên sáu tầng thẳng đến mười một tầng liếc nhìn còn tại tầng bảy khói đen phú an a n nhường người tách ra theo cửa sổ xem xét cao úc tình huống chung quanh không đơn giản chỉ là trong đại lâu khói đen đã sớm khuếch tán đi ra bên ngoài toàn bộ cao úc đều bị sương mù màu đen nơi bao bọc muốn chạy trốn đi ra bên ngoài là không thể nào chỉ có thể t i ế p tục đi lên chờ một chút chờ một chút. có người ngay tại lúc này đột nhiên hô to dưới lầu lại chạy tới mấy cái người chơi là họ triệu họ người chơi nhóm người kia bọn họ còn thừa lại bốn người thêm vào phù an an bọn họ tổng cộng người chơi còn thừa lại chín người theo khói đen càng ngày càng cao một mực đem bọn họ bước đến một ư ơ i sáu tầng toàn bộ bệnh viện cao nhất địa phương nhưng mà phía dưới khói đen lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội buông lỏng có người nhìn xem phía dưới sương ngủ đã nhanh muốn tuyệt vọng còn có thể cao hơn sao phù an an ở lầu m ư ơ i sáu quay một vòng ánh mắt thoáng nhìn sát vách cửa phòng khám đại lâu bên ngoài ở trong h ắ c vụ còn có một cái nho nhỏ nóc nhà còn không có bị khói đen hoàn toàn n u ố t hết nàng quyết định thật nhanh phòng trên khu nội trú cao ốc bên ngoài nổi lên bức tường không quá thích hợp dùng để leo lên từ nơi này leo đến nóc nhà có nhất định độ khó nếu như hơi không cẩn thận rất xuống nhất định chết phú an an nhìn về phía bên cạnh chỉ có e hình ống sắt vừa vặn nối liền ở nóc nhà cùng cửa sổ phía bên phải kia là càng thêm thích hợp đi lên địa phương nàng rút ra phòng bệnh ga giường đem cái này trả sắt thành một sợi dây thừng tới eo lưng lên cuốn một vòng chế tắc thành dạn dị an toàn dây thừng đợi nàng theo trên cửa sổ chui ra đi Còn lại người chơi không cần nhiều lời cũng người không nhiều lại lời bắt đúng ầ tầng tầng, u đâu suy nhiều học theo. Theo 16 tầng đến nóc nhà, đại khái 4 mét khoảng cách.、Dưới、chân khói đen hiện tại lên tới 15 tầng, cũng chỉ cách bọn họ khoảng 3 mét độ cao. Thật là, không thể trốn đi đâu được. Không phải do nàng suy nghĩ nhiều mà khác, không bọn nóc cũng cao. được. tác tốc. mét tại tới mét trốn mặt trên tay không ngừng tăng đen do 16 15 đến lên nàng động ngừng đại độ đi đ là, Dưới 4 3 lúc này đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm đầu nàng lên trên vừa nhấc một tấm vỡ vụn gương mặt xuất hiện phía trên máu theo nhỏ dọn trên gương mặt của nàng dinh dính mà thanh hôi là lưu hiểu không chỉ là lưu hiểu trên vách tường mọc đầy giống như nàng tư thế quỷ trừ nàng còn có chân điệp cùng với vừa rồi tại nguyễn cảnh bên trong nhìn thấy những cái kia bị đạo tặc giết chết nhân viên y tế lưu hiệu bị vạch nát trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn ta và ngươi nói qua ngươi trốn không thoát nàng dai nhọn móng tay nô ra m ó n g tay dán lên phủ an an đỉnh đầu trên mặt nàng lộ ra biến thái mỉm cười nàng phải từ từ t r a tấn phủ an an nhường nàng chậm rãi chết hiện tại tường ngoài trên vách treo ba năm người Trừ vừa mới cái chân d i ẫ m ở trên cửa sổ người chơi ở ngoài những người còn lại đều là cá trong chậu chạy trốn là căn bản không kịp bị vây ở tường ngoài các người chơi tất cả đều tuyệt vọng bọn họ muốn sống sót trừ phi có thông tin thủ đoạn mà lúc này phù an an chính mình đều khó giữ được cái mạng nhỏ này chương chín trăm tám mươi sáu thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn mươi ba lưu h i ể u ngón tay dùng sức hướng xuống bén nhọn móng tay xâm nhập phù an an đỉnh đầu một tấc trên đầu là bén nhọn đông nhói bên hai là nàng muốn dùng không gian năng lực giả quỷ gấp rút tiếng cảnh báo bên cạnh mặt khác quỷ quái ở trên vách tường như giẫm trên đất bằng hướng còn lại mấy người đánh tới lão đại bị chen đến một bên dương kiệt ở cửa sổ bên cạnh hô to tất cả mọi người đều cho ta nắm chặt phù an an đột nhiên hô to một tiếng đưa tay đem lưu hiệu sen vào đỉnh đầu của mình tay đẩy ra hướng xuống hung hăng kéo một cái. năng lực đặc thù thẻ bài trọng lực cấp sáu nguyên bản ở trên vách tường tùy ý đi lại quỷ quái cũng còn chưa kịp phản ứng sau m ộ t k h ắ c bọn chúng toàn bộ rơi vào phía dưới trong hát vụ trong lầu tất cả mọi người cảm giác được thân thể nhất trọng phản phất thân thể nặng ngàn cân xương cốt đảm đương không nổi cái này kinh khủng trọng lượng phát ra trận trận kịch liệt đau nhức người bên ngoài thảm hại hơn mặc dù phù an an lấy đi quỷ quái nhưng là năng lực này thẻ bài là nhằm vào tất cả mọi người có người không chịu nổi cái này trọng lượng theo lưu hiệu bọn họ cùng nhau rơi xuống có người đau khổ chống đỡ cũng không kiên trì được bao lâu người ở bên trong vội vàng đem bọn họ kéo lên Lần nữa thoát hiểm. bọn họ lại tổn thất hai người còn muốn tiếp tục trèo lên trên sao những người khác vây quanh p h ù an an hỏi thăm những cái kia khói đen đã tràn đầy đi lên bọn chúng từ cửa thang lầu bắt đầu hướng hành lang lên không ngừng lan ra có lẽ nhận trọng lực thẻ b ạ i ảnh hưởng dâng lên tốc độ trở nên chậm một ít bên cạnh dương kiệt tìm ra một cái sạch sẽ băng gạt vội vàng cho p h ù an an đỉnh đầu vết thương băng bó những người khác nhìn thấy cũng liền bận bịu i tìm dược vật cho nàng kiểm tra có hay không địa phương khác thụ t h ư ơ n g trong lúc nhất thời đánh ra trước sau hùng cẩn thận từng ly từng tí dù cho lần này thoát hiểm để bọn hắn lại tổn thất hai người nhưng là vừa rồi phù an an cùng những vật kia chính diện đỏ sức bọn họ đều nhìn ở trong mắt duy nhất có sức mạnh để bọn hắn sống sót cũng chỉ có phù an an lúc này tất cả mọi người đang chờ nàng quyết định chờ một chút phù an an tiến đến phía trước cửa sổ nhìn xem tình hình lầu dưới trọng lực năng lực kẹt tại một phút đồng hồ sau mất hiệu lực những cái kia bị ép lại không lên thang khói đen bắt đầu gấp bội bắn ngược lưu h i ể u những quỷ hồn này tay chân tiếp xúc mặt tường theo khói đen bên trong vật lên tốc độ nhanh chóng đóng cửa sổ lui lại phù an an lui về sau hai bước bị người vây quanh r Mà bên ngoài, khói đen đã lan ra đến bên trong, ra ra trong huyền hóa ra đầu lâu sọ ở hư hảo bên trong hướng về phía hắn gắm bớt cắn xé khói đen bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm sau đó hắn mang theo toàn thân nát giữa chấm đỏ đau nhức đi ra thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống hắn chật vật đưa tay giữ chặt cách mình gần nhất tôn hiệu phong nói ra cuộc đời mình bên trong sau cùng hai chữ cứu ta Tôn hiểu phong bị giật phong nảy mình, hiểu bị chín ũ n g c h Hắn là lúc lên. này, cảm giác được cẩn ngựa ẩn nóng rôi trăm a y l nguyên c tám phủ bình an đã hóa thành an Nhìn đã bụi. c hắn Ta mươi t rồi. Lúc này đang n g bảy thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn mươi bốn quỷ quái truyền nhiễm chấm đỏ đau n h ấ t là da cường p h i ê n bản theo bị bệnh đến trí tử vừa vặn chỉ cần vài giây đồng hồ lưu hiệu cùng trần điệp bọn hắn cũng đều từ trong phòng đi ra theo khói đen chạy vừa đi ra khuyết tán bọn chúng phạm vi đừng đụng thi thể bị chạm khói đen đi mau bọn họ vọt vào bên phải một cái duy nhất mở trong phòng bệnh còn lại mấy nam nhân nhóm cùng nhau cắn răng chống đỡ cửa phòng phòng ngừa phía ngoài này nọ chạy vào đỉnh đầu cùng đường ống thông gió chuyển đến thanh em rồn rập cái này quỷ quái thật quá thông minh khói đen cũng bắt đầu từ trên đầu đường ống thông gió cửa phòng khe hở bên trong chậm rãi rớt vào trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía p h ù an an p h ù an an không thời gian cố lấy mặt khác nàng bắt đầu tìm kiếm ở thời khắc mấu chốt này có thể cần dùng đến đạo cụ năng lực đặc thù thẻ bài kim loại cấp bốn nhìn thấy kia sắp bị lưu hiệu bọn họ lấy mở đường ống thông gió miệng nàng lựa chọn xong đến hai người đem ta nâng đi lên p h ù an an đưa tay đủ tới đó dùng cái này đạo cụ làm một lần người hàn đường ống thông gió miệng cửa phòng kẽ h hở toàn bộ bị hàn được cực kỳ chặt chẽ chỉ những thứ này còn chưa đủ thu hoạch được ngắn n g i kim loại năng lực phù an an đem hai tay để dưới đất bắt đầu nếm thử phát huy ra nó lớn nhất giá trị nháy mắt gian phòng sàn nhà vách tường trần nhà bị một tầng thật dày tấm thép bao vây nháy mắt khói đen cùng lưu hiệu bọn họ toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài độc lập không gian làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối cảm giác an toàn mọi người khống chế không nổi tê liệt trên mặt đất cái này vòng trò chơi hôm nay lúc dạng sáng còn có một ư ơ i chín tên người chơi liền nửa ngày thời gian chết đến chỉ còn lại sáu cái có người nhìn chung quanh một lần treo ở trong phòng đồng hồ lên viết thời gian một mươi chín m ư ơ i năm khoảng cách trò chơi kết thúc còn có năm giờ bọn họ vừa rồi cảm giác vượt qua rất lâu nhưng mà trên thực tế ngày cuối cùng mới khó khăn lắm hơn phân nửa chúng ta có thể ở đây kiên trì cuối cùng nửa ngày sau không nhất định phù an an có sao nói vậy trả lời khỏi cần phải nói cái này bốn phía kín không kẽ hở có lẽ liền dưỡng khí đều có thể không đủ dùng chia hai nhóm người nghỉ ngơi phòng giữ không cần kịch liệt vận dụng không cần nói chuyện lớn tiếng thủ thương trị liệu không tổn thương dưỡng thần ở tối hôm qua trong đêm phù an an căn bản không ngủ lại thêm sau nửa đêm treo mấy giờ v á t tưởng ban ngày liệu mạng đ à o v o n g nàng nhanh chóng phân phối xong công tác nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ trong phòng duy nhị dường nhất chỉnh tể phân cho nàng những người còn lại đều ở một cái giường khác lên trên bọn họ tiến đến nửa giờ bởi vì có hai nồng độ tăng thêm gian phòng bên trong bắt đầu ấm lên nhưng mà rất nhanh nhiệt độ liền hạ thấp xuống đi hơn nữa càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp phú an an trên giường theo một đầu chăn mềm biến thành hai cái chăn mềm như trước vẫn là bị đông cứng tỉnh góc tường bốn phía đều nổi lên sưng ơ trắng nhiệt độ nhường người run l y bẫy mặc dù không biết tình huống bên ngoài nhưng là từ cái này dấu hiệu cũng có thể tưởng tượng ra vô số quỷ hồn giấu ở kia khói đen bên trong bọn chúng đem toàn bộ tòa nhà bao trùm cảnh tượng đồng hồ lên kim đồng hồ đang không ngừng vận động có thể nói bên trong căn phòng các người chơi xem nhiều nhất chính là cái này đồng hồ 22, 56 trong chương n g khí chín t k h trăm tám mươi tám thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn mươi năm theo ban đầu chỉ có thanh âm tiếp theo gian phòng bắt đầu chấn động đến cuối cùng nặng nề trên vách tường ấn ra va chạm sau vết lõm cái này vết lõm ban đầu là bén nhọn hoặc là hình tròn độ con g sau đó biến thành từng cái rõ ràng khô lâu hình dạng mỗi một lần va chạm đều giống như là đụng phải trong lòng của bọn hắn tất cả mọi người ở c h ờ đ ợ i nhường đồng hồ trên tường đi nhanh một điểm nhanh lên nhường cái này quỷ trò chơi kết thúc đừng để phía ngoài những vật kia tiến đến phú an an vào lúc này lấy ra y dụ n g trang phục phòng hộ ở biết cái trò chơi này có cùng lên một vòng đồng dạng vi rút về sau nàng có lẽ là phía trước liền vụ trộm ẩn giấu một ít cho mỗi cá nhân ném một bộ làm tốt chuẩn bị xấu nhất trò chơi ngày thứ 11, 23, bên trong căn phòng tầng này sắt thép không có kiên trì đến cuối cùng mấy công điểm g i ấ y tấm thép đều bị xông phá trong khoảnh khắc đại lượng khói đen kèm theo quỷ khiếu tràn vào tới phú an an ở tấm thép bị xông phá nháy mắt đem toàn bộ đều thu nhập không gian mang theo những người còn lại từ bên trong đi ra ngoài bốn phía đều là bén nhọn thê lương tiếng k ê ơ đầy đủ nhường mảng nhĩ của người ta thủng khói đen bên trong đại lượng hư thối khô lâu như ẩn như hiện bọn họ căn bản không có cách nào trốn bởi vì trừ đó ra lưu chiếu trần điệp loại này có được thực thể quỷ quái đã sớm chở ở bên ngoài bọn chúng ở khói đen trông được đến người chơi liền sẽ hưng ph bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết nàng nghe được võ thành hải cùng cái cuối cùng họ triệu người chơi người hầu chờ bọn hắn thoát khỏi lưu h i ể u nguyên bản sáu người chỉ còn lại một cái nàng dương kiệt tôn h i ể u phong còn có bọn họ phía trước mang theo câu nói kia thiếu huynh đệ lit nha lit nhít quỷ quái hỗn loạn đến cả tầng lầu bọn họ muốn đi chỗ nào trốn đều vô dụng ngay tại phù an an nghĩ biện pháp thời điểm đột nhiên câu nói kia thiếu huynh đệ hướng trên vai của nàng v ỗ phù an an còn có người đâu l i ê n lần này phù an an cảm giác được chính mình đặt ở trong túi phù bình an bốc cháy nháy mắt cùng hắn kéo xa khoảng cách nhanh như vậy liền phát hiện a huynh đệ k i a ra thịt dần dần thay đổi đưa lưu hiệu quang loa biến hình thân thể máu lăn t ă n theo hắn ra thịt bên trong đi ra ta nói qua ngươi sống không quá đêm nay nàng nói chuyện bén nhọn móng tay phá phá p h ù an an trên người trang phục phòng hộ đại lượng khói đen tuôn ra lăn lộn t h é t lên đầu theo hướng nàng lan tới p h ù an an nháy mắt lấy ra chính mình cuối cùng một t ấ m phù bình an còn có mặt khác bắt giáp đèn vạnh a n h anh đến đốt bốn phía nhiều hơn hai mét sạch sẽ không gian dương kiệt vội vàng tiến tới ôm lấy p h ù an an cánh tay sợ hại khoảng cách xa tôn hiệu phong phản ứng cũng thật cấp tốc hắn tới gần phủ an an đem chính mình gắn vào ở trong đó lão đ không nghĩ tới n g à i còn có dạng này đồ tốt dương kiệt vui đến phát khóc phú an an cũng không hắn như vậy vui vẻ phía trước dùng qua hai lần nàng biết đèn này trong lồng ngọn nến đốt đến cỡ nào nhanh khoảng cách trò chơi kết thúc còn có đại khái mười lăm phút đồng hồ cái này ngọn nến nhiều nhất cũng chỉ có thể thiêu đốt năm phút đồng hồ nàng biết phụ cận có vật kia không nói chuyện dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ đi ba người vây quanh một chiếc đèn n ơ m n ớ p lo sợ làm trong bệnh viện duy ba người sống bọn họ ở nơi nào bọn chúng ngay tại ở đâu theo lầu mười sáu liên hạ búa tầng đều không có đem bọn hắn cho ra ngọn nến từ từ thay đổi ngắn hỏa diễm d này lên kia xuống bốn phía truyền đến tiếng rít phảng phất tại nói tiếp một g i â y liền muốn đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh trò chơi ngày thứ một mươi một hai mươi ba năm mươi hai bắt rác đèn ngọn đến dập tắt gian phòng nháy mắt rơi vào h tám vào thời khắc ấy bao gồm lưu h i ể u chân điệp ở bên trong bốn phía sở hữu quỷ quái tất cả đều hướng bọn họ đ á n h tới t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn mươi sáu song phù bình an năng lực đặc thù thẻ bài bắt rác đèn có thể sử dụng đạo cụ nàng cơ hồ toàn bộ dùng hiện tại nàng còn lại đạo cụ bên trong có thể đối với mấy cái này quỷ quái có ích liền chỉ còn lại cuối cùng một tấm phù bình an còn có hồng bài tấm này vương tạc hồng bài nó chỉ có thể một loại là đối một cái nào đó nở tờ cờ có hiệu lực dù cho nàng dùng tại lưu hiệu trên người còn thừa lại cái này hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn bọn chúng ở bắt rác đèn dập tắt máy mắt giống như là thủy chiều hướng bọn họ vào tới phù an an đột nhiên sinh ra chỉ có năng lực cũng không thể sử dụng cảm giác bất lực nàng tâm chìm xuống dự hoàn một cái cảm giác lạnh như băng ở toàn thân của nàng l a ra ngay tại phù an an siết chặt trong tay hồng bài lúc đột nhiên có cảm ứng phù bình an không có nóng lên bên ngoài lưu h i ể u lúc này phát ra bén nhọn thanh â m đang gieo họ nguyên rủa bác sĩ mộ người đang làm cái gì bác sĩ mộ là vị k i a mộ tử hàm quỷ đại ca đang giúp đỡ không nghĩ tới bác sĩ mộ vậy mà là cái tốt quỷ bốn phía một vùng tăm tối thấy không rõ toàn bộ nhờ tìm tòi chớ lộn xộn ở bên trong mộ tử hàm khuyên bảo tiếng vang lên nàng cảm giác chính mình bốn phía giống như xuất hiện một cái trong suốt màng bảo hộ đứng tại chỗ thời điểm bên hai là gào t h é t quỷ âm thanh khoảng cách trò chơi kết thúc còn có bốn phút loại kia nhường đầu người đỉnh run lên thanh â m vẫn còn tiếp tục ở những âm thanh này phía dưới còn có một loại nào đó giống trang giấy bị xé nước tiếng v nhỏ bé mà rất gần bác sĩ mộ người còn tốt chứ còn tốt ta không có gì xác định sao bác sĩ mộ túi kia chứa ác ý thanh â m v ă n g lên lưu hiệu l i ề u mạng đụng chạm lấy phù an an trước mặt trong suốt địa phương lồng phòng ngự tràn ngập ác ý nói ngươi sắp bị chúng ta xé nát phù an an con mắt t r ợ n thật lớn bác sĩ mộ theo đen như mực bốn phía trông đi qua khoảng cách trò chơi kết thúc hai phút đồng hồ ta không có gì mộ tử hàm thanh â m cùng thường ngày bình thường nói lại thiếu lại ônu không có việc gì nghe được hắn loại này trả lời lưu hiệu bén nhọn tiếng cười vô cùng trói thai ngươi lập tức liền bị chúng ta xé nát vì cứu bọn họ người chơi liền bệnh đều không cần lần thứ nhất gặp phải dạng này nở đ t cờ đem p h ù an an cho c h ỉ n h sẽ không khoảng cách trò chơi kết thúc còn có một phút đồng hồ p h ù an an、Ân. nàng n cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới k ỳ thật có một việc ta rất sớm đã nghĩ đối ngươi kể ở ngàn vạn quỷ hồn tiếng gào thét bên trong ẩn giấu đi cẩn thận từng ly từng tí mà chân thành tọ tình ta thích ngươi bị yêu ai yêu cả đường đi cứu dương kiệt kìm lòng không được há to mồn hắn tình huống hiện tại đã theo kinh hãi biến thành kinh ngạc cái này a i có thể nghĩ đến hắn lao đại mị lực nhường lở tờ cờ cũng kỳ nàng nắm tay nhỏ h ạ đây là một cái khác muốn gia nhập cái nhà này khoảng cách trò chơi kết thúc còn lại ba mươi giây phú an an bờ môi khẽ mí môi xuyên thấu qua cái này khói đen nàng tựa hồ thấy được cái k i a tuổi trẻ bác sĩ toàn thân hắn bị giống như đồ sứ vỡ vụn đứng cách chỗ không xa lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng hắn đang chờ đợi nàng đáp lại ta phú an an bờ môi khẽ nhúc đ í c h ta cũng thích ngươi phu t ư kỳ rất sớm đã thích mộ tử hàm nàng lớn mật vừa lớn tiếng nói với hắn ra nhật ký bên trên lời nói mộ tử hàm đầu tiên là xứ sở sau đó lộ ra nụ cười ônu n cảm ơn ngươi cảm ơn nàng không có trực tiếp cự tuyệt chính mình tỏ tình khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại cuối cùng ba giây cuối cùng này thời gian phú an an đột nhiên bị ô m lấy bên hai chuyển đến mộ tử hàm nói nhỏ xin đừng trách bọn chúng bọn chúng chỉ làm u ố n vì những cái kia chết thảm nhân viên y tế báo thủ chương chín trăm chín mươi hiện thực một bên hai chuyển đến dọn một phen kia là trò chơi kết thúc thanh âm phú an an lần nữa mở mắt ra nàng đã bị tống về trò chơi đồng không gian chúc mừng người chơi phủ an an thông q u a lượt này trò chơi ngày lượt này thu hoạch được một trăm tít phân ta có vấn đề ta có vấn đề vì phòng ngựa trò chơi lập tức đưa nàng rời khỏi phú an an giơ lên cao cao mình tay ta không rõ cái này vòng trò chơi chỉ nói là nở tờ cờ sẽ không bị giết chết vì cái gì ngay cả dùng không gian năng lực đem bọn hắn thu lại cũng không có cách nào ngươi chẳng lẽ không có cảm giác cái này vòng trò chơi siêu mới vừa sao nàng hai tay ôm mang con mắt nhìn xem hư không cái này tư thái cùng động tác giống như đã ở truyền đạt làm sao bồi thường tin tức cái này lá mọc vòng tồn hệ thống trả lời rất nhanh cũng thiếu rất nhiều ngày xưa trọt dạ tôn quý người chơi ngài tốt cả tạ ngài đưa ra quý giá ý kiến lượn này độ khó cao cho phổ thông hình thức số liệu chưa phạm sai lầm bởi vì ngài ở lượt này trong trò chơi đột xuất biểu hiện ngài đem thu hoạch được một trăm tích phân hai thẻ bài đạo cụ nợ t ờ cờ hào cảm cao cấp đạo cụ mỗi vòng trò chơi có thể sử dụng một lần sử dụng sau ngài sẽ có năm phút đồng hồ thời gian thu hoạch được xung quanh xuất hiện nợ t ờ cờ hào cảm cụ thể thể hiện là hữu hảo nhiệt tình biết gì trả lời đó ba thu hoạch được người thừa kế tranh đấu tư cách nợ t ờ cờ hào cảm phú an an cầm thẻ bài chính phản mặt nhìn xem mặc dù không thể đền bù phía trước t ổ thất nhưng ít ra vớt trở về một điểm mặt khác kế thừa thứ gì trở thành người thừa kế ngài sẽ có cơ hội kế thừa sinh tồn trò chơi cho nên cái trò chơi này chỉ là nghĩ sàng chọn một cái chủ nhân phú an an nghe xong lời này tốt không t ê n cảm giác chính mình phát hiện trần tướng làm thứ 6.798 vị dự bị người thừa kế trước mắt có 4.570 vị cấp s chia bài cùng ngài cộng đồng cạnh tranh chỉ có trở thành chính thức người thừa kế mới có tư cách cụ thể tin tức ngài sinh tồn trò chơi diễn đàn giao diện đã đổi mới thân phận của ngài tin tức đã ghi vào ngài thứ tự xếp hạng bên phải phía trên thanh nhiệm vụ bên trong có thể tra tìm xin chú ý ấn sáu s lam tinh ngày tính toán sẽ tại sau m ư ngày mở ra vòng tiếp theo tranh đấu tuyển chọn t h ỉ người h n chơi chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi trò chơi phú an an lập tức mở ra sinh tồn diễn đàn nguyên bản không có gì màu sắc xám xịt giao diện đột nhiên xuất hiện bằng khung phía trên trừ r a lam tinh diễn đàn ở ngoài còn nhiều ra một cái phân loại thế giới diễn đàn nàng mới vừa điểm đi vào trên màn hình liền nổ tung vừa trốn màu vàng kim pháo hoa mặt trên còn có một cái thông cáo hoan nghênh lam tinh 6 6 1 8 s 0 0 4 n g ư ờ i chơi thật sự là trở thành dự bị chia bài á c h có loại lấy t dễ ảm bị thưởng ca ni v ạ ký t h i cảm phía trên đồng dạng cũng là có diễn đàn nhưng là nội dung so sánh với lam tinh thật sự là ít hơn nhiều nàng liếc nhìn trễ nhất ban bố thế mời thời gian có thể tìm hiểu nguồn gốc đến tháng trước cái này cấp ép người chơi còn thật không là bình thường cao lãnh nàng lật lên trên lật cơ bản đều là phát tiết cùng nói dọa tôn ra người nào đó tên sau đó nói nào đó nào đó nào đó. đợi ó đ chút nữa một góc trục trò chơi lão tử nhất định giết n g ư ơ i còn có tổ đội nội dung càng hoặc là một ít thoạt nhìn giống loạn mã bình thường chữ số bút họa nàng tùy ý nhìn một ít sau đó ở trong diễn đàn tìm tới phía trên nhất thanh nhiệm vụ ấn mở xếp hạng chính nàng xếp tại ừ cuối cùng nhất nửa giờ sau tầm năm bình thường dùng để thương nghị chuyện quan trọng cái gian phòng t i ê phòng phú an, an. phó ý chi nghiêm sâm bắt bọn họ sáu người tất cả đều đến mọi người nhìn phía trên hoàn toàn mới xuất hiện diễn đàn rơi vào trầm tư sau một lúc lâu tô sầm đèm kéo lấy cái cằm tay đổi một cái tròn n ê n trò chơi này mục đích nhưng thật ra là muốn cho chính mình tìm chủ nhân chương chín trăm chín mươi mốt hiện thực hai l i ê n món đồ kia đưa ta ta đều không cần p h u an an thuận miệng nói ra tô sầm nghe nói hướng nàng nhìn sang n g ư ờ i là nghiêm túc p h u an an hiện miệng lưỡi nhanh chóng nha lời nói này xong nàng bị tô sầm liếc một cái đây cũng chính là nói mười ngày sau ngươi muốn tham gia cái kia tranh đấu thi đấu nghiêm sâm bắc tiếp lời đề còn toàn bộ đều là cấp s người chơi cái chủng loại kia đúng phù an an nghe nói gật đầu tưởng tượng nghĩ kia cái gì tranh đấu thi đấu nhiều như vậy lợi hại người chơi nói không c h ẩ n trương kia là giả mẫu chốt nhất là phó ý chi thăng cấp còn chưa tới tới phó ca ta đây cũng là lần thứ nhất đuổi tại ngài phía t r ư ớ ca c người thật cao h ứ n g sao phó ý chi đưa tay chọc chọc đầu của nàng ngươi cùng hơn bốn nghìn cấp s chia bài tiến hành trò chơi cái này cùng d ị vãng tình huống cũng khác nhau giờ này khắc này phó ý chi đại khái tựa như nhìn xem chính mình dưới cánh chim nhãi con muốn đi ra ngoài mạo hiểm cha giả Đối p h ủ an an mặt sau muốn tiến hành trò chơi lòng tràn đầy lo lắng ta biết ta biết p h ủ an an che chán của mình nhưng mà cái này cấp s chia bài cũng không nhất định lợi hại hơn ta dù sao ta còn giết qua hai cái cấp s người chơi nói nàng vươn hai đầu ngón tay hai phó ý chi đưa nàng vươn ra ngón tay vỗ xuống đi nói với trương tân thành bắt đầu từ ngày mai tân thành trừ phụ trách nguyên bản sự vật ở ngoài cho nàng làm một bộ thích hợp mười ngày tăng lên rèn luyện phải trương tân thành nhìn xem p h ủ an an ánh mắt lộ ra sâu kín ánh sáng xanh lục đừng a phù an an nhìn hắn bộ dáng khống chế không nổi lui về sau như vậy một hai bước phó ca ngày bình thường không phải ngài giám sát ta huấn luyện sao làm gì phiền phái sư phụ dựa theo nàng kinh nghiệm của d i vãng đổi huấn luyện viên chính là tăng thêm huấn luyện đo lâm thời ô m chân phật có thể có làm được cái gì a nàng phi thường phản đối hắn cái này lâm trận mới mải gươm thái độ phó ca ngài không yêu ta sao phù an an hai tay ôm chặt cổ của hắn lũng nhịu ta mới từ một cái mạo hiểm phó bản bên trong đi ra còn cần nghỉ ngơi phó ý chi đưa nàng tay nắm chặt một bộ không có chừa chỗ thương lượng dáng vẻ nếu như ngươi còn muốn nghỉ ngơi hiện tại liền có thể bắt đầu Huấn luyện trương h e o b u ổ mai tân đ ầ a An Phú bạch An buông ra, bạch bạch bạch chạy về gián phòng. chạy về thành t l m u ố n ư vậy, nàng còn có rất nhiều việc không rất việc đêm nay đem phủ an an kế hoạch huấn luyện đồng hồ bài xuất đến cho ta nhìn g tốt sầm g ầ phủ phủ nghiêm t c sâm bắc đứng lên đem hắn gọi lại nghĩ đến sự kiện kia phó ý chi sắc mặt trầm xuống ai làm cũng không phải cái gì thế lực chỉ là ngoại thành hai nữ nhân nghiêm sâm bắc đem hôm qua điều tra đến tin tức báo cáo nhanh cho hắn hai người này phía trước ở tiểu đội châu ấy lăn lộn cái quét mặt cùng một cái đội viên hai người quan hệ thân mật dựa vào tầng này tình huống nàng cùng nàng bằng hữu trà trộn vào tìm đến phần việc phải làm chương 992, h i ệ n thứ ba trà trộn vào tìm đến phần việc phải làm thì cũng thôi đi mấu chốt nhất là hai cái này cô nương không rõ ràng thân phận của mình tiếp theo đưa đồ ăn tiện lợi coi trọng phó ý chi vậy liền coi là còn đang đọc sau tản một ít nhằm vào phù an an lời đồn cái này lời đồn bị những người khác phát hiện qua một lần cũng chính bởi vì lần kia cảnh cáo các nàng liền không ở mang những thành viên này bên trong phỉ bán mà là đi lừa dối những cái kia không rõ chân tướng người bình thường cái kia dẫn đầu khi dễ phủ ra ra phù mãi mãi người chính là cái không rõ chân tướng thân nhân lại thêm l á o thái thái này nhìn nhiễm tư nghiên tuổi trẻ xinh đẹp trước kia còn là trường học nổi tiếng muốn để nàng làm con dâu của mình vì lấy lòng nàng t á c hợp nàng và mình nhi tử cuối cùng ngay cả mình nhi tử tốt đẹp tiền đồ đều cho đập lên bất quá hai người kia cũng chỉ có điểm ấy thả không lộ ra tiểu thủ đoạn nhấc chân đều có thể đưa nàng hai người chết chờ hắn nói xong tô sầm đột nhiên nhớ lại có phải hay không hai cái đưa bữa ăn hoa tìm vội nói nhảm đặc biệt nhiều còn một bộ ta nói thật nhiều ta tốt dễ thương bộ dáng nữ hải bất quá cũng liền gái hồng lâu tô sầm nhớ ra rồi từ thiên cùng trương tân thành mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc không giành nhớ kỹ những thứ này nếu t r a được liền xử lý phó ý chi thanh niên băng lãnh mặt k h ắ c kiểm tra một chút hiện tại mang nội bộ kết cấu hệ thống nhường hai cái bên ngoài người trà trộn vào đến vậy nói rõ đây nhất định là có lỗ thủng Tốt. nghiêm sâm b ắ c gật gật đầu nhưng là chúng ta trực tiếp xử lý hai người này có thể hay không quá nhiều can thiệp dù sao an an nơi đó vậy liền đem tình hình thực tế nói cho nàng nhường chính nàng xử lý phó ý chi trầm tư một lát cho ra đáp án tiếp theo lại bổ sung một câu thì người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chắm các nàng đừng để các nàng trôi qua quá dễ chịu cũng đừng nhường hai người tìm cơ hội chạy phải nghiêm sâm bác đẩy mắt kính của mình đứng ở một bên đưa mắt nhìn hắn rời đi bên kia phù an an đang xem chính mình b ả n ghi nhớ phía trên v ẽ sự kiện quan trọng chỉ có hai cái thứ nhất t h í thiên thần ma bộ mở rộng lập kế hoạch cái thứ hai cho nàng ra gian mãi mãi tìm một cái cận vệ hai chuyện này nàng cũng làm cho trương viện viện hỗ trợ nghĩ tới đây nàng vội vàng đi xuống lầu tìm kiếm triệu viện, viện. đến thí thiên thần ma bộ trong phòng có rất nhiều người ra vào thoạt nhìn rất là náo nhiệt phù an an kích động xoa xoa tay trương viện, viện quả nhiên không có nhường nàng thất vọng là một người ưu tú phó bộ trưởng ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong thế mà nhường bộ môn tăng lên nhiều người như vậy nàng không kịp chờ đợi đi vào nhìn xem đội viên của mình nhóm đi vào cửa nàng nhìn thấy một đám lao đầu từ các lão thái thái vây quanh mấy chồng chất tại chơi cờ tướng đánh bại bộ kẹ đội viên của nàng đâu nàng thông báo tuyển dụng đâu nàng phó bộ trưởng đâu phú an an đều thấy c h ó n g nàng trong đám người nhìn nhiều lần mới đưa ngồi trong đám người trương viện viện cho bắt tới trương viện, viện ta thí thiên thần ma bộ thế nào bị ngươi biến thành lao niên trung tâm hoạt động phú an an chừng lớn mắt kính nhìn xem nàng t ứ chương giận đến muốn ấn u trung. y Đây ệ t nhân không phải là phía r là ớ tới c cái cũng Cho cái chút. thí thiên thần ma bộ bởi vì cái này tên một người cũng không tới Cho nên ta thái thái trợ, nhiệt một t không nghĩ hỗ bởi người gọi giúp nên này đến đến náo ma mấy sao. lao ra ra bộ vì ư lao viện viện hồi đáp ta đây chỗ nào biết bộ thành viên không có khai ra khai ra càng nhiều lao ra ra lao thái thái cái này đến đều tới cũng không thể đem người doanh ra ngoài đi hơn nữa mọi người còn thường xuyên mang một ít này nọ đến ta liền càng ngượng ngùng đ ự i người t r ư ơ n g viện viện lau lau cái chán bất đắc dĩ nhìn về phía nàng nguyên bản chỉ có một cái bàn gỗ một cái ghế gian phòng bên trong này nọ thật nhiều hơn không ít phía dưới trong đại viện bùn đất làm cứng rắn gia cụ những sự tình này lao thái thái lao đại gia nhóm tư h i ế u bọn họ chuyển đến mấy cái cái b à n cùng bùn bằng ghế những cái kia lao thái thái tân tân khổ khổ dùng nông da mập trồng đậu hà lan giáp nó yếu ớt mà mạo hiểm trồi non đặt ở vào cửa góc tường xanh thực ở hiện tại thập phần c h â n quý tia yếu ớt lại dễ thấy màu xanh lục còn mang theo một tia dinh dưỡng dư thừa ba ba mùi vị ai nha xem ở nó tinh quý phân thượng phú an an không chuẩn bị động nó trừ cái đó ra trên bàn công tác còn nhiều thêm giá bút làm bằng gỗ vật trang trí ở chính đôi trên vách tưởng còn mang theo một bộ đại đại chữ hải nạ p bách xuyên hiện tại cái niên đại này ai như vậy lãng phí làm cái này a phú an an nhìn xem cái này phiếu lên tranh chữ cảm giác sâu sắc lao thái thái lao đại r a bên trong cũng có người bại r a đây đây là phó đại lao gia ra, ra đưa trương viện viện hồi đáp phó gia ra, ra viết xong tự mình đưa tới nói chúng ta vậy cũng là đường đường chính chính bộ môn mặc dù người ít nhưng mà không thể không có mặt mũi phú an an ta liền nói chữ này viết như thế nào được đẹp như vậy đâu đẹp mắt cùng chúng ta bộ khí chất rất sống đôi nàng chắp tay sau lưng gật gật đầu sau đó có nhìn về phía trên bàn để đó mới mẹ hoa quả đây cũng là phó gia ra đưa đây là gia ra người đưa trương viện viện trả lời toàn bộ thổ trong lâu bên ngoài phòng t r ừ n g cũng liền nàng tiểu tỉ bội cùng phó đại lão c o i như vậy hảo nói lên cái này ta để ngươi giúp ta tìm bảo tiêu thế nào lão muội cái này thật khó tìm a trương viện viện nghe nói cả người biến thành mặt khổ qua không chỉ muốn tìm cường còn phải tin được thật vất vả phù hợp cái này hai hạng mục phù ra ra cùng phù nãi nãi hai người bọn hắn lại không quen muốn tìm năng lực mạnh tin được không tồn tại cảm bảo tiêu ta rất khó a nói nàng đem chính mình trên c h á n tóc mái bằng vớt lên ngươi nhìn ta phía trước chân bóng c h á n lớn n h ì cũng là bởi vì sự tình của ngươi thay đổi t r ọ c kia rõ ràng là ngươi phía trước thức đêm tăng ca đưa đến đừng vô lại ta trương viện vệ i nghe n nói s ứ n g sở sau đó tức giận đến giơ chân a a a phú a n an ngươi cái này tiểu không có lương tâm cùng nàng đấu võ mồm bên trong phú a n an đột nhiên nhớ tới một kiện trọng yếu nhưng là kém chút bị nàng lãng quên sự tỉnh nàng đột nhiên không nói đứng tại chỗ không n ú c n í c đem bên cạnh trương viện, viện giật này mình phú a n an, an. phú mập mạp nàng đưa tay đâm đâm nàng đúng lúc này đột nhiên bên cạnh xuất hiện một hỏa nhân phải chống rồng xuất hiện một cái toàn thân lửa cháy người cái này trương viện viện hù dọa nàng đưa tay muốn đem phủ an an kéo ra phía sau ai ngờ mới vừa đưa tay hỏa nhân kia liền hướng nàng xông lại tiến hỏa diễm liếm lên làn da của nàng dẫn đốt y phục của nàng nó đưa tay muốn bắt lấy trương viện viện dọa đến trương viện viện lui về phía sau mấy bước nếu là thật sự bị bắt lại cái này không chết cũng phải nung cháy l ử a này người thoạt nhìn không b h ô n g tha nó lại n h tới nguyên bản trong phòng đánh cờ người ra nhóm thấy cảnh này đều sợ choáng thẳng đến phủ an, an mở mắt nàng nhìn thấy cái này h ỏ a nhân sau đó nghiêm nghị q u á lớn dừng lại dừng lại lựa này người lập tức đình chỉ động tác trương viện viện cầm quần áo lên h ỏ a ép diện nhìn xem lựa này người nghe phù an an nói trận mắt hốc mồm lựa này người là ngươi đúng a phù an an nhìn xem như thế nghe lời h ỏ a nhân ngươi nhìn nó làm ông bà nội của ta bảo tiêu thế nào ở sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở tìm đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo còn mời mọi người cất giữ cùng để cự tìm thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chương chín trăm chín mươi bốn hiện thực năm tiêu ra g i a mãi mãi còn không phải h ủ chết trương viện viện nói xấu trong lòng một câu sau đó nhìn về phía nàng cái đồ chơi này c h u ngươi làm mua thổ t ầ n g đưa phú an an với tay lựa này người ngoan ngoan trở lại bên cạnh nàng liền lựa này người ta còn có chín mươi chín cái ngươi không nhắc nhở ta kém một chút l i ề n q u ê n ta lúc nào nhắc nhở qua người a trương viện viện nhìn xem nàng đua lửa lập tức cách xa một ít tiếp theo đột nhiên kịp phản ứng chờ một chút mua thổ t ầ n g đưa thổ t ầ n g tại sao lại biến thành ngươi vẫn luôn là ta a đây là một cái hiện thực đạo cụ ta theo một vòng trò chơi phó bản bên trong mang ra như thế lớn tha thứ nàng trương viện viện kiến thức ngắn không khống chế được tiếng nói của mình ai có thể nghĩ đến cái này thổ tầng lại là một cái đạo cụ suy nghĩ một chút nàng ngẫu nhiên cơ duyên được đến thuấn di chứng nhìn lại một chút cái này thổ tầng sau đó nàng ôm lấy phù an an mập m ạ n phù ba ba ta vẫn cho là phó ý chi thủ hạ bốn người khác mới là đại l a o ngươi chính là cái góp đủ số không nghĩ tới ngươi lại là cái lớn l a o không đúng địa chủ toàn bộ thổ tầng đều là chúng ta đó là của ta phù an an vốn năn nàng ta mặc kệ ngược lại về sau ta liền muốn xô pha t r ư ơ n g viện viện sướng đến phát rồi rồi chuyện này ngươi thế nào không nói sớm lúc trước cãi nhau thời điểm đem những ngày hỏa nhân lấy ra hú chết đám kiệa q u ý nhi t i ế n tĩnh phù an an nhìn xem càng ngày càng nhiều người nhường hỏa nhân biến mất nghĩ đến vật tận kỳ dụng trừ da da của nàng mãi l ạ i ở ngoài phó gia gia thuộc phân a di còn có nghiêm ca cha mẹ của bọn hắn đều có thể tiến một người làm một cái về sau cái này một trăm hỏa nhân chính là chúng ta thí thiên thần ma bộ thành viên phụ trách công tác bảo an bộ này môn nhân số không phải nhiều sao trước viện, viện nhìn xem phù an an không nói gì vẫn phải có ngươi thật là một cái lo dị q u ỷ tài theo văn phòng đi ra phù an an thẳng đến g i a g i a của nàng mãi mãi nơi ở vì phòng ngừa hai người bọn họ bị hù dọa còn đem bốn cái hỏa nhân trước tiên giới thiệu cho bọn họ hai người miệng nhìn xem hỏa nhân trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết để vào đâu khẩn trương về sau bọn chúng chính là các ngươi bảo tiêu a không cần bọn chúng xuất hiện thời điểm bọn chúng sẽ tự mình biến mất cần thời điểm các ngươi liền hô nổi giận h ỏ a nhị h ỏ a ba h ỏ a bốn là được bởi vì phù an an động tác thực sự quá tự nhiên bọn họ vẫn thật là mơ mơ hồ, hồ nhận lấy chứ hai người bọn họ phú an an còn t r ư ơ n g viện viện cùng mấy vị khác đại ca thân thuộc một người âm thầm chuẩn bị một hòa nhân cái này khá là khiêm tốn trừ phú an an ai cũng không biết sau đó thời gian bên trong phú an an mỗi ngày đều là siêu cấp chặt chẽ huấn luyện phó ý chi đồng dạng cả ngày đều ở bận rộn loay h g a y đều không có thời gian ba ba ba rời đi trò chơi ngày thứ ba buổi sáng phó ý chi chuẩn bị một mình trò chơi tin tức phương ngoại ở một đám người trước mặt phú an an ổn trọng p h t p h t tay phó ca bái bài a phó ý chi khỏe miệng hơi hơi câu lên hắn đưa tay nhẹ nhàng n h o n h o phú an ăn mặt ngoắng nghe lời nghiêm túc huấn luyện có trương sư phụ ở, ngài yên tâm. Phú An An đ ặ chương biệt có tự có m ì n hiểu lấy. k chín h trăm chín mươi lăm hiện thực sáu huấn luyện như thế thật sự có tiến bộ rất lớn nhất trực quan biểu hiện đối chiến nhân số theo ba cái biến thành bốn cái lại biến thành càng nhiều p h ù an an vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều thậm chí có một ngày cánh tay của nàng kém chút gãy xương n h ư n g bác sĩ đến đây kiểm tra về sau trương sư phụ rốt cục lòng từ bi cho phép nàng sớm nghỉ ngơi đúng rồi trương tân thành đem vốn là muốn trở về phù an an gọi lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy lần trước phụ ra ra phủ mãi mãi sự tình n g h i ê m xâm bắc đã tra được chính là trên giấy hai người kia phía trước muốn ngươi bận bị huấn luyện hôm nay xuống dưới chính mình đi giải quyết hắn cứng rắn nói xong sau đó liếc nhìn phù an an quấn lấy cánh tay đừng tăng thêm vết thương mang mấy cái đội viên đi qua phú an an nghe nói liếc nhìn trên trang giấy danh sách nhìn thấy phía trên hai người tên đầu tiên là lạnh lẽo lại thoáng nhìn mặt sau lắm lời tin tức điều tra nguyện ý trong mắt nàng lộ ra hiểu rõ cái này hai tỉ muội khi dễ người nhà nàng ngấp nghẽ nàng nam m ộ n hữu thật coi nàng là bánh bao đâu lúc này thổ tầng bên ngoài n h i ễ m tư nghiên cùng tiêu tử quân hai người cao mày mấy ngày nay hai người bọn họ giống như là đụng ôn thần bình thường không may bắt đầu là bởi vì một chút xíu sai lầm nhỏ các nàng bị mang nhà ăn phụ trách người bị khai trừ tiếp theo các nàng không tìm được việc làm nguyên bản cùng các nàng quan hệ không tệ thân nhân nhóm đột nhiên đối với các nàng hở hữu nhờ nguyên bản mất đi công việc hai người lại mất đi những người này tiếp tế hôm nay phòng của các nàng phòng đột nhiên sụt xuống tất cả vật tư đều bị đặt ở bên trong vừa vặn gặp phải hoàn toàn mới quy hoạch khối này thổ địa muốn bị săn bằng nguyên bản có nhà hai người biến trở về lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu thời gian các nàng hoài nghi là bị người n h ầ m vào nhiễm nhiễm tỷ chúng ta phía trước làm sự t ì n h sẽ không bị phát hiện đi tiêu tử quân liền suy đoán lúc này sẽ không là phù an đã làm đừng sợ nhiễm thương nhiên nghe nói khoác khoác tay từ khi ngày ấy thẩm a di bị đổi đi nàng làm xong bị phát hiện chuẩn bị tâm lý nhưng là vậy thì thế nào đâu coi như phù an an đoán được là các nàng làm nàng có chứng cứ sao không có chứng cứ nàng ngay cả các nàng một sợi lông không động được n h i ễ m tư nghiên ở trong lòng tự nói với mình như vậy sau đó oan ra ngõ hẹp phía trước đi tìm mới điểm dừng chân lúc bị đứng tại giữa đường một đám người ngăn lại nàng nhìn đứng ở phía trước nhất cái k i a phù an an tiêu tử quân bước chân dừng lại như có như không đứng ở nhiễm tư nghiên mặt sau rất có loại có tật giật mình cảm giác n h i ễ m tư nghiên liền muốn so với tiêu tử quân trầm ổn mình tính thật nhiều nhưng mà cẩn thận quan sát sát mặt nàng hơi hơi tránh bệnh ánh mắt cũng có chút trốn tránh sau một lát trên mặt nàng lộ ra tiểu bạch liên bình thường vô tội nhu nhược mỉm cười an an ngươi dạng này là muốn làm cái gì mang nhiều người như vậy n h ư ờ n g mặt khác muốn từ chỗ này đi qua người thật không t i ệ n ta là chuyên môn đến chờ n g ư ơ i a phù an an nhìn xem nàng ngón tay hơi câu phía sau đội viên vì nàng nhấc tới một cái rộng lớn ghế s o f a dựa theo thân phận tới nói ngươi hẳn là ta một f a n phù bộ trưởng phù bộ trưởng chính là cái kia thí thiên thần ma bộ sao an an ngươi thật thật đáng yêu nhậm i tư nghiên nội tâm trào phúng bề ngoài thoạt nhìn càng bao dung nói với nàng dậy nhưng là một lần nữa thành lập một cái bộ môn cần rất nhiều điều kiện mặc dù phó gia đối ngươi thật s n g ái nhưng là ngươi cũng không thể quá hồi náo nàng nói cho hết lời nhìn bốn phía tụ lại người đi đường giống như cùng mọi người giải thích bình thường nói an an chỉ là quá nhỏ không hiểu chuyện thật không phải là cố ý muốn chiếm lấy tầng bốn khu làm việc ă n phòng nhỏ. Nhiễm tư nghiên nói lời tư phù an h an h m an an. An an cũng không coi trọng nàng ngươi có phải hay không cho rằng chính mình thông minh hỏng rõ ràng cái gì đều không được lại có thể tự tin đến đem những người khác xem như đồ đần những tư nghiên bưng tiêu người vật vô hại bộ dáng an an ngươi có phải hay không hiểu lầm ta ta không rõ ngươi ý tứ vậy ngươi lại tự tin lại ngu xuẩn phù an an trầm dai nói nói thật biết là hai người các ngươi ở sau lưng dợ cho quỷ ta kém chút mất đi báo thủ dục vọng quá yếu không có ý nghĩa người tài n h ư c đâu tiêu tử quân theo nhiễm tư nghiên sau lưng thò đầu ra cực kỳ tức giận nói chúng ta chí ít không giống người dựa vào nam nhân thợ ư n g vị được tiện nghi còn khoe mẽ người biết cái gì là đại di rời sao người từng có thế giới một đêm bị phá vỡ băng lanh cơ h à n bị ép bước trên đảo vòng lộ trình người thân ở bên cạnh mình chết hết cảm thụ sao nếu như ngươi không phải từ ban đầu liền ở tại thổ trong lâu nếu như ngươi không có p h ò ý chi nếu như chúng ta trong lúc đó tình huống trao đổi phù an an ngươi không bằng chúng ta ngu xuẩn nghe song tiêu tử quân cái này một loạt để ý nói p h ù an an cảm giác chỉ có thể dùng hai cái này từ để hình dung nghe qua rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn l ờ i này sao ta trò chơi giai đoạn thứ nhất liền trở thành chính thức chia bài trò chơi giai đoạn thứ hai trở thành toàn cầu chỉ có chính là cái cấp S người chơi một trong số đó trong miệng ngươi thổ tầng là ta hiện thực đạo cụ ta trải qua sinh tồn trò chơi so với ngươi đào qua mỏ còn nhiều cùng ta cùng nhau tiến vào trò chơi hoặc là so với ta sau、so、tiến nhập trò chơi người chết được gần hết rồi các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể so sánh ta tốt giai đoạn trước nàng là ông đùi nhưng mà ở trong đó nàng làm qua cố gắng không thể so bất cứ người nào thiếu không có sức mạnh làm sao lại bị tất cả mọi người tiếp nhận hai người này ý tưởng ngây thơ đến một người nhiễm tư nghiên nghe nói sắc mặt không ngừng biến hóa tiêu tử quân cứng ngắc lấy cổ trả lời l ừ a gạt a i đây thổ t â n đều là của ngươi ngươi tại sao không nói chính mình là cái thổ hoàng đ ế đâu l ừ a các ngươi tất yếu sao dù sao hai ngươi là lập tức sẽ chết người phú an an c ư ờ i tùng tìm nói tiếp sau nhớ k ỹ đừng chọc không nên dây vào người đợi nàng nói xong câu này mặt sau đi theo đội viên hướng hai nàng đi đến sau ngày hôm nay nơi này ở cũng không có nhiễm tư nghiên cùng tiêu tử quân hai người phú an an tay bị xoay đến cũng chỉ là thả nửa ngày giả dùng trương sư phụ mà nói ở trong đêm thủ t h ư ờ n g địch nhân sẽ chờ ngươi vết thương lành sau lại tiếp tục công kích sao phú an an phi thường đồng ý quan điểm của hắn c ộ t một cánh tay cũng tiếp tục huấn luyện mỗi ngày đều dạng ngày huấn luyện thẳng đến phó Y chi theo phó bản bên trong trở về hắn vừa về đến liền thấy phú an an treo cánh tay bộ dáng tay thế nào đây là chiến tích từ khi mỗi ngày thực chiến phú an an đánh hơn phân nửa mang thành viên mặc dù thoạt nhìn thảm rồi điểm nhưng mà đội viên khác cũng thẳng ngại cái này vòng trò chơi thế nào h cái này vòng không phải phó ý chi vớt vớt cay chán khoảng cách phù an an tranh ò còn chơi có 6 ngày thời i ngày g đại lao trở t về ngày ứ thứ 2 trực tiếp ế mở vòng k đấu trò chơi chỉ còn lại hai ngày phó ý chi chuẩn bị mở ra vòng thứ tư phía trước ba lượt đều không phải cái thứ tư phó bản đụng vào sát xuất cũng không lớn mỗi một vòng trò chơi kỳ thật đều là tại dùng bệnh đi cược dù cho phó ý chi là đại lão phù an an cũng đau lòng phó ca phú an an sáng sớm l i ề n tỉnh một cái hùng phát ôm lấy phó ý chi eo ngài chớ đi nha phó ý chi bên mặt hướng nàng nhìn sang đừng làm rộn ta không náo phú an an ghé vào phía sau hắn kéo lấy không để cho hắn đi ta cảm giác tin tức mới có thể có thể vô dụng soát tranh đấu trò chơi tư cách khả năng dựa vào vật khí chớ đi nha ngài đều liên tục sáu ngày đều ở trò chơi phó ý chi bờ môi k h ẽ mí môi hiện tại đi còn có một cơ hội liên ngai vận khí này k i a cơ hội nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính phú an an ở trong lòng yên lặng ăn thầm sau đó đối với hắn lấy tỉnh động hiểu chi lấy để ý chớ đi nha coi như cái này vòng trò chơi tất cả đều là cấp ép người chơi thực lực của ta cũng không kém nha chẳng lẽ ngài còn chưa tin ta rồi nói chuyện nàng chắp tay chắp tay chuyển đến phó ý chi trước mặt nhìn chằm chằm phản ứng của nàng nhưng mà phó ý chi không có phản ứng đây là buộc nàng lấy ra đòn sát thủ phù an an đem áo ngủ phía trên n h ấ t cúc áo tháo ra hướng xuống kéo một phát lộ ra một nửa trắng non nà cánh tay hướng hắn ánh mắt liếc mắt ra hiệu phó ca phó ý chi ngăn cản không nổi mị lực của nàng chính là như vậy tự tin sau đó tự tin phù an an liền bị phó ý chi gõ cái đầu nhảy tiểu không đứng đắn Cái q an an u hôm, hôm, hôm nay thực chiến đối tượng cũng theo đội viên khắc biến thành trương tân thành tranh tài sân bãi tại dùng đến cho người bình thường lên bắt kích khóa đại quảng trường bên trên hôm nay sớm sơ tán rồi những học viên này đem quảng trường vị trí chống không mọi người đem quảng trường vây quanh một vòng đều là đến xem trận này thực chiến học tập có chút đầu góc linh hoặc người thậm chí ở đây bên ngoài còn mở đánh cược ép trương tân thành cùng phù an an ai sẽ thắng trương tân thành tỷ lệ đặt cược một chấm một lần phù an an chín lần cái này cho nguyên bản buôn thể kiềm chế sinh hoạt tăng thêm hứng thú trong lúc nhất thời nhận thật nhiều người hoan nghênh ép tới không nhiều nhưng mà tham dự nhân số nhiều đến mức nhường ngồi ở người xem vị nhìn huấn luyện phó ý chi để biết phó ra cần ta đi để bọn hắn đình chỉ sao phó ý chi hướng vây đầy trong đám người nhìn tho ép trương tân thành một mặt vật tư đủ loại mau thả không được ép p h ù an an một bên liền lẻ thẻ một hai cái khô quắt màn đ ầ u không cần phó ý chi ánh mắt trở lại p h ù an an trên người lấy chút này nọ đem p h ù an an bên kia lấp đầy cái này trắng trận thiên vị Tốt. đội viên xuống dưới n h ư ờ n g người đặt cược quả thực là đem nguyên bản một một chín tỷ lệ đặt cược biến thành một một nam hấp dẫn một phần khát vọng kết quả bất ngờ người cùng phong áp chú trên quảng trường mới lấy băng vải p h ù an an còn có chút không thể c ứ n g nàng lắc lắp tay biểu lộ nghiêm túc nhìn mình trước mặt trương tân thành trương 998, hiện thực nếu bên trên đối chiến vậy liền không quan tâm tự mình quan hệ trương tân thành sẽ không thủ hạ lưu t ì n h phù an an cũng không hiểu ý t ừ nương tay hai người vật lộn hết sức căng thẳng đi qua trong trò chơi đại lượng thực chiến trương tân thành những ngày này rèn luyện phù an an chính mình trong lúc vô tình cũng tổng kết một bộ chính mình đ u pháp lẫn nhau ra chiêu đều là s á t chiêu quyền quyền đến thịt tốc độ cũng cực nhanh nhiều lần bên cạnh vi mâu người đều chỉ thấy bọn họ huy quyền ra chân hư ảnh m á ơi ngươi lai nữ hải tử cũng có thể lợi hại như vậy người kia chính là thanh thứ sáu tay a ngươi không thấy được mang đội viên người ta vừa rồi toàn bộ mua cô bé kia thắng lợi sao tuyệt đối không phải cái nhân vật đơn giản nhưng là ta trương đội cũng không phải che a ngươi là không thấy được phía trước thổ tầng bị người vây công lúc trương đội nhất lực hàng thập hộ giám v ẻ đi đừng nói chuyện đừng nói chuyện mau nhìn mấy cái thanh âm về sau tất cả mọi người tập trung tinh thần hai người bất luận là tốc độ ra chiêu góc độ con đường đều cực kỳ xào trá xung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều rất nhiều người bắt đầu ở tâm lý âm thầm so sánh phát hiện tùy ý là ai cũng có thể đem chính mình ngực thành tạt bã liên tục sau mười phút phú an an thở hổn hện một tay chống đỡ trương tân thành hầm dưới dùng sức hướng lên một ít trương tân thành trong cùng một lúc bắt lấy cánh tay của nàng dùng sức rẽ ngang chỉ nghe răng rắc một phen phú an an kế tay trái sau khi bị thương tay phải cũng c h ặ t khớp loan thành một cái mất tự nhiên độ cong xem khán giả lập tức khẩn trương mua phù an an người cảm giác chính mình được thua còn có thể tiếp tục sao trương tân thành vặn vẹo hố néo cổ của mình hỏi t h ầ m vừa rồi phù an an một trưởng kia uy lực cũng không nhỏ đương nhiên c h ặ t khớp quá bình thường phù an an một tay vấn lại chính mình c ấ p n ố i cắn c h ặ t r ă n g bỗng nhiên một chút cách ra hồi tại chỗ đến tiếp tục nàng hôm nay mục tiêu lớn nhất chính là thắng trương sư phụ c á i này trong mắt lòng mắt h à o tân h ắ n Trương g t thành ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc phú an an là hắn dạy qua trong mọi người nhất yếu đớt học sinh nhưng là ngoài miệng nói không cần huấn luyện trên thực tế hắn yêu cầu bao nhiêu huấn luyện nàng một lần đều chưa từng thiếu trừ phó ra ở ngoài tại cái khác trong bốn người hắn cách đấu sức mạnh m ạ nhất n h mọi người huấn luyện đều là điểm đến là rừng Trương tân thành rất lâu đều không có kỳ phùng địch thủ cảm giác hắn chiến ý say sưa ánh mắt như là c h ò sói khóa chặt phú an an lại đến hai người đấu pháp càng ngày càng kịch liệt lẫn nhau vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều lại như vậy đánh xuống tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục Có đội viên lo lắng, có h yên lặng lui về bây giờ nghiêm đội bọn họ không ở hắn quay người nhường người đem tầng bên trong bác sĩ mang đến ở một bên chuẩn bị trang diện lên ngươi tới ta đi hai người nhường người chung quanh khi thì thét lên khi thì căng cứng lần thứ nhất trực diện cảm nhận được loại này cường giả áp bách thật nhiều người kích động đến lông tơ đều đứng lên trận này vật lộn duy trì t này lộn liên duy ụ chương nửa giờ. t ờ i g chín trăm ê n sinh lý tranh lý chín mươi chín hiện thực mười người thua trương tân thành nói ngay tại lúc sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác được một cô cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm kéo tới hắn hốt hoàng bông tay ra hướng mặt sau lui hai bước cũng chính là nháy mắt trước ngực hắn quần áo bị lực lượng nào đó xoắn nát trên người mảng lớn ra thì xuất hiện một loại da bị nẻ vết thương máu phun ra ngoài giết mắt đỏ phù an an trong nháy mắt v ọ t lên một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất ngón tay n ắ m hắn cổ nay quỷ dị công kích t r ư ơ n g tân thành s ư n g sở t a thua không có chú ý trước ngực hắn vết máu phù an an liền vội vàng đứng lên vừa định tiếp tục nói chuyện đột nhiên nhết hầu m ọ n ngọt, ngọt. huệ một cái chảy máu một cái thổ huyết hai người bị song song mang vào phòng y tế lưu lại một đám xem tranh tài người một mặt ngộng đặc biệt là những cái tia áp chú người đây coi là thắng hay là thua a Thế hòa, thế hòa. Nhà cái hô to, cái này vật tư liền toàn bộ về hắn. Ta có thể hòa, hòa. Nhà hô hắn. này liền ngươi. cái cái có á về bộ mẹ phân c ú n h mã làm, một mực đem lên liền không làm, ngươi lộ là là là không ngươi không nghe trương nói là hắn thua sao. Cái này vòng đền không chết ngươi. Thường đền, ràng Nhà chắn. người quanh hắn ở, ngươi nói tính là cái gì chứ, thỉnh phó ra bọn họ phân thai điếc, đội Cái cái cái thấy thua chết thế hòa. chắc chú chứ, phó họ gì gì sao. ra cái rõ Áp ở, xử thử. Phân xử là muộn một bước phó ý chi cũng đi phòng y tế chỉ còn lại mấy cái đội viên ở thu dọn đồ đạc hai người đang chuẩn bị vận chuyển phó i chi vừa rồi dùng cái b à n bên phải người kia tay mới vừa sờ đến cái b à n nặng nề g h g ỗ thật góc b à n nát một khối người này s ữ n g sở vội vàng gọi tới quản sự tiểu đội trưởng không phải chỉnh tê vết cắt còn có rõ ràng ngoại lực để ép sau dấu vết tiểu đội trưởng nhớ lại phó i chi vừa rồi luôn luôn đặt ở chỗ kia tay sau đó lại nhìn xem thằng xui xẻo này nhi không phải ngươi làm hư chuyển về đi trong phòng y tế trương tân thành ngay tại băng bó vết thương phú an an ngay tại làm nội khoa kiểm tra phó ý chi ngồi ở chính giữa mắt lạnh nhìn hai người vừa rồi không nổi giận hiện tại nhưng chính là dạy bảo người thời gian trước hết bị khai đao chính là trương sư phụ trương tân thành ta phía trước nói qua tổ bên trong luận bản yêu cầu sao nói qua trương tân thành nghe nói nháy mắt ngồi thẳng người một nhà l u ậ n bản nên điểm đến là rừng vậy ngươi hôm nay là điểm đến là rừng sao có cần hay không ta đem ý cờ u cho các ngươi chuẩn bị lên nghe nói như thế trương tân thành không để ý băng bó lập tức đứng lên phó ra thật xin lỗi đều là lỗi của ta ai đừng đừng đừng a ở một bên nghe phủ an an liền vội vàng đứng lên phó ca đây đều là ta hôm qua cùng sư phụ thương lượng xong ngài đừng phạt hắn nha phải phạt cũng nên phạt ta phó ý chi mặt không thay đổi nhìn sang ngươi cho rằng chính mình trốn được sao ách phú an an đứng tại chỗ khẩn trương siết chặt tay đầu ngón tay trong phòng y tế bầu không khí lập tức liền đ ọ c lại bên trong bác sĩ một cử động nhỏ cũng không dám sung làm sống bối cảnh phó ra nổi giận dáng vẻ thật đáng sợ mọi người thở mạnh cũng không dám trương tân thành chức ngực máu lại chảy ra ngồi xuống băng bó phó ý chi lạnh lùng nói trước ngày mai viết một thiên năm ngàn chữ kiểm điểm áp vào tầng bốn công kỳ cột cái này trừng phạt c ò tốt so với phía trước có thể ôn n u nhiều chỉ là có chút mất mặt phú an an nhẹ nhàng thở ra tiếp theo phó ý chi ánh mắt liền nhìn tới kia phòng giáo vụ chủ nhiệm ánh mắt ta for k năm ngàn chữ kiểm điểm ta đã biết người viết một và năm chỉ ít theo ba cái chiều không gian tiến hành nghĩ lại chữ viết tinh tế rõ ràng ngôn ngữ thái độ thành k h ẩ n viết xong ta kiểm tra không quá quan liền viết lại chờ tranh đấu trò chơi kết thúc sau ngày thứ bà cho ta phó ý chi thầy chủ nhiệm hắn không có cảm tình chương một nghìn hiện thực một ư ơ i một ba lần số lượng từ cao yêu cầu nghiêm khắc nháy mắt nhường phù an an ngốc thành một cái tiểu ngu xuẩn ai nha cánh tay của ta đau quá đầu của ta đau quá ta còn tại thổ huyết nàng lập tức gọi m ả h mai phó ca ta khi tiến vào trò chơi phía trước chỉ có một cái nguyện vọng ngài có thể giúp ta thực hiện nó sao không thể nhất định phải viết có kẻ mặc cả lại thêm năm ngàn phu an an ta thanh t ỉ n h ở bên cạnh vội vàng băng bó bác sĩ mím môi cố nén không cười không nghĩ tới vừa rồi tại trên quảng trường như vậy hung mạnh phủ đội bí mật đáng yêu như thế khó trách phó ra cùng mấy vị khác đội trưởng đều như vậy thích nàng phía trước đánh nhau thời điểm không có cảm giác gì sau khi trở về toàn thân đều ở đau trên người nàng một mảnh tím xanh nam ly ở trên giường nhường phó ý chi cho mình xoa bị thương thuốc nga ô có đôi khi đau đến n h ư ờ n g người ngăn không được kêu đi ra hiện tại biết đau n g ư ờ i hôm qua không phải thật chắc lịch sao phó ý chi thủ hạ động tác nhẹ đi nhiều hắn đem thuốc ở tím xanh nơi v ò tán ánh mắt nhìn về phía nàng sau lưng cái kia tinh tế bóng loáng của sông câu mang theo thuốc đầu ngón tay nhẹ nhàng theo bơm bướm, bướm xương trung gian bắt đầu theo cái này lõm chậm dai trượt đến x ư ơ n g cùng khiến p h ù an an một cái giật mình thủ pháp có chút quá chắc c h ắ c tình p h ù an an gần nhất thanh tâm quả dụng thập phần thánh hiền hơn nữa đã đem phó ý chi lưu lại nàng tạm thời không muốn ba ba ba cảm giác được cái này mang theo rõ ràng ám chỉ ý vị động tác nàng đưa tay kéo lại chăn m sau đó một cái xoay tay lại kéo đem chính mình nháy mắt c u ố n lên đến giống một cái nhậu phó ca nói nghiêm túc ngài nhìn thấy ta đối trương sư phụ một k í c h trí mạng sao ừng phó ý chi gật gật đầu ở bên cạnh để đó cái chậu bên trong rửa sạch sẽ mùi thuốc ngươi làm như thế nào ta không biết ta phú an an hồi ức tình huống lúc đó lại đột nhiên trong lúc đó có cái gì hiểu được có loại bản thân chúa tể cảm giác nếu như không phải sư phụ lui được nhanh nói không chừng hắn thật sự có nguy hiểm tính mạng l i ê n kia hai giây phát sinh sự tình phú an an lại có loại cảm giác mãnh liệt lời nói này xong đột nhiên cảm giác chính mình được viết một vạn năm kiểm điểm giống như không an nàng phó ca ánh mắt dần dần nguy hiểm tựa hồ có lại cho nàng thêm năm ngàn chữ xúc động phó ca ta biết sai rồi thật lòng phó ý chi thu hồi ánh mắt sau đó bắt đầu trầm tư hiện tại ngươi còn có thể tái sử dụng một lần loại năng lực kia sao phù an an lắc đầu ta lúc ấy liền mắt đỏ chính mình cũng không rõ ràng là thế nào một cái tình huống hiện tại càng là một điểm cảm giác đều không có nàng nói xong nhắm mắt lại ý đồ hồi ức tình huống lúc đó nhưng chính là không có cảm giác gì phó ý chi nhìn xem mặt nàng đều muốn nghẹn đỏ bộ dáng không khống chế được cũng không có việc gì đây là một tin tức tốt ở ngươi gặp được nguy hiểm lúc nói không chừng sẽ tái hiện nói ngón tay hắn vén lên nàng c h e phủ thật chặt chân m ề n ôm đ ầ y người mùi thuốc người đi ngủ hôm nay phó ca là cái chính nhân quân từ đâu loại tình huống này duy trì liên tục đến giữa trưa ngày thứ hai cấm dục dòng g ã mười một ngày rưỡi phó ý c h i ở phù an an muốn bắt đầu trò chơi phía trước lôi kéo nàng ở trong phòng nhỏ kịch liệt tương tương n h ỡ n g lưỡng t h ẳ n g đến trò chơi bắt đầu phía trước mười phút đồng hồ phù an an cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai、like、cái đồ chơi này cũng có thể bóp thời gian a bị chỉnh tay mặc quần áo tử tế phù an an tiến vào mọi loại không hiển gi Thẳng đến b ê một, một ở tranh đấu loại trong trò chơi sở hữu dự bị người thừa kế người chơi đều có được ba lần phục sinh cơ hội ba lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết người chơi ở thế giới hiện thực cũng đem tử vong hai ở tranh đấu loại trong trò chơi sở hữu dự bị người thừa kế người chơi cho phép sử dụng năng lực đặc thù không cho phép sử dụng bất luận cái gì trò chơi đạo cụ ba tranh đấu loại trò chơi vì tỷ số chế ở trong game thu hoạch được tích phân sẽ tính gộp lại đến tổng xếp hạ n g bảng người thừa kế sẽ tại xếp hạng ba vị trí đầu người chơi bên trong sinh ra chấm điểm tiêu chuẩn là một giết chết người chơi một điểm lần hai thông quan trò chơi hệ thống đánh giá ưu tú hồ sơ m ộ ư ơ i điểm tốt đẹp hồ sơ năm điểm hợp cách hồ sơ một điểm bốn tranh đấu loại trò chơi sở hữu giải thích quyền về sinh tồn hệ thống sở hữu cái này toàn bộ đều là góp đối chụp loại trò chơi giải thích phù an an đọc nhanh như gió xem hết lại hướng xuống mới là lượt này phó bản giới thiệu lượt này trò chơi hải đảo sinh tồn sẽ có 4570 vị dự bị người thừa kế cùng ngài cộng đồng trò chơi ở bản luận trò chơi trong trò chơi ngài cần một sống sót 30 ngày hai tìm kiếm trên hải đảo rơi là tả một vạn khối sinh tồn bài ở trò chơi kết thúc lúc ngài nhất định phải có được lớn hơn hoặc đợi cho một khối sinh tồn bài trò chơi hiện tại bắt đầu bốn phía xương trắng tản ra c h ờ phù an an thấy rõ ràng chính mình s ở tại vị trí thời điểm phát hiện chính mình thế mà ở trên trời dưới chân là một hòn đảo rất lớn núi cao rừng cây dòng sông còn có đ ấ bằng cái này theo nàng vị trí hiện tại nhìn xuống không quá dễ dàng xem hết trừ những thứ này không c h u n g còn nổi lơ lửng mấy ngàn cái giống như nàng dù nhảy cao có thấp có có gần có xa khoảng cách nàng gần nhất vẹn vẹn chỉ có mười mấy thước khoảng cách có chút sẽ sử dụng dù nhảy người bay rất nhanh đã có người rơi xuống đất mà phù an an phi thường lúng túng là học nhiều như vậy kỹ năng duy chỉ có nhảy dù không thường dùng đều nhanh quên tìm tòi hơn nửa ngày lúc này mới nắm giữ đến phương pháp khống chế phương hướng hướng tự mình lựa chọn địa phương bay đi nàng lựa chọn là một chỗ d ừ n g rậm bởi vì ở nàng xuống tới phía trước đã có bảy thành người chặn đất vì không bị những người này ngồi sồn mai phục d ư n g rậm là cực kỳ dễ dàng che giấu mình hành tung địa phương ở sở hữu người chơi đều là cấp S trong trò chơi phú an an cái này theo bắt đầu liền cực kỳ cẩn thận nữ thần may mắn phù hộ nàng không có bị treo ở trên nhánh cây vừa vặn rơi xuống trong rừng rậm một mảnh hiếm có đất trống nàng thu hồi dù nhảy cấp tốc rời đi nơi này nhiều chạy một khoảng cách thân ảnh của nàng liền lập tức che giấu phú an an ngẩng đầu hướng lên nhìn xuyên thấu qua bụi b ụ i lá cây có thể nhìn đến cuối đỉnh có một ít người còn không có rơi xuống loại thời điểm này càng ngộn người đối bọn hắn thế cục càng bất lợi phú an an thu hồi ánh mắt bắt đầu nhìn nàng hiện nay tình trạng cái này vòng trò chơi hải đạo sinh tồn, thật sự là sinh tồn. không có công cụ không có nước không có đồ ăn nàng toàn thân cao thấp liền một cái sau lưng cùng con đùi liền đôi giày đều không có trong rừng rậm trừ cao lớn cây tối còn có đại lượng cỏ dại tại không có bị người vì quấy nhiều thiên nhiên nó thậm chí sẽ không xuất hiện một đầu đường nhỏ nàng một đường chạy tới trên đùi bị răng c ư a hình dạng ranh giới cỏ nhỏ vẽ thật nhiều lỗ hồng nhỏ còn có đủ loại nói không ra danh tự tiểu côn trùng ở hướng trên người nàng leo dù là khi còn bé sinh hoạt ở nông thôn còn trải qua nhiều như vậy vòng trò chơi phù an ăn cũng nhất thời có chút không thích ứ n g được việc cấp bách là trước tiên làm một đôi giày lâu dài bị đế d à y bảo hộ bàn chân gan bàn chân thậm chí liền kén đều không có chỉ cần hơi bén nhọn một chút này nọ đều có thể cắt vỡ đâm xuyên chứ vừa rồi cái kia dù nhảy chân một n g h h r ă m linh h hải đảo sinh tồn hai chân thụ thương cái này vòng trò chơi cơ bản đã có thể phế đi phú an an nghĩ đến nàng nhảy dù trang bị nhảy dù ba lô vải vóc rất cứng coi như không tệ nhưng là nàng không có đao coi như nghĩ đến cái này biện pháp nàng cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này nàng một đường chậm rãi đi tới đúng lúc này đột nhiên nhận được một mảnh vỏ cây phú an an đem chân để lên vừa v ặ đủ đột nhiên nàng sinh ra một cái to gan ý tưởng đem vỏ cây cẩn thận từ trung gian chia hai nửa sau đó nàng theo dù nhảy ba lô linh kiện lên tìm được mấy cái kim loại nút thắt cái này nút thắt đầy đủ cứng rắn nàng phế đi thật lớn khí lực làm hư một cái để dùng cho vỏ cây khoan sau đó lại làm hạ hai đoạn dù nhảy dây ni lông đem dây thường dựa theo vừa rồi kế hoạch buộc lại sau đó lại đem chân nhét vào một đôi thô giáp vỏ cây dép lào hoàn thành mặc vào đương nhiên không có chuyên môn làm cái chủng loại kia thoải mái dễ chịu nhưng là tương đối khởi chân trần thời điểm vậy đơn giản không nên quá tốt không có công cụ làm đôi giày này dùng nàng đại khái hai cái mặc dù kết quả này rất không tệ nhưng là thời gian tiêu hao quá nhiều nàng liếc nhìn treo ở phía tây mặt trời bước nhanh hơn nàng cần trước lúc trời tối tìm tới vừa rơi xuống chân địa điểm phú an an hồi ức chính mình rơi xuống phía trước từ trên nhìn xuống đến tình huống phía rừng rầm này trước ư nhưng ơ n g đối hẹp, nhưng là ấ t t dài. Phía r là một tòa sơn mạch đem đảo nhỏ nam bắc mặt cắt ra bên trái có một con sông ở hướng mặt ngoài đi là một mảnh mọc ra bụi cây đất bằng nàng vừa rồi có l ờ mở nhìn thấy đủ loại cỡ lớn động vật lại ra bên ngoài còn có rừng rậm sau đó là bãi biển ở nhân loại chưa khai thác địa phương nhiều nhất chính là động vật hoang dã Rất phú an an bốn phía nhìn một chút nàng cuối cùng lựa chọn một viên tráng kiện đại thụ cây đại thụ này cành lá rậm rạp điểm nhánh cũng dài cực kỳ tươi tốt nàng tay không bỏ sáu bảy mét tìm tới thích hợp ẩn tàng vị trí thân cảnh rất rộng nhưng mà cũng chỉ đủ ngủ một người xoay người liền có thể rớt xuống cái t h ủ n g loại kia phú an an mới nằm xuống năm phút đồng hồ lại đột nhiên nghe được trong đuổi cỏ có, có thanh em rất nhỏ nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi p h ù an an lập tức mở mắt ra hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại từ bên trong đi ra một người hắn phát hiện p h ù an an vừa rồi đi tới áp đảo cỏ cây biết nơi này có người tới qua theo cái này dấu vết hắn cẩn thận tìm được p h ù an an lên cây đại thụ này hạ người này ánh mắt trên t h n g cây còn có bốn phía tuần sát khiến p h ù an an nháy mắt khẩn trương nàng cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong lá cây toàn thân căng cứng cũng may cũng không lâu lắm h ắ n liền đi may mắn phía trước lên trương sư phụ truy tung cùng phản truy tung cái này lấp thời điểm không đi thần nhìn xem đi xa nam tử nàng nhẹ nhàng thở ra Không khác, nghĩ tới nhanh như chơi liền đụng tới người tới tới vậy phú an an cảm giác chính mình phía trước những cái k i a cẩn thận là đáng giá bờ biển trên mặt sắp chìm vào trong biển mặt trời tan hết nó cuối cùng một tia dư huy ánh trăng theo phía đông dâng lên toàn bộ trên hải đ ả o các người chơi tất cả đều ăn ý mười phần không ai vào hôm nay nóng lửa a nhờ trăng bị tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn cản trong rừng rậm một vùng tăm tối phú an an tựa vào thân cây nghe bốn phương tám hướng chuyển đến trùng thú tiếng k ê u ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ ở trong đêm đen nàng cảm giác được trên cành cây đủ loại tiểu công c h n g con kiến ở hướng trên người nàng leo nghỉ lại ở trên cành c â y m u ôi ở trên người nàng ăn no mấy ngừng lại Trước 1003, hải đảo sinh tuần 4, ở cái này cao một thức trong cỏ đi bộ, mặt trời thẳng An An ướt đấm, bị phơi mất、nước. Rốt cục, nàng dọc theo một đột xuất toàn trở tầm mắt. Phú An An cẩn thận từng ly từng tí ngồi đi qua, xích lại gần nước sông nhìn một chút. Nước này còn tính trong suốt, lưng nước. đường hướng, người nước Nước nhưng cái cao cỏ cơ cục, dọc chuyển cản cùng cẩn xích còn hải sinh hội phơi đỉnh Phú phơi hình hoàn hạ Phú nhìn đảo đùi đi bơi giữa ngồi đi lại đầu. đã đấm, đến sau S sồm sông này An An xuyên nàng lên, này dạng An An gần này du qua, ở là là ly bộ, bị bị cái này rất khá những cái t i a động vật có thể uống nàng hẳn là cũng có thể uống nàng đem tay vươn vào trong nước trắng trợn hướng trong không gian r ố t nước cánh tay xung quanh tạo thành một vòng vòng xoáy đúng lúc này nàng cảm giác phía sau có đồ vật gì hưu một chút bay tới tính phản xạ đầu co rụt lại một nắm sấp đông mặt nước t ó é lên không nhỏ bằng nước không kịp quay đầu nhìn là ai đột nhiên nàng nằm sấp mảnh đất này bắt đầu hạ xuống nửa người trên ngâm ở trong nước phú an an vội vàng xoay người một cái l a n đến bên cạnh trong bụi cỏ tiếp theo cánh tay nàng vội lên vừa rồi theo trong sông thu nước hướng dự phán phương hướng huy sái mà đi đây là cái trung niên nam tử hắn mọc ra mặt t r ữ quốc một bộ người vật vô hại dáng vẻ thoạt nhìn thật phổ thông trong đám người thậm chí sẽ không bị chú ý cái chủng loại kia người không thể xem bề ngoài nam tử tay nhấc lên kèm theo động tác của hắn bốn phía hòn đá chậm rãi dâng lên sau đó xị ẩn đạn bình thường hướng nàng bắn ra phú an a n ở cái này hòn đá tiếp cận dùng không gian năng lực thu lại nhìn xem nam tử đối diện nàng hoạt động một chút gân cốt một vê s một nói nàng kỳ thật cũng chẳng phải khẩn trương vừa vặn nàng cũng nghĩ rõ xét cái cuối cùng nhìn xem cái này cấp é người chơi đến cùng có bao nhiêu lợi hại hai người lẫn nhau nhìn sang chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng mà cũng liền ngay tại lúc này đột nhiên nàng cùng cái này người chơi đồng thời nghe được trong bụi c ó n h i ề u hơn mấy cái mặt khác thanh â m đoán được bốn phía khả năng có mấy người chơi phú an an sợ hái ngao c ó tranh nhau ngư ông đất lợi không dám hành động thiếu suy nghĩ trung nhiên nam nhân cùng nàng nghĩ đồng dạng hai người nhìn nhau sau đó tả hữu các một bên xông vào trong bụi cỏ nguyên bản giấu đi người chơi nhìn thấy hai người bọn hắn mỗi người chạy có người bắt đầu truy đuổi trung nhiên nam tử kia tình huống thế nào nàng không biết nhưng là chính nàng sau l ư n g trí ít có hai cái người chơi đang đuổi cứ như vậy có thể rồi sao phú an an mang theo bọn họ cấp tốc tàn bộ theo hai cái người chơi lưu đến cuối cùng giống như người còn trở nên nhiều hơn thàng đến nàng tiến vào rừng rậm dựa vào cái này chướng ngại vật đem đám người này gian nan hất ra lúc này chân trời dư huy đã biến thành màu đỏ thiết qua khả năng nửa giờ ngày hẳn là liền hoàn toàn đen phú an an một lần nữa tìm gốc cây leo đi lên đem ngón tay hướng về phía miệng đem trong không gian nước một trận m á n h rót cũng mặc kệ bẩn không ô huế uống nước xong nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm đáng tiếc s i ê u tập nước sông ở mới vừa rồi bị dùng hơn phân nửa khẳng định còn phải lại đi làm một lần ban đêm đi khả năng tương đối tốt một điểm nàng trong đầu kế hoạch thuận tiện tìm cái hơi thoải mái một chút phương thức ngồi xuống đột nhiên thấy được chân mình trên mắt cá chân có hai đoàn bùn đen không phải dùng nước trôi qua sao phú an an sững sờ đưa tay muốn đem cái này đóng bùn đen chụp xuống đi ai ngờ cái đồ chơi này sờ tới sờ lui mềm mềm còn tại đậu không phải bùn là ngay tại hút máu con đ ị a con đ ị a hút máu sẽ tự động bài tiết một loại gây tê tố người l à không cảm giác được đau hơn nữa cứng rắn tún còn tún không ra phú an an nhìn xem cái này bị uy được to mọng con đĩa vội vàng đang bị cắn bên cạnh dùng sức đập bắp chân đều bị đánh đỏ lên cái này hai đồ chơi đến rơi xuống. Trước tồn Thật hải sinh khủng h đảo i là k ế phú t ậ t là buồn ôn. p h an an dùng lá cây đưa chúng nó che lại hướng xuống dưới mặt ném đi thật xa tiếp theo nàng lại kiểm tra trên người những bộ vị khác trên cánh tay sau bả vai cũng bị cắn nàng từ bé sợ cái này làm quần áo nguyện vọng càng ngày càng m á n h liệt chờ trang đến đầy đủ nước nàng chuyện thứ nhất thỉnh tuyệt đối là tìm biện pháp làm một bộ quần áo Cho chơi ngày thứ ba dạng sáng trên trời còn sao lốm đ ố n đầy trời trong rừng cây có một loại nào đó động vật tiếng tê ư phú an an trên cây leo xuống nàng đang chuẩn bị dựa theo ngày hôm qua ký ức đi tới bờ sông nhỏ ở giác ngoại hoang vu ban đêm làm anh thu to lớn săn bắn thời gian dưới tình huống bình thường không chạy loạn nhưng thật ra là tốt nhất nhưng là trò chơi tổng cộng hơn bốn ngàn người chí ít có tám thành người sẽ ở nơi đó lấy nước bọn họ không giống p h ù an an có không gian dùng để chở nước dù cho lại dự trữ biện pháp mỗi ngày chí ít đi hai lần ban ngày đến đó cái khúc sông đều có thể gặp gỡ người ban đêm coi như gặp phải cái này hắc đèn nói mỏ chí ít sẽ không bị người đuổi theo chạy mạ dạ tổng trong tay nàng cầm một cái nhánh cây đi một bước liền dùng nhánh cây ở bụi có bốn phía đập đ u ổ i đi phía trước cùng bốn phía rắn hoặc là mặt khác tiểu đ ạ o vật dùng so với ban ngày chấm rất nhiều tốc độ cẩn thận từng ly từng tí hướng bờ sông đ ổ i đã đến mục đích nàng bốn phía nhìn một chút không kịp chờ đợi vượt a y manh trang nước sông thổ tầng lớn như vậy không gian bên trong hai phần ba đều trắng nước nàng làm xong cái này đứng lên đột nhiên thấy được đối diện có bóng người bóng người kia múc nước động tác dừng lại tựa hồ cũng thấy nàng phú an an lui về sau một bước thân thể bày ra thích hợp ứng chiến động tác nhìn về phía bờ bên kia đêm hôm quyết quát kỳ thật nàng không quá n u ồ n đánh nhau tựa hồ đối với mặt người cũng không có chiến y hắn ghé vào bờ sông uống nhiều mấy miệng sau đó đứng lên chậm rãi lui về sau hai người mặt hướng lẫn nhau đều đang lui về phía sau thẳng đến nhìn không thấy đối phương mới quay người rời đi phú an an chạy về tự chọn điểm dừng chân mới đem hai người không giao thủ lý do nghĩ rõ ràng đêm hôm khuya khoát bất chấp nguy hiểm đi lấy nước nguyên nhân trọng yếu nhất khẳng định là không muốn gặp phải người chơi khác mọi người cộng đồng đặc điểm chính là chiến đấu dục vọng không m ã n liệt hy vọng dấu tài tự nhiên cũng liền biến thành vừa rồi như thế cho nên đêm hôm khuya khoát đi còn là có chỗ tốt nghĩ rõ ràng sau phú an an nhắm mắt lại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi sáng sớm ánh bình minh xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống trên mặt đất lưu lại pha tạp bóng cây ở cái này nhìn như yên tĩnh hoang dã bên trong phù an a n là bị ác tính theo trò chơi ngày đầu tiên đến bây giờ trừ thủy chi bên ngoài nàng một điểm đồ ăn cũng chưa từng ăn thân thể mang tới phản ứng nhường phù an an tạm thời từ bỏ trước tiên làm quần áo quyết định này nàng theo không gian bên trong tìm ra chính mình gặp phải cái tia đại mãng xả còn duy trì trước khi chết bộ dáng phù an an ở trong rừng rậm lào đảo trên mặt đất tìm được một loại có thể ngã nát tạc đá lúc này ngã nát sau sẽ hình thành một mặt sắc bén thạch lưới đao mặc dù không có cách nào cùng chân chính đao so sẻ với nhưng mà dùng thêm chút sức còn có thể đem ra rắn lột bỏ phá vỡ bụng của nó ném đi nội tạng đem thịt rắn tẩy một chút màu trắng vân ra nhìn qua còn là thật mê người bất quá cũng chỉ là nhìn qua mê người mà thôi không thể dùng hỏa ăn sống thịt mang theo nồng đậm mùi tanh đặt ở trong miệng n h ư ờ người n g có loại m u ố n nói xúc động nhưng là lại không thể nôn kiên t r ị đều muốn đem cái này chân quýp rổ tê í n mất xuống phú an ăn c ư ơ n g ép đ ể cho mình ăn một bữa còn lại thịt rắn đặt ở trong không gian chí ít còn có thể ăn hai ngày hai ngày này thời gian đối với nàng mà nói rất trọng yếu làm không gian người chơi phú an an hoàn toàn sẽ không bị tài nguyên trói buộc loại này thiên nhiên năng lực ưu thế nhường nàng tiến có thể công lui có thể thủ chỉ cần tích lũy đủ vật tư có thể hai tay chống không chạy lần toàn bộ hải đảo phú an an nắm chặt đi đường mục tiêu là rời cái này còn sông xa xa bởi vì cách xa nguồn nước chính là cách xa phần lớn người chơi dùng một buổi sáng thời gian nàng vượt qua trung gian gõ đất mang tiến vào núi nhất mặt phía nam sơn l ô n người chơi cơ bản phân bố ở một phía nhân loại ở đây hoạt động dấu vết ít thật nhiều ở trong rừng rậm tìm kiếm hồi lâu chạm vào tối nàng phát hiện một cái không lớn nhưng là ẩn nấp hang động đem bên trong đá vụn một h ố i cùng thể dục buổi sáng dọn dẹp sạch sẽ bên trong vừa vận có thể d u n g n ạ p một người trong động v ư ợ t qua bình a n một đêm p h u an an bắt đầu chuẩn bị làm y phục nàng trước đem chính mình không gian bên trong có thể làm quần áo có đồ vật lấy ra dù nhảy ni lông vải ô dây thừng còn có mang về thạch l ư ỡ i đao ni lông vải rất dày rất cứng dùng thạch l ư ỡ i đao tiến hành phá giải nàng p h ế đi thật là lớn công phu mới đưa cái này ni lông vải theo một khối chia mấy cái khối lớn tinh tế quần áo là không làm được nàng trực tiếp đem c ắ t may dọc xuống tới khối vải quấn quanh ở cánh tay cùng trên đùi sau đó dùng dây thừng đơn giản trói lại bộ dáng thoáng có chút thô giáp hơn nữa kín gió d ư ơ n g dầm ban ngày thật tập bớt oi bức đặc biệt là buổi chiều thời gian cực kỳ rõ ràng phú an an thử qua về sau liền đem nó cởi ra thuận tiện bọn cái nước lạnh tắm nơi này khoảng cách bờ biển đã rất gần phú an an chuẩn bị chờ nhiệt độ lại giảm xuống một điểm đi ra xe một m chút t r ạ m văn tối ước chừng bốn giờ tả hữu thời tiết liền bắt đầu hạ nhiệt độ phú an an cột lên trang bị làm xong đánh dấu về sau rời đi sân động dọc theo một đường thăm dò nơi nào có cái gì có thể ăn quả hoặc là cái này ngược lại là không có nàng ở trên một cây đại thụ phát hiện cái tổ hong vỏ vẽ hẳn là có mật a phú an an nhìn chằm chằm bóng rổ lớn nhỏ tổ hong vỏ vẽ liếm môi một cái cân nhắc muốn hay không đem nó làm xuống tới nàng nhìn chung quanh một lần xác định xung quanh không có người sau đó tìm cái tráng kiện thân tây đem trên mặt đất bùn đất làm ra tới đem cái này từng khối từng khối bùn đất thêm điểm nước cùng thành bùn não sau đó sở đến trên người mình nàng đi móc tổ hong vỏ vẽ thận trọng leo lên tây tầm mắt cùng tổ o n g vỏ vẽ năng bằng cảm giác được có ngoại lai sinh vật tựa hồ muốn gây bất lợi cho chính mình phú an an, an an chuẩn bị theo trên cây leo xuống đúng vào lúc này đột nhiên lại nhìn thấy ở nàng bên phải cành cây bên trên để đó một cái màu đỏ thâm tấm bảng gỗ sinh tồn bài cái này vòng thông quan yêu cầu là có một cái tấm bảng gỗ cũng đây là tại dã ngoại cực kỳ khó được đường điểm cùng năng lượng nàng bánh toát hai cái nhỏ xuống đến tay mật ong đặc biệt ngọt ăn nhiều còn dễ dàng hầu bất quá chi ít trừ thịt rắn ở ngoài nàng lại thêm một loại đồ ăn thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh Trước 1 0 0 h ì n hải đảo sinh tuần bảy phú an an đem k i a bị chính mình gặm hơn phân nửa thịt rắn tìm ra ở phía trên làm một điểm mật ong nếm thử làm thịt rắn xạ xi、si、mi tươi non bóng loáng thịt rắn phối hợp dinh dưỡng phong phú ong rừng mật cắn một cái xuống dưới thịt rắn chặt chẽ mà có c o giãn cùng với một cố mật ong tấm ngon đem phủ an an cho ă n ôn thật là buồn ôn nàng vội vàng dùng nước xúc miệng cái k i a quỷ dị mùi vị ở trong miệng dừng lại thật lâu không tiêu tan một lần nữa khô cắn ăn xong còn lại một đoạn thịt rắn mật ong chỉ có thể dùng để đổi nước uống sắc trời dần tối do núi bắt đầu thổi lên trong đêm hải đảo bắt đầu giảm xuống nhiệt độ không khí ở trên đảo ban ngày cùng ban đêm bình quân nhiệt độ không khí xê xích nhiều đại khái tám độ buổi trưa nóng đến không được ban đêm còn lạnh siêu siêu phú an an cải tiến quần áo sau còn lại dù nhảy mặt đắp lên trên người tựa ở trên vách tường yên lặng tính toán tòa này nguyên thủy trên đảo nhỏ nhiều hơn bốn người chơi cái này người chơi mỗi ngày đều muốn hấp thu vào nhất định đồ ăn giả thiết trên cái đảo này vật tư thật phong phú nhưng là động vật thực vật chỉ có cố định số lượng muốn thỏa mãn hơn bốn người nhu cầu coi như vật tư đầy đủ hậu kỳ tìm kiếm vật tư kh bây giờ nàng thịt rắn cơ bản ăn sạch hết chạm v ạ n g tối tìm tới mật ong căn bản không đủ dùng cho nên ngày mai phải đi tìm đồ ăn phía rừng rậm này khoảng cách bờ biển rất gần lật qua tòa dạng núi này mặt sau chính là biển cả biển cả tài nguyên rất phong phú nhất địa phương nàng chuẩn bị tới đó thử xem có hay không có thể n h ặ t được này nọ trò chơi ngày thứ năm rạng sáng mặt trời còn không có dâng lên p h ù an ăn đã trèo đèo lội suối đến bờ biển cái này bờ biển cùng nàng trong t ư ở n g tượng bãi cát cây rửa khác nhau mà là một cái vách đá nước biển rầm rầm vỗ bên cạnh nham thạch bốn phía mọc đầy bén nhọn sỏ hến sinh vật nếu là từ nơi này nhảy xuống chân cơ bản liền phế đi nàng ở bên bờ xoắn suýt một chút sau đó dọc theo vách đá đi thẳng đại khái mấy trăm mét địa phương xa có cái dốc thoải có thể xuống dưới phía dưới là đại lượng nham thạch vỏ sò loại sinh vật đem cái này nham thạch che kín dù cho nàng mặc vỏ cây bài dép lê chân n g ẫ u nhiên bị đâm một chút cái này cái gì vỏ sò nàng t u y ể n một cái xích lại gần nhìn kỹ là cờ lip cờ lip mang bùn con hảo một khối đá mặt ngoài toàn bộ bị bọn chúng bao trùm chặt chém ộ t cái sắt bên một cái lớn lên lại mập lại xấu nàng thử nghiệm dùng tay tách ra quả cứng thế là nàng dứt khoát đem con hào ngay tiếp theo tảng đá một khối thu vào không gian bên trong cờ íp liên miên tảng đá toàn bộ đều là con hào a cứ như vậy một loại này nọ đều đủ nàng ăn không biết bao nhiêu ngày nơi này đến đúng rồi phú an a n một bên tuyển trên tảng đá con hào nhiều thu nhập không gian một bên tìm kiếm trong nước còn có cái gì đồ tốt một ít thật so với con hào đẹp mắt một chút ốc biển bọn chúng giấu ở tảng đá cùng tảng đá trong lúc đó còn có một chút cái đầu không nhỏ con cua theo buổi sáng đến giữa trưa phú an ăn ở cái này nho nhỏ bãi biển nơi nhặt được không ít thứ bất quá đây cũng không phải là không có giá cao mặt trời phơi nàng sau lưng nóng lên cổ bị phơi chóc ra cái này không có người dân qua tảng đá rất trơn nàng ngã nhiều lần bị trên tảng đá con hào hoặc là dây leo ốc quẹt làm bị thương vết thương bị ngâm mình ở trong nước b i ể n cảm giác thật dày vỏ phú an an bỏ lên bờ dùng nước thanh lý những vết thương này trên chân trên đùi còn có ngón tay đều bị ngâm được trắng bệnh miệng vết thương đau rát vỏ cây dép lê cũng ở quá trình bên trong hư rồi cần một lần nữa làm một đôi nàng cuối cùng rửa mặt mang theo chính mình biến thành bốn khối dép lê lên bờ chậm dại đi trở về doanh địa ở trong rừng rậm nàng còn tìm đến một chút hoang dại hoa tiêu gừng cùng gấp bên t h a i hiện tại chứ mang về những cái k i a hải sản ở ngoài không gian của nàng bên trong còn có một mệnh lê bảy cái hai thanh hoa tiêu thổi phường ba gấp bên thai hai thanh bốn sinh tồn bài sáu cái thu hoạch còn là thật nhiều duy nhất khá là phiền toái chính là ban ngày đi được qua xa sơn động trở về không được nàng hiện tại chỉ có thể ở tại mới tìm tới điểm d ừ n g chân nơi này mặc dù ẩn nấp nhưng mà phù an an cũng không phải là thật yên tâm bởi vì nàng có quan sát được ở cách nơi này chỗ không xa có người chơi khác hoạt động dấu vết nàng cẩn thận che rơi chính mình tồn tại dấu vết sau đó an tính trốn ở phía sau cây khe danh bên trong dùng xong rơi lá cây đem chính mình che lại chờ đến tối nàng mơ h ồ nghe được phía trên t r u y ề n đến tiếng bước chân an toàn vượt qua một ngày phú an an rất sớm đã đứng lên sau đó rời đi vị trí này nàng tốn ba ngày thời gian quen thuộc đảo nhỏ mặt phía nam tình huống ở đây nàng thậm chí phát hiện một cái dưới đất nước suối khe kia tiểu thủy tư tư rồi chạy tràn đặc biệt nhanh hơn nữa còn mang theo một điểm ngọt nơi tồ ta nàng mấy ngày trước đây dùng nước tương đối nhanh vừa vặn bù một mũi bất quá cái này cũng theo một bên phản ứng một sự kiện có thể uống nước n g ọ à không chỉ cái kia trên mặt đất sông n g u ồ nước n đối cái khác người chơi hạn chế sẽ càng ngày càng nhỏ đây đối với người chơi khác là việc tốt đối nàng mà nói liền không như vậy tốt lắm nàng nhìn xem dòng nước lông mày cao lại đột nhiên một trận gió núi thổi qua đem bốn phía lá cây thổi đến hoa hoa tắc hưởng trên đất lá rụng có chút bị thổi vào trong đầm nước giống một đầu thuyền nhỏ nổi lơ lửng phong càng phá càng lớn phù an an l u ố t l u ố t tiến vào hạt cắt con mắt rời đi nơi này muốn người c h ơ ít liền đến không một nước đồ ăn cũng ít địa phương cầu đưa nàng sở hữu chỗ dung thân đều liệt đi ra cực kỳ phù hợp p h địa、so、ư ơ nàng ngồi trong động nhìn xem bên ngoài phía ngoài trời đã tối đại lượng tầng mây che khuất mặt trời gió lớn ở núi rừng bên trong g à o thét có loại mưa gió sắp đến cảm giác sẽ không thật muốn mưa đi trong nội tâm nàng tính toán có phải hay không muốn ở trước sơn động lại thêm cái c h e mưa gì đó nửa đêm gió lớn đình chỉ mưa cũng không có hạ hạ đến nhưng là phù an an lại bị ban đêm nhiệt độ cho lạnh tình nàng c u ố n ở trên người khối vải cũng không có c ở i trên người còn che kín còn lại ni lông vải lại cứ thế lạnh tình phải hạ như sao đảo nhỏ những ngày này bạo chiếu bạo nóng nàng vội vang những chuyện khác đều không có suy nghĩ qua nếu đảo nhỏ đột nhiên nhiệt độ giảm xuống làm sao bây giờ có thể hay không có liên tục trời mưa tình huống hạ nhiệt độ nói chỉ có hai cái phương thức giải quyết quần áo dày họ hỏa, hỏa lập tức p h ù an an không ngủ được nàng nghĩ đến có phải hay không hẳn là đi nhặt một điểm tụi lửa nếu như hạ nhiệt độ kèm theo mưa xuống gỗ đều dính ướt đốt cũng khó khăn trong lòng nàng nghĩ đến mặc xong quần áo ra ngoài đêm nay hải đảo càng hắc bầu trời không thấy một vì sao sơ động chung quanh khô cạn cây tối cũng thật nhiều nàng chuẩn bị liền tại phụ cận xem trước một chút Trước 1009, hải đ phú an an lại đi chỗ xa hơn lục soát một lần lúc này nàng phát hiện một cái đống đất cái này đống đất sờ lên còn là nóng mà vẻ ngoài thoạt nhìn phi thường giống phía trước nông thôn người sau khi qua đời mai táng mộ phần đã chết còn nóng h ổ i phú an an cảm giác trong này có mờ ám hơn nữa nàng phi thường khẳng định ở cái này lúc ban ngày cũng không có thứ này nàng xiết quả đấm nhắm ngay thổ gó gõ cái này đống đất liền bên ngoài như vậy một lớp r a vừa vặn gõ một cái liền hướng bên trong lõm nàng sức sở sau đó hai tay cùng lúc dùng sức gỡ ra một đoàn thấy không rõ lắm gì đó trượt xuống ở dưới chân của nàng nàng nhặt lên cùng nơi nhẹ nhàng là than tuổi có người ở đây nung cái này than tuổi hiển nhiên có hạ nhiệt độ phỏng đoán người chơi không chỉ nàng một cái không hổ là ép cấp bậc người chơi à thậm chí còn có thể nghĩ đến chế tác than tuổi đến giải quyết bốc khói vấn đề quá thông minh phú an an một bên hướng không gian bên trong thu than tuổi một bên tán thưởng người chơi này trí tuệ một điểm than c ặ n bát đều không làm cho người ta lưu lại đêm hôm khuya khoát đốt than tuổi không có khả năng cũng chỉ có thể ít như vậy nàng lại đi phía trước bốn phía đi một ít khoảng cách sau đó phát hiện thứ hai đống thứ ba đống thứ b ố đống bốn đông toàn bộ bị nàng mang đi đi ra một chuyến có thể nói là kiếm b ộ rồi phù an an có tật giật mình trong đêm thu dọn đồ đạc theo sơn động rời đi sau nửa đêm vội vàng di chuyển phù an an lần đầu tiên ban ngày nằm y nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là nhìn một chút không gian của mình sau đó phát hiện thật sự có than chính mình không phải đang nằm mơ nhưng mà thật không có thuốc sao rất dễ dàng được đến gì đó dễ dàng nhường người hoài nghi nó tính chân thực phù an an ngồi s ổ m ở chính mình cái thứ hai nơi đóng quân bắt đầu nhóm lửa nhân loại không phải sinh ra liền có được cái bật lửa nàng ngay tại nếm thử đánh lửa cái này có như vậy ném một cái rất khó khăn từ sáng sớm đến tối phú an an cả ngày đều tốn tại phía trên này thẳng đến trời sắp tối rồi nàng mới miễn cưỡng làm ra một điểm hỏa tới gặp này nàng không để ý tới có thể hay không bại lộ liền tranh thủ than tuổi ném vào dẫn đốt sau đó đem cái này than tuổi đơn độc chọn lựa ra dùng một khối phiến đá kéo lấy tranh thủ thời gian chạy may mắn nàng có n l cái ẩn thân chỗ phú an an chính mình cũng không nghĩ tới cái này vì tương lai làm chuẩn bị thế mà nhanh như vậy liền dùng tới một bước nhanh từng bước nhanh đợi kia người chơi nhìn thấy khói đặc chậm rãi dâng lên sau đó chạy tới thời điểm nàng đã sớm chạy xa ngồi sổm ở lại trong một cái sân động phú an an ngạc nhiên nhìn xem cái này thiêu đến đỏ bừng than tuổi thật không có thuốc nàng phát tài rồi có than tuổi nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là nhóm lửa đem không gian bên trong cá con ốc biển con cua lấy ra nàng ăn quá lâu thì tươi liền muốn đến miệng nóng hổi trên mặt đất chi lăng khởi một cái giản dị bếp lò, đem vừa rồi dùng để nâng than tuổi phiến đá đặt ở phía trên một cái đề nghị tặng đá giá nướng liền ăn bài bên trên đem cái này h ả i sản đơn giản xử lý sau trực tiếp đặt ở phía trên nướng không có dầu nàng liền soát tầng thật mỏng m ậ ong hoa tiêu gừng m ệ n lê có liền hướng phía trên làm cuối cùng nướng chín trò h chơi ngày thứ một mươi ấm phù an an căn bản không ngủ ngã nhào một cái lật lên thần thái sáng láng đi đi rừng Trước 1010, hải đảo sinh tồn 11. chuyện n Cảm t tốt như thế không phải mỗi lần ra ngoài đều có thể đổ tới nàng sẽ đánh giá người ta liền sẽ đổi vị trí hơn nửa đêm ra ngoài đến buổi sáng không công mà lui trò chơi ngày thứ một mươi mặt trời hôm nay trốn ở tầng mây dày đặc phía dưới không có ánh nắng thời tiết lại cực kỳ oi bức đủ loại thật nhỏ côn trùng vây quanh người bay loạn mà trong rừng cây không biết tên loài chim nôn nóng tiếng kêu liên tiếp khẳng định phải trời mưa phú an an nhìn lên trên trời đen nghị tầng mây bắt đầu suy tư chỗ tránh mưa nàng tốt nhất tránh mưa nơi chính là cái sơn động kia cửa hang nhỏ có thiên nhiên mái hiên địa thế cao nhưng mà vì lý do an toàn gần nhất cũng không thể trở về tiếp theo ở cách nơi này đại khái sáu cây số địa phương còn có một cái rất tuyệt huyện động thiên nhiên nhưng mà địa phương qua xa đi qua chỉ ít cần nửa ngày thời gian phú an an không muốn đem thời gian đều lãng phí ở trên đường cho nên nàng chuẩn bị lần cận dựng một cái giản dị tránh mưa nơi ở rừng cây tìm kiếm khô cạn thân cây đưa chúng nó thu thập được số lượng nhất định quay chúng quanh một cây đại thụ dựng lên tới chỗ nối tiếp dùng dây thừng trói chặt giống một cái hình thoi trong rừng lá cây nhiều mặt có nhất chung màu xanh lá cây đậm lá cây đặc biệt lớn giống lá chuối tây tử bình thường cái này vừa vặn có thể dùng để làm nóc nhà phú an a n ở bốn phía tìm rất nhiều sau đó đưa chúng nó từng chút từng chút khoác lên trên gỗ một cái thập phần đơn sơ lều vải cứ như vậy đáp tốt lắm ở trong quá trình này phú an an một trận lo lắng có người chơi xuất hiện bất quá thật may mắn chưa từng xuất hiện thẳng đến bắt đầu hạ mưa to đầu ngành g i ọ t mưa rầm rầm rơi xuống đánh vào đỉnh đầu lều vải trên phiến lá phát ra tiếng vang to lớn thật mỏng lá cây chỉ có thể ngăn cản phần lớn g i ọ t mưa còn có chút nước mưa theo lá cây trong lúc đó khe hở t h ầ m thấu hướng xuống mặt không ngừng nhỏ xuống có thể nói là bên ngoài trời mưa to bên trong hạ mưa nhỏ phú an an ngồi ở nhà kho nhỏ bên trong trên đầu còn đỉnh lấy còn lại khối kia n i lông vải trên đất nước mưa từ thiều biến nhiều bắt đầu hội tụ chậm rãi xuyên vào nàng doanh địa xung quanh đầu chân đều là nước phú an an không thể không một lần nữa cải tạo dùng gỗ đào móc lều vải bột phía đem ư ớt gát đ ó n g bùn đi lên hình thành một cái tiểu nhân chứa nước câu nàng đem danh nước nhỏ luôn luôn ra bên ngoài đảo hình thành một cái thoát nước cấu tạo đỉnh đầu dỉ nước địa phương cũng cần một lần nữa chỉnh lý hiện tại lại đi tìm càng nhiều đại thụ trang không còn kịp rồi nàng đem chống nước vải thắt tại trên đầu bên ngoài nước sẽ không để lọt tiền đến đỉnh đầu mưa cũng bị miễn cưỡng che khuất phú an an ngồi ở lều bên trong nhìn ra phía ngoài không biết cái này mưa lúc nào mới ngừng theo ban ngày đến ban đêm trời mưa cả ngày trong lều vải thoát nước tiểu câu bị rửa sạch được càng lúc càng lớn trên đỉnh đầu cùng loại chuối tây lá cây cũng bị giọt mưa hủy hoại hơn phân nửa chỉ còn ni lông bố tại phòng mưa nhà rột còn gặp mưa câu nói này dùng ở trên người nàng thực sự rất thích hợp cực kỳ nửa đêm còn là nổi lên gió lớn nước mưa bắt đầu bốn phía tung bay đỉnh đầu chỉ còn lại vài miếng lá cây bị phong quét đi ni lông vải bị thổi làm hô hô rung đ ộ n g cái này giản dị lều vải không có kiên trì đến một ngày phú an an mặc dù cực lực tránh nhưng nàng trên người đã bị ướt nhẹp rất nghiêm trọng r ờ đi một lần nữa tìm có thể chỗ tránh mưa phú an an bất đắc dĩ làm ra quyết định này trong đêm mưa to mưa lớn liền suốt đêm ở giữa động vật đều giấu đến chính mình trong ổ, phú an an lúc này đã đem ni lông vải thu lại sau đó bắt đầu cởi trói nhánh cây dây thừng trước lúc rời đi đem chính mình tìm tới giải thân cây đại thụ lá cùng nhau toàn bộ đóng gói mang đi Trước tồn tiêu huyệt. Tiếp tìm phát nhất thân thứ nhất, xa thứ hai, địa phương ở trên vết phương Mục của cây chỗ. Chỗ chỉ có cái, cỏ hải sinh nhiều hiện hoàn phía hoang ngoài đảo địa đá, số sân nàng bên nàng lần, dùng mỹ xấu xa là là ở đối nàng mà nói có thể nói là cực kỳ hoà n mỹ vốn là nàng mặt sau cũng chuẩn bị đến đó bất quá bởi vì cái này mưa to nguyên nhân lập kế hoạch không đổi u kịp biến hóa trong mưa to phú an an trên đầu đỉnh lấy lá chuối tây xác định chính mình đem tất cả mọi thứ đều đóng gói mang đi sau đó chọc gậy gỗ hướng nàng trong trí nhớ phương hướng tiến tới trời mưa lúc giữa rừng núi những cái kia khiến người chán ghét côn trùng ít đi rất nhiều nhưng làm ư a nhường người khó chịu trình độ không có chút nào so với côn trùng thiếu mới đi không bao lâu phú an an toàn thân đã ướt đẫm trong núi gió thổi qua nàng toàn thân đều đang run dày lạnh quá phú an an có loại nhiệt độ cơ thể ngay tại cấp tốc sói mòn cảm giác Giang bởi vì rét lạnh mà lên hạ không ngừng run run nàng ở trong mưa to dòng rã đi ba giờ mưa lại không chút nào ý dừng lại phú an an đem ni lông vải gắn vào trên đầu của mình lúc này cái này vải cũng đã ướt đ ấm chứ an ủi ở ngoài căn bản không dạy được bất kỳ tác dụng gì phú an an ngay tại lúc này chỉ có thể theo trong không gian cầm một ít đồ ăn ý đồ dùng bổ sung năng lượng phương thức đến bổ sung chính mình nhiệt lượng tay không ngừng tướng xung đột phòng n g a nhiệt độ cơ thể mình quá thấp ăn xong này nọ nàng ở trong miệng ngậm một khối giá gừng ý chí chỉ huy thân thể tiếp tục đi đường ngay tại nàng a chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thịnh hành đột nhiên thấy được nói màu x á g cái bóng trợn lõi lên phú an an con mắt đều chừng lớn kia là một cái cứu non kế hoạch ban đầu bị không hề lệ tâm nàng quay người có qua cảng hướng kia dê rừng chạy tới lạc đàn khoảng cách nàng gần như vậy dê rừng nghĩ nàng đến nơi đây lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy dê rừng thịt nướng dê rừng thịt dê nướng dê tạp canh dê bọc cả ở trong đầu của nàng nháy mắt xuất hiện những mấu chốt này từ đồ ăn nhường cái này ăn m ộ ư ơ i ngày thịt rắn cùng h ả i sản người chơi hạ d i ệ n lìn tăng vọt nếu quả như thật có thể bắt lấy bắt lấy cái này dê rừng trên người nó thịt đầy đủ nàng ăn một tuần phú an an tinh thần chấn động rất có một loại khổ tận cam lai cảm giác nhưng mà con dê rừng này cũng không phải tốt như vậy bắt nó bằng vào cái này phong tao tẩu vị linh hoạt dáng người ở trong rừng cây bèn dê xuyên qua phú an an cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ người nàng đổi ở dê rừng mặt sau lấy ra bú sữa mẹ khí lực bất quá bốn chân còn là so với hai cái đ u ổ i nhanh dù là phù an an như thế nào l i ề u mạng đuổi theo cả hai khoảng cách cũng theo ban đầu mấy mét càng ngày càng xa dê rừng dần dần chạy không thấy tăm hơi đáng tiếc phù an an nhìn xem dê rừng hoàn toàn biến mất vượt bực đập một cái bên cạnh cây cối ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nghe được một phen dê kêu thảm ở bên phải nàng lần theo âm thanh nhanh chóng chạy tới phát hiện dê thế mà ném tới dưới vách núi trời mưa xuống mặt đường cực kỳ chất lớp dê vì tránh né phù an an truy tung chạy đến bên vách núi, sau đó ngã tại phía dưới trên đá không chỉ là ném tới chỗ nào rồi không đứng dậy được dạng này cũng thật xui xẻo phù an an nhìn xem phía dưới dê chuẩn bị theo bên cạnh dốc thoải xuống dưới đúng lúc này về sau đột nhiên nàng cảm giác được phía sau có cố lực kém chút đưa nàng đẩy tới bên dưới vách núi Trước tồn tức xuất thật Tâm Hướng người như lượng, người có cách vách lực có hải sinh Phu nhiên phía nhìn không hiện khẳng định là có người đánh đảo Ai? lại núi. đống đầu. nào. sau An An Nàng mắt của nàng. quay xa lập Quỷ vậy lấy bí là người kia đầu gối nhi lộ ra phú an an cẩn thận từng ly từng tí hướng bên phải di chuyển tận lực lấy chuyển đến hắn tầm mắt góc chết người kia tựa hồ cũng có điều phát giác hắn theo cây xuất hiện vừa vặn cùng phú an an tầm mắt chống lại lại là nữ phú an an nghe nói như thế xứng sở không nghĩ tới tại dạng này trong trò chơi cũng sẽ gặp được một cái giới tính kỳ thị người chơi ngu xuẩn phú an an ở trong lòng mắng ngu xuẩn trên mặt cười hì hì là đâu đại ca ca xem ở người ta là nữ hải tử phân thượng có thể tha cho ta hay không nha đương nhiên không có khả năng nam tử thái độ một trăm hai mươi độ lớn đ ả o ngược người chơi nữ so với người chơi nam còn hung ác đây là tranh đấu loại trò chơi mọi người đều biết quy tắc a cái này quả nhiên không thể dùng thế tục ánh mắt đi đối đãi cái này người chơi phú an an hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này nhìn xem hắn càng ngày càng tới gần nàng âm thầm làm ra phòng ngự tư thái chiến đấu nháy mắt bị kích phát không phải vật lộn thăm dò loại này bảo thủ hình đấu pháp hắn vừa lên đến chính là muốn đưa người vào chỗ chết phú an an cảm giác được một loại lực lượng vô hình ở cản trở hành động của nàng ở nàng tránh né đồng thời nam tử nắm tay đánh trúng sau lưng nàng tay tối vỏ cây bị hắn đánh xuyên qua thật nhỏ bay mặt v a n g khắp nơi tiếp theo hắn không ngừng mà tới gần bàn tay trong hư không mở hộ sau đó chậm rãi giơ lên kèm theo động tác của hắn phú an an cảm giác được cổ của mình bị thứ gì cho b ắ p lấy thân thể bị dùng sức hướng lên t ú m nàng mặt đỏ lên chân càng điểm càng cao phú an an sắc mặt tái nhận cảm giác trong nháy mắt kia giống như muốn tắt thở nàng hướng nam tử phất tay một cỗ dòng nước theo trong tay nàng phun ra tư nam tử một mặt năng lực là nước người chơi tuy nói đều là cấp ép người chơi nhưng mà mọi người năng lực đặc thù khác nhau liền sẽ hình thành có mạnh có yếu có khắc chế cùng bị khắc chế khác biệt lớn nhất một hạng chính là lực công kích cường người chơi cơ bản đều so với thiên phụ trợ loại người chơi mặc kệ nàng là t h ậ t yếu vẫn giả bộ nam tử ngón tay không ngừng phát lực phú an an nghe được chính mình cổ chất khớp xương thanh âm nhưng nàng làm sao có thể là dễ chơi ơ phú an an hướng hắn hung hăng vung ra tay một đoàn mang theo bén nhọn vỏ sò hòn đá hướng hắn đập tới người này bị nện cái xử trí không kịp đề phòng cánh tay thật bén nhọn vỏ sò đâm xuyên đặt ở dưới hòn đá người đến cùng là thế nào năng lực nam tử liếc nhìn mình bị ép lại cánh tay kinh ngạc hướng nàng hỏi thăm phú an an xoa cổ hướng hắn chậm dãi đến gần một lần nữa lại tại không gian bên trong triệu hồi ra một khối đá nặng nề mà nện ở trên đầu của hắn liên quan gì đến ngươi nam tử lần này triệt để tắt thở người này so với nàng trong tưởng tượng yếu nhược một điểm nàng lại lần nữa đem phía trên những cái kia không mang máu hòn đá toàn bộ đều thu hồi lại ngồi sổn người xuống lục soát trên người hắn đều có chút cái gì ba cái sinh tồn b ạ i những vật khác đâu phú an an đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi tránh gốc cây kia về sau ở đại thụ phụ cận tìm tìm quả nhiên phát hiện hắn giấu đi dù nhảy bao bên trong có hai cái dùng cây trúc làm thành vật chứa một chuỗi lớn lên lại nhỏ lại khô quắt trái cây còn có một khối thoạt nhìn chẳng phải tươi mới không biết tên đ ộ n vật thịt cứ như vậy một điểm vật tư về phần dù nhảy mặt khác bộ kiện p h ù an an không thấy tìm có thể là bị hắn giấu đi hoặc là ném xuống nàng không chết qua cho nên cũng không quá xác định không cần thiết lưu tại nơi này mạo hiểm phú an an xuống dưới đem chân gãy dê rừng kiêng thật nhanh rời đi nơi thị phi này mưa lúc lớn lúc nhỏ trên đường thu hoạch lớn dê béo nhường phù an an tâm tình biến không phải như vậy lo nghĩ bực bội tốc độ của nàng trở nên chậm nhiều như vậy trên đường còn phát hiện một chút có thể ăn thực vật màu xanh biết q u ả nhỏ căn thật mệt giống tranh đồng dạng một loại mang lông tơ gai nhỏ thực vật đây là một loại rau dại khi còn bé ở nông thôn đều gặp đáng tiếc về sau liền không có cây hương thung đây là một loại đặc biệt hương gia vị thực vật trừ cái đó ra nàng còn phát hiện một chút người chơi hành động tung tích trên đường đi tránh đi những địa phương này nàng rốt cục ở trước khi mặt trời lặn đạt tới chính mình mục tiêu vị trí cái sơn động này ở giữa s ơ n núi ngọn núi bốn phía phi thường dốc đứng đột xuất hòn đá là duy nhất điểm dừng chân phú an an theo phía trước chính mình đi qua lộ trình cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống e o nước mưa khiến cái này hòn đá vô cùng trượt trên đường nàng nhiều lần suýt chút nữa rơi xuống nếu như không phải chính mình ở phía trên hang núi này tốn quá lớn thời gian cùng tinh lực chi phí nửa đường một trận muốn từ bỏ nhưng mà sự thật chứng minh tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến nơi đây là đáng giá đây là một cái thọc sâu hai mét hang động cửa hang là một cái đường k í n h đại khái một năm gạo hình bầu dục bên ngoài có cỏ dại bao trùm rất khó phát giác vị trí của nó hơn nữa bản thân nó chính là một cái thiên nhiên tránh mưa nơi dù là vừa rồi hạ lớn như thế mưa cửa hang cũng chỉ ướt một chút xíu bên trong vẫn như cũ duy trì k h ô u giáo phù an an bỏ vào đi trong động cũng nổn ngang lộn xộn sinh trưởng đủ loại cỏ dại trong đó còn có một chút cỡ nhỏ rắn than lằn than lằn loại này thích ấm vú và mất hoàn cảnh sinh vật nàng sau khi đi vào chuyện làm thứ nhất chính là thanh lý những cỏ dại này cùng tiểu động vật t h ị rắn có thể dùng dùng ăn mặt khác cỡ nhỏ động vật thì xua nàng hao tốn sắp đến một giờ thời gian đem trong động động vật cỏ dại còn có một chút đá vụn toàn bộ thanh lý ra ngoài sơ n động không gian lập tức biến rộng lớn lại đem cỏ dại bóp thành một đoàn đem trên mặt đất bụi đất từng chút từng chút quét ra đi bên trong liền biến rất sạch sẽ t r ạ m g vào tối mưa to càng ngày càng nhỏ tinh tế dày đặc biến thành núi sương mù phú an an ngồi ở cửa hang bắt đầu đánh lửa trong núi nổi lên hơi nước có thể rất tốt che giấu nàng nhóm lửa tình huống phú an an làm được muốn so phía trước động tác lớn hơn trước lạ sau quen nàng thành công dùng nguyên phi thường nguyên thủy phương thức đem họa sinh ra lửa than thiêu đốt ánh sáng ở ban đêm trong sơn động cũng không rõ ràng hỏa diễm bốn phía nhiệt độ lại tại chậm rãi lên cao nàng thời ướt đâm quần áo lấy ra vải mật đầu đặt ở đống lửa bên cạnh nướng sau đó chuẩn bị làm bữa tối nàng trước đ ê m vừa rồi theo một cái khác người chơi trên người được đến c h ú c mánh giả bộ lên nước gia nhập một khối gừng mật ong phóng hỏa ngọn lửa lên nấu dù cho biết hỏa diễm khả năng đem c h ú c m á n h cháy hỏng nhưng mà vì phòng ngựa gặp mưa sau cảm bạo nàng vẫn như c ũ lựa chọn nấu chín canh gừng để uống trừ ra cái này nàng lại đem trên tảng đá hở sống nện xuống đến phóng tới hỏa diễm lên thiêu đốt đất trò h a n n ư chơi ngày thứ một mươi một thật sớm vụ an an tối hôm qua ngủ được vô cùng dễ chịu nàng liếc nhìn bên cạnh đống lửa đã tắt chỉ còn lại trên đất điểm này màu xám cho bụi nàng đứng lên xoay xoay heo đi đến cửa hàng hướng ra phía ngoài nhìn lại hạ cả ngày sau cơn mưa hôm nay thời tiết phi thường sáng sủa mặt trời xuyên thấu qua rừng cây chiếu xạ qua đến trong rừng rậm đủ loại loài chim thanh âm liệu dĩu sáng sớm rừng rậm bị núi sương mù lợn lờ nếu như không phải ở vào trong nguy hiểm cái này chính là một cái cực kỳ xinh đẹp đài quan sát ngay tại nàng tán thưởng thời điểm đột nhiên cảm giác dưới sơn cốc mới có một hai nơi sương mù cùng địa phương khác không đồng d ạ n g khói mù này ở dần dần đi lên trên trống rỗng còn có một cái càng thêm khôi hài s ư ơ n g khói kêu lại là màu đen nhóm lửa người chơi phù an an lập tức liền đ o á n được bất quá nàng không chuẩn bị tìm bọn hắn gây chuyện chỉ là tối xoa xoa nhớ kỹ cái này hai nơi vị trí sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua hốc cây miệng cỏ dại cùng lá cây trong động lưu lại pha tạp quang phú an an chuẩn bị kiểm lại một chút chính mình không gian bên trong vật tư một sinh tồn bài m ộ ư ơ i cái hai hầu sống tám khối đá lớn ba cá hai đầu trung đẳng lớn nhỏ con cua n h ấ t mập hai chỉ bốn gia vị thanh hoa tiêu hai vốc nhỏ mật lê ba cái màu xanh m ệ t quả sáu cái gấp bên thai một đem mật ong năm khối gừng ba khối năm trúc mánh hai cái trong đó một cái bị đốt đen sáu dài thân cây bốn cái bảy cỡ lớn l a cây một sấp tám không biết công dụng tiểu hát quả một xuyến không biết động vật thịt một khối chín không khói than bốn lô thu hoạch lớn nhất hẳn là đầu kia dây rừng lúc này cả người dê rừng đều ở không gian của nàng bên trong trọng lượng đại khái ở một trăm hai mươi cân tà h ư u nếu như muốn hoàn toàn xử lý nó c h ỉ ít cần thời gian một ngày phú an an ban đầu dự định là trong sơn động trực tiếp xử lý nhưng là máu tanh mùi rất dễ dàng dẫn tới ăn thịt động vật xử lý sau không cần nội tạng hoặc khí quan rất dễ dàng khai ra con rồi cho nên xử lý chỉ có thể đưa đến một cái khoảng cách nàng doanh địa khá xa địa phương càng thêm phiền thoái chính là nàng thạch đao theo ban đầu hai cái lớn chừng bàn tay dần dần bị nàng ngã nát biến thành nhỏ nhất hiện tại chỉ còn lại to bằng móng tay h o n đá danh giới cũng đã không sắc bén muốn xử lý nguyên một dê đầu đàn nhất định phải một lần nữa lại tìm một khối cùng loại tảng đá hiện tại trước tiên không vội vã nàng chuẩn bị chờ trễ giờ lại đi ra nhìn xem thừa dịp hiện tại ánh nắng vội vặn nàng muốn dùng hiện hữu gì đó đem hoàn cảnh lại cải tiến một chút tia bốn khối dài thân cây ngay tại lúc này có thể dùng bên trên nàng trước tiên bốn cái thân cây vây thành một cái hình chữ nhật sau đó đem sơn động chia trước sau hai cái bộ phận nàng đem phía ngoài một phần ba thổ địa dùng gậy gỗ đóng móc sau đó chuyển rời đến bên trong bổ sung là thân cây vây thành cái này hình chữ nhật xếp đống dấp ép cuối cùng tạo thành so với bốn phía cao hơn một chút bùn đài đem bùn đài bên trên bảy khắp rộ lại đem s ấ y khô một đêm n h i lông tiệm vải ở phía trên giản dị giường làm xong tại đánh định chủ ý thời gian dài cầu ở bên trong hang núi này về sau phú an an liền nguyện ý tiêu tốn càng nhiều tinh lực đến chỉnh lý bên trong trừ giường lớn ở ngoài nàng còn dùng còn lại bùn đất làm bếp lò màu đen c ử a thạch có thể làm lò nướng nàng còn đem cái kia bị nướng hắt chúc mánh làm ra đ ố i xứng lỗ nhỏ dù dù nhảy dây t h ư ờ n g bục lại làm thành tiểu đ ồ i treo một cái vô cùng đơn giản nhưng là hữu mô hữu dạng doanh địa cứ như vậy xây thành phú an an nằm ở bùn trên giường nghỉ ngơi không có bọ loạn côn trùng không có nhỏ vụn cục đá trừ cứng rắn một chút cái này dùng nàng một buổi sáng làm ra giường lớn phi thường không tệ có loại sinh hoạt thay đổi tốt hơn vui vẻ Trước tồn tiếp một tuần nơi cung cấp thức ăn. Buổi chiều, mặt trời thời theo tìm một ít một một tương đất rừng ra. rừng phương, hướng cung cấp chiều, chuẩn cái cái chỉnh chính chỉ cây cuối cùng chọn cái hải sinh khái Phù hoàn mình doanh đảo kia đại nơi Buổi núi điểm. đi kiếm điệu ngoài đi đối đầu động địa đó đem sẽ sắp sơn sau số, nàng ăn. xuống an an Nàng vắng này Nàng bên ẩn ngấp kế lựa dê dê là lý. l bỏ bị xử vẻ nàng từ dưới đất n h ặ t lên sau đó đem dạng động mạch ngăn cách tan học kia dùng chúc manh t i ế p một phần nhỏ còn lại bởi vì không có vật chứa rất nhiều đều rắc vào mặt đất ban đêm t i ế n đến máu tanh mùi liền muốn một cái bia sống hấp dẫn lấy ở ban đêm kiếm ăn ăn thịt đồng những động vật nguyên bản ở cái ra p h ù an an đ ỗ n g nhiên đứng lên nơi đây xem xét nàng trong cảm giác trong rừng có đồ vật linh cầu linh miêu con nhím p h ù an an không xác định có phải hay không loại này cỡ nhỏ ăn thịt động vật hoặc là cái nào đó sư tử lão hổ mặc kệ là cái nào nếu như nói đơn đà độc đấu nàng thắng khả năng cực lớn nhưng là vì tới tay đồ ăn vạn nhất thụ thường cái này thật không có lời vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy phú an an đem dê rừng thu nhập không gian sau đó rời đi vị trí này nàng một đường chạy chậm một đường đem chính mình máu trên tay mùi t a n h rửa giấy sạch sẽ cuối cùng leo lên cây cán vứt bỏ những cái k i a m u ố n điểm một cái thìa những động vật tiểu long nữ sẽ ngủ dây thừng phú an an sẽ ngủ nhanh cây chỗ ấy tới năm tháng tính hảo nhân gian tiên nữ bất quá đều là sinh hoạt bất bách tiểu long nữ mua không nổi tấm thứ hai giường mà nàng không chịu nổi tổn thương nàng ghé vào trên cây buồn ngủ ở oi bức ở mức trong rừng rậm buồn ngủ ban đêm trên đầu điếch a i tiếng sấm vang lên giót mưa nhỏ tại trên mặt của nàng. phú an an chậm rãi ngồi dậy đột nhiên cảm giác toàn thân một trận tê dại nói nguyên bản còn có chút buồn ngủ toàn bộ đều bị đuổi chạy nàng nháy mắt nhảy xuống đại thụ mở ra trăm mét chạy nước rút hình thức ngay tại nàng bỏ khai một giây sau trên không giống ban ngày bình thường sáng n ờ i một đạo tiểm h điện bổ chúng nàng vừa rồi đánh cho đại thụ đại thụ từ trung gian bị đánh đoạn nặng nghề hướng nàng vị trí nện xuống rơi ở phù an an bên cạnh theo đại thụ nội bộ bắt đầu gác hòa diễm may mắn chạy nhanh cái này một bổ cả người đừng đề cập nhiều thanh tình phú an an theo kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần đột nhiên kịp phản ứng mưa to quấy đồng thời còn có thể rửa sạch trên thịt dòng máu mấy thứ bẩn t h i u thời tiết này chính là nàng xử lý dê rừng tốt nhất thời khắc ngày mưa rông dưới đại thụ là chỗ nguy hiểm nhất phú an an chuyển rời đến một cái càng thêm rộng lớn vị trí mạo hiểm mưa to bắt đầu xử lý thịt dê nàng dùng cả đêm thời gian thẳng đến trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i hai nàng mới đưa sở hữu dê trên người sở hữu có thể ăn địa phương xử lý sạch sẽ về phần x ó t lại vết máu còn có mặt khác vật tàn lưu nàng trước tiên đảo cái hố trôn còn lại giấu vết lại xuống một hồi mưa khả năng liền sẽ bị rửa sạch được sạch sẽ xử lý sau dê rừng nàng lấy xuống toàn bộ thịt đại khái ở hai dê xương sườn bốn chân xương rồng chờ một chút đại khái sáu cân tả hữu còn có nội tạng cùng dê đầu cùng với da dê một tấm những vật này phù an an toàn bộ đều mang về trừ da da dê không thể ăn mặt khác đều có thể dùng ăn phù an an một thân hơi nước trở lại sơn động nàng cuốn q u y ế t một lần nữa dâng lên một ngọn lửa kế tiếp chính là nhường người cực kỳ hưng p h ấ n sự tình n ấ u chín cái này thì ị t Trước dê. h đặc ả o sinh tồn 17. Không khói tồn Không than bị một lần nữa một bị b cháy. Bận rộn nay, an an dê đầu tiên đem phiến đá để lên thêm nhiệt sau đó lại đem một đoạn dê mở ở nóng lên phiến đá lên tan ra chờ phiến đá biến bóng loáng bóng loáng thời điểm đem phân đoạn sau dê thải trừ đi lên thiêu đốt ở nó nhanh quen thời điểm soát lên một tầng m ậ t vọng d i ả i lên dùng tảng đá mài sau hoa tiêu lại nhỏ lên một điểm màu xanh quả nước trái cây sườn cựu non mạo hiểm ẩm ẩm v ă n g lên chúc mánh bên trong nàng cũng một lần nữa hướng bên trong thêm vào nước trước đem cắt rất bất quy tắc dê nội tạng bỏ vào trong nồi lại thêm chính mình phía trước hái rau dại một mảnh gừng một bắt đơn giản dê tạp canh liền làm xong tại g a ngoại dùng nhất giản dị phương pháp làm đồ ăn cũng sẽ không có cỡ nào ăn ngon. dê tạp canh ở phối liệu có hạn dưới tình huống thậm chí còn mang theo một chút x ỉ u mùi tanh nhưng là cái này đã phi thường đầy đủ p h ú an an ăn uống no đủ về sau bắt đầu đối mang về dê rừng thịt làm càng thêm tinh tế xử lý đem khối lớn thịt dê dùng thạch lưới đao cắt thành ba ngón rộng dài mảnh sau đó lại dùng dây thừng phơi đứng lên đặt ở bên cạnh đống lửa hơn làm duy nhất một lần không thể làm quá nhiều bởi vì thời tiết nguyên nhân quá nhiều lấy r a đi ra bên ngoài không có đầy đủ được đến tiêu đốt thịt dê vô cùng dễ dàng bốc mùi sau đó thu hút con ruồi sinh sôi vi khuẩn cũng chính bởi vì nguyên nhân này bên ngoài các người chơi bên trong dù cho có người giống như phủ an an đánh tới cỡ lớn động vật hắn không có có thể bảo trì đồ ăn không biến chất không gian cũng không thể nhóm lửa đưa nó hơi cho khô kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ thời gian càng thêm không có cách nào duy nhất một lần ăn xong nguyên liệu nấu ăn lãng phí to lớn các người chơi ngay tại trong lúc bất chi bất giác sẽ nên đón lần đầu tiên đồ ăn nguy cơ bọn họ không phải không lợi hại càng không phải là không có bản lĩnh mà là bởi vì hải đạo bên trong động vật là có hạn bởi vì cần ăn cho nên nhất định phải rét ăn không ngừng cũng chỉ có thể ném ném đi lại phải một lần nữa đi săn dạng này tuần hoàn ác tính xuống dưới núi rừng bên trong động vật bị càng ăn càng ít thông minh một chút động vật trốn đi mà bọn họ đánh tới con mồi khả năng buổi sáng mới ăn một bữa lúc chiều liền đã phát ra mùi hôi thối khó ngửi bốc mùi đồ ăn lại ăn rơi về sau sẽ khiến kiết l ị hoặc làm mặt khác tật bệnh tại không có dược vật rừng tây tật bệnh so với chịu đói càng thêm đáng sợ dù cho biết đây là cái tuần hoàn ác tính cũng nhất định phải nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống phù an an phi thường may mắn nhảy ra cái này tuần hoàn Mặc dù nàng không khói than có hạn, nhưng là cái này cũng đầy đủ nàng dùng đã nhiều ngày hơn nữa có không gian cái này gian lận thần khí có thể tuyệt đại trình độ bảo trì đồ ăn mới mẻ Coi như không có đem những thức ăn này nấu chín nàng cũng có thể ăn vào sạch sẽ vệ sinh đồ ăn trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i ba phủ an an chậm rãi đem thịt dê đều xử lý được gần hết rồi dê xếp hàng cũng ở hỏa diễm vòng một thành một vòng cẩn thận than nướng xương rồng ă n lên tương đối khó khăn nàng hai ngày này liền chuyên môn ăn cái này phế liệu một ít lớn một chút xương cốt bị nàng đập nát bên trong cốt tủy hương khí nhiều người muốn đem đầu lưỡi n u ố t vào đặc biệt là ở bên ngoài không ngừng rơi xuống mưa to nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp thời điểm người chơi khác có lẽ ở trong mưa vì một điểm ăn g i r u ộ n mà nàng lại một n g dê một n g ụ dê tạc canh ng loại cảm giác này đừng đề cập đến cỡ nào xứng rồi Cho chơi ngày thứ mười bốn buổi sáng phù an an đã đem còn lại sở hữu thịt dê cùng dê xương sần đều nương chín chỉ còn lại dê tạp dê đầu cùng da dê cần xử lý Trước tồn tạp thể chút mặt tợn, thịt. thu tiếp trọng tâm đưa cũng còn canh cảm giác có cái có có cần Cho hải sinh không nhiêu, Phù khuôn hơn không Phù không nhìn đảo lại liền. mai liền gian, đi. để đem đầu bao xong. vào dùng uống An An ngày này ăn lớn, nữa An An nó nên ngay Dê Dê dữ gì kế làm quá nếu như đem nó chuẩn bị cho tốt cái này chính là một cái phi thường hữu dụng giữ ấm vật phẩm phú an an nhớ kỹ nàng phía trước nhìn qua tiết mục tv có người dùng dê nao đến chế r a dê trước tiên dùng thạch đao đem trên da cựu sở hữu còn không có cạo sạch sẽ mỡ làm sạch sẽ sau đó đem dê nao m ó c ra bôi lên ở da dê phía trên chế r a dê là một cái phi thường phức tạp quá trình phú an a n cũng không rõ ràng chính nàng làm cùng người ta trên tv có đúng hay không ngược lại liền dựa vào cảm giác dọa làm chứ sao đồ ăn càng ngày càng khó tịm bộ phận người chơi bắt đầu hướng bờ biển bờ sông chờ có loài cá tài nguyên hải sản tài nguyên địa phương rời đi lúc phú an an nàng còn tại làm r a dê đem dọn dẹp sạch sẽ ra dê r á n ra sau đó đem hai cái thân cây buộc thành hình chữ thập đem ra dê tận lực kéo thẳng sụp ra sau đó đặt ở đống lửa một bên tự nhiên h o n g khô sau đó đem một cái đem thân cây buộc thành hình chữ thập đem ra dê thu nhỏ ra dê tận lực chống ra đem ra dê toàn bộ đều mở ra cứ như vậy hắn cần h o n g khô dòng giã hai ngày trò chơi thứ m ộ ư ơ i năm ngày hôm nay vẫn tại trời mưa phú an an tới gần sơn động nhìn xem phía ngoài gió lạnh thổi đến giọt mưa mang theo thật nhỏ hạt tròn là mưa tuyết loại này hạ nhiệt độ tốc độ quá nhanh theo bạo chiếu thời tiết đến bây giờ mưa lẫn tuyết vừa vặn chỉ dùng không đến bốn ngày nàng ở cửa hang nhìn xem vương xa r y núi ngẩn người đột nhiên một cỗ vừa nhanh vừa vội gió lạnh đi ra đem người đánh một cái phát run nàng vội vàng đi vào hướng trong động tiêu đốt không khói than bên trong lại thêm mấy thối trò chơi thứ m ộ ư ơ i sáu ngày ban đêm nàng nguyên bản là nằm ở thổ trên giường kết quả bị lạnh t ỉ n h hơn nửa đêm nàng ôm ni lông vải ngồi sồn hỏa lô một bên thậm chí đập lên da dê Vừa sáng thời tiết vẫn không có ấm lên nàng lại giống như ngày thường tiến đến cửa hang đi quan sát tình huống đợi nàng nhẹ nhàng đem cửa động thực vật đẩy ra bên ngoài so với b cửa ra vào thực vật trên phiến lá thế mà còn ngưng kết thật dạy băng xương không trung tinh tế dạy đặt hạt tròn hướng xuống rơi kia là hạt giống rau hạt tròn lớn nhỏ mưa đá lạnh q u á nàng giữ vững được nửa phút liền chịu không được tiến vào nàng ngồi s ổ m ở bên cạnh lò lửa nhìn xem bên cạnh mình để đó nghĩ ra dê cảm giác thật là một cái sáng suốt chi tuyển bên kia trong rừng người chơi khác cũng không thể không đứng trước chuyện này trò chơi mỗi một lần cải biến đều đang cho bọn hắn tăng thêm độ khó phú an an ở có hỏa như i ệ t l ợ n không dễ dàng g k dễ vậy theo tán trong sơn động đều cảm giác rất l thứ còn một liệu mươi h hai thiên khai bắt đầu sinh tồn phương diện độ khó càng lúc càng lớn cái này người chơi mục tiêu theo giết chết càng nhiều đối thủ cạnh tranh chuyển rời đến sinh tồn vấn đề đương nhiên cái này cũng cũng không phải là nói cái này người chơi là ăn chay bọn họ sở dĩ có thể ăn xong rồi trở thành mỗi cái lam tinh nhất người nổi bật người chơi vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là phân rõ ràng thế cục làm ra chính xác quyết sách xác suất là người bình thường ba lần cái này người chơi bắt đầu tìm kiếm có thể giữ ấm vật phẩm những cái kêu mang mau động vật thành bọn họ lựa chọn hàng đầu trừ cái đó ra một ít người chơi bắt đầu kết minh bình thường là thiên công kích loại cùng thiên phụ trợ loại người chơi trong lúc đó phối hợp nhân số có nhiều có ít Trước 2018, hải đảo sinh tồn 19. theo phủ an an góc độ quan sát nàng chỉ cảm thấy phía dưới khói bếp tại không ngừng tăng nhiều cái này khói bếp không có thường xuyên biến hóa vị trí vẫn luôn cố định ở kia mấy chỗ g i á n g quan minh chính đại đốt này nọ hơn nữa còn ở cùng một nơi không sợ bị tìm phiền thoái vậy liền tỏ vẻ người ở đó có được thực lực cường đại không thể chơi vào phú an an đem phía dưới mấy cái vị trí ở trong lòng ghi lại về sau vòng quanh một chút đi trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i bảy nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống phú an an phía trước nhặt đến than tuổi đã sử dụng hết không chỉ là than tuổi giống gừng hoa tiêu bên trong gia vị thực vật sớm đã dùng xong cá con cua khối kia theo người chơi khác làm được thịt cũng ăn sạch hết nàng hiện tại vật tư trừ sinh tồn bại ở ngoài chỉ còn lại năm sáu cân thịt dây làm một phần tư dê xếp hàng bốn khối tảng đá lớn hầu sống không thể lại tiếp tục miệng ăn núi lở xuống dưới trong sơn động quan sát chân núi tình huống nàng kỳ thật còn muốn một cái khác trọng yếu phát hiện mỗi ngày bên ngoài đều sẽ treo hai đến ba lượt gió lớn mỗi lần gió lớn đều lớn lạnh hơn nữa gió thổi về sau nhiệt độ không khí liền sẽ hạ xuống nếu quả như thật bởi vì dạng này hải đảo kia mặt khác có thể hay không bởi vì dãy núi ngăn cách mà ấm áp một điểm lật đến đối diện đi tránh r é p phủ an ăn là có dáng vẻ như vậy ý tưởng qua nhiều ngày như vậy nàng rốt cục muốn đem ý tưởng phó chư vô hành động nàng đem ni lông vải đắp lên người g i a dê dùng thậm chí đem bốn cái nhân vật buộc lên sau đó hệ trên người mình làm sau lưng lại cuối cùng liếp nhìn cái này chính mình ở bảy tám ngày sơn động chuẩn bị đi ra bên ngoài so với sơn động nhiệt độ không khí lạnh quá nhiều không khí lạnh đông lạnh chân còn theo mặt khác rộng rãi địa phương tràn vào nàng hô hấp trong lúc đó là cực kỳ rõ ràng x ư ơ n g trắng nàng nhìn một chút hải đảo trung gian k i a cao ngất mà dễ thấy dây núi chọc gậy gỗ tránh đi sở hữu phía trước ở trên núi nhìn thấy có người chơi dấu vết địa phương bắt đầu di chuyển đơn giản xuống núi đi đến bình nguyên nguyên bản rậm rạp màu xanh lá cây đậm đùi có đã biến thành khô héo mấy ngày trước đây hạ mưa kết thành bệnh dâm lên trên vỏ cây dép lê tại không ngừng trượt trên đường đã nhìn không thấy bất kỳ đ ộ c trùng nhưng nàng nhìn thấy nơi xa rất nhiều người chơi thành q u ầ n kết đội bọn họ đi lại chính là cùng một cái phương hướng phú an an không xác định bọn họ có phải hay không cũng hướng núi mặt phía nam di chuyển vì lý do an toàn cho dù ở nơi vô cùng xa xôi nàng cũng lập tức ngồi xuống nhanh chóng rời đi những người này phạm vi tầm mắt trên đường hướng dốc núi phương hướng đi lại không ít người phú an an trên đường đi đều vô cùng cẩn thận thẳng đến lúc nửa đêm nàng còn không có tiến vào rừng rậm ban đêm nhiệt độ lạnh hơn nàng là đang đi không động thế là tìm cái c ả n gió châu ngồi xuống chân của nàng đã bị đông c ứ n g được phát tìm có loại sắp phế đi cảm giác may mắn trong sân động nàng nhìn xem h ỏ a làm đốt l ã n g phí, dùng c h ú t m á n h mỗi lần đều n ấ u một điểm n ư ớ c nóng mặc dù mỗi lần đều rất ít nhưng là góp gió thành báo nàng r u n r g y ôm c h ú t m á n h nhấp một hớp n ư ớ c nóng sau đó dùng chút ít nước nóng tới vào t r ê n chân luôn luôn xoa xoa trà sát thật lâu sau mới có như vậy một chút điểm cảm giác không thể lại tiếp tục chân chân đi bộ nếu không được phế nàng dùng thạch lưới đào cắt lấy hai mảnh lớn ni lông vải sau đó đem lông dê so với cước này kích cỡ cắt lấy hai khối đem lồng dê xem như đem ni lông vải c u ố n ở trên đùi cuối cùng lại đem vỏ cây dép lê cải tiến một chút dù xấu kỳ kỳ q u á i quái nhưng mà kia cảm giác ấm áp nhờ người có loại sống lại căm thụ cái này vòng trò chơi q u á biến thái nàng nhớ k ỹ chuyên môn nhiệt độ loại trò chơi chính mình cũng không có lần này thảm Trước 1019, hải đảo sinh tồn 20. Nhưng mà trên thực tế, càng khó khăn còn tại mặt、sau. Trò chơi thứ 18 ngày. Phú an an toàn thân theo Nhưng cứng được đường càng còn chơi cứng cứng ắc Lúc này nàng lại còn cần hải sinh khó khăn Phú Hàn phong đảo lại phương hướng bắt đầu thổi lên, mang đi đông đứng sau ngày An an này nàng nàng mà dậy bị nàng nhân thụ lấy hàn phong còn muốn không ngừng tránh né càng ngày càng nhiều người chơi ngay cả như vậy nàng vẫn là bị để mắt tới mặt sau có người đi theo nàng đi nửa ngày bọn họ ẩn tàng rất khá thằng đến nàng đột nhiên nghe được cành khô bị đạp gây thanh âm lúc này mới phát hiện mình bị theo dõi nhất khiến người sợ hãi là căn bản không rõ ràng bọn họ đi theo đến cùng là từ lúc nào bắt đầu phú an an bắt đầu ra rắn tẩu vị muốn dựa vào rừng rậm phức tạp mặt đường vứt bỏ bọn họ nói lên phía nam địa hình so với nàng quen thuộc tuyệt đối không cao hơn năm cái người chơi phú an an ở trong quá trình này nhiều lần đem bọn hắn liền hất ra bất quá hai người này sau đó một khắc lại giống là cầu thí thuốc cao bình thường dính đi lên dạng này đuổi theo nàng không thả phú an an nhìn xem đuổi theo hai người hai người bọn hắn là thoạt nhìn niên kỳ so với nàng lớn một chút nhi người trẻ tuổi trên thân hai người đồng dạng cột vài bạn cổ tay cùng trên cổ quấn quanh lấy c ỡ nhỏ da lông bọn họ bị đông cứng đến sắc mặt tím xanh cao một chút nam tử trên lỗ hai đều dài nước ra kiếm chuyện đúng không thân thể nàng về sau vừa lui chuẩn bị kỹ càng một đánh hai đừng hiểu lầm chúng ta không phải muốn tìm sự tình trong hai người vóc dáng thấp nam tử giơ tay lên hướng nàng ra hiệu chúng ta nhìn ngươi chỉ có một người cho nên mới luôn luôn đi theo n g ư ờ i muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý nguyện tổ đội kết minh phú an an nghe nói xứng sở không có minh s á t tỏ vẻ đầu năm nay càng là lợi hại người bệnh đa nghi càng nặng chính nàng là như thế này nàng cũng sẽ không cảm giác đối diện hai cái cùng là cấp ép người chơi người là ngốc bạch ngọt vì cái gì theo dốc núi bỏ qua đi đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là rất khó hai cái người chơi nhìn lẫn nhau một cái như trước vẫn là cái này hơi thấp nam t ử trả lời n g ư ờ i theo phía bắc chuẩn bị hướng núi phương nam đi nhất định cũng là phát giác núi hai bên nhiệt độ dị thường đi thứ không dám dâu dếm chúng ta kỳ thật đã đi lên qua một lần ngọn núi về sau là đại lượng phía nam người chơi ở vây chặt phía bắc muốn qua người chơi chúng ta lần thứ nhất đi lên không rõ ràng bị bên ngoài người đánh lén hai người chúng ta bởi vậy ở phía trên chết qua một lần người trên đường đi thấy qua rất nhiều kết minh người nhiều người một điểm theo phía nam người chơi phong tỏa bên trong lao ra khả năng mới có thể lớn hơn một chút chúng ta lần thứ nhất tiến vào tranh đấu loại trò chơi không có nhận biết đồng đội chú ý tới người lật đàn cho nên mới sẽ nghĩ đến hỏi người muốn hay không cùng nhau đi đường là như vậy sao phù an ăn hai phần tin tưởng tám phần hoài nghi nàng không có trực tiếp quyết tuyệt nhưng là cũng không có lập tức đồng ý ta làm sao biết ngươi nói liền nhất định là thật đâu tha thứ ta nói thẳng chúng ta mặc dù thành mời ngươi gia nhập nhưng mà cũng không phải là tín nhiệm ngươi hơi lùn nam tử lại tiếp tục thuyết phục nói chúng ta cũng là vì có thể sống sót cái này vòng trò chơi có thể thuận lợi thông quan cho nên mới tìm đến ngươi thêm một người trung quy là nhiều một phần lực lượng nếu như ngươi thực sự không n g u y ệ n ý coi như chúng ta không nói hắn vây gọi ra hiệu bên cạnh đồng bạn rời đi chờ một chút có thể phú an an sau một lát gọi lại bọn họ nhưng là các ngươi muốn nói cho ta biết các ngươi kế hoạch tiếp theo là thế nào đương nhiên có thể hơi lùn nam tử dừng lại sau đó hướng nhẹ gật đầu trước tiên tự giới thiệu một chút ta là lam tinh sáu nghìn bảy trăm hai mươi chia bài người chơi đánh số là không không ba người gọi ta lão ca là được c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi hải đảo sinh tồn hai mươi mốt chờ lao ca nói xong bên cạnh hắn tương đối cao nam tử cũng mở miệng giới thiệu nói ta là lam tinh năm nghìn chín trăm sáu mươi chín chia bài người chơi đánh số cũng là không không ba người gọi ta lão tam là được hắn hai đều là tùy ý bịa chuyện một cái thân phận không giới thiệu tên thật phú an an nghe nói học bọn họ cách thức tiếp theo giới thiệu ta là lam tinh sáu nghìn sáu trăm linh tám chia bài người chơi đánh số là bốn hai vị đại ca gọi ta l á o tám liền tốt Tốt, vậy sau này chúng ta chính là tạm thời tổ đội đợi đến đến mặt phía nam thời điểm chúng ta lại tách ra lão ca gật gật đầu kế hoạch của ta nhưng thật ra là không có lập kế hoạch muốn qua cũng chỉ có thể nói bằng bản sự đến lúc đó chúng ta duy nhất có thể làm chính là sen lẫn trong một đám lớn một chút người chơi đội ngũ mặt sau đi vào quá trình bên trong tuyệt đối sẽ rất hỗn loạn giữa chúng ta muốn phối hợp lẫn nhau tận lực cùng nhau hổ ra ngoài ừ lập kế hoạch chính là không có lập kế hoạch nàng đến chính là góp nhân số đúng rồi lần nữa phía trước chúng ta còn là trước tiên lẫn nhau lộ chân tướng một chút lẫn nhau đặt năng lực tương đối tốt ta là cùng thổ tương quan lao ca nói chuyện cánh tay hắn vung lên ở phù an an trước mặt thổ địa bên trên xuất hiện một cái nửa mét hô to ta năng lực đặc thù và khí thể tương quan lao tam nói hắn h á miệng ra từ trong miệng phun ra năm dây màu xanh n h ạ t khí thể những khí thể này bị không cẩn thận hút vào về sau sẽ tạo thành mê mội công hiệu phù an an nhìn xem cái này thật lâu không tiêu tan màu xanh lục khí thể t r â n kinh cự vô bá khẩu khí sao không cần nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lúc này lao ca đột nhiên lên tiếng lao tam phi thường không thích chính mình sử dụng năng lực đặc thù lúc bị người trừng trừng nhìn chăm chú a xin lỗi phù an an nghe nói vội vàng thu về tầm mắt của mình một trận gió lạnh thổi qua rốt cục đem cái này màu xanh nhạt khí thể thổi tan nhưng làm ơ hồ có thể gửi được một cỗ lên men qua đi tỏi vị n g u y ê n lai、like、khẩu khí thật có thể làm năng lực đặc thù sao n g u y ê n lai、like, nàng cho tới nay kiến thức đều là như thế nông cạn nếu như không phải người chơi này vẫn luôn thối n g h i m ặ t một bộ băng lãnh khốc ca dáng vẻ nàng đặc biệt muốn nói một câu thiếu hiệp thật bản lãnh hiện tại đến thế ngươi lao ca nhìn về phía phù an an ngươi là thế nào năng lực đặc thù năng lực của ta cùng nước tương quan phú an an có chút ngượng ngùng nói chính là loại kia bông dưng có thể t r i ệ u hồi ra nước năng lực hơi yếu lão ca yếu bao nhiêu có khóc ca lão tam khẩu khí phía trước phú an an cảm giác chính mình bịa chuyện năng lực đặc thù cũng không phải không lấy ra được chính là như vậy nàng n ô ra một đầu ngón tay sau đó một cỗ nước từ đầu ngón tay của nàng chảy ra lợi hại hơn nữa một điểm là dạng này nàng lại r ô i ra ba ngón tay sau đó so với vừa rồi lớn gấp ba nước từ ngón tay của nàng bên trong chảy ra trong lúc nhất thời đem lão ca cho trình sẽ không người ở bảo tồn sức mạnh cố ý làm bộ sao ta cũng hy vọng chính mình là giả vờ phú an an lắc đầu ta cận thân cách đấu rất lợi hại vậy ngươi phía trước trò chơi là thế nào đến lao ca tại chỗ liền vạch chân nàng dựa vào cái này ba cái c ủ a nước còn có cách đấu cái này làm sao có thể đến để ngươi bình an vượt qua phía trước mấy vòng thăng cấp trò chơi s ắ c thực không hoàn toàn là phú an an lật đầu nàng nửa thật nửa giả nói ra phía trước ta đều dựa vào đại ca ta đại ca là chúng ta sáu nghìn sáu trăm linh tám lam tinh f một ta chơi đuổi đồng dạng đều là tìm đại ca sau đó năm tháng mỗi vòng trò chơi các ngươi đều có thể cùng một chỗ đúng thế dựa vào đạo cụ nha Trước 1021, hải đảo sinh tồn、22. Trên thế giới dễ dàng tắt dối chính là nửa thật giới chính 1021, 22. hải sinh đảo dối giả. dàng nửa nửa dễ là phú an an nhìn xem lao ca ngươi có phải hay không ghét bỏ ta lao ca không quá nguyện ý tin tưởng nhưng mà có khi lại cảm giác thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ hắn n g mở đầu nhìn phú an an một chút toàn thân bẩn thỉu trên mặt tất cả đều là trò đen chỉ có cặp mắt kia linh động một chút cô bé này có lẽ thật có chút vốn bản đan bám đại ca ngươi cũng ở cái này vòng trong trò chơi lao ca hỏi đúng a phú an an khắc sâu biết được diễn trò l à nguyên bộ tầm quan trọng ta cùng ta đại ca cùng nhau thông quan tranh đấu loại trò chơi lên một vòng trò chơi chỉ là chúng ta sinh ra điểm khác nhau ta giai đoạn trước không dám đi ra ngoài đến bây giờ còn không tìm được hắn dạng này a lão ca trong mắt xẹt qua một kia lo lắng sau đó gật đầu đều đã nói cho ngươi biết hiện tại cự tuyệt không thích hợp đi theo chúng ta đi nhưng chúng ta cũng sẽ không chiếu cống ngươi nếu như chính mình trên đường chết rồi chúng ta không chịu trách nhiệm được phù an an nghe nói gật đầu nàng kỳ thật càng muốn nói hơn mạnh ngay nhưng mà nếu quả như thật nói rồi phía trước lời nói dối liền tự sụp đổ các ngươi nếu quả như thật có thể mang ta đi núi mặt phía nam ta đại ca sẽ cảm ơn các ngươi trong hiện thực ngay tại làm việc phó ý chi hát hơi một cái nguyên bản ngồi đối diện hắn thành viên dừng lại biểu lộ đều thật bất ngờ trời ạ phó ra thế mà lại nhảy múi phó ý chi ánh mắt đảo qua một đám người rõ ràng cái gì cũng không nói nhưng là lại cực kỳ uy nghiêm tất cả mọi người thu hồi ánh mắt tiếp tục trong tay mình sự tỉnh ngọn núi phía bắc thời tiết kèm theo gió lạnh không ngừng tàn sát bừa bãi thời tiết càng thêm lạnh phú an an bên trong mặc áo c h é n bên ngoài vây quanh n i lông vải toàn thân đều dùng vải bọc lấy còn có da dê sau lưng cùng đế g à y cứ như vậy trang bị đều lạnh đến răng đám run dày mà bên cạnh nàng hai người nam người chơi mặc dù cũng đều bọc lấy dù nhảy vải trên người còn quấn một ít động vật da lông nhưng là này hở địa phương hở cái này cùng phù an an trang bị s o ra kem xa hai người bọn họ run dậy tần suất cũng còn nhanh hơn phù an an lao ca nhìn xem trên người nàng giống như tùy ý nói người kia r a dê không tệ làm sao làm đến ngày đó hạ mưa ta ra ngoài muốn tìm một cái chỗ tránh mưa kết quả dê dừng theo vách núi rơi xuống té gây chân ta liền nhặt được đơn giản như vậy một bên ít nói khóc ca cũng nhịn không được mở miệng cũng không phải rất đơn giản trước lúc này ta đuổi theo nó chạy rất lâu không đuổi kịp dê rừng chính mình t é chết cái này thật không hợp thói thường khóc ca cóng đến toàn thân run dậy thu hồi ánh mắt của mình tăng nhanh cước bộ của mình chạm vạng tối bọn họ liên tục đi đường rốt cục nhanh đến đỉnh núi ở khoảng cách đỉnh núi hai ba mươi m vị trí lão ca để bọn hắn ngừng lại toàn bộ đỉnh núi thoạt nhìn thật yên tĩnh bốn phía xem xét ngẫu nhiên có thể phát hiện có người từng tại nơi này hoạt động qua tung tích xác định bộ dạng này có thể làm sao phú an an nhìn xem lão ca phía trên dãy núi hoàn toàn yên tĩnh nhường nàng bắt đầu hoài nghi sự tỉnh chân t ự tính được rồi kỳ thật từ đầu tới đuôi liền không thế nào tin tường qua như là đã đến nên tin tưởng ta lao ca một nghiêm mặt nói ánh mắt của hắn ở sơn lâm bốn phía đảo quanh phú an an nhìn hắn một cái sau đó đứng người lên ngươi làm gì lao ca hướng nàng nhìn sang ta đi lên xem một chút phú an an hồi đáp nếu như không có người chúng ta liền lẹn qua đi ngươi đang nói bậy bạ gì đó ngồi xuống không cần quấy nhiễu kế hoạch của ta khô héo bùi cây đang lắc lư kia là có người đang di động dấu vết những người này còn không có nhìn thấy lại truyền đến một cỗ mùi màu tươi bọn họ giết người mà lại là mới vừa giết người phú an an nhìn chằm chằm đá m người này chân mày hơi nhũ lại thân ảnh của bọn hắn dần dần xuất hiện kia là bốn nam nhất nữ năm người đội ngũ mỗi người bọn họ đều bị cái này trướng phình lên ba lô thoạt nhìn là cái thực lực cường h ã n tiểu đội tốt lắm chúng ta chuẩn bị đuổi theo lão ca nhìn phía xa mấy người chú ý không nên bị hắn phát hiện hắn hướng hai người ra hiệu khốc ca lão tam dẫn đầu mèo eo theo sau phú an an được phân phối ở phía sau hắn bị hai người kẹp ở giữa nàng ánh mắt lại một mực tại trên sườn núi bồi hồi hàn phong đem cỏ dại thổi thấp phía trên không có khả năng lắm có ẩn tàng dấu vết đến là cái này bốn nam nhất nữ nàng hoài nghi lão ca là ở coi nàng là làm đồ đần khoảng cách càng ngày càng gần lão ca biểu diễn cũng càng ngày càng kém hắn có chút gấp không thể chờ muốn đem phù an an đuổi đi qua đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình không đúng phù an an bước chân dừng lại nhìn như một cái lơ đạm chân một tá trượt cả người nghiêng người hướng xuống lăn đứng lên chạy toàn bộ động tác vừa vặn hai giây hoàn thành lão ca ở nàng lúc bỏ dậy kịp phản ứng nguyên bản là nghị hướng nàng đu nhưng là bước chân lại tại nửa đường một trận hắn đưa tay kéo lại khóc ca lao tam tiên sư nó xấu lao t ử lập kế hoạch chúng ta đi mau mặc kệ nàng mà đổi thành một bên năm người cũng phát hiện hai người bọn họ năm người nguyên bản đường lên núi bị người dừng lại sau đó hướng hai người bọn họ nhìn qua khóc ca lão tam nhìn xem đều nhanh chạy mất tâm nhi p h ù an an đột nhiên trong miệng phun ra một miệng lớn lục khí lục khí bao phủ ở lão ca đ ỉ n h đầu đã nhìn không thấy người chỉ nghe thấy hắn phẫn nộ giống to lao tam ngươi làm gì khóc ca lão tam t r o mày lão ca xin lỗi ngươi thực sự quá khả nghi hắn nói xong quay người chạy trốn mà lúc này vừa rồi năm người thay đổi phương hướng hướng hắn chuyển qua lao ca con mắt bị cay màu đỏ bừng c ư n g ép nín thở theo lục khí chạy vừa đi ra bàn tay hắn chống đất nháy mắt khóc ca lao tam dưới chân xuất hiện một cái tám mét hố sâu hắn trực tiếp rơi vào trong đó leo không được ta nhìn ngươi thế nào chạy khóc ca lao tam có được tuyệt kỹ của hắn lao ca nói vừa mới nói xong đột nhiên nghe được phốc một phen duy trì liên tục tính tiếng vang lao tam theo trong hố sâu vọt lên đến vượt qua mặt đất sáu mét trên nông còn mang theo một chuỗi nhi họa tiễn đôi khói trong hố sâu màu vàng đậm khí nháy mắt đem nó đem nguyên bản binh và hung hăng lão ca toàn bộ bao vây ở trong đó cái khác năm người chạy đến bọn họ dừng ở màu vàng đậm sương mù bên ngoài không có người nhanh đi trốn ở một bên không đi xa phù an an nhìn xem một bóng người theo trong làn khói độc chạy đến nàng còn tưởng rằng k h ố c ca lão tam cùng hắn là một đám không nghĩ tới thế mà cũng là bị người nhìn thành có thể làm thịt dê k h ố c ca cái này năng lực đặc thù là ở quá mạnh k h ố c ca năng lực đặc thù hoàn toàn là tại khiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn người bình thường tại sao có thể nghẹn lớn như vậy cái rắm người bình thường tại sao có thể như ý không chế cái rắm từ lúc nào thả có lẽ đây chính là đem một cái chuyện đơn giản vật luyện đến cực h ạ n kết quả nếu bị hỏa điểm một chút nói không chừng sinh hóa vũ khí liền biến thành bom cái rắm cũng có thể làm năng lực đặc thù quả nhiên là kém kiến thức nhường nàng thiếu khuyết một điểm sức tưởng tượng Trước tồn 24. Vậy xem một lát sau, Phú An An cấp tốc bỏ chạy. Nàng hiện tại một bất tam thợ thân xuất người người cấp chạy. có 80 năm chắc, lao ca cùng chính con 1023, 80% 24. hải sinh Phú hiện Khiến phận hiện đảo kia lại mồi đám. Lao Lao sau, săn An An Nàng năm ngờ Vậy mấy lấy xem là là là bỏ đêm càng lúc càng khuya ngay tại lúc này dưới hải đảo lên tuyết lớn ngắn ngủi mười mấy phút thời gian nhiệt độ lại giảm xuống một hai độ trên mặt đất đã chăn lót lên một tầng thật mỏng tuyết trắng chân đạp ở cái này thuần trắng trên bông tuyết một cái màu đen dấu liền bị trừa lại tới ánh mắt về sau nhìn một loạt hắt dấu chân đặc biệt rõ ràng phú an an c u ố n chặt lấy trên người mình lông dê chảy nước mũi lên trên đi nàng đêm nay nhất định phải l ậ t đến hải đảo mặt phía nam đi càng cao độ cao so với mặt biển nhiệt độ không khí liền càng thấp trên đường lỗ thai của nàng bị đông cứng được lại hồng vừa sưng hai chân cũng lạnh bớt đến p h ẳ n phất không phải là của、mình. ở hất gia lão ca những người này vòng quanh dãy núi đi mảng lớn địa phương rốt cục nàng ở trò chơi thứ m ộ ư ơ i chín ngày qua đến cái này vòng trò chơi hoàn toàn mới địa đồ núi mặt phía nam đập vào mắt là một mảnh xanh đậm không có hàn lưu không có bông tuyết chỉ là đứng tại đỉnh núi cũng có thể cảm giác được hai bên độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày ở hải đảo danh giới cũng không phải một mảnh rừng rậm màu trắng hạt cắt ở trên mặt nước rửa sạch không có đá ngầm không có gợn sóng liền đó chính là một mảnh bãi biển mà phía dưới liền một đám g à y đặc rừng cây cái này cây cối so với phía bắc cũng cao hơn lớn hơn một chút cây cối c ả n h cây tầng tầng lớp lớp che chắn tầm mắt nhìn không thấy bất luận cái gì gì đó phú an an kích động đập mạnh đập mạnh nói h nói h chân tránh đi những cái kia đã bị dấm ra tới đường nhỏ cẩn thận xuống núi nhận chỉnh thể hạ nhiệt độ ảnh hưởng nơi này thời tiết vẫn như c ũ rất lạnh nhưng là so với núi mặt khác mà nói thuốc không nên quá nhiều nàng một đường chạy chậm xuống dưới cũng không có gặp được lão ca trong miệng nói những cái kia ngăn trở người thuận lợi tiến vào liền khối trong rừng cây nơi này cây cỏ dây leo lớn lên cực kỳ tươi tốt ở hạ nhiệt độ về sau hồi lâu nhìn không thấy rắn chuột trùng n ệ n cũng đâu đâu cũng có rất nhiều nơi bụi cây thảo bị l có đại lượng đi lại qua đi lưu lại đường nhỏ người chơi hoạt động dấu vết cũng thay đổi nhiều phú an an luôn luôn đi vào bên trong tìm tới một gốc cây q u a n cực cao đại thụ dùng cả tay chân leo đi lên lấy ra chính mình dự trữ thịt dê làm cùng nước thịt dê hỗn hợp có nước cấm bị nuốt vào bụng phú an an cảm giác chính mình toàn thân lực lượng lại trở về ngay tại nàng chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một hồi lúc đột nhiên một phen mũi tên hoành không phăng tới s á t qua gõ má của nàng trực tiếp khảm nạm đến phía sau trên cành cây lại có thể có người ở loại địa phương này có thể dùng mũi tên phú an an c ở xuống mũi tên nháy mắt ngồi dậy nàng ánh mắt nhìn về phía vừa rồi bắn tên phương hướng, phía dưới đen Huy, v ù v ù liên tiếp lại tới mấy mũi tên mỗi một mũi tên đều cùng với chuẩn trong đó một tiến phá vỡ p h ù an an cánh tay không thể trên tảng cây l ê y n ô p h ù an an theo thân cây cấp tốc leo xuống ngay tại muốn rơi xuống đất thời điểm phía dưới xuất hiện một loạt bén nhọn r ă n g sắt nàng vội vàng thu chân đem gai sắt thu nhập không gian vừa đ ị n h chạy bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người tổng cộng ba cái tất cả đều là nam nhân lời gì đều không có ba người vây công mà lên một người năng lực là kim loại p h ù an an mặt liền xuất hiện một loạt bén nhọn chân sắt hướng nàng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phú an an vội vàng tranh né sau đó tay vung lên đem hắn châm s á t thu được không gian bên trong Trước tồn Một thanh Thấy tránh thoát đồng bạn công kích, hắn há to phát ra tiếng giít chói thai âm thanh. Phù an an nháy mắt lỗ thai một trận nhói nhói, chỉ cảm thấy trong một tay từ đất tố vật chất, những vật này ngưng kết mặt ra ra người được người dưới lượng ngưng hướng cái khác chơi lực công kích, chói chỉ cảm Cùng lúc lực chơi 1024, 25. hải sinh Phù hắn há Phù nháy nhói nhói, mảnh những đảo kim loại đại kim loại đồng đầu đó, đứng đầu, năng An An bạn An An nổ vang. năng vung lên, dâng lên nguyên này lên, bén nàng mồm âm. âm lộ là lỗ bay qua. nàng toàn thân khắp nơi đều xuất hiện vết thương p h ù an an nhìn về phía cái kia dùng sư h ố n g c ô n g người chơi hướng hắn vươn tay khống chế chung quanh hắn không khí rút khô bên hai lập tức thanh tịnh cái này người chơi cưới cổ của mình gân xanh trên c h á n bởi vì thiếu dưỡng cùng sức chịu nén mà bạo khởi làm kim người chơi này nhìn đồng bạn của mình một chút lấy ra một cây trùy thủ hướng p h ù an an nhanh chóng mà gai đi qua kim loại loại người chơi chính là tốt thế mà còn có đau hai người đánh trò khó khăn chết lịa trong tay nam tử có vũ khí hơi hơn một chút hướng phủ an an cắt súng đi theo khỏe mắt đến mũi một đạo thật dài vết thương xuất hiện ở trên m ra thịt lật ra ngoài máu theo vết thương lập tức đã chạy đầy toàn bộ mặt phú an an phản ứng cũng không phải ăn chay tay nàng r ỗ i ra lớn nhất khối kia mang theo vỏ sò hòn đá từ trên trời giang xuống nện ở người chơi này ngực nàng trở tay đ o ạ t lấy nam t ử dao găm hướng cổ của hắn xóa đi ngay tại trong nháy mắt kia trong rừng lại bắn ra một tiễn phú an an cấp tốc t r ố n g tránh đồng thời ý thức được còn có người thứ tư nàng ánh mắt hướng trong rừng cây nhìn lại người kia cấp tốc theo vừa rồi ở lại vị trí di chuyển ngay tại lúc đó người thứ ba cũng ngay tại lúc này đối với hắn phát khởi công kích một cố rét lệnh cảm giác theo lòng bàn chân chuyển đến tấm mắt h ư ớ n g xuống nàng chỗ đứng bốn phía xuất hiện sương trắng đầu tiên là sương trắng sau đó kết băng phú an an cảm giác giày của mình muốn bị đ ọ c lại nàng vội vàng di chuyển vị trí cắt ra còn không có thành hình hơn nữa hướng bắp chân mắt kéo dài khối băng đem trong tay tiểu đao hướng kia người chơi trên đầu ném đi tư thế rất đẹp trai đáng tiếc đối phương tránh thoát người kia ngón tay nâng lên làm ra một cái kỳ quái tư thế bốn phía lại bắt đầu nóng lên đầu tiên là giày trên mặt băng cấp tốc mở ra nhiệt độ nhanh chóng theo vài lần biến thành mười mấy độ hai mươi mấy bốn mươi mấy liền vội vặn vài giây đồng hồ thời gian phú an an liền thể hội theo mùa đông đến mùa hạ ở đến lồng hấp cảm giác nàng toàn thân đều ở nóng lên thân thể xuất hiện một loại mất tự nhiên nóng hồng trong thân thể hơi nước ở đại lượng sói mòn trước mắt xuất hiện huyết ảnh người chơi này năng lực đặc thù không phải băng mà là nhiệt độ phú an an cảm giác chính mình sắp bị chưng chín công kích như vậy cũng không phải không có tác dụng phụ phú an an nhìn hắn không nhúc ních trên trán to như hạt đậu mồ hôi dáng vẻ lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy trốn ở trong rừng người chơi trường tiễn đi theo phong tới lập tức bắn trúng ngang hông của nàng phú an an kêu lên một tiếng đau đớn vì không biến thành quen kiên chỉ hướng mặt ngoài chạy kia trốn ở trong rừng cây xạ thủ nhìn xem chạy xa phủ an an chuẩn bị đuổi theo lại bị cái kia năng lực đặc thù là nhiệt độ người chơi cho gọi lại không mau chóng đuổi nhìn xem láo nhị lao tam hắn lao đi mồ hôi c h á n nhìn về phía lúc này há mồm thở dốc kim loại năng lực người chơi ngươi bây giờ còn tốt chứ cái này người chơi nhất thời không để ý tới trả lời hít thở thật lâu sau bắt đầu ho kịch liệt không tốt lắm ta cảm giác vừa rồi kém chút sắp chết kia nữ năng lực công kích thật quý dị Trước 1025, hải đảo sinh tồn 1025, 26. Hải sinh đảo bên tiêu h phủ an an cũng thật thảm đầu tiên là bị kim loại năng lực người chơi cho cắt đến mấy lần tiếp theo bị chơi nhiệt độ người chơi là một m tay lớn chưng người sống cuối cùng còn đã trúng một tiễn nàng tìm cái không có người địa phương bắt đầu thanh lý vết thương ở trải rộng vết thương địa phương có thật nhiều là khảm vào da thịt kim loại mà nhỏ nàng cắn răng đem phần lớn lấy ra có chút ở sau lưng căn bản không có cách nào xử lý cái này tiểu miếng sắt ở ngoài lớn nhất tổn thương là kia sau lưng mũi tiến sắt may mắn nàng ăn mặc đầy đủ dày t i ê trường tiễn cũng không sắp bén nó đâm vào chính mình đại khái hai công điểm triệu dài n h ư n g nàng còn có khí lực chạy như vậy xa nhưng là kia mũi tên mang theo móc câu muốn trực tiếp gỡ xuống căn bản không được phú an an cầm kia theo trong thân thể lấy ra tiểu miếng sắt trong miệng cắn một đoạn gậy gỗ ngón tay run dậy quay người cho mình lấy mũi tên có móc câu mũi tên sắt ở lấy ra lúc mang ra khối lớn ra thịt máu tơi ư chạy đầm địa không chỉ phú an an sắc mặt trắng bệnh đau đến toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh nghiêm trọng hơn chính là trên tay nàng không có có thể cầm máu gì đó mặc cho máu không ngừng lưu động đến cuối cùng nàng rất có thể sẽ chết phú an an dùng tay dùng sức che lấy vết thương một cái tay khác run dậy ở bốn phía hái không quen biết lá cây Cũng mặc kệ có hay không độc nàng toàn bộ đều nhét vào trong miệng một trận nhấm ư ớt chờ cái này thảo hỗn hợp có nước b ọ t bị nhai nát nàng run dày đem cái này dán tại ngang hông của mình một chút không được sau đó liền hai cái ba lần bốn phía l ó m g đậu bị nhai nát lá cây đổ chậm máu cuối cùng không có giống vừa rồi như vậy lưu động nhưng tất cả những thứ này đau đến p h ù an an thẳng nền đất con ruồi màu đen mai tiểu trùng thậm chí là con kiến đủ loại ăn thịt thì thối tiểu côn trùng n g ử i máu tanh mùi hướng nàng tụ tập phù an an không thể không cắn răng đứng lên một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi nàng đã không có khí lực lên câu mặt trời theo phía đông dâng lên soi ở nàng bị vẽ một đao trên mặt phú an an bước chân nặng nề di chuyển rốt cục nàng đi không được rồi ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi tình huống hiện tại phi thường không tốt tại không có bất luận cái gì chữa bệnh vật phẩm dưới tình huống mặc dù vết thương của nàng máu bị ngừng lại nhưng là nàng phát sốt vết thương lây nhiễm vốn ván chỉ là một đêm mà thôi nàng cảm giác được thân thể của mình điều kiện nhanh quay ngược trở lại mà xuống thậm chí có như vậy một lát cảm xúc t u y ế t phục chính mình tự sát lại đến nếu như biết sẽ như vậy nghiêm trọng nàng lúc ấy liền không nên chạy trốn trực tiếp cùng kia bốn cái người chơi đến cái cá chết lưới rách giết một cái không lời không lỗ giết hai cái kiếm lời khu khu khu khu một trận ho kịch liệt về sau phú an an ha to miệng hô hấp cái mũi của nàng đã bị ngăn chặn rất nghiêm trọng căn bản không có cách nào hô hấp đều đã dặn này phú an an bắt đầu lẩm bẩm trước khi chết nhất định phải làm một ít có giá trị sự tình nàng vừa nói một bên chật vật đứng lên bắt đầu hướng cảng g ạ l ủ mặt phương hướng đi lại bởi vì không sợ chết nàng đi được thật quang minh chính đại ở hải đảo phía nam phát hiện một cái hồ nước nhỏ bên trong nước rất trong triệt cái gì cũng không có nhưng là bốn phía giải rác một ít màu đen đã xử lý nhím biển vỏ hẳn là theo trong hồ vất lên trực tiếp bị ăn sạch đây là cái hồ nước mặn nàng dùng chân đá đá cái này màu đen vỏ sau đó cấp ra dạng này một cái kết luận tiếp tục đi nàng hiện tại muốn làm nhất chính là tìm tới phía nam nước ngọt nguồn nước chỉ cần rõ ràng cái này phân bố nàng coi như nắm giữ cái này người chơi tung tích Trước tồn tín tìm một như nhường được lượn Chính cái con suối, cùng cái kia quanh co lượn vòng đêm nam bắc 1026, 27. hải sinh nghiệm, quanh đảo suối, kia nối liền đêm sông. nàng vòng nam dòng là vậy trước mắt của nàng nhất thời tối xâm lại chỉ nghe thấy cuối cùng một phen đánh trúng sau đó cảm giác gì cũng không nàng chết rồi không tại hô hấp trái tim không tại nhảy lên không có chút sức sống nào hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể máu theo bùn thổ lưu dưới n h u ộ n đỏ một mảnh nước sông vốn là đến bên cạnh lấy nước người chơi thật bất ngờ không nghĩ tới lại có yếu như vậy cấp ép người chơi không hề có một chút năng lực phản kháng nào cứ như vậy chết rồi thằng đến hắn lật ra thi thể tìm vật liệu lúc mới phát hiện phù an an vết thương trên người thụ nhiều như vậy tổn thương một điểm vật tư đều không có cái này người chơi trong miệng mắng câu thô t ụ hắn nói xong đứng lên tức g i ậ n đến dùng chân dùng sức đ ạ p một cái thi thể sau đó bị đột nhiên xuất hiện cự thạch đập trúng ngon chân ngao một tiếng hét thảm về sau bên cạnh có xuất hiện khối thứ hai mấy cây thật dài thân cây một sắp cỡ lớn lá cây dù nhảy ba lô dù nhảy dây thừng một số sau đó là một chuỗi màu đen quả nhỏ một ít sản phẩm sát quen thịt dây làm m ư ờ i khối sinh tồn bài cái này người ấy chơi giật mình nhìn xem những vật này bị từ trên trời giáng xuống nước rót lạnh thấu tim chứng minh đây đều là thật nên ở chân mình trên tảng đá tất cả đều là hậu sống hãn thụy đập ra một khối thử xem giống mới chết không bao lâu đặc biệt mới mẻ nghĩ không ra lại có nhiều đ ồ như vậy hắn đang nhìn mắt trên mặt đất bị vạch nát mặt thi thể rất mập trang nhiều đ ồ như vậy chẳng lẽ là không gian năng lực người chơi sao trong lòng của hắn nghĩ đến sẽ bị ép chân rút ra khí trời lạnh như vậy hắn đ à o đi phủ an an ra d ề sau lưng cùng trên người c u ố n lấy ni lông vải đem ra d ề sau lưng xuyên qua trên người mình mà khối lớn ni lông vải thì dùng để làm hành lý đóng gói đem những thức ăn này cùng tấm bảng gỗ mang đi k i hai khối lớn như vậy tất cả đều là hậu sống tảng đá hắn cũng nghĩ rời đi đáng tiếp thể tích quá lớn trọng lượng quá nặng hắn cuối cùng chỉ có thể một trận c u n g ăn sau đó đau lòng đẩy mạnh n gãy sông nếu mang không đi những người khác cũng đừng nghĩ có được làm xong cái này hắn liếc nhìn bờ sông dần dần trong suốt thi thể nhanh chóng rời đi nơi này bên kia phú an an cảm giác chính mình giống như biến thành linh hồn ở trắng xóa không gian bên trong nổi lơ lửng nàng cố gắng mở to hai mắt đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy không biết qua bao lâu bên hai chuyển đến sinh tồn hệ thống thanh âm quen thuộc tôn kính lam tinh 6.618 á u trăm một m ơ i t á hảo người chơi s ba p h ú an an ngại khỏe ngài đã ở tranh đấu loại trò chơi hải đảo sinh tồn bên trong lần thứ nhất tử vong căn cứ quy tắc trò chơi ngài sẽ tại 30 giây sau phục sinh phục sinh địa điểm vì hải đảo địa đồ tùy ý vị trí xin chú ý ở trong game tử vong ba lần ngài sẽ tại trong hiện thực tử vong phú an an nghe sinh tồn hệ thống đến ngược ở cuối cùng về không thời khắc đột nhiên nhẹ nhàng thân thể đ ỗ n g nhiên chầm xuống loảng xoảng nàng lọt vào trong nước nước từ bốn phương tám hướng hướng nàng vào tới chui vào x o a n m ũ i trong miệng nhường nàng sặc mấy nước bọt phú an an bỗng nhiên bơi đứng lên nàng đem mặt một vện quan sát bốn phía cũng không tệ lắm lần này nàng xuất thân điểm ở đảo mặt phía nam mà lại là nàng phía trước tới qua địa phương cái kia hồ nước mặt phú an an dùng cả tay chân bơi lên tới trải qua ốm đau tra tấn t r ù n g sinh ở cái này thân thể mới bên trên phú an an cảm thấy tuổi trẻ cùng khỏe mạnh lực lượng nàng giang hai tay ra phảng phất tại ôm hải đảo ngày xưa vương giả đã trùng sinh trở về hoạt động ở trên vùng đất này các người chơi chuẩn bị run r ờ i đi trước 1027, hải đảo sinh tồn 28. trên mặt nàng lộ ra trùng sinh trở về tà mị dáng tươi cười loại tình huống này chỉ kéo dài ba giây phú an an bị hàn phong thổi đến lại rơi trở về một mạc khí chất đây là nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện trên người nàng ra dê sau lưng bên trong nàng không gian bên trong sinh tồn bài cùng thịt dê làm đâu vất vả phấn đấu mấy chục năm một đêm trở lại trước giải phóng không nghĩ tới chính mình vất vả để giành được vật tư thế mà tiến sẽ biến thành người khác nàng hiện tại trừ sinh ra điểm phân phối sau lưng cùng quần đ u ổ i cái gì cũng không trò chơi ngày thứ hai mươi bắt đầu từ số không p h ù an an quay người liếc nhìn vừa rồi chính mình rơi vào hồ nước bên trong liền n h í ế m biển đều bị bắt xong liền hiện tại loại tình huống này trên đảo vật tư đều bị thu thập hết đi hiện tại nàng đi nơi nào tìm kiếm vật tư một cỗ nhỏ gió thổi qua n h ư n g nàng trà sát mục đích bản thân cánh tay hơn nữa nàng l ệ n h q u ả a nàng chân trần run lẩy bảy siêu siêu ở trong rừng c â y đi lại có chút hối hận chính mình phía trước tìm chết thời điểm thế nào không đem vật tư đều giấu đi hiện tại tận gốc dù nhảy dây thừng đều không có liền một đôi dép lào đều không làm được nàng phi thường buồn bực thở dài đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện một sợi dây leo dài nhỏ có tính b ề n dẻo làm dép lào thay thế dây thừng cũng được a phủ an an nháy mắt tinh thần tỉnh táo ngồi xuống níu lại dây leo sau đó kéo lên đại khái hai ba mét dáng vẻ dây leo kéo không động theo vụn vặt phương hướng nó có một đoạn bị trôn ở trong đất bùn k i a bùn đất một loại không lâu mới bị đổi mới dáng vẻ màu sắc cùng bốn phía kém khá hơn chút phú an an đột nhiên liền ma xui quỷ kiến không tên xúc động cầm khối gậy gỗ hướng phía dưới đảo không có bao sâu sau đó nàng đ ả o được một vật đem cái này toàn bộ rút ra là một khối hoàn chỉnh dù nhảy ni lông vải còn có một chút dây thừng tiểu linh kiện n h ư các loại gì đó tốn nửa ngày thời gian phú an an lại có vỏ cây bài dép lê cùng ni lông vải thời thượng bộ đồ cái này cũng cho nàng một cái cực lớn nhắc nhở những cái kia không có không gian năng lực người chơi nếu như vật tư thiếu còn dễ nói nhưng là vật tư nếu như tương đối nhiều bọn họ phải làm thế nào mang đi mang không đi có phải hay không hủy đi hoặc là giấu đi nếu như giấu đi bình thường sẽ giấu ở đâu phù an an đem những này người chơi đưa vào chính mình nếu như là nàng muốn giấu nói trôn trong đất nha cái thứ nhất lựa chọn tốt thứ hai là treo trên cây một ít rừng cây r ầ m r ạ p thật là tốt g i ấ u này nọ địa phương thứ ba chính là hốc cây hoặc là mặt khác có khe r á n h nhiều địa phương hơn nữa cái này người chơi đồng dạng đều ở có nguồn nước địa phương hoạt động rất nhiều vật tư có thể sẽ phóng tới bên người phụ cận địa phương đi vì mập chính mình vì báo thủ p h ù an an bắt đầu hành động trò chơi ngày thứ hai mươi mốt vừa mới bắt đầu chủ yếu bằng vật khí không phải muốn tìm liền có thể tìm tới nàng chủ yếu tìm kiếm chính là nhìn xem có ai chôn này nọ dưới mặt đất chôn gì đó rất ít có ít ni lông vải chỉ có như vậy một lần càng nhiều hơn chính là một ít động vật nội tạng hoặc là vật phẩm khác đã thấy nhiều sẽ nôn cái chủng loại kia trò chơi ngày thứ hai mươi hai nàng có chút bắt đầu nàng ở một chỗ trong rừng cây tìm được tám cái sinh tồn bài coi là một cái thu hoạch không nhỏ nhưng mà muốn nói gì địa phương nhất mập hẳn là có thể coi là cái này người chơi tìm kiếm doanh địa. Trò chơi ngày thứ phú an an thật liền phát hiện một cái nàng cũng không xác định đây là t ồ n lương địa phương còn là người chơi chỗ ở nhưng nàng chính là phát hiện đồ ăn bên trong là một ít đi săn chết đi động vật những động vật này da lông đều bị cạo sạch sẽ thịt bị ném ở trong động có thoạt nhìn còn tính mới mẻ có thì ở trời lạnh như vậy nhi đều xấu Trước 1028, hải đảo sinh tồn 29. trừ r a động vật thịt còn có một chút tiểu thủy quả không nhiều hơn nữa đều rất nhỏ thật mệt cái này toàn bộ đều chất thành một đống ngay tại chỗ ấy chất đống một đống nhỏ nhất khả quan là một đống sinh tồn tấm bảng gỗ tối thiểu được bốn năm mươi cái đi phía trước không biết đây là ai nhưng là hiện tại đây đều là nàng sau đó ngay tại buổi chiều dòng sông một vùng lớn nhất nhất không chọc nổi người chơi tám người tiểu đội xảy ra chuyện bọn họ tích lũy vật tư ở trên địa bàn của bọn hắn bị toàn bộ đều trồng sạch tám người tiểu tổ kết minh kém chút ứng vì chuyện này rơi vào tín nhiệm nguy cơ tại nội bộ thương lượng không có gì kết quả bọn họ liền đem mâu thuẫn bên ngoài rời điên cuồng tìm kiếm người chơi khác bất luận cái này người chơi là cá nhân còn là tổ chức chỉ cần không bọn họ mạnh hết thệ đều là bị đánh cướp đối tượng sự điên quần của bọn hắn loạn cả một cái nước n g ọ sông phu c ậ n nguy hiểm bắt đầu gấp b ộ i một ít nghị thừa dịp người ít đi lấy nước người chơi còn không có kịp phản ứng liền bị thời khắc chờ đợi ở dòng sông danh giới người chơi tổ chức giết đi mở vòng tiếp theo khiến cho nguyên bản ở đây lấy nước người chơi không thể không bắt đầu lựa chọn đi địa phương khác mà hết thể này kẻ đầu tiên p h u an an vẫn còn tiếp tục kèm theo kinh nghiệm của nàng càng ngày càng nhiều một ngày có thể tìm tới dấu vật liệu địa phương cũng càng ngày càng nhiều cho chơi thứ hai mươi ba ngày nàng tìm được ba cái t ổ n lấy đồ ăn địa phương trong đó có hai cái đều có người trông coi nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng chỉ cần dẫn xuất một chút xíu đ ộ n g tính liền có thể điệu hổ lý sơn mà nàng cầm những cái kia vật tư chỉ cần hai phút đồng hồ thời gian thậm chí ngắn hơn trò chơi ngày thứ hai mươi b ố hôm nay thu hoạch rất không tệ s i ê u tầm địa phương trở nên lớn về sau nàng thế mà tìm được năm cái dấu vật liệu địa phương bất quá hôm nay người chơi lại thay đổi thông minh điệu hổ lý sơn n h ư kế không dùng được nữa cuối cùng nàng tốn thật là lớn công phu cũng liền làm đến hai cái không chỉ có như thế p h ù an an tiếng xấu ở rất nhiều người chơi nội bộ tổ chức bắt đầu truyền xa cái nào đó có được không gian năng lực thổ phỉ người chơi trong lúc nhất thời thổ phỉ người chơi không gian thành người chơi tổ chức g h é t nhất hai cái tử bên kia eo cuốn bạc triệu phù an an phấn đấu hai mấy ngày đã thực hiện đồ ăn tự có hôm nay thời tiết tốt rét lạnh về sau và o đông mặt trời xuyên thấu qua lá cây đầy đất q u a n g ảnh thật giống như hôm nay phù an an an tâm tình bình thường m ị mỹ dạng này tâm tình luôn luôn duy trì liên tục đến nàng trên đường đá đến một người phù an an phản ứng đầu tiên là người chơi giết chết hắn nhưng mà rất nhanh nàng liền đem chính mình rời lên tới tảng đá lại bông u xuống bởi vì cái này người nàng quen thuộc ký ức rất sâu sắc vị kia năng lực đặc thù xưa nay chưa từng có khớp ca lao tam nha lúc này khóc ca lão tam thoạt nhìn một chút đều không khóc hơn nữa có chút thảm sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh bờ môi khô n ư ớ c trên người tất cả đều là đủ loại vết thương trong đó sâu nhất ở trước ngực bị người bổ thật dài một đầu người có lẽ hắn là leo đến nơi này trước ngực bùn đất cùng máu tươi đều sen lẫn trong cùng nhau p h ù an an kêu mấy thanh hắn mới chậm rãi mở mắt ra yếu ớt nhìn phù an an một chút sau đó con mắt lại nhắm lại cái này một bộ nửa chết nửa s ố n g bộ dáng nếu như là người khác p h ù an an khả năng liền giết đổi đẳng cấp nhưng mà người này sự tình khóc ca lão tam năng lực của hắn thực sự quá đặc thù hơn nữa mọi người trải qua tương tự phú an an nhìn xem cái này hai về nguyên nhân chuẩn bị nhìn có thể hay không cứu sống nếu là tỉnh thuận tiện hỏi hắn muốn hay không liên thủ gia nhập nàng liên minh báo thủ phú an an đang cứu người tiền não tử bên trong đã chuyển thật nhiều lần sau đó lại một lần đem hắn đánh tỉnh anh em ngươi phục sinh qua mấy lần cần ta cứu ngươi ngươi liền nháy mắt mấy cái phú an an xoay người đem hắn kéo đi phú an an đem hắn quần áo cắt khóc ca lão tam chủ yếu nhất vết thương chính là trước ngực cái k i a đạo lỗ hồng lớn không gian bên trong có một ít thảo đều là nàng ở vơ v ế t vật tư lúc tùy ý nhận được nếu như là phổ thông cỏ dại nàng chắc chắn sẽ không mang về nhưng mà cái này thảo bị thanh lý rất sạch sẽ hơn nữa bày đặt được cũng thật trình tề không rõ ràng là rau dại còn l à thuốc nàng thừa cơ đem cái này đào nát đem hôn hợp có nước lá cây rán ở trên vết thương của hắn hai giờ về sau hắn không có chết còn bị ngừng lại máu phú an an cho hắn làm điểm đồ ăn đem thịt đập vỡ đút tới trong nhầm hắn khóc ca Cho chơi ngày thứ hai mươi sáu hắn đã có thể đơn giản di chuyển cảm ơn n g ư ơ i a khóc ca lão tam tái nhận nghiêm mặt tiếp nhận theo trong tay nàng đưa tới chúc ngọn không k h á c h k h í dù sao ta cứu lao tam ngươi cũng là có mục đích phú an an nghe nói k h o á t k h o á t tay mặt sau ngươi được phối hợp ta đừng kéo ta chân sau yên tâm sẽ không khóc ca lão tam sở về phía chính mình thụ thương địa phương ta không gọi lao tam tên ta là trịnh tiên hành a ta gọi phú an an phú an an đơn giản giới thiệu một chút sau đó nói cho hắn kế hoạch của mình chỉ chúng ta hai người nghe xong lời nói của hắn trịnh tiên hành x ư n g sở trước ngươi không phải nói còn có cái rất lợi hại chỗ r ử a sao chỗ r ử a đang ở nhà bên trong đâu ta liền không thể có chỗ r ử a xông ra một mảnh bầu trời phú an an đứng lên bẹ bẹ cổ ánh mắt hướng xuống liếc mắt trịnh thiên hành tin tưởng ta chính là làm nếu như ở phú an an am hiểu này nọ bên trong thêm một cái nói tiêu nhất định phải là kéo cửu hận giá trị mấy ngày ngắn ngủi thời gian nàng ở hải đảo mặt phía nam ít nhất phải tội sáu mươi lăm phần trăm người chơi phú an an địa vị bây giờ đại khái cùng vương giả trong trò chơi cấp long tiểu lộ ban không sai bị lắm tích phân có thể ném thổ phỉ người chơi phải chết phú tỷ chúng ta làm như vậy thật tốt sao chính tiên hành mặc dù năng lực đặc thù không đứng đắn nhưng mà làm hai ba mươi năm chuyện đứng đắn hắn đối phù an an thủ đoạn thật lạ lẫm t i ê n tâm hết thệ đều n ắ m trong lòng bàn tay phù an an gật đầu thuận tiện liếc nhìn hắn khỏe mắt sầu đi ra nếp nhăn nơi khỏe mắt mặt khác gọi ta phủ lớn hoặc là phụ đội gọi tỷ trông có vẻ già phù đội chính tiên hành một nghiêm mặt kêu nàng một phen cái này quá khó xử một cái này g bình thường trầm mặc ít nói người đứng đắn ừng phù an an gật đầu xem ở ngươi gọi ta một phen phủ đội trên mặt mũi ta phi thường lòng trọng nói cho ngươi một sự kiện ngươi điều kiện rất không tệ đã thành công thu được ta tán thành Người、nguyện ý gia nhập chúng ta t h í thiên thần ma bộ sao chúng ta cái ngành này n h ì chính là mây bộ môn online hạ chúng ta khả năng không biết online lên chúng ta chính là người một nhà cái này chính thiên hành ánh mắt lộ ra một chút xíu khó xử không vội vã ta cho ngươi thời gian chậm rãi cân nhắc phú an a n một bộ rất rộng lượng dáng vẻ trên thực tế đối với mình đặc biệt có tự tin trừ cái đó ra báo thủ mới là nàng muốn làm nhất sự tình trong rừng đánh cướp vài ngày người chơi toàn bộ đắc tội mấy lần đều không gặp được giết nàng bốn người kia bắt đầu từ bây giờ nàng liền muốn đem nơi này làm cái long trời lở đất trò chơi ngày thứ hai mươi tám trịnh thiên hành nhìn xem trước mặt này nọ lại hỏi thăm phù an an một lần phù đội nhất định phải chơi như thế lớn sao muốn phù an an đem hắn tay đ ẩ y nhanh đi ngươi có ta ở đây ngươi sợ cái gì Trước tồn Trong một thiêu đốt. đặt thích ta ta tín tránh. Chiến tín hiệu nàng đều phát ra tới, hiện tại rừng rậm, rừng rực ra ra người, chơi khác câu tự giết lẫn nhau. Phù đội, ngươi Ước lớn cái phách chỗ các phách Khóc ca, chiến hải sinh khói phóng đánh nhà hiệu. hiệu hiện đảo bản lối lại lối đang đen đến đều sẵn sự này, nàng Màu mà mau lửa ở c h i n h tiên h hành ở bên cạnh nàng nói tranh đấu trong trò chơi người chơi đều là nhân t ì n h liếc thấy mặc cái này bấy ta b i ế ta t p h ù an an đương nhiên biết cái này cái b ấ y rất rõ ràng cho nên nàng đốt là trước đó vài ngày theo người chơi khác trong tay trộm được vật tư hiện tại là ngày thứ hai mươi chín đồ ăn đã biến thành không trọng yếu vật tư nhưng khi một ít người chơi nhìn thấy chính mình mất đi gì đó bị đốt cái này cỡ nào kích thích cùng p h ù an an nghĩ không sai bịt lắm chỉ là ở trong đống l ử a nhìn cái nhìn này có rất nhiều người chơi liền rốt cuộc không thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh đầu tiên là một hai cái người chơi sau đó biến thành mấy cái thậm chí là càng nhiều người này càng nhiều đứng lên không thiếu được chính là một hồi loạn bất quá trận này hỗn loạn đánh nhau cũng không có duy trì liên tục bao lâu những người này thật nhanh kịp phản ứng sự t ì n h có vấn đề thậm chí có người tại chỗ kết minh cái này vòng trò chơi thêm vào tích phân không cần liền muốn giết chết cái này thổ phỉ người chơi có người chơi phát hiện bọn họ lúc này thế mà còn dám ghé vào cách bọn họ gần như vậy trên cây tìm được bọn họ ở nơi đó phú an an nghe nói hướng người nói chuyện nhìn lại nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là lúc trước cầm mũi tên bắn nàng người kia hắn ở mấy cái khác cũng ở trong đó những người này lúc này chính hướng bọn họ chạy tới nhường phù an an trên mặt lộ ra một vệt nguy hiểm dáng tươi cười một giây sau dưới cây người càng đến càng nhiều dẫm đạp dưới chân hô sâu độ cao ở tám mét thật lớn hô sâu đây là phù an an dùng không gian làm ra cần dựa theo mình muốn hình dạng duy nhất một lần thu nhập nhiều như vậy bùn đất dùng nàng thật là lớn công phu bất quá hiệu quả cũng là n h i ề u người vừa ý những người này đi xuống liền không khả năng lập tức đi lên độ cao này không quá có thể trí mạng nhưng là ngã thương còn là ổn thỏa nháy mắt giảm bớt bọn hắn năng lực đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất công kích ở bọn họ rất xuống thời điểm liền nhận lấy khốc ca trịnh thiên hành vòng thứ hai mùi thối công kích khóc ca vì đem đường k í n h ở khoảng bốn mét sâu tám mét h ố to điền s o n g lần thứ nhất đem năng lực đặc thù dùng đến kém chút khô kiệt những người này một dứt xuống liền trực tiếp rơi vào màu vàng xanh khí độc bên trong sinh hóa công kích nhưng so sánh vật lý công kích muốn cường h á n nhiều chỗ đến không chừa m ả n h giáp a còn là có lưu lại người cấp s người chơi bên trong không thiếu hụt người tài ba phú an an nhìn xem theo đáy hố dọc theo tường đất chậm rãi b ò lên người đem tự chế khăn t r ù n đầu đưa cho trịnh t i ê n hành nàng cũng biết làm chuyện xấu không thể lưu danh vì phòng ngừa ngày sau có người chơi trả thù nàng làm cái mặt nạ đem toàn bộ, bộ mặt sau gãy toàn bộ ô n g chỉ cắt ra con mắt cái mũi miệng bốn cái động cái chủng loại kia mang tốt khăn trùng đầu nàng nhảy đi xuống thẳng đến trên mặt đất đống lửa nàng cầm lấy một cái đang thiêu n ư ớ gỗ hướng hố sâu phương hướng hung hăng quăng ra một đạo lớn sáng ánh sáng theo đáy h ố dấy lên một tiếng ẩm vang nổ mạnh đem mặt đất đều chấn động đây là lần công kích thứ ba khóc ca năng lực đặc thù uy lực nổ tung lớn đến kinh người nguyên bản ở trong hố sâu còn tại dãy rủa người chơi lúc này căn bản không dãy rủa năng lực hòa diễm cùng màu đen xương n g tản đi đáy hô chỉ để lại một đoàn thi thể Trước 1031, hải đảo sinh tồn 32. khóc ca theo bị tạc chút hết trên đại thụ xuống tới nhìn xem đáy hô thi thể không thể tin hắn lúc nào nhìn qua một đoàn cấp s người chơi chết được thảm như vậy chiêu này thật sự là vừa kinh khủng lại tổn hại đáy hô toàn bộ đều là thi thể nửa phút đồng hồ sau thi thể biến mất còn lại một đống lớn sinh tồn bài cùng vật tư hiện tại vật tư không trọng yếu sinh tồn bài là kế tiếp trò chơi kết thúc sau đẳng cấp mấu chốt đáy hô số lượng nhiều đến làm người ta kinh ngạc chí ít tám chín trăm h ơ n ngàn muốn xuống dưới nhặt sao chính tiên hành trấn kinh đến nhất thời không có cách nào suy nghĩ nhìn xem những cái kia sinh tồn bài hỏi tham nhặt cái gì nhặt giữ lại chờ tham tiền người tới phú an an căn bản không đi nàng chỉ là mang theo trịnh thiên hành đổi cái vị trí bỏ tới một khắc cái cây tương lâm gần cây cao hơn cành cây bên trên chúng ta bây giờ không đi đợi lát nữa bị phát hiện làm sao bây giờ trịnh thiên hành có chút bận tâm hỏi thăm phú an an nghe nói làm ra một cái nhỏ giọng động tác đánh một phát đ ổ i chỗ khác kia là người bình thường tư duy người chơi khác phần lớn khẳng định cũng coi là hai ta đều chạy không hoảng hốt cái này động còn có thể lại kiếm một khoản nói xong lời này phú an an lo lắng hắn nhản dỗi không chuyện gì thế là lại bổ sung một câu ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt nhiều tích lũy điểm khí độc một hồi còn m u ố n d ù n g chính tiên h hành ngậm p i ệ n g lại ánh mắt nhìn về phía phía dưới từ khi chính mình được đến cái này không quá không quá bình thường năng lực về sau chính hắn nội tâm nhưng thật ra là phi thường lại người khác đều rất bình thường chỉ có hắn đặc biệt có tổn hại hình tượng thường ngay ở trong đêm hắn cũng là có thể dựa vào thân thủ chiến thắng người tuyệt đối không dựa vào năng lực đặc thù đây là hắn lần thứ nhất ở nhiều người như vậy trên người sử dụng cũng là lần thứ nhất biết chính mình năng lực đặc thù nguyên lai dùng đúng uy lực như thế lớn bọn họ đợi đại khái chừng mười phút đồng hồ dáng vẻ dưới cây thật lại có người chơi đến Phục sinh người chơi còn chưa có xuất hiện những người này hẳn là nghe được tiếng nổ chạy tới bọn họ đầu tiên là bốn phía nhìn xem sau đó tiến đến hố sâu bên cạnh một đám người đều ở nhìn xuống mặc dù nghe không rõ ràng bọn họ đang giảng cái gì nhưng mà thấy được động năng đủ rõ ràng những người này đối phía dưới nhiều như vậy sinh tồn bài nhất định rất giật mình muốn hay không xuống dưới cầm mấy người này ý kiến xuất hiện khác nhau bất quá ầm ý hai tiếng về sau hy vọng xuống dưới cầm người chiếm đại đa số bọn họ thật nhanh phân phối xong mỗi người chức trách tổng cộng năm người đi xuống hai cái nhà sinh tồn bài người bọn họ cầm ni lông bày ra đi đem nhặt lên sinh tồn bài lại từ người ở phía trên kéo lên tới mấy người quá trình rất nhanh c ầ m hai lần đại khái một hai trăm cái sinh tồn bài lên i chạy p h ú an an không có độc thủ bởi vì nàng biết đợi lát nữa còn có càng nhiều người sẽ đến đồng dạng cũng là bị tiếng nổ thu hút mà đến người người ít thời điểm cái này tiểu đội cũng bay nhanh giả bộ lên hai túi từ rời đi bất quá càng lâu những cái kia sau khi chết phục sinh người chơi cũng dần dần trở về bọn họ cùng nghe được tiếng nổ đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt người chơi đều ở cấp sinh tồn bài rất nhiều người dứt khoát liền nhảy xuống đánh ố người càng đến càng nhiều thời cơ không sai biệt lắm thành t h ụ xin lỗi các vị những người cạnh tranh phú an an đúng vào lúc này đột nhiên vung tay lên một đống to lớn hình dạng cùng vũng bùn tương tự bùn đ ố n g từ trên trời r i á n xuống đem cái này căn bản không làm đến gấp phản ứng các người chơi trôn ở dưới mặt đất trên mặt đất người chơi còn không có kịp phản ứng đồng bạn của bọn hắn liền đã từ trận đi mau phú an an cho bên cạnh ngây người trịnh t i ê n hành tê u một phen theo trên nhánh cây đang đến một viên k h á c trên c à n h cây Trước 1032, hải đảo sinh tồn 33. trò ư chơi ngày thứ ba hải đảo phía nam ngẫu nhiên liền sẽ vang lên một trận mãnh liệt tiếng nổ cái này chống dông xuất hiện không gian người chơi thực sự quá đáng ghét còn có cái kia có thể dùng cái dám công kích người chơi cái này cấp ép người chơi cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể có người sẽ bị nhiều như vậy người chơi g h i hận bọn họ thật cực kỳ chán ghét ở lớn như vậy ở trên đảo giống hai cái m u i ôi n h i ề u người cựu hận đến không được vừa khổ cho tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn thích phân cũng không nên không gian người chơi phải chết cái này cấp ép các người chơi đều nhanh muốn giết mắt đỏ nhưng là trên đường lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa cái không gian kia người chơi đào hố không gian năng lực không cần tới dự trữ này nọ dùng để đào hố quả thực là không làm việc đàng hoàng bên kia bị toàn bộ người chơi truy kích hai người lúc này cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy muốn không bị bắt được liền muốn bảo trì liên tục di chuyển nhiều lần bị gặp cảm ấy hơi kém liền trở về không được cường độ cao di chuyển về sau hai người trốn ở trong rừng bổ sung một chút hơi nước khoảng cách trò chơi kết thúc còn bao lâu p h ù an an thở hồn hển hỏi thăm chính thiên hành nhìn trời một chút mặt trời đã nhanh muốn tới đỉnh đầu đại khái t r ư ờ n g một giờ được vậy chúng ta liền đem sinh tồn bài điểm một phú an an nói lấy ra mấy cái ba lô cho hắn sau đó theo không gian bên trong rời ra một đống nhỏ sinh tồn bài n h ì tính hướng khả năng có gần hai trăm bộ dáng người trước tiên trang nhìn có đủ hay không không đủ ta chỗ này còn có có thể là cái này một hai ngày nhìn quen sự kiện lớn chính thiên hành lúc này đối mặt nhiều như vậy sinh tồn bài trong lòng thế mà không có nửa điểm c ậ n sóng hắn thuận tay liền cầm lấy rủ nhảy ba lô đi trang tràn đầy bốn cái túi sách trước sau lưng một cái trên cánh tay lại cắt đeo một cái ta tốt phú an an liếc nhìn hắn bộ dáng sau đó lại rất nhanh chóng đem còn lại sinh tồn bài thu vào không gian của mình làm xong liền đi bọn họ không có thời gian ở một chỗ ở lâu một bên trong rừng cẩn thận xuyên qua t r ị n h thiên hành hai ngày này vẫn còn đang suy tư phía trước phù an an nói cho h ắ nói n phù đội ngươi lần trước không phải nhường ta gia nhập ngươi kia cái gì mây tổ chức sao ta nguyện ý cái gì mây tổ chức là thí thiên thần ma bộ phù an an cải chính được a hoan nghênh sự gia nhập của ngươi chúc mừng ngươi trở thành chúng ta thí thiên thần ma bộ thứ một trăm lẻ hai vị thành viên cái này bộ nhiều người như vậy sao nghe được nàng cho chữ số trịnh thiên hành xứ sở kém không kém bao nhiêu đâu phù an an nghe nói h ả m hồ gật gật đầu trên thực tế bộ môn trong thành viên thuộc tính là người chỉ có hai cái cái khác thổ t ầ n tự mang một trăm hỏa nhân đồng chí c h i n h thiên hành đột nhiên cảm giác cái này bộ giống như rất mạnh bộ dáng đều là cấp s người chơi ừ m có hai phần ba người chơi là cấp s nàng c h i n h thiên hành t r ư ơ n g viện viện ba cái người chơi trong đó hai cái là cấp s phép tính này không sai chiếm tỷ lệ cao như vậy c h i n h thiên hành cảm giác thế nào không quá có thể tưởng tượng cảnh tượng này vậy tại sao ta không thấy được có mặt khác cấp s người chơi đến giúp đỡ chúng ta bởi vì bọn hắn còn không có tranh đấu trò chơi tư cách không thể tiến vào trò chơi a phú an an nhìn nói với hắn ngươi cũng biết nha có thể đi vào tranh đấu trò chơi nhất định phải đi qua trò chơi hệ thống tán thành Cái tán này phú à n h k an an ngay tại lúc này rất dễ nói chuyện mặc dù chúng ta bộ chức vị đã đủ quân số nhưng mà hai chúng ta đồng sinh cộng tử lâu như vậy ta có thể cho ngươi thêm vào tăng thêm một cái phó bộ trưởng tốt cảm ơn c h i n h tiên h hành nghe nói gật gật đầu phú an an cho ra điều kiện đã vượt ra khỏi hắn mong muốn hắn vừa lòng phi thường khoảng cách trò chơi kết thúc đại khái còn có hai ba giờ thời gian chúng ta lẫn nhau lưu cái tin tức đi c h i n h tiên h hành đưa ra thỉnh cầu ngay sau ở chuyên môn diễn đàn lên cũng thuận tiện liên hệ ta phía trước nhìn rất nhiều người dùng mã hóa phương thức ở phía trên trao đổi chúng ta cũng có thể ở trên miệng ước định một cái ý, ý kiến hay phú an an gật đầu ta là lam tinh 6.618 đánh số s bốn ta là lam tinh bốn n đánh số s ba chính tiên hành đem dãy số nhỏ g ọ n báo cho nàng kia chờ trò chơi kết thúc chúng ta liền dùng loại phương pháp này ở trong hiện thực liên hệ đi hắn vừa mới dứt lời lấy bọn họ làm trung tâm bốn phía nổi lên một vòng h ỏ a diễm màu lam n h ạ t h ỏ a diễm dâng lên trí ít ba mét đồng thời không ngừng hướng bọn họ co lại ba gần bị bọn chúng đi qua địa phương cây cối thành than cỏ dại cháy đen thổ địa khô héo còn muốn tại trong hiện thực liên hệ các ngươi còn là trước hết nghĩ tốt gì ngôn đi người ở bờ sông đi nào có không ước dậy ở chỉ còn lại một hai cái giờ bên trong bọn họ bị những người kia phát hiện phụ đội chị tiên hành nhìn về phía phù an an loại thời điểm này hắn không thể dùng độc khí của mình năng lực nhưng là không gian khắc hỏa nha phú an an xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn xem loang thoáng bóng người xuất hiện đợi lát nữa lửa tắt diện liền hướng phía đông chạy nàng nói xong hỏa diễm đã vô hạn tới gần phú an an hướng hư không đưa tay trộm một cái hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt động tác kia xoáy bạo nhưng mà chạy trốn dáng vẻ thật chật vật chính thiên hành tại chạy trốn thời điểm cơ t r í thả một cái rắm a không kỹ năng hợp thời sương mù nổi lên một cái m a không kỹ năng hợp thời sương mù nổi lên một cái rắm a không kỹ năng lực này thực sự quá hữu dụng phú an an thật lòng nói phụ đội nhanh suy nghĩ một chút thế nào đối phó phía sau những người kia đi. hắn không muốn thảo luận liên quan tới chính mình năng lực đặc thù vấn đề hơn nữa người phía sau ngay tại theo đuổi không bỏ những người này mỗi cái đều có năng lực của mình chân chính đánh nhau có thể nói là s o n g quyền nan địch tứ thủ bọn họ tại chạy trốn quá trình bên trong chính thiên hành khí độc đều nhanh muốn thả xong phải cần một khoảng thời gian một lần nữa dự trữ mà phía sau những người kia giống như là có nuôi chó bình thường bọn họ bỏ rơi lại tiếp tục đuổi theo bọn họ cùng quá gấp không có cách nào dùng phía trước phương thức giải quyết phú an an ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời đã nhanh muốn tới nhất chính giữa vị trí hiện tại phong thủy luân chuyển mấu chốt nhất chính là muốn kiên trì đến trò chơi kết thúc thời gian ngươi thả một cái lớn một chút cái rắm chúng ta chia binh hai đường lời nói này đi ra t r í n h thiên hành lập tức chấp hành một đoàn cực lớn màu vàng xanh sương mù đoàn phun ra ngoài trực tiếp chặn người phía sau tầm mắt hai người một nam một bắc cấp tốc cách ra có thể chạy được bao xa chạy bao xa đ u ổ i bọn họ một đám người chơi thẳng đến phía trên sương mù toàn bộ tiêu tán lúc này đã không có bóng dáng trong đó một cái người chơi c ư i lạnh ánh mắt của hắn đột nhiệt biến dị thật giống như diều hâu bình thường ánh mắt tìm kiếm một phía cuối cùng nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, bọn họ một cái hướng nam một cái hướng bắc cùng cái kia trước hết giết năng lực đặc thù là không gian cái k i a người chơi bọn họ cấp tốc quyết định một đám người thật nhanh theo tới Trước 1034, hải đảo sinh tồn bắt Trịnh Thiên chết chết biết nhất tới. Trịnh Thiên rất Một Người mới còn chính có độc, cùng cách. 1034, 35, hải sinh Phú nghĩ, Hành hiểm phía Không Hành khí khó hắn khoảng Phú họ quanh. đảo lại Ai lại đổi dài xui đầu đang đã đã đ xong. kéo xẻo suy sau An An suy nghĩ, chết lần, ngàn bạn bị lại chết lần. nguy nàng. bọn An An xẻo bị bọn vừa vây bị bị là đối phó p h u an an cố gắng phòng khám ba phút đối diện cái này người chơi năng lực tầng tầng lớp lớp bị bắt lại sau nàng không chút huyền n i ệ m cút thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất lấy được vật tư bị những người này chỗ phá điểm một vòng trò chơi trải qua hai lần tử vong chờ p h u an an một lần nữa phục sinh thời điểm nàng cả người đều khẩn trương đến không được mặt trời đã cơ hồ giữa trưa trước khi chết sinh tồn bài toàn bộ bạo không có một cái sinh tồn bài trò chơi cũng không thể tính xóng quan sự tình tốt là nàng đã sớm làm qua chính mình khả năng ở trong game tử vong chuẩn bị trừ trong không gian còn tại địa phương khác lưu lại sinh tồn bài tin tức xấu là khoảng cách nàng gần nhất giấu bài nơi cũng cần bốn mươi phút đi đường thời gian bốn mươi phút đồng hồ nàng còn có nhiều thời giờ như vậy sao phú an an liếc nhìn đỉnh đầu đã nhanh muốn tới giữa trưa mặt trời không biết còn có bao nhiêu thời gian hoàn toàn là sinh tử vật tốc một đường chạy vội đến địa điểm vẫn nút tay nàng chỉ run rẩy đào dưới một cây đại thụ bùn đất tay nàng chỉ đều khẩn trương đến có chút run rẩy thời gian hiện tại liền một giây đồng hồ đều là quý giá rốt cục nàng m ò tới bị một khối ni lông trong bao chứa lấy bên trong là hơn hai mươi khối sinh tồn bài ngay tại nàng cầm tới sinh tồn bài đứng lên máy mắt bên hai chuyển đến trò chơi băng lánh hệ thống chúc mừng người chơi phủ an an thành công vượt qua ba mươi ngày thu hoạch được sinh tồn bài hai mươi bảy khối thành công t h ô n g quan lượt này tranh đấu trò chơi tham dự người chơi bốn năm trăm bảy mươi người thông quan người chơi bốn sáu mươi chín người người chơi đẳng cấp tích phân tạo ra bên trong nàng trở lại trò chơi đồng không gian phú an an s ở s ở chính mình nhanh chóng khiêu động trái tim đôi cứng mới phát sinh sự tỉnh có chút nghĩ mà sợ nếu như nàng lúc ấy không có chuẩn bị dư thừa sinh tồn bài vậy coi như t h ẳ n rồi lần này đánh giá một đánh chết cạnh tranh người chơi ba trăm thu hoạch được tổng tích phân 3 1 1 r điểm hai người chơi tử vong hai lần thu hoạch được sinh tồn bài 27 viên đánh giá đẳng cấp là hợp cách thành tích tổng cộng 312 điểm trước mắt dự bị người thừa kế thuận vị tổng xếp hạng 26 tên một vòng trò chơi nàng trực tiếp theo cuối cùng biến thành phía trước 30 tên chúc mừng người chơi thành công thông quan ngài đem thu hoạch được 500 phổ thông tích phân thỉnh đón thêm lại lịch cái này thật kiếm nha phú an an một trận mất trọng lượng mê mội sau trở lại hiện thực có chút kích động giật giật cánh tay chuẩn bị đem tin tức mới nhất nói cho phó ý chi thiên sinh tiến vào trò chơi đến kiểm tra phòng nghiêm sâm bắc đứng tại cửa ra vào nói cho nàng hắn ở một ngày trước bị kéo vào trò chơi đại khái mai kia là có thể đi ra ngươi có thể bình an trở về chúng ta an tâm buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi có việc ngày mai rồi nói sau nói xong hắn tỉ mỉ đóng cửa lại phú an an nghe nói nằm lại trên giường trong đầu từng màn nhớ lại lúc trước trò chơi cũng không biết nàng thí thiên thần ma bộ tân thu tam bạ thủ còn sống không nghĩ tới đây nàng mở ra diễn đàn muốn thông qua cái này giải một chút tin tức kết quả người thừa kế diễn đàn vừa mở ra nàng cũng không dám ở phía trên gửi tin tức bởi vì toàn bộ đều làm ăn nàng toàn trường hỏi thăm cái kia không gian năng lực người chơi chết hay không nếu như không chết bị cái dám giết thủ ta nhất định phải báo thêm một cái cho tới bây giờ không bị chết chật vật như vậy Trước 1035, hiện một, qua Trước thực giết một lần, không biết người này có không chết trệt Thêm một, trộm ta vật ư, không cần trả đốt, cái này khí thật sự không cách nào nuốt、xuống. Thật trò tốt nhất ta Toàn trường truy người người được ư, người, người người cái chơi có cần cái cách còn có cái chơi chơi cùng độc cái giám người chơi. hiện không không không không khí không khinh đánh hô không gian kia kia giắm, gian lần, này này nào xuống. vòng đừng lên, nã sự gặp qua quá sau dám bị đệ. ỡ. ở phù an an xuất hiện phía trước cấp ép người chơi chưa từng có như vậy đoàn kết đồng lòng trong diễn đàn cũng không giống hôm nay náo nhiệt như vậy qua phù an an nguyên bản là nghĩ ở diễn đàn lên hô lên cái này xem ra còn là tạm biệt đợi đến ngày thứ hai thật sớm mọi người đều biết nàng trở về đến dưới lầu ăn ra ra mãi mãi ái tâm bữa sáng sau đó chính là đi lên họp ở nàng không có ở đây hai ngày này thời gian bên trong trừ phó ý chi tiến vào trò chơi một kiện khác đại sự là trương tân thành đi soát f hai người chơi chính là cái kia người ngoại quốc đột nhiên như vậy phù an an nghe nói bá một chút ngồi thẳng có phải hay không sẽ rất nguy hiểm c ũ nghiêm k ô n tính n g đột h n cùng Tân Thành cũng n ta rất hoạch g lâu. h lập kế i ê sâm bác hồi đem á p nguy h i bí mật này trực tiếp liền nói cho phù an an h định phải thủ. Nghiêm t mật trực dụng năng này sử lực đặc bác sâm đem bí sư phụ ta hắn đạo cụ bao n ó đi nghiêm sâm bác nghe nói mỉm cười tự nhiên là phải có sức đánh một trận mới sẽ không lãng phí cái này chân quý danh lệch đúng rồi n g ư ơ i thí thiên thần ma bộ không phải còn thiếu chính thức nhân viên sao ta giúp ngươi an bài một hồi tuyển dụng hội gần nhất mới trở về một chút đội viên ngươi xem một chút có hay không thích hợp địa điểm ngay tại phía ngoài quảng trường sắp xếp thời gian tại xế chiều thổ tầng bên ngoài phía trước đào móc sông hộ thành đã đào thông theo trong sông dẫn lưu nước đã đảo bên trong dấp đầy đem toàn bộ địa đồ rõ ràng chia làm nội thành cùng ngoại thành toàn bộ trong ngoài dựa vào một cái đủ bốn người song hành cầu gỗ nối liền trên cầu mọi người lui tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên ngoài liền đã lại tăng lên thật là nhiều người quảng trường nguyên bản dùng để tập thể huấn luyện địa phương bị khai phá ra công dụng mới ven đường một vòng là đủ loại tiểu thương t i ế n lui tới mua bán lấy vật đổi vật ở trung tâm nhất thế mà còn nhiều thêm một cái treo đầy bùn đất bảng hiệu địa phương người nơi này tụ tập được nhiều nhất rất nhiều người đều đang nhìn phía trên tương quan nội dung bên cạnh còn ngồi một người trước mặt hắn sắp xếp đội ngũ thật dài trương thời vạn nam ba mươi chín tuổi lĩnh phổ thông nhiệm vụ lưu đại sông nam bốn mươi một tuổi Ta phú í a sửa trước thợ thông tu trường là lĩnh nghề, phổ nhiệm quảng phố. vụ, khu an an đi vào liền nghe được phía trước nhất hai nam nhân kể lời này phú đội nguyên bản ngồi thống kê nhân viên thấy được nàng đến lập tức đứng lên chào hỏi a ngươi tốt phú an an bị hắn như thế lớn động tác dọa cho nhảy một cái ngươi ngồi xuống đi ta chính là tùy ý nhìn xem phú đội ngài là đến t r i ề u tân đúng không tiểu tử sau đó lấy ra một cái tạm dừng công việc bảng hiệu sau đó đứng lên ngài địa phương đã chuẩn bị xong ta trước tiên mang ngài đi qua đi trước một nghìn ba mươi sáu hiện thực hai đội viên ân cần mang theo phú an an rời đi giữ lại những người còn lại trâu đầu ghé thai k i ế c cái gì người à chúng ta sắp xếp lâu như vậy đội ngũ dựa vào cái gì nàng vừa đến đã đem người gọi đi chính là làm đặc quyền cũng quá đáng đi bên cạnh hắn người nghe thấy tán đồng gật đầu sau đó người này liền bị đi ngang qua người gọi im miệng kia là mang đại lão các ngươi không hiểu nói mỏ gì nói người biết nhìn về phía bọn họ các ngươi chính là tới quá muộn biết đến quá ít ở đây không thể nhất chọc chính là vừa rồi vị kia nàng thế nhưng là đoàn sủng tồn tại phàm là trêu chọc vừa rồi vị kia liền tương đương với trêu chọc toàn bộ mang nhà bị phổ cập chi thức người mới nghe nói nhẹ gật đầu ta hiểu cô bé này mệnh thật là tốt không chỉ là tốt số xếp hàng người nhìn người nói chuyện một chút trước mấy ngày ngay tại trên quảng trường này nàng một người đem thật nhiều thành viên chính thức ngược thành tốt tử t r ư ơ n g đội trưởng mạnh cỡ nào người a lần kia so tài hắn chính miệng nhận thua phú an an có lẽ chỉ là huấn luyện nhưng là nàng cho người chơi k h á c lưu lại không thể xóa nhòa ký ức quá dọa người bên kia đang cố ý đáp lều v à i dưới thì thiên thần ma bộ chiêu tân mấy chữ lại lớn lại dễ thấy cái bàn xếp hàng địa phương còn chuẩn bị đồ ăn vặt chờ một chút phía dưới còn để đó một cái chuông đồng kem làm trang trí so với mặt khác làm việc nơi tốt quá nhiều phù đội gần nhất muốn gia nhập thí thiên thần ma bộ người tương đối nhiều tiêu đội viên cho phủ an an tiêm cho mui thuốc dự phòng sau đó đứng lên kéo vang lên bên cạnh giao chuông rất nhanh thí thiên thần ma bộ chiêu tân nơi xếp lên trên thật dài đội ngũ nam nữ già trẻ tất cả đều có đội ngũ gạt mấy cái loan đem phủ an an đều thấy trắng thật nhiều người à. cái này cần phỏng vấn tới khi nào còn có rất nhiều người không do nguyên nhân nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng chính mình cũng đi theo x ế p lên đi rất giống gặp siêu thị làm hoạt động xếp hàng dẫn gạo d á n vẻ đây không phải là tăng thêm lượng công việc của n à n sao phía trước người có ít hiện tại quá nhiều người t r ư ơ n g viện viện lúc này ngay tại trò chơi chỉ lưu nàng một người ở đây trận tròn mắt cái này từng cái từng cái văn hỏi được làm tới lúc nào lúc này còn có một đám người chính bất đắc di hướng nơi này đuổi nghiêm đội nói kia t h í thiên thần ma bộ đến cùng là cái thứ gì a không biết ta nghe tên liền cảm giác không đáng tin cậy ai làm nằm vùng thật là khó a ngoại phái mấy tháng trong tổ chức vị trí nào đều không cho chúng ta lưu đem chúng ta xung quân đến hận kia kỳ kỳ quái quái trong bộ môn ai nha cũng không thể nói như vậy phó gia cùng nghiêm đội bọn họ tốn khí lực lớn như vậy đem chúng ta cứu ra chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta nói không chừng thí thiên thần ma bộ thật là chỗ tốt đâu vương ca ngài cảm thấy thế nào bị gọi vào tên vương phàm không có gì biểu lộ nhưng mà lông mày lại không tự chủ được hơi nhữ lên ta cũng không rõ ràng ý tứ bên trên đi trước xem một chút đi vương phàm theo trò chơi giai đoạn thứ nhất liền ra nhập mang nghĩ hắn đối mang trung thành tuyệt đối ở c h ỗ nguy hiểm nhất từ bỏ lc cho tốt đánh ngộ vất vả trở về b à n bên trong làng h ĩ đại triển hoành đô kết quả được đưa đến một cái vừa mới mở mấy ngày tiểu bộ môn góp nhân số vương phàm trong lòng không có lời o à n dẫn mới là lạ hắn trầm m ặ n hướng nàng nói phương hướng đi đến trong lòng suy nghĩ chờ phó ra trở về giống hắn đòi hỏi cái công đạo rất nhanh liền đến t h í thiên thần ma bộ môn miệng sắp xếp một đám già trẻ lớn bé không chính hiệu binh t h u ậ t nhìn đặc biệt dễ thấy bọn họ muốn gia nhập chính là như vậy tổ chức sao vương phàm nhìn xem những người này nội tâm đoán m i ệ m càng ngày càng nặng mang theo tiểu đệ của mình vượt qua bọn họ đi đến phía trước nhất khi nhìn đến trung gian người đang ngồi lúc hắn đột nhiên dừng lại con người phóng đại tựa hồ thấy được không có khả năng phát sinh sự tình vê đ ú t vó cờ đặc công phủ tiểu hoa tiểu thư vương phạm hướng phía trước đi nữa một bước chính là có lần trò chơi tất cả đều là sương ngủ ngài đưa người chơi cùng nở tợ cờ chiến thắng một chúng ta sớm thông quan còn nhớ rõ sao vương phạm đang cố gắng nhường phù an an nhớ lại chính mình phía sau hắn đi theo mấy cái đội viên bởi vì hắn thái độ một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn hai mặt nhìn nhau lang thành sương ngủ đều sao nhưng nàng ở lăng thành sương mù đều gặp được nhiều người như vậy ấn tượng sâu nhất chỉ có hai cái nở tờ cờ nghĩa hẹp xã hội nhân sĩ hắc l a o đại cùng thời khắc mấu chốt không như xe bị t u ộ t xích phó thị trưởng ôn đ ứ c châu về phần những người khác đã sớm quên mất gần hết rồi phú an an nhìn hắn mặt cố gắng hồi ức một chút nhìn c h ầ m c h ầ m lâu có lẽ là tâm lý tác dụng hình như là có như vậy mấy phần cảm giác quen thuộc n h a là có an an như vậy mấy phần cảm giác quen thuộc nhớ lại dáng vẻ ai biết nhỏ đến một nửa liền tạm ngừng tiểu phàm vương tiểu phàm vương phàm đến là không ngại lúc trước hắn liền rất bội phục phù an an năng lực lần này gặp không biết cao hứng biết bao nhiêu tiểu hoa tiểu thư ngài cũng là cái này thí thiên thần ma bộ thành viên ta là bộ trưởng nha phù an an trên giới quan sát tỉ mỉ hắn dừng lại thuận tiện nhìn một chút phía sau hắn đứng những huynh đệ kia các ngươi cũng là nghĩ tham gia chúng ta thí thiên thần ma bộ sao đúng vậy a vương phạm liền vội vàng gật đầu chúng ta là nghiêm đội giới thiệu tới phía trước được phái ra ngoài ra ngoài làm việc hai ngày trước vừa trở về l i ê n cái này thái độ cùng vừa rồi thật sự là trên l ệ quá lớn xem phía sau hắn đồng đội trong lúc nhất thời theo không kịp tiết ấ u đây chính là ta phía trước một mực cùng các ngươi đề cập qua người chơi thắng lợi sớm kết thúc trò chơi vị kia đại lao a vương p h ả m quay đầu lại cho bọn hắn kể một lần không nghĩ tới chúng ta thanh thứ sáu tay là ngài cái này thực sự thật trùng hợp đúng bộ trưởng tên là phù an an phụ đội ngài phù tiểu hoa tên là tùy ý lấy đi đúng a phù an an gật đầu nhìn xem vương tiểu phà một m bộ gặp phải thần tượng dáng vẻ sau đó còn là nghiêm ca giới thiệu tới cũng không tiện nói không thu bọn họ đã các ngươi là người một nhà vậy liền nối lỏng điều kiện trực tiếp gia nhập đi nói chuyện nàng thuận tay đem t h í thiên thần ma tổ mục đích giao cho bọn họ nhìn thứ nhất liên hợp hết t h ể có thể liên hợp người chơi thứ hai đ ị c h nhân là phó bản n t ờ cờ không đem vũ khí nhắm ngay người một nhà thứ ba ô m đoàn để chúng ta ở trong game sống được càng lâu vương phạm xem hết sau đó hướng nàng đưa ra ý kiến phụ đội ta tuyệt đối phía trước hai cái mục đích khái quát không đúng lắm chúng ta cộng đồng trò chơi lúc kỳ thật n t ờ cờ tại hậu kỳ chiến đấu bên trong giúp thật là lớn bận đ i ệ cũng không phải là sở hữu nờ ờ cờ đều là người xấu hả phù an an nhớ lại có đạo lý a thế nào đổi ta cho rằng nói hẳn là thứ nhất liên hợp hết t h ể có thể liên hợp người chơi động viên hết t h ể có thể di động thành viên n ở c ờ cờ mức độ lớn nhất tăng cường thí thiên thần ma bộ ở trong game lực lượng thứ hai vĩnh viễn không đem vũ khí nhắm ngay chính mình đồng đội vĩnh viễn không b ô n g tha bất kỳ kẻ địch nào vương phạm nghiêm túc đề nghị nói xong hắn vừa cẩn thận nhìn phía trên này nội dung rất lâu đống nhiên thốt ra cái này không phải liền là chúng ta thuộc tổ chức hạch tâm ý nghĩa sao phù đội vì cái gì chúng ta bộ không gọi h của ca Trước 1039, hiện h t Vương Tiểu phú an g đến an càng thêm vừa ý chính mình long bá thiên bộ mua tên thuộc thật qua loa、A. nhưng là thuộc danh khí lớn phú an an thí thiên thần ma cái tên này không dễ nghe sao em hai nhưng mà thuộc danh khí lớn vương tiểu pham An An là... An An liền vội vàng gật đầu ta phía trước là khâm phục báo công việc diễn đàn bên trên có một phần nhỏ người dùng ngược vì ám ngự truyền lại tin tức nếu bị hỏi thử coi kỳ thật chính là còn có hy vọng kỳ thật chúng ta thí thiên thần ma bộ còn thiếu khuyết một cái ngoại văn tên phú an an chủ động cho mình b ậ c thang d ư ớ i cuộc kỳ thật cũng cũng không thể lắm về sau liền dùng để làm làm tiểu tên nói xong nàng cho vương tiểu phạm v ớ y tay nhường hắn ở trên vị trí của mình ngồi xuống phù đội vương tiểu phạm xứng sở là hắn vừa rồi quá mức cấp tiến chọc giận nàng sao nhìn thấy cái này một chuỗi d à i người không chọn lựa tốt người kế tục tiến vào thí thiên thần ma bộ liền giao cho ngươi ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút phú an an vỗ vỗ vai của hắn đây coi như là đưa ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm đi hảo hảo cố gắng vương tiểu phạm từ lo đến vui kinh hỉ đến không được thí thiên thần ma bộ theo một cái bản biến thành ba bản lớn năm người phối hợp phi thường ăn ý t r ư ớ c đ ê m trong này thật giả lẫn lộn đến tham gia náo nhiệt người loại bỏ còn lại một ít cũng không tệ lắm người kế tục hào hào chọn lựa phụ đội chúng ta sàng chọn một chút tương đối chất lượng tốt đội viên những này là tư liệu của bọn hắn vương tiểu phang bọn họ hiệu suất làm việc thật cao tại xế chiều cơm tối phía trước liền đem k i a đội ngũ thật dài phỏng vấn hoàn tất ừ không sai phú an an tiếp nhận bọn họ ghi chép tên đối với mấy cái này rất hài lòng nếu đều không khác mấy làm xong vậy ngày mai lại đến làm còn lại à sự tính hôm nay chính thức kết thúc công việc nàng liếp nhìn mặt sau thu xếp đồ đạc năm người đi thôi ta m thủ trong lâu khói bếp đã dâng lên phía ngoài tiểu thương phiến hoặc là lĩnh nhiệm vụ người cũng đều bắt đầu chuẩn bị thu này nọ về nhà ăn cơm trên đường người lui tới p h ù an an đi ở mấy người phía trước nhất đường tắt cầu gỗ thời điểm chăm chú nhìn thêm phía dưới nước sông ngay tại loại thời điểm này đột nhiên một người hướng nàng đánh tới người kia ở đụng vào phía trước một khắp thân thể gian nan u ố n n g é o tránh đi p h ù an an đồng thời lại hướng dưới cầu ngã xuống ngay tại hắn muốn rớt xuống nháy mắt p h ù an an đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn một cái tay khác kéo lấy hắn lưng quần đem người theo rớt xuống danh giới hung hăng tốn đi lên đây là cái nam nhân thật cao lại thật gầy gò. đáng tiếc ốm yếu dáng vẻ p h ả n phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi tới không có việc gì Trước 1040, hiện từ An An thuận tay còn méo một cái cổ tay của hắn. Thật rất cốt tiểu thư.、Nam、tử đem tay thu hồi đi, mắt Thật ta thể tránh、ngươi. tiếp nhận kém chút rớt chút rớt rồi xương ngươi, ngươi ngươi có việc còn cái cổ của có chính cảm giác. có việc cảm cụm coi có có, hiện Không Phú hắn hắn. Không hồi nhìn phía Phú nhận hại Không loại đi, xin lỗi, mới năm. An An nâng ơn Nam An An. xuống. xuống đúng. vừa đem méo đem kém kém gì. gầy, gì, bóp về đỡ, là là nam tử đưa tay đưa nàng n g ăn lại ở nàng xem qua lúc đến lại vội vàng thu hồi ta gọi tô cần ngọc nếu như có thể mà nói ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm cảm ơn ngươi ta gọi phú an an nơi này rất nhiều người đều nhận biết ta phú an an nghe nói hồi đáp bất quá ăn cơm liền không cần ta ướt xuống thuộc hơn nữa người này gầy như vậy nàng hoài nghi người này khả năng rất lâu cũng chưa từng ăn cơm no cứ như vậy bãi may a gặp lại nam tử đứng tại cầu bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ đi xa thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt bên kia trở lại thổ tần phú an an trước tiên mang theo bọn họ đi xem thí thiên thần ma bộ làm việc nơi nơi này cũng liền giờ cơm sẽ tương đối thanh tĩnh không có lao đầu từ các lao thái thái hoạt động nháy mắt có vẻ trống không thật nhiều bọn họ hoạt động s a u lưu lại ghế cùng cái b à n nhỏ đều ở phú an an dẫn đầu tìm một chỗ ngồi xuống sau đó mở ra tích phân trung tâm mua sắm tùy ý ngồi đ ừ n g câu thúc các người muốn ăn cái gì đều được đều có thể nói không câu thúc mới là lạ vương tiểu pham ánh mắt của mấy người ở bọn họ tương lai chỗ làm việc vòng quanh không nghĩ tới thế mà như thế lớn hơn nữa còn có cơ tướng nhảy dây cùng với các hoạt động công trình thoạt nhìn nơi này là cái rất không tệ bộ môn đâu phú an an lúc này đang xem tích phân trung tâm mua sắm nếu bọn họ nói tùy ý vậy liền điểm mình thích nàng bộ môn thuộc hạ của nàng địa bàn của nàng hết thẻ chỉ bằng nàng làm chủ nóng hổi nồi lầu hải sản siêu cay đồ nướng ướp lạnh đồ uống cùng hoa quả một trận thao tác xuống tới phù an an bài vọt hiếm phần món ăn thành công nhường mấy tiểu đồng bọn thấy được nàng tài lực cường đại ở tích phân thiếu thốn mặc khắc trọng yếu thời đại ai dám ăn như vậy a ta mời khách mọi người tùy ý phù an an cười t ủ n g tìm tỏ vẻ sau đó năm gái trẻ tuổi tiểu từ thoải mái dậu mở cái bụng bắt đầu ăn uống thả cửa lại sau đó bọn họ chạy một đêm nhà vệ sinh sáng sớm hôm sau khó chịu x o n g vẫn như cũng phải đi làm theo bọn họ dự bị trong những người kia còn phải lại lựa chọn một ít chất lượng tốt hơn tiến vào gốc phú an an ngồi ở một bên nghe bọn họ phỏng vấn phía trước còn thật có ý tứ lại đến mặt sau liền có chút buồn k h ẻ không thú vị nhưng mà tuyển đội viên mình có thể tự thân đi làm tự nhiên là phải làm cho tốt nàng ở đây hao phí suốt cả ngày mắt nhìn xếp hàng không có mấy người phú an an đứng lên r ộ i lưng một cái mọi người nghỉ ngơi trước chờ ta một chút nói xong nàng nhấc chân hướng mặt ngoài đi nàng muốn đi đi nhà vệ sinh một đường chạy chậm đi qua lại chạy chậm trở về trong lòng vội vàng nàng sơ ý một chút quét đến một người người này nhẹ nhàng bị đụng bay hai mét ngượng n g ù n g không có chuyện gì chứ nàng vội vàng đi lên kéo người kết quả nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc tô c ẩ n lại là hắn không có việc gì tô c ẩ n ngọc từ dưới đất bỏ dậy liền t r ụ p trên quần bụi đều không có cho nàng nhường ra con đường cản trở đường của ngươi ta mới phải nói thật xin lỗi phú an an nhìn xem hắn đ u ổ i cùng cái mông đôn bên trên bụi dấu cảm giác người này vô cùng đáng thương thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh người thật không có chuyện phú an an nhìn xem hắn sắp bị gió thổi đổ dáng vẻ như mày đều nhanh muốn tới giữa trưa ngươi đây là chuẩn bị chỗ nào a ta đi sửa đường tô c ẩ n ngọc túi đầu nhỏ giọng nói sớm một chút đi mới sẽ không bị cấp xong danh lệch một đại nam nhân nhu nhu nhược nhược dáng vẻ phú an an nhìn xem hắn khẽ n h ư mày cũng liền vào lúc này chú ý tới ngón tay của hắn đôi tay này theo hình dạng lên nhìn lại thẳng lại dài rất dễ nhìn nhưng là phía trên tất cả đều là vết thương một ít thậm chí sinh ngủ rất là dữ tợn người trước kia làm gì ta phía trước a nghe được hỏi thăm giống như là khơi gợi lên tô cần ngọc hồi ức hắn liếc nhìn mình tay ta phía trước am hiểu dương cầm được mời đi tham gia một ít biểu diễn nụ cười trên mặt hắn có chút gợ ép bất quá những cái kia đều là trước đây thật lâu sự tình ta còn có chuyện quan trọng gặp lại lời nói này đến giống như không thèm để ý lại có loại muốn khóc lên cảm giác phú an an nhìn hắn bộ dáng khẽ như mày đám người còn chưa đi đến một nửa lại đem hắn gọi lại nàng theo trong thương thành đổi một ống thuốc đem thuốc quản đặt ở trong tay hắn ta liền nói ngươi tay đẹp mắt như vậy thu thương liền h ả o h ả o dưỡng dưỡng cố gắng công việc chật vật thời gian đều sẽ đi qua t ô cần ngọc nắm dược tề này hơi xứng sờ nửa ngày biệt xuất tiếng cảm ơn. không k h á c h k h í phú an an trầm ổ n địa điểm xuống đầu đem tay vắt treo sau lưng như cái cán bộ kỳ cựu chậm rãi rời đi lưu hắn lại đứng tại chỗ nhìn xem nàng không ngừng cách xa phù đội ngài trở về vương tiểu phàm cho nàng chỉ chỉ còn lại mười mấy người cái này chính là chúng ta sàng chọn xuống tới cảm giác không sai người chơi cuối cùng bởi ngài nhìn xem tương đối vừa ý ai một điểm phú an an quay đầu nhìn về phía còn lại mười mấy người theo vài trăm người bên trong tuyển ra tới những người này nàng toàn bộ hành trình giám sát phía dưới kỳ thật cũng còn hài lòng nàng ánh mắt nhìn về phía những người này trên nét mặt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hài lòng phú n g t an an nhìn xem còn lại những người này sớm cho bọn hắn phòng hờ đi tới chúng ta bộ môn cơ sở nhất điều kiện chính là sở hữu tổ viên mỗi tháng tiến vào trò chơi số lần không ít hơn hai lần chia bài người chơi tiến vào trò chơi số lần không ít hơn ba lần ta cho các ngươi cuối cùng ba phút thời gian suy tính một chút nếu như nguyện ý các ngươi liền là người của ta nghe nói như thế bị sàng chọn đi ra mười mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi ban đầu phù an an chưa nói qua lời này a tiến vào trò chơi liền tương đương với đang l i ề u mạng bên ngoài có bao nhiêu người thay trò chơi lo nghĩ chứng thậm chí có người sợ hãi trò chơi đến tự sát sớm kết thúc sinh mệnh của mình nhưng phàm là cái muốn mạng sống người tình nguyện đi đ à o m ỏ làm cu ly cũng không muốn đi trò chơi á bọn họ cũng chỉ là nghĩ hỗn cái tốt tiền đồ trước khi đến phần lớn người không có không muốn mạng quyết tâm trong những người này có thật nhiều bởi vậy do dự hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sau một lát có người đứng lên phụ đội thật xin lỗi ta không có cách nào mỗi tháng nhiều tiến hành một trò chơi hắn đi có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba rất nhanh người liền đi hơn phân nửa an an、so、nàng, nàng nhìn còn lại mỗi người một chút, cảm giác mọi người chúng chính còn nói là giác chút, chưa hết, chạy cảm lại lưu lại, lời lại mỗi mọi một ta sau, về 2 chỉ còn lại sáu người nàng nhìn xem những người này chạy nhanh chóng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì ánh mắt nhìn về phía còn chưa tới phải gấp rời đi ba người các ngươi sẽ không cũng nghĩ đi thôi không có chúng ta nghĩ thông suốt muốn đi theo phụ đội ba người này ánh mắt bên trong nổi sóng chập trùng không lớn nhân sinh thật giống như quản lý tài sản có người cầm tiền vốn tồn ngân hàng có người cầm tiền mua quỹ ngân sách còn có người cầm đi đầu tư cổ phiếu nguy hiểm càng lớn thu hoạch mới có thể càng lớn trực tiếp trở thành mang chính thức đội viên đứng đầu nhất người trở thành cấp trên của mình đây là một bước lên trời tiết tàu a trải qua nhiều người như vậy mới được tuyển chọn cơ hội như vậy không phải thường xuyên có ừ vậy liền đăng ký đi phú an an nghe nói gật đầu nàng tại lựa chọn bên trong dần dần cũng có một chút ý nghĩ của mình thí thiên thần ma bộ chủ yếu nhất công việc là ở trong g a m e biên chế bên trong thành viên không cần quá nhiều quý ở cường cùng tinh còn những người khác chạy liền chạy đi điểm ấy áp lực đều chống cự không được tương lai cũng sẽ như xe bị tua xích phú an an nhìn xem còn lại mấy cái đoan đoan c h í n h chính ánh mắt kiên định thành viên cảm giác còn tính tương đối hài lòng nàng vừa định tuyên bố thí thiên thần ma t h u c bộ môn chính thức thành lập đột nhiên chiêu tân cửa ra vào tới một người ngươi tốt ta nghĩ thân thỉnh gia nhập thí thiên thần ma bộ nghe nói vương tiểu p h ạ m đuổi ra ngoài ngươi tới chậm chúng ta chiêu t ầ n đã kết thúc không phải ta mới đến tin tức ngay cả công việc đều từ bỏ chạy tới thật không thể thử xem sao đây không phải là ngươi từ bỏ vấn đề gì vương tiểu p h ạ m k h o á t k h o tay hắn vừa định đem người này đuổi ra ngoài phù an an lúc này đi ra nàng đi ra nguyên nhân là bởi vì thanh âm này đặc biệt q u ò n hay đi ra ngoài xem xét thật là người kia tô c ẩ n ngọc tại sao lại là người a ngươi lai、like、ngươi cũng ở cái ngành này a tô cần ngọc thấy được nàng xứng sở ta vừa rồi nghe nói nơi này hữu chiêu người cho nên cố ý đến xem n h a phú an an nhìn xem hắn rơi vào trầm tư ngươi trừ dương cầm còn biết cái gì chúng ta nơi này yêu cầu rất cao học này nọ rất nhanh tính sao hắn hỏi ta đối nhìn qua nghe qua này nọ có thể đã gặp qua là không quên được thật phú an an s ữ n g sở cho vương tiểu p h ạ m một ánh mắt ra hiệu nhường hắn thử xem hắn vương tiểu p h ạ m s ữ n g sở sau đó đem trên bản ghi chép lấy ra dựa theo phía trên niệm mấy chục người tên đối diện tô c ẩ n ngọc một cái không rơi toàn bộ thuật lại đi ra hắn lại khai ra bên cạnh mình đồng đội nhường cái này đồng đội niệm rất dài một bạt giáp lại dài lại lá mồm Tô Cẩn Ngọc cũng đồng dạng phú u ậ t lại đi an an nhìn hắn bộ dáng có chút không đành lòng tự tuyệt gia nhập chúng ta về sau mỗi tháng đều chỉ ít tiến vào trò chơi hai lần nàng lấy ra khuyên lui đòn sát thủ xin ngài tin tưởng ta có thể tô cần ngọc đen trắng đôi mắt đặc biệt sạch sẽ tự dưng cho người ta một loại chân thành cảm giác t ố t ngươi tới đi phú an an cân nhắc một lát thật đem người nhận lấy tới thật thanh em này theo vương tiểu phàm cùng tô cần ngọc trong miệng hai người đồng thời vang lên phía trước một cái là không thể tin được nam này thế mà bị đơn giản như vậy tiến vào hóc sau một cái thì là kinh hỷ ừ m phú an an gật đầu chứ k i a m ộ t điểm thương tiếc tình cảm của hắn ở ngoài nàng cảm giác người này đã gặp qua là không quên được có thể nâng đỡ có ích tô cần ngọc mặc dù thoạt nhìn rất yếu g i thổi qua liền n ã nhưng mà cũng miễn cưỡng tính cái tiềm lực đương nhiên nhường hắn gia nhập cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản p h ú an an đem vương tiểu p h ạ m đơn độc kêu đi ra hai ngày này đem tô cần ngọc tư liệu điều tra ra được xem hắn bối cảnh có sạch sẽ hay không được vương tiểu p h ạ m gật gật đầu đem vừa rồi chính mình người trưởng thành ý tưởng theo trong đầu quét ra đi phù đội không phải là bởi vì nam này lớn lên đẹp mắt mới khiến cho hắn tiến đến t h í thiên thần ma t h ợ ộ c bộ môn theo ba cái thành viên phát triển đến bây giờ mười lăm cái thành viên cuối cùng một tháng cuối cùng miễn cưỡng đem cái bàn kéo lên tới phù đại l a hôm nay lại chuẩn bị mời khách mọi người hôm nay muốn ăn chút gì không a đều có thể tô cần ngọc ngồi ở chết đối diện ôn nhu nói chúng ta tới điểm thanh đạm nuôi dạ dạy a vương tiểu phàm ở hắn nói x o n g sau một khắc vội vàng lên tiếng cho thấy thái độ của mình ngày hôm qua võ hiếm phần món ăn còn rõ mồn một trước mắt hắn hôm nay không muốn đi cướp nhà cầu cũng đúng phù an an nghe nói gật đầu hôm nay là chúng ta bộ môn lần thứ nhất chính thức liên hoan ăn thịt nướng một chút đều không chính thức ở vương tiểu phàm theo đề nghị mọi người rốt cục ăn vào bữa ăn chính sau đó còn muốn chuẩn bị thành viên mới vấn đề chỗ ở phía sau bọn họ cần làm cái gì cương vị d ư n g chân kỳ thật phù an an đã vì bọn họ chuẩn bị xong nhưng là cần ba ngày sau đó mới có thể đi vào không phải là bởi vì muốn cho bọn họ chỉnh lý gian phòng mà là muốn điều tra rõ ràng bọn họ sở hữu tình huống phú an an nhìn xem vây quanh ở bàn lớn bốn phía một vòng thành viên mỉm cười người của mình đương nhiên muốn đem nội t ì n h sở cái rõ ràng bên kia t ô c ẩ n ngọc một bên ăn đồ ăn một bên đánh giá thổ tầng trước mấy ngày hắn còn chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn xem hôm nay hắn liền tiền đến còn cùng địa vị cực cao phủ đội tổng tiến công chưa hắn che đậy hạ trong mắt g ụ c vọng cùng g i tâm thuận theo ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn lấy trước kia loại lang bạt kỳ hồ thời gian hắn chịu đủ ngay tại một mảnh tường hòa bên trong ngoài cửa đột nhiên có người vội vã chạy tới phụ đội phó gia trở về hả phù an an nghe nói buông xuống đồ ăn lập tức đứng lên đối với mình các tiểu đ ệ nói câu các ngươi ăn đi ta đi lên trước sau đó vọt tới cửa ra vào tiếp theo nàng lại tại cửa ra vào dừng lại đ ú n g rồi kế tiếp các ngươi thương lượng trước một chút chính mình muốn làm chức vị tiểu phàm ngươi chủ trì nói xong phù an an liền chạy chỉ để lại những người còn lại hai mặt nhìn nhau bên ngoài tuyển nhận người mới còn cái gì cũng đều không hiểu vương tiểu phàm làm vừa trở về lao thành thành viên cho bọn hàn phủ cập khoa học một chút phó gia cùng chúng ta phủ đội không chỉ là trên giới thuộc còn là đường đường chính chính người yêu quan hệ từ khi ở biết tổ chức thanh thứ sáu tay là thần tượng của mình về sau hắn đối phủ an an chú ý chưa từng biến thành siêu siêu siêu nhiều đây đều là nội bộ tổ chức người người đều biết sự tình hắn nghĩ tới nơi này lại chỉ chỉ phủ an an rời đi phương hướng các người đi theo phủ đội tuyệt đối là giống nhằm cướp chó những cái tiêu cự tuyệt người về sau luôn có hối hận phát điên thời điểm dưới lầu còn tại an đồ a n đột nhiên trên lầu Trước 1044, hiện thực hiện nguyên bản túi đầu hiên lặng ăn đồ ăn tô cẩn ngọc nghe nói như thế sắc mặt biến trò chơi kém hắn đem vùi đầu đứng lên mượn ăn đồ ăn dáng v ẻ đem chính mình biểu lộ che chắn đúng rồi phụ đội nhường ta thống kê mọi người muốn làm chức vị mọi người chính mình nói nói a vương tiểu phàm hướng trong miệng nhét vào khối thịt đem trên b à n công tác giấy trắng cùng bút đều dẫn xuống tới ta muốn làm đội trưởng ta cũng nghĩ làm đội trưởng ta yêu cầu thấp làm phó đội trưởng cũng được các ngươi yêu cầu còn t h ấ p thấp thế nào không thân tỉnh làm phó bộ trưởng a vương tiểu phàm đem nói chuyện mấy người v ạ c rơi lại dám a ước vị trí của hắn bộ môn hiện tại lại không có nhiều người căn bả thành thành thật thật làm đội viên chờ cái gì thời điểm được phát dương quang đại rồi nói sau tổng cộng cũng liền mười lăm người căn bản không cần đến những cái kia loẹt loẹt vương ca ta nghĩ thân thỉnh làm phụ đội trợ lý ngay tại tất cả mọi người không t ạ i lên tiếng thời điểm tô cẩn ngọc nói thốt ra lời này vương tiểu phàm đột nhiên ý thức được nếu có người phụ tá phụ đội sẽ tương đối có mặt mũi những người khác cũng ý thức được mọi người bắt đầu tranh thủ cái này duy nhất thân phận cuối cùng vì công bằng công chính nguyên tắc một người một ngày tranh thủ chế nhường phụ an an tới lần cuối lựa chọn bên kia lên lầu phù an an còn không rõ ràng lắm lầu dưới các đội viên đã c h i kỷ ở an b à i như thế nào làm phụ tá của nàng phó ca phù an an trung khí mười phần kêu một phen nhìn thấy những người còn lại cũng đều vây quanh ở trong phòng này lại lần lượt lên tiếng chào hỏi nghiêm ca từ ca đại cường ca tốt đều đến ngồi xuống đi phó ý chi lên tiếng nhường trừ ra bọn họ năm cái ngoại nhân toàn bộ đều ra ngoài đóng cửa lại phòng họp liền thành cái phong bế hoàn cảnh ta cầm tới tranh đấu thi đấu tư cách phó ý chi nói nhưng nhìn nét mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt cao hứng phù an an tranh đấu thi đấu diễn đàn lên đầy hơi truy nã cái không gian kia người chơi phải ngơi ư hay không hả ai nha thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a phủ an an đặc biệt lúng túng cười cười phó ca ngài có thấy hay không ta bài vị hai mươi sáu a một vòng trò chơi liền lên thăng lên nhiều như vậy c h ọ t dạ đến nói sang chuyện khác phó ý chi ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem nàng một hồi lại cùng ngươi tính số sách hai câu nói về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía từ thiên bên cạnh k h ô n g b ị trương tân thành còn chưa có trở lại nghiêm sâm bác gật gật đầu hắn đã ở trong game ngây mười ba ngày bất quá hắn có phục sinh đạo cụ sẽ không có sự tình ừ m phó ý chi gật đầu đem ngón tay đặt lên bàn n g ư ờ i cùng trương tân thành khiêu chiến thi đấu muốn đổi u nhanh tiếp qua không lâu trò chơi khả năng còn có biến hóa tiên h sinh ngài ở tranh đấu trong trò chơi phát hiện cái gì nghiêm sâm bác dò hỏi phù an an cũng nhìn theo cơ bản cùng trước ngươi kể đồng dạng phó ý chi chống lại tầm mắt của nàng tầm mắt ở mới tiếp xúc lúc tâm tình rất không tệ nhưng nghĩ tới trong diễn đàn tin tức khí lại không đánh vừa ra tới hắn đem tầm mắt theo cái này đồ đần trên người rời sau đó mới tiếp tục nói trò chơi tại không ngừng thăng cấp bảy bài địch nhân ở càng đổi càng nhiều chúng ta ở trong game người cạnh tranh đã theo lam tinh bên trong biến thành tinh cầu cùng t i n h cầu trong lúc đó loại này cạnh tranh nếu như dựa vào khoa học kỹ thuật khả năng rất lâu sau đó mới có thể đ ạ t đến mà bởi vì một cái trò chơi trước thời hạn mấy trăm mấy ngàn năm một cái có sinh mệnh tinh cầu cỡ nào chân quý dung nạp mấy ngàn có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu vũ trụ p h ạ m vi lại là khổng lồ cỡ nào chữ số tô sầm không có cách nào tưởng tượng mấy ngàn cái hành tinh sinh vật có trí không bị kéo vào cùng một cái trò chơi cũng chỉ là vì cho trò chơi tìm một cái người thừa kế một đám người ngắn ngủi tập hợp một chỗ rất nhanh liền phân tán đi làm việc mỗi người sự tỉnh phú an an nhớ tới chính mình ném ở lầu dưới đội viên cũng chuẩn bị xuống lầu sau đó bị phó ý chi từ phía sau bắt lấy cổ áo người chờ một chút cái này còn sao thế hảo hảo nói cho ta một chút ngươi trong trò chơi đến cùng làm cái gì nguyên lai、like、là hương sư vẫn tội tới phú an an thêm mắm thêm mối đem trong trò chơi quần c h i ế n trăm người quan g huy sự tích cho thổi ra đi mặc dù nàng đã chết hai lần nhưng mà thu hoạch phá nhiều vừa tiến vào tranh đấu loại trò chơi liền dám đơn nấu nhiều người như vậy phó ý chi đưa tay nắm nàng quay hàm hai bên thì thịt ngươi thế nào như vậy hổ hổ phụ không khuyển từ nha phù an an trong đầu cấp tốc xuất hiện cái từ này nhưng là cảm giác giống như có như vậy ném một cái rất không đúng sau đó vội vàng đ ổ i giọng đều là ngài dạy được tốt ta không dạng này dạy qua ngươi ta ý hội sao phù an an trở tay ôm lấy e o của hắn thuận tiện đem sinh tồn diễn đàn trang bịa điều ra tới phía trên mấy ngàn vị xếp hạng chính mình thứ hai mươi sáu tên khoảng cách thứ hai mươi năm tên kém một mươi một m ư ơ i hai điểm dán vẻ càng đi về trước mặt điểm số t r a n l ệ lại càng lớn thứ nhất tám trăm sáu mươi b ố điểm thứ hai bảy trăm m ư ơ i hai điểm cả hai tranh lệch hơn một trăm điểm người thừa kế danh n lạch đứng đầu người được chọn về phần nhà nàng phó đại lao đâu nàng đem xếp hạng luôn luôn kéo về phía sau đầy ở cuối cùng nhất thứ hai đến ngược cái tìm được làm tinh sáu sáu trăm một mươi tám f một đánh số cuối cùng mười cái đều là giống nhau không chứng v ị nhìn xem đặc biệt dễ thấy đây chính là vào cuộc m u ợ n t i ế t lối người khác đã tiết kiệm mấy vòng tích phân sau đó nhập giả thua ở nơi xuất phát bên trên phó ca ta ở trò chơi lại thu cái tiểu lệ phú an an đột nhiên nhớ tới cái này nghiêm chỉnh sự tỉnh cho nên vòng sau trò chơi chúng ta không phải một người tại chiến đấu cái tiêu năng lực đặc t h ủ rất quái dị người chơi ha ha chính là hắn phú an an gật gật đầu nhìn xem phó ý chi hướng xuống túi môi mỏng r ộ i ra ngón tay đem hắn khỏe miệng chi lăng đứng lên phó ca ngài đừng nóng giận nhà chúng ta chơi đùa cũng không phải kết giao bằng hưu tích lũy tích phân mới là đạo lý quyết định ta biết phó ý chi mặt mày chậm rãi nu hòa xuống tới tích lũy tích phân là thứ yếu ngươi còn sống so với đây càng trọng yếu ở u ám trong gian phòng bên ngoài giả ánh trăng ánh sáng chiếu vào phòng đặc biệt sáng đặc biệt tròn phú an an trừng trừng nhìn chằm chằm phó ý chi con mắt trong lúc nhất thời không nỡ dịch chuyển khỏi không có ý thức được phó ý chi ngón tay di chuyển đến nàng trên môi đầu ngón tay đặt tại môi của nàng châu lên nhẹ nhàng xung đột phú an an ừ m、no. nô chỉ còn lại hai người bọn hắn trong phòng họp vang lên tân dịch trao đổi sinh ra mập mở tiếng nước phú an an ngón tay chặt chẽ kéo lại hắn quần áo và áo ở sau một lát rút ra khuôn mặt đỏ bừng hướng hắn nhìn sang phó ca nơi này là phòng họp nơi công cộng phó ý chi ánh mắt mang theo mãnh liệt thèm ăn theo trong lỗ mũi ư một tiếng hắn một tay đem phú an, -an ôm tia trở về phòng đi không phải、à. nàng vốn là muốn mang phó ý chi nhìn nàng một cái mới tuyển nhận đội viên tới đang nói chuyện quanh người phó ý chi đã ôm nàng ra cửa trên đường cũng không ít đội viên đi qua thấy được bọn họ n h a u n h a u tránh ra vị trí c h ở phó ý chi đi trước phó ý chi mặt không thay đổi theo những người này ở giữa đi qua người này bề ngoài thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn cao lanh cấm ứng dụng là bị nhiều đội viên sùng bái tôn kính thần tượng trên thực tế vị này thần tượng đại lão một bàn tay đã lặng lẽ vươn phủ an an trong quần áo lớn mật lại trêu chọc xoa nàng gần nhất không béo lên bụng nhỏ quả nhiên ở về đến phòng về sau nàng bị phó ý chi ăn được sạch sẽ phú an an từ xế chiều đầu góc n g ộ n g đến ban đêm trong đêm còn tới một hồi kịch liệt đánh lâu dài cái này m ệ nhọc n h đ ạ i yêu tinh vừa trở về liền đem nàng ép c h o phú an an cả người mềm cộc cộc nằm sấp trên ngực phó ý chi sau đó đánh cánh áp một ngủ đến giữa trưa thì thiên thần mang h bộ p h ú bộ trưởng bởi vậy khi làm việc ngày đầu tiên liền đến muộn đợi nàng mặc chỉnh tề khi đi làm đội viên của nàng nhóm đã sớm ở nơi đó chờ nàng không đến thời điểm mọi người cũng không đục nước béo cỏ lãng phí thời gian mà là tại vương tiểu phạm tổ chức hạ cũng bắt đầu huấn luyện phú an an nhìn xem cố gắng của bọn hắn bộ dáng rất hài lòng nếu là nàng người quan cố gắng đương nhiên là còn xa xa không đủ nàng đánh gây huấn luyện của bọn hắn đối bao gồm vương tiểu phạm ở bên trong mười mấy người tiến hành cơ sở nhất khảo sát thể năng còn có một đối một cận thân b ắ t kích tốn đến chưa công phu ghi chép mỗi người bọn họ trình độ trong những người này phải kể tới một cái tên là lưu sơn đội viên thân thủ tốt nhất vương tiểu phạm không sai biệt lắm xếp hàng thứ hai kém nhất là tô cần ngọc ở kiểm tra song sau cũng liền số sắc mặt hắn kém cỏi nhất ai nha không có chuyện nhớ ngày đó ta mới tới thời điểm so với ngươi còn đồ ăn phú an an an ủi Đồ đại ăn liền i d ệ ừ ta g i tiến bộ không gian không lớn, đừng như v rất, rất xem muốn nha. điểm chọn n ngươi phú an an vô vỗ vai của hắn đối với cái này biểu thị ra tương đối lớn khẳng định t ô cần ngọc tại bị đi qua một loạt tâm lý phụ đạo về sau cả người đều dễ dàng rất nhiều buổi chiều rời đi thời điểm hắn bộ pháp đều so trước đó còn nhẹ nhàng hơn nhiều theo thổ tầng đi ra hắn trở lại chính mình ở địa phương đây là một cái chỉ có cao nửa thước bùn đất lều i không chỉ có thấp hơn nữa đặc biệt tiểu nếu như đổi thành ở toàn cầu trò chơi phía trước nhà có tiền ổ chó đều so với cái này phải lớn hắn mặc dù gầy nhưng là vóc dáng nhưng lại một m tám bảy chật vật trên bảo gian phòng bốn phía không có còn lại một điểm kẽ hở hắn ở trên vào thời điểm còn đi phía trái lên nhân vật sờ lên buổi sáng rời đi thời điểm hắn đem dùng để chở này nọ rổ đặt ở bên trong bây giờ trở về đến xem không còn có cái gì nữa kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiện tại đã không phải là xã hội văn minh trộm cắp sự t ì n h khắp nơi có thể thấy được chỉ cần này nọ không mang theo c h o n g ư ờ i không thấy mới là bình thường nhất sự t ì n h hôm nay ngày đầu tiên đi làm mang theo trong người rổ thật không tốt hắn đem nam tử này đặt ở nhà bằng đất bên trong hậu quả cũng đã sớm đ o á n được bất quá là vừa trở về trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn mất liền mất đi hắn nhắm mắt lại nghĩ đến cái tia vẻ mặt tươi cười n ư hải trong lòng liền tràn đầy hy vọng đúng vào lúc này đột nhiên có người từ bên ngoài đi qua dừng ở hắn trước cửa uy đi ra thanh â m theo nhà bằng đất chuyển đến một đôi ăn mặc đặc biệt bẩn chân tại cửa ra vào tới tới lui lui đi lại nhanh lên à hôm nay thế nào lề mà lề mề tin hay không lão tử đưa ngơi ư cái này phòng rách nát một chân cho đạp Trước thực 12, Tô thanh theo đất trong được Cẩn Ngọc cửa cũng cực hiện nghe nhà Nhà nhỏ, hẹp, chuồng chó. giống cái miệng này bằng bên bằng vốn đồng dạng ra. âm làm một leo bên cạnh quá lưu kỳ Đứng không có xã hội phương diện một chút kia thành tựu còn không phải tùy ý bọn họ loại người này tùy ý n ắ m hôm nay phí bảo hộ này giao một hộp cơm hộ phía trước không đều là ba cái bánh bao sao n g à y bình thường là ba cái bánh bao nhưng mà hôm nay mấy ca tâm t ì n h tốt chính là muốn cơm hộ không phải một cái tiểu lưu manh là một đám tiểu lưu manh theo t u cẩn ngọc ngày đầu tiên đến nơi đây hắn liền bị đám người này để mắt tới sở dĩ trôi qua như vậy nghèo túng bọn họ có một phần công lao nhưng là hôm nay không có cơm hộ hắn dùng bình tĩnh g ọ n nói trầm rãi nói cái gì ai cho ngươi là gan lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện tiểu lưu manh một chân dấm ở hắn nhà bằng đất bên trên tiên sư nó tới mấy ngày coi là thân quen liền đem chúng ta không coi vào đ ầ u đúng hay không thật không có tô c ẩ n ngọc nhìn xem bọn họ không có cơ hội cũng không có màn thầu về sau cũng sẽ không còn có hắn bộ dáng đem những tên côn đồ này trọc giận năm người cầm gậy gỗ hướng tô c ẩ n ngọc x ô n g đi lên tô c ẩ n ngọc nói mình đối cái gì đều đã gặp qua là không quên được là thật xế chiều hôm nay huấn luyện này nọ hắn tất cả đều nhớ kỹ thật sự dựa vào buổi chiều học một chút kia đánh bại hai cái lưu manh nhưng là tiệc vui trong tản tài học như vậy một chút nhi Bị mấy kiệm cái p h ả ngay ứ n lưu m n h v â quanh m ộ tại trận quyền đấm cước đá. He thối quyền manh lưu đấm đá. đ cước He láo đại một miếng mình tầm hôm đem bọt nôn đến bên cạnh hắn, học chút thường, tử trực tiếp tại nhi chơi liền coi người đi. đến phế nước nôn bên cạnh hắn, chính mình không tầm thường, nhìn lao hôm nay không đem người trực tiếp phế đi. Ngay học đồ lao sự tình s ắ p hoàn toàn làm lớn chuyện thời điểm tuần tra đội viên phi thường trùng hợp theo bên cạnh đi qua tô cần ngọc hướng bọn họ hô to một tiếng đem những người này gọi tới dựa theo trong căn cứ quy tắc gây chuyện đầu đả người sẽ đối mặt với tiền phạt cùng miệng cảnh cáo trong một tháng bị bắt lại ba lần liền sẽ bị đánh một trận đưa đến cần làm lao động địa phương hào hào cải tạo mẹ tuần tra người thế mà đến rồi lưu manh hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái bị mang đi cảnh cáo thì sao chờ bọn hắn đi ra tô cần ngọc lại nhận càng thêm kịch liệt trả thù lưu manh đầu lĩnh cho hắn một cái uy hiếp ánh mắt cảnh cáo cũng l i ề n tại lúc này hắn chợt phát hiện cái này mềm yếu mặc cho người định đoạt gặp rủi ro q u ý công tử thế mà đối với hắn lộ ra một vệ tâm t à n không có hảo ý dáng tươi cười hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt đội trưởng ngài tốt ta là thí thiên thần ma bộ mới vừa vào vai trò người mới tô cần ngọc nghe nói như thế dẫn đầu đội viên động tác dừng lại ánh mắt đảo qua trên cổ hắn còn không có lấy súng giấy, giấy thông hành tính danh tô c ẩ n ngọc thí thiên thần ma h ộ t bộ trực hệ liên thuộc phù an an cái này sẽ không làm giả nguyên lai là tương lai đồng sự a dẫn đầu đội viên thu hồi ánh mắt nguyên bản nghiêm túc không dễ đến gần trên mặt nhiều một ít cảm giác thân thiết nhìn xem trên mặt hắn bị đánh ra tới bầm tím cùng vết thương trên người như mày mấy cái này lưu manh đánh chính là người a đúng tô c ẩ n ngọc trắng bệnh nghiêm mặt gật đầu bọn họ ở vùng này hoành hành bá đạo dạy mãi không sửa không chỉ là ta nơi này tất cả mọi người bị bọn họ dọa dẫm vơ vét tài sản qua bị bắt lại thật nhiều lần đều dạy mãi không sửa ta quản lý khu vực thế mà vẫn tồn tại loại chuyện này dẫn đầu đội viên nghe xong lòng đầy căm phẫn lập tức tỏ vẻ nghiêm túc xử lý mấy người kia phía sau bọn họ sẽ không giống phía trước dễ dàng như vậy phóng xuất Trước thực Tô trước một thành viên trong hiện phía coi cười coi cười. viên người ơn. Cẩn Ngọc như Cảm mang là là một đó, đội đồng đội sẽ thuận Tuần thu tế mọi Tô Cẩn n g c mặc c dù là á người mới, ngày h ư n l hắn trực tiếp cấp bình thường đối cái này cũng không phải là thật để ý nhưng là có phù an an ngành đặc biệt tồn tại bối phận vật này là được điểm cái rõ ràng phù đội thủ hạng chỉ là cái danh này đội viên khác là được chiếu cố một chút t ô cần ngọc gặp quý nhân cùng thổ tầng bên trong người đập lên một bên tin tức này ở mấy tên côn đổ bị thu thập sau lan truyền nhanh chóng hai ngày sau thân phận của hắn thẩm tra không có vấn đề bị nhận được thổ trong lầu trở thành chính thức nhân viên mọi người mới rõ ràng đây không phải là đập lên một bên mà là một bước lên trời gà dừng lại biến thành vượng hoàng có thể không ghen tị sao có thể không ghen ghét sao người chung quanh tất cả đều đỏ mắt nhiều như vậy phấn đấu t r ă m ngày muốn tiến vào thổ tầng cửa lớn người bây giờ còn đang hộ thành trên cầu đi dạo thật nhiều người muốn biết hắn một bước lên trời đường tắt phù đường tắt a n an lúc này ngay tại cho mình các tiểu đệ làm đơn độc kế hoạch huấn luyện dứt bỏ vương tiểu phạm mấy người bọn hắn cơ sở tốt còn lại khai ra người kế tục đều là tiềm lực t r ọ n g truy phía d ư ớ i tài năng kích phát tiềm lực của bọn hắn cho mỗi cá nhân làm tốt kế hoạch huấn luyện sau đó chính là đốc xúc bọn họ bắt đầu làm trừ cơ sở huấn luyện thực chiến nhất tăng năng lực nàng mang theo các tiểu đệ hướng trên quảng trường hẹn đánh nhau động tác trùng trùng điệp đ i ệ p sau đó ở còn chưa tới thời điểm đột nhiên một người nam ngã sấp xuống ở trước mặt nàng vương tiểu phạm nhìn hắn nửa ngày không bỏ dậy nổi bộ dáng đi lên đem người nâng đ ngươi cái đại nam nhân đi đường nào vậy ngã xuống đất không biết mình đứng lên sao thật thật xin lỗi ta chặt chân nam tử quen một cái chân siêu siêu vẹo vẹo đi ra cuối cùng còn về thủ nhìn phú an an một chút phú đội đi thôi ừng đang bận nhìn hôm nay thực chiến huấn luyện ă n bài phú an an cũng không ngẩng đầu rời đi bọn họ bộ môn cùng những ngành khác đội viên giữa lẫn nhau hữu hảo luật bàn tất cả mọi người mặc kệ lợi hại hay không đều phải đi lên đánh một trận giống vương tiểu phàm bọn họ cái này nguyên bản là mang người thân thủ đều rất tốt đều là thắng giống t u cần ngọc dạng này thân thủ chính là bị hành hạ người mới quá trình phú an an đứng tại quảng trường vừa nhìn bọn họ hành động thuận tiện đem tất cả mọi người khuyết điểm ghi chép lại chỉ có là m người khác lao sư mới có thể rõ ràng đây là kiện cỡ nào phiền thoái cùng tốn thời gian sự tình liền ghi chép một hai ngày nàng thấy chán nhìn xem phía trên bút ký nàng thở dài n g h ĩ thầm hào h ả o bồi dưỡng cái người đối nghiệp nhường hắn tiếp nhận cái này dườm g i a công việc nàng chuyên tâm nhìn xem trên trận thi đấu không chú ý tới tụ tập ở chính mình người xung quanh càng ngày càng nhiều đột nhiên một người ở bên cạnh nàng ngã s ắ p xuống đụng bắp chân của nàng một chút ghé vào bên chân nửa ngày không nổi phú an an tầm mắt nhìn xuống là cái nam không cao mọc ra cái tiểu thị tươi mặt em bé cố gắng mở to hai mắt nhìn xem nàng xin hỏi có thể dịu ta một ch Trước 1049, hiện thực 1049, 14, hiện phú an an nghe nói nhìn hắn một lát vì cái gì dịu ngươi chính mình không tay a nàng m t không thay đổi nhìn thấy hắn cuối cùng đem người này nhìn sợ chính mình s á m xịt chạy đi bắp chân chạy còn rất lưu loát còn trẻ như vậy còn muốn người già bị đụng phú an an đem ánh mắt thu hồi tiếp tục xem hướng mình tiểu đ ệ khoản này thẳng bóng lưng ở thật nhiều không muốn cố gắng các nam nhân trong mắt đó chính là thông hướng thành công cửa lớn nhưng là cửa lớn không biết mình là cửa lớn nàng luôn, luôn cảm giác chính mình là cái chăm chỉ người làm vườn cộng thêm phó ý chi tiểu bà bối dạy bảo xong bọn này tiềm lực nàng sửa lại một chút này nọ đắc ý chuẩn bị trở về ra phù đội những tài liệu này ta giúp ngươi đưa lên đi tô c ẩ n ngọc đi lên giúp nàng thu xếp đồ đạc một bên dùng lời nhỏ nhẹ nói không cần nay nọ liền thả chỗ này ta sáng mai lại nhìn nàng đều là đại lão cự tuyệt tăng ca ta tầm chính là thời gian nghỉ ngơi n h a phù an an được chia đặc biệt rõ ràng ta trở về ngày mai gặp ngày mai gặp tô c ẩ n ngọc đứng tại cửa ra vào an t ĩ n h đưa mắt nhìn phù an an rời đi phù an an đi quá nhanh cho nên không nhìn thấy tô cần ngọc t r o mắt trừ nhân công ánh trăng tràn đầy đều là nàng bên kia phù an an chạy chậm trở lại tầng năm nhà bên trong phó ý chi ngay tại trước bàn sách nhìn này nọ nhìn xem nàng đoạn đường này nhẹ nhàng bước nhỏ khỏe miệng hơi hơi câu lên phó ca phù an an đi qua ở gò má của hắn lên ba một ngụm sau đó đi buồng trong đội bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài mới trở về lại muốn ra ngoài đi chỗ nào phó ý chi hỏi một câu ta đi tìm viện viện phù an an nghe nói hồi đáp trước viện viện buổi chiều mới vừa ra trò chơi nàng chuẩn bị đi xem một chút cái trò chơi này một lần nghỉ ngơi ba ngày mở lớn trứng cơm tối ta không trở lại ăn ngài đừng chờ ta lưu lại câu này nàng liền chạy chờ phó ý chi ngầm đầu liền một hồi người đều không có mỗi ngày vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy người thân bạn bè ở quá gần của chính mình phòng liền lưu không được nàng tầng bốn phù an an vừa mới vào nhà liền bị mở lớn chứng tới cái gấu ôm mập mặc a cái này vòng trò chơi nhưng làm ta hụ chết cái gì trò chơi dọa người như vậy a phù an an khoác vai của nàng b ả ngô v vỗ sau đó nghe được bên thai chuyển đến một trận bô bô che đại tử hiển nhiên cái này vòng trò chơi đưa nàng dọa sợ cuối cùng lại cảm thán một câu nếu có thể lại cùng ngươi cùng nơi trò chơi l i n tốt có nhiều cảm giác an toàn mợ lớn chứng tốt sợ không có nàng không được a nghe được nàng câu nói sau cùng phú an an không tên cảm giác chính mình vĩnh nạn à n g trần ổn vô vô trương viện v i ệ n bay không có việc gì ta sẽ bảo vệ ngươi phú an an nói xong câu đó trương viện viện đến là thanh t ỉ n h ngươi thế nào bảo hộ ta ngươi lại không thể cùng ta cùng một cái trò chơi n g ư ơ i buồn vui là không nghĩ thông suốt nha ngươi không hiểu ta ta hiểu ngươi cái to mồm phú an an nhìn đột nhiên g i ả mồm trương viện viện, yên lặng rời đi tầm mắt của mình chúng ta thi thiên thần ma bộ tuyển nhận chính thức đội viên muốn hay không đi xem một chút còn thật chiêu đến người kia cái gì g ọ n nói còn có giả a. Phú An An đưa nàng giả A. đưa Phú giày trương h thao nhìn đánh đánh ể tỉ ta một t mang Giang Giang vào, đá đi, ngươi Ngươi mặc xem xuống、Giang、Sơn. xuống Sơn, ă m diễm hỏa n g ờ i tin A.、Phú、An An. Có tin ta hay Phú phóng không đem bọn nó n Có xuất g đem đôi ư i Ai h hơi nha. a ta tốt t sợ n r ư viện vệ i ngồi n dậy nắm lấy tiểu tỷ m ộ i tay nhỏ sóng vai đi ra ngoài Trưng thực tầng Tại thời trưng hiện nàng đội viên phân chuẩn xuống ngang bọn môn, viện viện họ đội đi điểm đi Các bộ bố bị b ở qua phú an an cũng không nghĩ tới vương tiểu p h ạ m nhanh như vậy liền đem vê đ ú t ho cờ ba chữ này mẫu c ậ u vào danh tự này ta cảm thấy không được tiểu p h ạ m phi nhường ta thêm vào người cảm thấy đâu nàng là muốn nghe tiểu tỷ m ộ i n ó i ta đồng ý kết quả nghe được là không sai bịt lắm liền như vậy t h í thiên thần ma cùng vê đ ú t ho cờ cả hai phân không ra thật xấu cùng cao thấp phú an an đột nhiên liền muốn trở về nam bùn hưu ôm ấp chạy đến tìm tiểu t ỷ mội làm gì bất quá nàng vẫn là vô cùng tẫn trách mang nàng đi từng cái đội viên nơi ở trước thời hạn giải hiệu rõ cái cuối cùng chính là tô cần ngọc các nàng đến thời điểm tô cần ngọc mới vừa tắm rửa xong trở về Mỏng mỏng, trước an an. Viện, viện, viện viện con mắt ở phát sáng mập mạng đây cũng là chúng ta đội viên a phủ an an gật gật đầu đây là tiểu tô tô cần ngọc đội chúng ta tiềm lực sau đó nàng lại đối tô cần ngọc chỉ, chỉ trương viện viện đây là chúng ta bộ môn phó bộ trưởng trương viện viện nàng mới từ trong trò chơi đi ra tô cần ngọc nghe nói hướng trương viện việt ái phó bộ trưởng tốt ai nha đều là người một nhà không cần khách khí như vậy nha trương viện viện tiến lên đem người ta tay k é o ở lão sát phê đồng dạng tại trên tay người ta sờ lên c ẩ n ngọc đúng không ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha có bạn gái hay không cái này tô c ẩ n ngọc xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía p h ù an an p h ù an an trong nháy mắt kia cảm rất là mất mặt nàng liền tranh thủ trương viện viện lấy ra n g ư ờ i thận trọng một điểm ta biểu đạt một chút nhiệt tình thế nào trương viện v i ngay n tại lúc này ra mặt cực giày người bị kéo ra con mắt còn nhìn chằm chằm người ta chúng ta cái này đội viên tìm tốt một bộ tùy thời đều nghĩ quy tắc ngầm dáng vẻ ngươi không cần từ ca sao muốn không nổi trương viện viện thốt ra ánh mắt nhìn chằm chằm người ta tô c ẩ n ngọc s ắ c bị mị, mị lại ở lại một hồi khả năng nàng đều muốn đi lên chiếm người ta tiện nghi phù an an không thể không chuẩn bị rời đi cái kia tiểu tô chúng ta sẽ không q u ấ y giày ngươi bộ trưởng không có q u ấ y giày tô c ẩ n ngọc tiến lên giữ lại ăn cơm tối lại đi thôi không cần nàng níu chặt trương viện viện đi chậm nàng đem thật xin lỗi tô c ẩ n ngọc cùng từ thiên hai người tô c ẩ n ngọc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn phù an an thân ảnh thẳng đến biến mất đi đến cầu thang trương viện viện thu hồi trên mặt sắp phê biểu lộ trở tay đặt lên phù an an vai mập mạp ngươi ở chỗ nào tìm tới tiểu soái c a A, nhìn không tội ngươi còn thật coi trọng người ta phù an an nhìn bộ dáng của nàng c h ấ n kinh cũng còn tốt l i ề n loại kia ta thấy mà yêu tiểu bạch hoa khí chất nhường ta có chút không cách nào kháng cự kia tử ca làm sao bây giờ ngươi thật không muốn a t h ứ thiên quên đi ta người này thù rất dai trưng ơ viện viện hư lạnh một phen sau đó lại có chút t i ế c đ ố i ta vừa rồi biểu hiện có phải hay không đường đột cảm giác cái này tiểu tô giống như có chút kháng cự ta nào chỉ là đường đột quả thực là hèn mọn phù an an nghe nói không khách khi nói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 đồng thời ở trong lòng cho từ thiên y ê n lặng nói câu xin lỗi trách nàng chiêu người quá đẹp rồi không duyên cớ cho người ta tăng thêm một cái tình địch hắn yêu nàng nàng yêu hắn hắn lại không yêu nàng tình yêu tay ba tình tốt nhất đem nó bóp chết cho cái nôi lớn chứng tình tay ba nước quá sâu nghe ta một lời khuyên không nên nghĩ tô cần ngọc cũng không cần đi quấy dối người ta đẹp mắt tối ra đều là tạm thời ngươi tuổi còn rất trẻ nắm chắc không ở p h ù an an cầm tay của nàng tận tình quyết bảo trương v i ệ t viện ta không tin ai nha phú an an trận tròn mắt chuyện này cũng không thể trách tô cần ngọc người ta chính là ở nơi đó đứng một hồi Nhìn Trương Viện Viện thấy sắc liền thấy mắt, sắc mở phú An An l c này t r an an, an, an, an an gật đầu khoảng cách nàng thích những người khác cũng mới đi qua tám phút t ừ t h i ê n dừng lại trong tay động tác an an các ngươi là ở đùa á c sao thứ ca t a cơm cũng chưa ăn liền chạy tới phú an an bị hiểu lầm thật phiên muộn hai người các ngươi chuyện gì xảy ra a ngươi không phải đang đổi viện v i ệ n sao thế nào người khác hơi đẹp một chút liền đem viện v i ệ n q u ả i q u ả i chữ phía sau còn chưa nói đi ra từ thiên người đều chạy đến cửa phú an an vội vàng đuổi theo ra đi hướng hắn hô to từ ca có hiểu lầm gì đó mâu thuẫn muốn chân thành nói ra a lớn chứng người này từ tâm nhãn ngươi muốn gặp máy làm việc cố lên ta là các ngươi kiên cường hậu thuẫn đợi nàng nói xong thứ tiên đều chạy không còn hình bóng ra ngoài lăn lộn vòng lớn nhi liền miệng nóng h ổ i cũng chưa ăn bên trên phú an an nhìn xem nhà mình chỉ còn lại mấy b ư ớ c đường khoảng cách sờ mũi một cái trở về theo ngoài cửa nhô ra một cái đầu xem xét trong phòng tình huống phó ca ta trở về a ta biết phó ý chi nguyên bản một sấp thật dày này nọ liền chỉ còn lại thật mỏng hai cái giấy đầu hắn đều không n g ừ n g nói ngươi muốn làm từ thiền kiên cường hậu thuẫn chỉnh tầng lầu đều nghe được hh t t phú an an sờ mũi một cái phó ca ngài ăn sao còn không có phó ý chi đem còn lại một điểm công việc làm xong ngươi muốn ăn cái gì phú an an cười hhh không chút khách khí tới đoạn báo tên món ăn mấy phút đồng hồ sau bị phó ý chi cắt giảm về sau đồ ăn lên b à n p h ù an an ngồi đối diện hắn thuận tiện nói về vừa rồi trương viện viện phát sinh sự tình viện viện ý chi thật không kiên định a rất dễ dàng bị sắc đẹp trô dụ hoặc ngài nói đúng không cái kia tô cần ngọc thật rất dễ nhìn phó ý chi chú ý điểm ở đây、ừ. tạm được nhưng là từ ca lớn lên cũng không tệ a p h ù an an nghiêm túc so sánh một chút cuối cùng lại theo thói quen khen một chút phó ý chi ngược lại mỹ mạo của bọn hắn cũng không bằng ngài phó ý chi hẹp dài đôi mắt không để lại dấu vết ngẩng lên một chút đều là túi ra Trước 1052, hiện thực 17. đúng đúng đúng ngài nhất không quan tâm bề ngoài phú an an kẹp khối rau cần tạch tạch tạch n g a i lấy đột tâm huyết dâng trào phó ca mỗi lần đều là ta khen ngài nếu không phải ngài khen ta một cái chứ sao khen cái gì phó ý chi tay thả ở sau lưng của nàng d ự a lưng bên trên nhìn xem nàng sái bảo dáng vẻ khỏe miệng hơi hơi câu lên ta ưu điểm nhiều như vậy ngươi còn hỏi ta khen cái gì phú an an t r ừ n g to mắt có cái đại lao nam bùn hữu chính là phiền thoái tỷ như tài hoa của ta dáng người còn có mỹ mạo nàng đặc biệt tự tin móc méo cái, cái kéo tay ha, ha. phó ý chi tiếng cười theo bên miệng tràn ra phó ca ngươi cười lên con mắt sẽ lo lặc phú an an nhìn xem hắn không ở ngoại nhân trước mặt lộ ra quá độ biểu lộ ngón tay sờ sờ đưa về phía ánh mắt của hắn phó ý chi không n ú p ních mặc nàng ngón tay theo mí mắt mơn trớn tóm chặt lông mi của hắn ngươi lông mi thật dài à nàng lại sờ sờ chính mình ta cũng dài phú an an ngồi ở phó ý chi bên cạnh bởi vì mắt nhìn con ngươi quan hệ nàng nửa người trên đều chi lăng đến trước mặt hắn sau một khắc phú an an đằng không mà lên không phải đằng không Là bị ôm đến phó chi ý trong phòng đ đột nhiên liền hàn tĩnh tại không có mặt trời thế giới bên trong、so、gì、so、phòng hai người liền bộ dạng như vậy lẫn nhau nhìn nhau một loại yên tĩnh thân mật không khí liền tại bọn hắn xung quanh chậm rãi lưu động phú an ăn hai tay ông phó ý chi cổ chậm rãi đem cái chán tựa ở hắn trên chán nàng khoảng cách gần nhìn xem phó ý chi mặt đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô đứng lên phó ca ngươi rất đẹp trai nha luận có cái đại x o á y so với bạn trai vui vẻ à, hướng về phía gương mặt này nàng mỗi ngày có thể ăn nhiều bà chén cơm n h a n c ầ u nhất chất phát tình yêu phó ý chi hôn một chút c h ó c m ũ i của nàng ôm nàng đứng lên nhìn xem hắn đ i ệ u bộ này phú an an lập tức rõ ràng mỗi đêm gồm cả vận động giải trí tình cảm trao đổi tam vị nhất thể cố định hoạt động lại muốn bắt đầu nàng eo n h ỏ vặn vẹo hôn éo nghiêng đầu liếc nhìn trên vách tường đồng hồ phó ca ngày tối hôm qua đã đáp ứng ta hôm nay một lúc kết thúc công việc、ừ. phó ý chi tay đã đưa về phía phía sau lưng nàng bên trong quần áo thật nhỏ nút thắt đã trong lúc vô tình mở ra thật một giờ nha nàng không yên lòng nhắc lại một lần nữa ta tận lực tận lực kết quả chính là đã vượt qua nửa giờ hắn không có chút nào ý dừng lại phó ca kết thúc quá thời gian ngươi không giữ lời hứa ừ đau phú an an vượn g vượn g hồ h ồ bị ôm theo phó ý chi động tác mạnh từ trên giường ôm đến dưới giường đem đồng hồ trên vách tường lấy xuống che lại hắn đỏ tươi môi mỏng hôn bên trên phú an ăn non mịn sau lưng lưu lại mới dấu đỏ nhọ vụn tiếng nghẹn nào trong phòng phiêu đãng thẳng đến đêm khuya phủ an an rốt cục không chịu được nữa trên dưới mí mắt dính tại cùng nơi trong mơ mơ màng màng có người che ở bên thai của nàng nhẹ giọng thì thầm ngươi là xinh đẹp nhất tiểu tinh linh ta yêu ngươi mặt sau ba chữ nàng không nghe thấy liền ban đêm làm giấc ngộng ngộng thấy nàng ở một cái trong rừng rậm theo rừng rậm cây cối đ u ổ i có bay ra thật nhiều bắc âu trong thần thoại lớn chừng ngón cái mang theo cánh tiểu tinh linh nửa đoạn trước ngộng rất tốt đẹp phần sau đoạn tiểu tinh linh đầu biến thành đ ồ n hồ đuổi theo nàng không ngừng nói cuối cùng một giờ trước 1053, hiện thực phù an an là bị làm tỉnh lại c h â n mềm trượt xuống đến bên hông lộ ra bị toát đi ra dấu đỏ cùng tím xanh lít nha lít nhít liền trên cái mông đều không có trốn qua một kiếp nàng hít mắt nhìn về phía bên cạnh nàng người h ả o h ả o một cái đại lão làm sao lại để mắt tới nàng cái mông nàng nhiệt liệt ánh mắt đem người cho nhìn chằm chằm tỉnh phó ý chi thon dài cánh tay dỗi ra nhất câu đem mới vừa n g o i phó ý chi cùng thời gian khác thật không giống nhau hẳn ánh mắt không có mặt khác thời đoạn sắp bén toàn thân mang theo một, loại gợi cảm cùng miếng, ổn một bộ mỹ nam tỉnh ngủ đồ tỉnh ngay cả thanh â m nói chuyện đều là sàn sạt vá hoa ừ m p h ú an an lấy r a hắn đặt ở chính mình trên lưng tay theo trong chăn leo ra lại không đứng lên tiểu đệ của ta nhóm huấn luyện đều muốn kết thúc luận gây sự nghề nàng cũng là nghiêm túc một đường chậm rãi đi đến thí thiên thần ma bộ huấn luyện địa phương mọi người buổi sáng huấn luyện đều nhanh xong trước viện viện đứng phía trước nhìn xem phù an an mới đến lông mày nhữ lại ta còn tưởng rằng ngươi buổi sáng không tới chứ nói chuyện nàng t ầ m mắt chuyển rời đến phù an an trên cổ màu đỏ sậm chấm đỏ thật sự là mập mờ lại lớn mật n h ư ờ n não người bên trong đối x ả ra chuyện gì miên man bất định an an a nàng hướng phù an an có chút h è n m ọ n đứng thẳng lông mày tối hôm qua tương đối kịch liệt đi phù an an sau khi nghe lui một bước mặt soát một chút liền bỏ lên nàng nhìn về phía trương viện viện cười đi ra ngoài răng miệng ngươi khỏe miệng tại sao rách cứ như vậy hỏi một chút trương viện viện nháy mắt im lặng che miệng của mình p h ả n phất bí mật nhỏ bị phát hiện bình thường nàng thật sự tùy ý hỏi một chút sẽ không thật có cái gì bí mật nhỏ đi phù an an nhìn về phía nàng ngươi miệng này làm sao làm phá liền liền liền tức giận mà thôi ngươi p i bắt lấy cái này hỏi làm cái gì trương viện soái khí tiểu ca ca cũng không nhìn thật nhanh chạy đi một bức có tật giật mình bộ dáng nhìn xem nàng như vậy phú an an sờ lên cằm của mình cảm giác giác h ư u tình huống nàng vốn định đuổi theo hỏi một chút lúc này tô cần ngọc đưa nàng gọi lại phù đội ta trong huấn luyện gặp phải một vấn đề ngươi có thể giúp giúp ta sao nhìn thấy đã chạy xa tiểu thanh mai phú an an lưu tại tại chỗ nói đi ngươi có vấn đề gì ta nói không ra có thể biểu thị cho n g ư ơ i xem sao có thể phú an an nghe nói gật đầu nàng đi ở phía trước đột nhiên động tác dừng lại ngươi thế nào a tô cần ngọc gần đầu một mặt vô tội tựa hồ không biết nàng là có ý gì không có việc gì Đi tôi h Phù hiệu hắn An An ra r đi t ư ớ cần Lâu chịu sau dài nàng mũi chơi, đôi người ở trên mũi đao trò chơi, nhường nàng đôi mắt thật mẫn cảm, chịu không được mặt nhường mẫn không nhìn cảm, đao được có c h ngọc ánh mắt theo phù an an trên cổ dấu hôn trong mắt s ẹ t qua vẻ cô đơn sau đó nghe lời đi đến phía trước phù an an lại cho rằng hắn khắc sâu lĩnh n ộ n như thế nào làm thật nhỏ đệ tinh túy lần đầu làm người lao đại phù an an cũng là quan mới đến đốt ba đống lửa dạy học thời điểm có thể nói là tận tâm tận lực tí xíu đều không trộm gian dùng mạch l ớ i cái này tư nhân dạy học luôn luôn đến buổi chiều trương viện viện trong lúc này rốt cuộc không xuất hiện qua cũng không biết chạy chỗ nào trốn tránh tốt lắm kết thúc công việc đi phú an an vỗ tay ra hiệu có thể nghỉ ngơi tiểu phàm chúng ta bộ môn hôm nay xem như người nhất chỉnh tề một ngày ngươi thông báo một chút đội viên khác đêm nay liên hoan lại liên hoan a t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bốn hiện thực m ộ ư ơ i tám ở căn cứ bên trong liền bọn họ t ư ợ ộ c thích nhất liên hoan bộ môn tinh giản còn có một cái đại lão bộ trưởng chính là tốt thường thường liền có tiệc có thể ăn hiện tại thật nhiều những ngành khác đội viên biết bọn họ cái này l ã n ngộ hâm n ộ muốn chết tốt lão đại vương phàm gật đầu đem còn chưa đi các đội viên toàn bộ gọi lại vừa rời đi quảng trường người xung quanh liền trở nên nhiều hơn phú an an phát hiện chính mình gần nhất giống như rất được hoan nghênh nàng vừa đi đến đó nhi người ở đó liền sẽ vây ủng đi lên trong đó còn có một chút người luôn luôn đặc biệt nhiệt tình hướng trên người nàng c h e n những người này cơ bản đều là nam phần lớn thoạt nhìn thật yếu đuối thường xuyên ho khan hoặc là đứng không vững phú an an sẽ phi thường thục nữ đem mỗi một cái ngã sấp xuống ở trước mặt nàng nam sĩ đỡ dậy dù sao bọn họ đều l ạ như vậy yếu đuối thật xin lỗi ta đem ngơi quần áo làm bẩn thời ra rửa đi mặt trái xoăn nam từ cắn môi nói hắn rất trắng lại ăn mặc rất mỏng cả người thoạt nhìn có loại quen thuộc yêu đớt cảm giác không quan hệ phú an an nhìn xem hắn tóm chặt lấy cánh tay của mình trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nhường hắn bông u tay liền phụ một tay mà thôi phù đội ngài không phải ở ghét bỏ ta đi ta ghét bỏ ngươi cái gì phú an an thật là không hiểu ra sao phía sau t u cẩn ngọc nhìn thấy phú an an gặp phải phiền thoái bước nhanh tới muốn hỗ trợ một cái thanh lanh mặc khác thanh âm quen thuộc vang lên các ngươi đang làm cái gì thanh âm này hắn chưa từng nghe qua mấy lần nhưng người nào sẽ không nhớ được mang người cầm quyền thanh âm bất quá ngây người một lát hắn đã bao phủ trong đám người trở thành không đáng chú ý nhân chi một nhìn xem như là chúng tinh cùng nguyệt đi tới phó ý chi phó ý chi bờ môi khẽ mí môi m ặ t không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m giữ chặt phù an an cánh tay cái tay kia k i ê n nóng rực ánh mắt nhường nguyên bản chặt lôi kéo phù an an nam tử liền tranh thủ lòng tay ra phó ca phù an an cùng hắn lên tiếng c h à o ngày sau lại tới đây phó ý chi hướng nàng đi vào đem người sách tới bên cạnh mình l ờ i gì đều không có nhưng mà mang theo người sáng suốt xem xét là có thể cảm nhận được mãnh liệt lòng ham chiếm hữu hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mới vừa rồi cùng phù an an lôi lôi kéo kéo kéo Ta thể tới thể tới sao? không nhiên có thể tới nhà Đương có phó ù An An tay vừa ta vừa hoan. hắn, người vặn, chúng chuẩn bị toàn bộ tiểu phân liên cười được tới mới tiểu đội đi hì hì h kéo bị bộ p ý chi trở tay đưa nàng túi sách ở đứng tại chỗ mặc cho người chung quanh dò xét đã sớm nghe nói căn cứ hai vị đại l a o là tình lữ quan hệ nhưng là cực ít thấy được hai người đồng thời xuất hiện khẩn trương nhất phải kể tới muốn câu dẫn phù an an bị tại chỗ bắt lấy nam tử kia khó chịu nhất nên mấy người nhóm bên trong tô cần ngọc hắn nhìn xem chính mình thầm mến đối tượng thật chặt lôi kéo một người khắc tay bàn tay không tự chủ được nắm chặt một giây sau người tia ánh mắt hướng hắn lướt tới bất quá nhẹ nhàng một chút hắn cũng không dám tới đối mặt một cỗ chua xót cảm tình lặng lẽ xông lên đầu hắn thích nàng lại ngay cả quan g minh chính đại theo đ u ổ i cũng không dám phó ý chi thu tầm mắt lại thư l ệ n h một tiếng theo bên miệng tràn ra dẫn tới p h ù an an ghé mắt thế nào cái kia dắt lấy ngươi không thả nam nhân là ai ta không biết p h ù an an hồi đáp hắn đột nhiên ném tới phía trước ta sau đó ta liền thuận tay giúp đỡ hắn một chút phó ý chi n g h e sắc mặt miễn cưỡng h ò a hoan một điểm chờ trở về thu thập ngươi vì sao phú an an hoài nghi là chính mình ngay lầm vừa định hỏi đột nhiên nghiêm xâm bác phái người đến chuyển lời trương tân thành đơn đấu trò chơi kết thúc Trương thực thể Tiểu một tiếng, vội vàng trở về. Lúc này trừ tiến trò tô tất Kết thế thật ta thất、bại. Trương Tân Thành mới từ trong trò chơi đi ra, sát mặt tái trong chết, hết trân thận nói một chút, các người xảy ra chuyện gì? Một đám người tất ra, ra Vương người như ngược ngươi người chơi chơi hiện nay liên hoàn không nào. An An nói vàng này đến đông nào? xin nhận. Án không hắn dùng Cẩn nói chuyện ngồi gia giờ game gì? Phù cho Phạm Phó vội mọi lỗi, bại. mới đi lại Lúc cả có cụ. các cả đêm đủ. đạo đám sầm, xảy là là vào về. quả quý xu ở trương tân thành thất bại hắn liền sẽ ở không lâu sau đó lại một lần nữa chống lại ả n d ở hiệu cái này vòng trò chơi có m ộ ư ơ i ngày trò chơi thời gian cũng không phải là đi lên liền hai người bờ cờ giai đoạn trước càng giống là chơi trốn tìm trừ hai người chúng ta ở ngoài cũng có người chơi khác đương nhiên cái này người chơi được đến tư thế phổ thông nhiệm vụ giai đoạn trước ta được phân phối ở địa phương phế đi rất lớn công phu mới tìm được hắn trương tân thành hẳn là giảng được thật kỹ càng đáng tiếc phần lớn đều bị che giấu bọn họ chỉ có thể nghe được có người chơi khác hai người không phải vừa lên đến liền bờ cờ hắn giờ hữu năng lực đặc thù là ánh mắt của hắn ánh mắt của hắn tổng cộng có xanh hoảng hồng ba loại màu sắc màu xanh lục là hắn bình thường màu sắc biến thành màu vàng sau chỉ cần vượt qua năm giây thời gian liền có thể nhường người lập tức toàn thân tê liệt biến thành màu đỏ bị nhìn chăm chú vượt qua năm giây bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ tan r ã đây chính là một đôi laser mắt ta phủ an an hết sức chăm chú nghe hắn g i ả n g thuật năng lực này cơ hồ không có cách nào chống cự bất luận ta trốn đến nơi đâu che chắn ta đồ vật cũng sẽ ở sáu giây bên trong hòa tan nói lên nơi này tình huống lúc đó cũng l à người ta lòng còn sợ hãi năng lực này duy nhất n h ư ợ c điểm là liên tục thời gian rất ngắn hạn giờ hiệu mắt đỏ trạng thái nhiều nhất duy trì liên tục ba mươi phút sử dụng về sau hắn liền sẽ biến càng suy yếu kỳ thật ở cực kỳ bắt đầu hắn mắt đỏ trạng thái chỉ có thể kiên trì mười lăm phút sau đó ở bọn họ quyết chiến thời điểm hạn giờ không hề báo động trước đột phá thế cục tại thời điểm này người chuyển chính là bởi vì trọn vẹn kéo dài một lần thời gian nhường trương tân thành vô ý bị thua một cái chân quý thăng cấp cơ hội cứ như vậy không có nói tâm lý một chút khuyết điểm đều không có đó là không có khả năng trương tân thành đi chơi diễn về sau nội tâm theo phiền muộn đến mất ước lại đến thoải mái cuối cùng cũng không có dùng quá nhiều thời gian muốn trở thành cấp S người chơi cũng không phải là chỉ cần có năng lực là đủ rồi còn cần khí vận ra chỉ đi bây giờ có thể làm chỉ có đem hy vọng ký thác cho nghiêm sâm bác hy vọng hắn có thể ở chống lại ả n giờ hiệu lúc đem hắn đánh bại cho nên trao đổi xong chuyện lúc trước về sau hai người lại tập hợp một chỗ chú trọng phân tích ả n giờ hiệu năng lực đặc thù cùng hắn vật lộn thường dùng nhất chiêu số làm vũ lực đảm đương trương tân thành trong đầu không ngừng lặp lại cùng h n g i hiệu giao thủ mỗi cái chi tiết chiêu số của hắn loại hình hắn động thủ thói quen nhược điểm của hắn cùng lỗ thủng. tựa hồ muốn nản i ờ hiệu đào đến nỗi ngay cả đồ lót đều không thừa hạn phú an an thật sâu cảm giác được đối phó với trương sư phụ tay thật đáng sợ may mắn bọn họ là một đám nàng cảm thán trương tân thành ưu tú thật tình không biết ghen phó ý chi cũng thật đáng sợ phú an an ân phó ý chi màu nâu đậm đồng tử nhìn xem nàng sau một lát mang theo nàng trở lại hai người gian phòng hắn ngồi trên ghế làm việc phú an an thì ở phía trước đứng thẳng lại xuất hiện thầy chủ nhiệm cùng vấn đề học sinh bên ngoài những nam nhân kia ngươi đỡ lần thứ mấy phú an an nhìn xem hắn biểu lộ không đúng đem dừng ở bên miệng lời nói thật nuốt trở về pho ca thế nào còn không chỉ một lần ngươi đem cái này xem như đỡ lão thái thái băng qua đường sao phú an an nghe nói xứng sở nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngài tức giận ta là thánh nhân sao phó ý chi nghe nói hỏi lại đó chính là tức giận trong gian phòng một mảnh lạc im phú an an ngồi vào bên cạnh thận trọng quan sát hắn phó ý chi môi mỏng khe mỹ môi tấm mắt nhìn xem trước mặt đóng sách tốt tư liệu tấm mắt không phiêu cho nàng một chút xíu thoạt nhìn chuyên tâm chăm chú trên thực tế ngồi cả buổi tài liệu kia còn tại tờ thứ nhất phó ca phó cắt cắt phủ an an cái cầm để lên bàn nhìn xem hắn ta sai rồi phó ý chi tầm mắt rốt cuộc chuyển rời đến trên người nàng sai kia phú an an kia chỗ nào đều sai rồi nói xong lời này nàng nên đón phó ý chi tử vong nhìn chăm chú gặp này nàng vội vàng đội r ộ n g ta về sau trừ ngại ai cũng không đỡ còn gì nữa không còn có trừ ngại ở ngoài trên đường xoáy ca không nhìn một chút cùng ngươi lôi lôi kéo kéo những người kia rất đẹp trai cũng liền bình thường đi phú an an khoác k h o tay mỗi ngày cùng ngại ở cùng một chỗ ta thẩm mỹ trình độ đã đề cao hoa ngôn xảo ngữ phó ý chi l ư ờ m g nàng một chút lông mày hơi hơi răng rán ra ngày sau không cho phép lại để cho những cái kia thượng vàng hạ cám người tới gần đừng bị người bán còn giúp người đến tiền ừ ừ phú an an gật đầu một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ trên thực tế ở trong game mệnh mọi như vậy trong hiện thực lúc đó nghĩ nhiều như vậy nàng chẳng qua là cảm thấy không cao hơn trong lòng nàng danh giới cuối cùng nàng có thể bất hòa những người này so đo phó ý chi nhìn về phía nàng bởi vì đặt ở trên bàn so với biến đỏ mặt hướng nàng với gọi đến làm gì phó ý chi đưa nàng kéo đến trong n ự c triển khai trên bản tư liệu người t h í thiên thần ma bộ tương lai cũng sẽ có thật nhiều v i ệ c vặt ngồi ở chỗ này h ả o h ả o học làm việc như vậy cũng không có kéo dài bao lâu tôn kính cấp ép người chơi ngày tốt vòng tiếp theo tranh đấu trò chơi sẽ tại sau một giờ tiến hành lại là tranh đấu loại trò chơi phó ý chi đem phù an an lập tức liền ôm cái này vòng trò chơi ngươi có thể không cần không gian liền không cần không gian n h a phù an an nghe nói gật đầu ta biết ta sẽ tận lực dùng thời gian ngắn nhất tìm tới ngươi phó ý chi bàn tay nắm vớt nàng béo mút mít bụi trọ tiếp theo hướng xuống mặt kệ nếu như cái này vòng trò chơi ở thành phố chúng ta liền đi kiến trúc cao nhất gặp vỡ nếu như cái này vòng trò chơi địa điểm là giã ngoại liền đi nhất phía nam gặp nhau tốt có thể là một mình trò chơi thời gian đã kết thúc hiện tại là càng sớm cùng một chỗ tình huống ở phía sau đối bọn hắn càng thêm có lợi nhưng là đem phương nam đội thành phương tây đi ta tương đối sẽ xem mặt trời lặn một điểm p h ò ý chi động t á c trên tay dừng lại sau đó nàng trên cánh tay dùng sức bóp một cái tốt nếu như không có mặt trời lặn liền hướng trò chơi địa đồ trung tâm nhất đi chơi cái trò chơi hắn đem sở hữu tình huống đều dự đoán một lần sau một tiếng quen thuộc mất trọng lượng cảm giác chuyển đến trò chơi thanh â m ở bên thai vang lên hoan lên trở lại sinh tồn trò chơi l một ở tranh đấu loại trong trò chơi sở hữu dự bị người thừa kế người chơi cho Một tranh l ạ i trong trò phép sử dụng năng lực đặc thù không cho phép sử dụng bất luận cái gì trò chơi đạo cụ ba tranh đấu loại trò chơi vì tỷ số chế ở trong g a m thu hoạch được tích phân sẽ tính gộp lại đến tổng xếp hạ bảng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 ở trong g a m e ngài cần một sống sót m ư ờ i l ă m ngày hai tìm kiếm rơi lạ tạ ở trò chơi các nơi một vạn khối sinh tồn bài ở trò chơi kết thúc lúc ngài nhất định phải có được lớn hơn hoặc đợi cho một khối sinh tồn bài trò chơi hiện tại bắt đầu ở đây sao cái này còn lần thứ nhất gặp phải loại này cách thức tên phú an an nhìn xem không trung phủ phía chữ viết sau một khắc bốn phía xương trắng t à n ra nàng ở một cái trong căn phòng nhỏ đây là một cái không lớn phòng cho thuê một phòng ngủ một phòng khách bị cải tiến thành hai tầng phía trên chỉ có một chiếc giường đơn d ư ơ n g đơn cùng trần nhà gặp nhau nhiều nhất một mét cái này nhỏ hẹp khoảng cách nhường người không tên cảm giác kiềm chế trên lầu cùng dưới lầu dùng chính là một cái đơn sơ sắt bậc thang tương liên phía dưới bị chống ra là phòng khách phòng bếp nhỏ cùng phòng vệ sinh trên vách tường múc meo sắp chóc ra tường giấy phòng vệ sinh tắm rửa vòi phun là xấu nhà vệ sinh phòng bếp tường gạch lên hiện đầy năm xưa dơ bẩn nhường người xem xét liền cảm giác g h é t bỏ phú an an ở cái này bốn phía nhìn một vòng ở tiểu trên bàn trà phát hiện thẻ căn cước của mình điện thoại di động còn có túi tiền thế mà còn có túi tiền nhìn đến đây phủ an an chấn kinh một chút vội vàng mở ra nhìn xem có bao nhiêu tiền một cái đồng như thế móc một cái trò chơi không nên đối với nó ôm lấy bất kỳ hy vọng nàng xách một phen sau đó mở cửa sổ ra xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy đây là một cái cũ kỹ tiểu khu dưới lầu có một loạt cửa hàng bán bánh bao màn thầu bán cơm chiên bán hoa quả mở siêu thị đầy đủ mọi thứ cái này hiển nhiên chính là một cái thành phố nàng nhớ tới phía trước cùng phó ý c h i ước định cẩn thận sự t ì n h cầm lấy trên bàn để đó điện thoại di động mở ra trình duyệt đưa vào ta thành phố kiến trúc cao nhất nội dung lập tức liền nhảy ra ngoài ta thành phố kiến trúc cao nhất trung tâm minh châu tháp đây là một cái phần mềm c h n t cùng ở trò chơi toàn cầu online phía trước bọn họ thường xuyên sử dụng phần mềm chát đặc biệt giống có thể được xưng là mẹ chát phát tin tức chính là một cái màu đen ảnh chân dung tin tức gì đều không có cũng chỉ có một ở đây sao nếu như đổi bình thường nàng liền hồi không có ở đây nhưng là cái này vòng trò chơi tên liền gọi ở đây sao nàng nhìn xem gửi tới hai chữ trong đầu nghĩ nửa ngày trả lời thế nào trên tay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hai mươi ở đây sao người đối diện lại phát một lần tin tức tay nàng chỉ trên màn hình điện thoại di động ngừng nửa ngày cuối cùng quyết định không trả lời làm ít sai ít làm nhiều nhiều sai dứt khoát không làm phú an an đợi một hồi phát hiện trừ tìm sao m ặ t khác cái gì đều không phát thế là cầm lấy trên bàn chìa khóa chuẩn bị đi trung tâm minh châu tháp tìm phó ý chi mới vừa mở cửa một chân kém chút nạ không ngoài cửa không có đi ra chỗ ngồi nếu không phải nàng chân thu được nhanh liền ngã xuống phú an an lui về trong phòng quay người hướng cửa sổ đi đến ngoài cửa sổ cảnh sắc còn là giống như vừa rồi nhưng là căn bản mở không ra điện thoại di động truyền đến lần thứ ba đánh t r u n g hai mươi ở đây sao cho nên không trả lời liền ra không được phú an an một lần nữa đóng cửa phòng lại sau đó mở ra nói chuyện trời đất phần mềm ờ thế nào ít ít ít là như vậy ngươi có thể mượn hai vạn khối tiền sao gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng qua mấy ngày liền trả lại cho ngươi phù an an liếc nhìn trong ví tiền một cái đồng ta không có tiền a lời này phát ra ngoài qua vài phút đối diện phát tới một b ậ n văn không phải mượn ngươi hai vạn khối tiền sao bạn học cũ một hồi cứ như vậy lanh huyết ai không có lúc cần dùng ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người đó a phù an an con mắt đều chừng lớn bạn học cũ ngươi là ai a biết ta gọi tên là gì sao nàng cho người này một lần nữa phát cái tin tức kết quả tin tức k h u n g mặt sau rơi một cái to lớn hồng tâm dấu chấm than có hạ người như vậy sao không vay tiền liền đem người kéo đen nàng coi lại mắt bị kéo hắt dấu c h ấ m than lo lắng có thể hay không bởi vì chọc người đối diện sinh khí từ đó phát sinh chuyện không tốt l i ê n k h u c ầ n ở trên ghế xạ lòn n g ồ i chờ mười phút đồng hồ không có người lại phát đến tin tức cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì có thể đi ra đi nàng mở cửa ra nhìn thấy bên ngoài xuất hiện hành lang cầu thang chân còn không có bước ra đi đột nhiên trên cổ đau s ó t máu giống vòi nước đồng dạng bao táp nháy mắt đưa nàng quần áo trên người nhuộn thành màu đỏ tươi p h ú an an còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì trước mắt liền đen t ử vong bắt đầu không đến hai giờ trực tiếp đưa về đồng không gian chơi bùa lâu như vậy lần thứ nhất chết được nhanh như vậy sau mười mấy phút phù an an một lần nữa tỉnh lại thân thể cũng đã bị đổi mới nàng sờ lên cổ của mình cảnh giác hướng bốn phía xem xét cái gì cũng không có không biết là cái gì vừa rồi tập kích nàng nàng lại đưa tay máy lấy ra nhìn vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép phía trên màu đen ảnh chân dung biến thành màu xám bởi vì không có cho đến người này hài lòng trả lời chắc chắn cho nên bị g i ế t sao vừa mới đến trò chơi nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có khả năng này không cho vay người này cho nên bị rết sinh tồn hệ thống phù an an lớn tiếng đối không khí hô sinh tồn hệ thống thế mà còn thật đáp lại tôn qf u ý bốn người chơi phù an an ngày tốt sinh tồn hệ thống rất vinh hạnh vì n g à i phục vụ cái này vòng trò chơi có thể đổi sinh tồn t ệ sao người chơi n g à i tốt mỗi vòng trò chơi ngầm thừa nhận đều có thể đổi sinh tồn tệ đổi thời gian vì trò chơi bắt đầu trước ba ngày bên trong ngài trực tiếp kêu gọi tiền tệ đổi là được tiền tệ đổi vẫn như c ũ là lợi dụng phổ thông cái chủng loại kia tích phân đối người thừa kế tích phân sắp xếp không có nửa điểm ảnh hưởng vì phòng n ừ a lại có tình huống vừa rồi xuất hiện phù an an lần này một hơi đổi một trăm tích phân sinh tồn tệ một tích phân một ngàn sinh tồn tệ một trăm tích phân mười vạn sinh tồn tệ lần này tiền tất cả đều trong điện thoại quét mã là được nàng đem chính mình giấy chứng nhận suy tốt lấy đi trong ví tiền duy nhất đồng chuẩn bị xuống đi ngồi xe buýt xe đồng chỉ có một cái người ta xe buýt đã sớm tăng giá đến hai khối tiền một người cuối cùng vẫn là được quét mã thanh toán một đường dựa theo địa đồ hướng dẫn phú an an tìm tới trung ương minh châu tháp đây là một cái phồn hoa thương vọng người đặc biệt nhiều t ì m người độ khó thế nhưng là một chút đều không dám thấp phú an an nghĩ trực tiếp chạy về phía tối cao kiến trúc điểm cao nhất một đường đi thang máy đi lên điểm cao nhất là một cái đài quan sát phía trên đồng dạng người đặc biệt nhiều nàng tìm một vòng lớn như con mắt đều nhìn tốn tại chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào có cái người cao hạc giữa b ầ y gà mặc dù cùng người bên ngoài đứng chung một chỗ nhưng mà cũng có thể liếc mắt liền thấy hắn nguyên lai、like、là chính mình nhanh một bước phú an an chạy chấm đi qua phó ca ta còn tưởng rằng ngươi không ở chỗ này hơi kém đi trên đường kẹt xe phó ý chi hồi đáp nhìn xem sự xuất hiện của nàng nhữ chặt lông mày dán ra để bọn hắn chưa kịp thở phào một trận quen thuộc tin tức tiếng vang lên phú an an xứng sở vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình không phải nàng là phó ý chi điện thoại di động kêu lên đồng dạng màu đen ảnh chân d u n g đồng dạng biển danh đồng dạng ở đây sao phó ý chi nhìn xem tin tức phía trên n h ệ u nhữ mày đã chết một lần phù an an tương đối có kinh nghiệm pho ca hồi nó ở ít ít ít là như vậy ngươi có thể mượn hai vạn khối tiền sao gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng qua mấy ngày liền trả lại cho ngươi có có có phú an an nhìn thấy cái này quen thuộc nói đều học xong tức đáp chớ t r ọ n nó đây là một đạo mất mạng đề tiếp theo nàng thêm vào phó ý chi h ạ c h t chuyển năm vạn cho hắn tiền tài lực lượng quả nhiên hữu dụng thu được hai vạn khối ít í t í t lần này thái độ liền thay đổi còn là anh em ngươi đầy nghĩa khí đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giang hồ cứu cấp chờ thêm mấy ngày liền trả lại ngươi dù cho dạng này phù an an đều khẩn trương một hồi lâu phó ý chi không lọt vào không rõ này nọ công kích nguy cơ tạm thời giải trừ ngươi chết qua một lần phó ý chi minh bạch nàng như vậy như lâm đại địch nguyên nhân liếp nhìn trên điện thoại di động tin tức đem liên hệ hảo hữu kê một cột điều ra tới hảo hữu cột bên trong chỉ có một cái p h ù an an còn lại đều là t r ố n g không cái tiêu biệt danh là ít í t í t người chính là bỗng dưng xuất hiện xem đi cái này vòng trò chơi thật là t à môn p h ù an an tiến đến bên cạnh hắn nhìn xem phía trên tên của mình cái này vòng trò chơi sẽ không là vay tiền đi không vay tiền liền phải chết toàn bộ hành trình ghép tích phân còn không rõ lắm phó ý chi lắc đầu nhưng là hắn lại đổi năm trăm tích phân tổng cộng năm mươi tám vạn sinh tồn tệ hai người mỗi người chia ba mươi sáu vạn về trước đi lại nói phó ý chi hướng nàng đưa tay hai người thừa dịp buổi chiều thời gian đi thuê một chiếc xe thuận tiện hành động sau đó trực tiếp đem lái xe đến lao tiểu trong vùng khiến người bất ngờ chính là bọn hắn ở rất gần ở cùng một cái cũ kỹ trong cư xá chúng ta khoảng cách rất gần người chơi khác khả năng cũng ở phụ cận phó ý chi lái xe tiến vào tiểu khu đem xe ngừng đến dưới lầu phù an an kéo trên cánh tay của hắn tầng hai người thoạt nhìn không đúng hai người bọn hắn chính là t ì n h lữ phù an an ở tại ba tòa lầu sáu mở cửa mở ra ra bên trong toàn cảnh nàng đem trên ghế xã lòn tạp vật dịch c h u y ể n khỏi cho phó ý chi đưa ra cái vị trí ta còn chưa kịp quét dọn liền ra ngoài t i m này phó ca ngài đừng ghét bỏ phó ý chi để đó hộp g ô n g ném vào trong thùng rác ta bị phân đến gian phòng cùng cái này không sai bịt lắm đem giấy chứng nhận mang lên dọn ra ngoài ở dù cho gia sản đã sớm không có phó ý chi hoàn toàn như trước đây hảo phú an an cũng cảm thấy nhường đại ca ở chỗ này hủy khuất hắn hai người ăn nhịp với nhau phú an an lục soát địa đồ phó ý chi thì một lần nữa lái xe bọn họ hướng khách sạn chạy tới phó ca đi phía trái lại đi một cái đèn xanh đèn đỏ liền đến nàng chỉ huy phương hướng thuận tiện liếc nhìn thời gian hiện tại buổi tối bảy giờ chúng ta đến về sau trực tiếp ăn bữa tối trong lòng suy nghĩ dạng này vừa vặn đột nhiên quen thuộc tin tức âm thanh truyền đến ở đây sao đó phú an an mới vừa rồi còn đang muốn ăn cái gì hào tâm tình nháy mắt liền không có phó ý chi dừng xe ở một bên nhìn về phía điện thoại di động của nàng ở phù an an trở về một cái chữ vậy thì tốt quá ngươi có thể giúp ta đem lầu dưới bên ngoài cầm lên đi sao ta bây giờ tại bên ngoài không còn kịp rồi ta con mẹ nó hiện tại cũng ở bên ngoài a t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi ở đây sao nam ta con mẹ nó cũng ở bên ngoài a phú an an hít sâu một hơi tâm tình bây giờ không biết nên như thế nào miêu tả vừa nghĩ tới bắt đầu liền đưa một máu không chọc nổi nàng chỉ có thể thận trọng h ỏ i t h ă m có hay không giao hàng tiểu ca giúp ngươi đưa lên tầng khả năng đâu không thể nào đưa giao hàng đã đi ta vừa định cùng ngươi chửi bậy đâu cái đồ chơi này nhất định phải cho hắn một cái xoa bình tốt lắm không nói nhiều ta hiện tại còn muốn h ọ đại khái hai mươi lăm phút đồng hồ về sau liền sẽ trở về ngươi nhất định phải giúp ta đặt ở cửa nhà ta đừng để lầu dưới mấy cái tiểu thí hải ăn trộm cái gì p h ù an a n lông m ạ y vội vàng họ tham nhà ngươi ở nơi nào a ngươi ngu rồi sao nhà ta ở n g ư ơ cửa đối diện a nhà nàng cửa đối diện chính là cũ ký tiểu khu tầng cửa đối diện bọn họ vừa rồi lái xe đến nơi lây tốn hơn nửa giờ hiện tại muốn hai mươi năm phút chung trở về ngay tại nàng hồi t ư ở n g thời điểm phó ý chi đã bắt đầu quay đầu ngồi xuống phó ý chi một chân đạp chân ga nhanh chóng từ trước đến nay lúc phương hướng chạy như điên dùng hai mươi phút trở lại tiểu khu phú an an thật xa liền thấy đặt ở bảo vệ phòng an ninh giao hàng phó ý chi ở dừng xe nàng mang theo giao hàng một đường chạy như điên một hơi s ô n g lên lầu sáu rốt cục ở còn thừa lại một phút đồng hồ thời điểm thành công đem giao hàng phóng tới sắt vách cửa hàng xóm nàng ngồi s ổ m xuống thở chớ cho nàng gửi tin tức người xuất hiện nàng hoàn thành nhiệm vụ người kia hẳn là sẽ không thương tổn tới mình phú an an muốn nhìn một chút cái này trốn ở điện thoại di động mặt sau gửi đi tin tức đến cùng là thần thánh phương nào hai mươi lăm phút trung đến phó Y chi trở về người này lại còn chưa tới phú an an trông coi giao hàng cái hộp cảm giác có chút ngu xuẩn nàng lấy điện thoại di động ra vừa vặn người kia cho nàng phát tới tin tức cảm ơn giúp ta đưa đến giao hàng ta phải tăng ca hai giờ sẽ trễ giờ trở về đừng ở cửa ra vào đợi đó làm nàng khỉ đùa nghỉ đâu nàng n h ú n mày sau đó lại nhìn về phía câu nói này cái này d ấ u chấm tròn đem chính mình hành tung biết đến tốt rõ ràng cửa ra vào là có theo dõi sao nàng ngầm đầu tìm kiếm bốn phía lại không phát hiện chút gì người này là thế nào nhìn thấy chính mình đi thôi vào nhà trước phó ý chi mở cửa ra mang theo nàng đi vào lần này may mắn còn có thể gấp trở về lần sau lại không nhất định bởi vì chuyện này đi bên ngoài ở lập kế hoạch bị thủ tiêu hai người đi lầu dưới quán cơm nhỏ ăn chút gì sau đó trở lại p h ù an an phòng cho thuê thấu hoạt một đêm trò chơi ngày thứ hai hai người đều rất sớm đã đi lên bắt đầu đơn giản thanh lý nhà ở đủ loại rác rưởi cùng vết bẩn dù một buổi sáng thời gian chỉ là rác rưởi đều ném đi hai ba túi cuối cùng là làm sạch sẽ sau đó là đồ ăn bất luận là ở cái gì trong trò chơi cần thiết uống nước dược phẩm đồ ăn đều là cơ sở ba yếu tố bất quá lần này thu thập vật tư so với dĩ vãng càng thêm cẩn thận hai người tận lực tránh khoảng cách tiểu khu quá xa phòng ngừa lại có người hỏi có đ â y không hỗ trợ cầm giao hàng còn muốn cẩn thận trong cư xá có thể hay không có mặt khác người chơi nguyên bản khả năng đến trưa một ngày liền có thể góp đủ vật tư hiện tại cần dùng hai ba ngày thời gian buổi chiều quen thuộc tin tức tiếng nhắc nhở lại vang lên lần này lại đổi một ảnh chân dung sáu đi qua một lần thất bại cùng hai lần thành công phụ an an được đến kinh nghiệm là nhận coi tiền như rác bảo vệ bình an người đề cử đi cùng nhau đ ẻ trứng bánh ngọt xưa của chúng ta giàu bạo tương bánh gà tổ chiết khấu bảy mươi nguồn áo thức đầy giá còn có đưa hàng tới cửa hàng đến trả tiền phục vụ nhà a tới một cái đi cùng nhau để trứng bánh ngọt chúng ta còn có mua ba đưa một hoạt động mua ba cái bơ bạo tương bánh gà tổ chúng ta đem miễn phí đưa tặng cùng nhau x i n h chiêu bài đồ uống một ly không cần các ngươi mở tiệm không dễ dàng chúng ta không chiếm ngươi cái này tiện nghi cùng nhau để trứng bánh ngọt t ố t mua ba không tặng một đôi đi chúng ta rất ít gặp phải giống ngài dạng này hào phóng khách hàng phi thường cảm ơn ngài lý giải mua ba không tặng một liền thật không hợp thói thường phú an an cảm giác trên đầu của mình với toan lớn đầu ba chữ to ở giả lập thế giới bên trong mặt người nào nặn rất ghét ta còn phải mỉm cười thuyết k h á c h k h í lập tức lại đi ra ngoài năm trăm khối cái này vòng trò chơi làm không tốt là thật phấn đấu tích phân tới nghĩ tới đây nàng lại làm một cái tích phân đổi trực tiếp đổi lại bốn trăm tích phân mười lăm ngày trò chơi một trăm vạn sinh tồn tệ cái này đã đủ nhiều mới vừa làm xong cái này tin tức lại tới cùng nhau để trứng bánh ngọt ở đây sao đương nhiên ở cùng nhau để trứng bánh ngọt ngài đặt hàng bánh gà tổ đã làm tốt bởi vì đơn đặt hàng bút lửa cùng với ngài đối với chúng ta không quan tâm vì đúng giờ đem mặt các khách hàng bánh gà tổ đưa đạt cho nên trực tiếp đem ngài đặt ở ngài tiểu khu phòng an ninh xin ngài kịp thời đi lấy nhà không cho tặng phẩm coi như xong còn muốn chính nàng đi thốt đâu vất vả nàng cho đối phương phát tin tức thay dậy chuẩn bị ra ngoài trước khi đi cho phó ý chi nói một tiếng bây giờ đang là giữa trưa mặt trời treo ở chính trống rỗng đem mặt đất phơi nóng lên trong phòng an ninh vẫn như cũ cùng h ô m qua không sai b i ệ t lắm không có bất kỳ a i ba cái bánh gạ tổ cái hộp đặt song song xếp tại trên bệ cửa sổ đặc biệt dễ thấy mặt trên còn có cùng nhau xin h ba chữ to phú an an kiểm tra một chút sau đó mang theo cái này ba khối bánh gạ tổ đi trở về lão nhà cư dân bên trong không có thang máy cầu thang là xi măng mỗi tầng lầu đều có hai cái cửa đối diện nhà ở bất luận là cửa phòng còn là trên tường quảng cáo nhỏ giống d a b ò bình thường dán đến khắp nơi đều là rất nhanh liền đến tầng sáu đối diện hàng xóm cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt hôm qua hỗ trợ mang giao hàng còn tại cửa ra vào không có người đợi tới nàng t ạ i cửa ra vào ngừng một lát đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến tiếng bước chân đắt đắt đắt là lầu này hàng xóm trở về rồi sao nàng ú t sấp cầu thang giếng nhìn xuống phía dưới đen kịt một mẩu cái gì cũng không có nhưng là tiếng bước chân lại càng ngày càng gần trong hành lang trở nên lạnh đỉnh đầu đèn đều chở tối một loại nguy cơ vô hình cảm giác kéo tới. có nguy hiểm nàng bước nhanh đi trở về gian phòng của mình lập tức đóng cửa phòng lại nàng dán tại mắt mèo nơi nhìn lại vừa vặn trong nháy mắt bên ngoài toàn bộ màu đen hàng xóm của bọn họ đến cùng là cái thứ gì ngay tại nàng tưởng rằng hàng xóm thời điểm chính mình chuông cửa vang lên một cái tiêm thế âm nhu thanh âm giống từng cái từng cái dài nhỏ côn trùng theo ngoài cửa chậm rãi bỏ vào đến khách hàng n g à i tốt ta là cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng nhân viên n g à i phía trước đặt hàng bạo tương bánh gà tổ đã tốt lắm xin ngài ký nhận bạo tương bánh gà tổ không phải hàng xóm nay quỷ dị thanh âm nhường người sinh ra nổi da gà phú an an liếc nhìn chân mình bên cạnh để đó ba hộp bánh gà tổ ngươi có phải hay không đưa sai rồi ta đã lấy được sẽ không đâu thân ái khách hàng ta mới đưa đến tầng này chương một nghìn sáu mươi hai ở đây sao bảy một cái khẳng định chính mình cầm một cái kiên trì chính mình không đưa kia rốt cuộc là ai có vấn đề ba mươi giây sau chân tướng đại bạch là phó ý chi đặt phú an an nhìn qua hắn biểu lộ một lời khó nói hết dù sao nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thế mà còn có khả năng này không tặng không nhất định là chuyện xấu đưa không nhất định là chuyện tốt tỉ như giống bây giờ bên ngoài nói là đến đưa bánh gà tổ cái người à y dám mở cửa sau. p h ó n tới cửa ra vào đi, ta biết tại đi, chi nói. cửa cầm. cửa ra an an phía sau, ra vào vào này kéo đem đến đứng đ Phó phủ Khả không ý năng ợ c n g ư ngoài cửa tự nhiên là không chịu đi ngài xem ta đều tới cửa ngài liền mở cửa ký nhận một chút là được h ã n tiêm tế thanh âm phát ra hì hì tiếng cười thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài hành lang biến càng đen hơn trừ màu đen nhìn không thấy vật gì khác mở cửa a n g à i bánh gà tổ đến mở cửa nhanh a mở cửa bên ngoài gõ cửa tần suất càng lúc càng nhanh nguyên bản tiêm tế thanh âm biến bén nhọn cao vút bị khóa trái chốt cửa bị bên ngoài người vận động phảng phất muốn phá cửa mà vào đi phòng bếp phó ý chi quay người nhường phù an an trốn đi nàng đã chết qua một lần lúc này mới ngày thứ hai không thể mạo hiểm nữa chờ một chút phù an an nghe nói vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm tới cái kia quen thuộc nít phải chặt ở đây sao ngoài cửa kịch liệt tiếng đập cửa bên trong một cái điện thoại di động đinh linh linh thanh â m vang lên người kia gõ cửa động tác dừng lại rất nhanh phù an an trong điện thoại di động chuyển đến tin tức mới cùng nhau để trứng bánh n g ọ t ở đây ta thân ái khách hàng phó ý chi hướng nàng xem qua tới người đưa bánh gà tổ ta đã lấy được tạo hình đặc biệt đẹp ta thật thích cùng nhau để trứng bánh ngọn thật sao chúng ta thực sự thật cao hứng có thể bị khách hàng khích lệ đây là chúng ta cùng nhau để trứng bánh ngọt vinh hạnh xin hỏi còn có cái gì có thể vì n g à i phục vụ sao bởi vì ta hiện tại có một chút c h u y ệ nhỏ n phú an an nhìn thấy tin tức này thuận tiện liếc nhìn cửa lớn hắn đương nhiên bận điệu hắn vội vàng nện chính mình cửa là như vậy các ngươi cùng nhau để trứng bánh ngọt không chỉ có đẹp mắt hơn nữa phục vụ cũng rất nhiệt tình bạn trai ta ở nhà ngươi đặt hàng ba cái bánh gà tổ đã đưa đến cửa cùng nhau để trứng bánh ngọt đây không phải là rất tốt sao chúng ta cùng nhau sinh mục đích chính là dùng yêu làm bánh gà tổ dụng tâm làm phục vụ thật sự là có lòng đâu phú an an nhìn xem khóa đều muốn bị đạp hỏng gian phòng miệng c ó lại cùng nhau sinh chi kỷ phục vụ chúng ta đã cảm nhận được nhưng là bạn trai của ta có hội chứng sợ xã hội phi thường sợ hãi nhìn thấy người xa lạ cho nên xin hỏi có thể để vị tiêu phi thường nhiệt tình nhân viên công tác đưa đến cửa ra vào sao dạng này cũng sẽ không chỉ hoãn các n g ư ờ i đi phải đưa mặt khác bánh gà tổ quý giá thời gian cùng nhau để trứng bánh ngọt tốt đâu có thể gặp được ngài dạng này khách hàng chúng ta thật sự là quá hạnh phúc ngoài ra chúng ta cùng nhau để trứng bánh ngọt đầy ra vip hội viên chế chỉ cần một nghìn chín trăm chín mươi tám thưởng thụ mười ngày đủ loại kiểu dáng bánh gà tổ xin hỏi ngài nguyện ý thử xem sa Còn có. phú an an cùng chi phó ý l đem nhau. một nghìn chín trăm chín mươi tám sinh tồn tệ xoay qua chỗ khác ngoài cửa chuyển đến thu khoản thanh âm 8. sau một lát thanh âm bên ngoài một lần nữa vang lên tận lực tân trang sau tiếng nói vẫn như cũ bén nhọn khó nghe thân ái khách nhân ngài tốt ngài bánh gạ tổ ta đặt ở cửa nhất định phải ăn à chúc ngài dùng cơm vui sướng bên ngoài chuyển đến xuống lầu thanh âm qua mấy phút bên ngoài rốt cục một lần nữa sáng lên khôi phục bình thường bộ dáng đưa bánh gạ tổ rốt cục là ai có lẽ có khả năng không phải người mở cửa ra đem cổng để đó ba cái bánh gạ tổ cầm vào nhà bên trong nguyên bản không lớn bản trà bị sáu cái bánh gạ tổ hoàn toàn chiếm hết còn có một bình đỏ tươi đồ uống đồ uống dùng màu đỏ chèn chứa phú an an đem thứ này mở ra đây là một ly bọt khí nước đặt ở trước mũi ngửi một chút có điểm giống rượu còn mang theo một tia mùi tanh nàng cầm ống hút ở bên trong quay khoáy bên trong thả gì đó hiện lên tới có chanh có khối băng còn có một viên màu trắng vật cứng vật kia thoáng qua liền mất phú an an lại cầm ống hút ở đồ uống bên trong rào động đến mấy lần là một người răng trên hàm răng lưu lại răng b a n khuẩn cùng lợi lên huyết đ ụ c mà lại cẩn thận xem xét cái này chén bọt khí nước mặt ngoài nổi lơ lửng một ít thật nhỏ sợi bọc thịt nếu là không có kiểm tra liền uống một ngụm. buổi sáng ăn cơm l ậ phú tức t e o trong dạ xuống tới. Thật tổ xuống buồn ôn. Bánh gà dạ dạy đâu? h p an an mở ra một cái hình tròn bánh gà tổ mặt ngoài thoa lên màu hồng p h ấ n mơ còn bay khắp màu đỏ dâu tây cùng màu trắng lớp đường áo toàn bộ bánh gà tổ nhan trị vẫn còn rất cao toàn bộ tản ra thiếu nữ trắng trẻo mũm mĩm dễ thương thơm n g ọ t khí tức nàng cầm cắt bánh gà tổ nhựa tợn lặt tiệp tiểu đao hướng xuống cắt bên ngoài rất nhẹ nhàng đến cùng mà vị trí trung tâm rất nhanh liền cắt không đ ộ n bánh gà tổ bên trong giống như có đồ vật gì ngăn cản nàng hướng xuống đ ộ n tác phú an an đem nhựa tợn lặt t i ệ tiểu đao rút ra dùng nó đem phía trên sững sờ bơ đào lên phía dưới cất giấu một đại đ o à n tóc màu đỏ dâu tây mức hoa quả cùng tóc sen lẫn trong cùng nhau tóc hôn hợp ở mức hoa quả mức hoa quả dính dán tóc bọn chúng tạp nhạp sen lẫn trong cùng nhau buồn nôn vừa kinh khủng nàng chật vật đem tầm mắt dịch chuyển khỏi nhìn về phía còn thừa lại năm cái bánh gà tổ cầm nhựa t ỡ lặt tiệc tiểu đao giống như cái thứ nhất bánh gà tổ bắt t r ư ớ c làm theo trừ dấu tóc bánh gà tổ còn có dấu ánh mắt dấu ngón tay dấu đầu lưỡi dấu bàn chân thậm chí có cái bánh gà tổ nội bộ để đó một viên đại não đại não liền mảng não đều không xé toang tầm tầng, tầng trồng chất nếp vốn bị m a n g mỏng lên mạch máu kề sát cùng màu trắng bơ dính vào nhau nhường phù an an đời này đều không muốn ăn bánh gà tổ phù an an trong đầu nháy mắt liền xuất hiện một câu mỗi làm sáu cái bạo tương bánh gà tổ liền sẽ có một người mất đi sinh mệnh đưa cái bánh gà tổ đều như vậy khủng bố nếu quả thật tiến đến còn phải bọn họ chuẩn bị đem cái này sáu cái bánh gà tổ ném đi đột nhiên phù an an điện thoại di động ngay tại lúc này lại văng lên cùng nhau để trứng bánh ngọt ở đây sao ở cùng nhau để trứng bánh ngọt là như vậy chúng ta nghĩ hỏi thăm một chút cùng nhau sinh kiểu mới bạo tương bánh gà tổ ăn ngon không ăn ngon phù an an một bên trả lời, một bên tranh thủ thời gian cản phó ý c h i muốn ném đi bánh gà tổ động tác chờ người này tiếp tục phía dưới cùng nhau đ ẻ trứng bánh ngọt dạng này liền tốt chúng ta tốt lo lắng chỗ nào làm được không tốt vất vả làm tốt bánh gà tổ bị vô lương những khách chú ý vứt bỏ xin lỗi q u a y dày ngài ngày mai chúng ta bánh gà tổ sẽ tại xế chiều bốn giờ đưa đ ạ n cản tạ ngài đối với chúng ta cùng nhau đ ẻ trứng bánh ngọt cửa hàng lược mạnh ủng hộ Trước thực Cái chơi xác có cách ở đây đồ này sao? nào không ph xử lý xong cái này bánh gà tổ còn muốn xử lý cửa bán bánh gà tô bạo lực phá nhà nhường khóa cửa đã hướng bên trong n ô lên một cm dáng vẻ bọn họ đến lầu dưới trong siêu thị quay một vòng phú an an lại một lần nữa mua một ít bánh quy nào bột mì bao phó ý chi thì chọn lựa thích hợp bọn họ gian phòng cửa lớn khóa cửa đợi chút nữa phú an an thấy được một cái khách sạn cái chủng loại kia phòng trộm cấu bước nhanh đi qua cầm vừa vặn cùng theo một bên đến người bắt được cùng một cái người này trên tay có tổn thương hộ khẩu bị xé nứt mấy cái đầu ngón tay nơi ra cũng phá máu tươi đã bị ngừng lại nhưng mà không ngăn được chính là hắn ngón tay vết th nàng theo ngón tay chủ nhân nhìn sang là một cái tuổi trẻ nam tử người này một mặt nghiêm túc an nói có ý tứ dáng vẻ p h ù an an đem tay lùi về trên mặt giả bộ dáng vẻ khẩn trương n g ư ờ i lấy trước đi người này không nói gì trực tiếp cầm lên này nọ liền đi p h ù an an cầm lên cái kế tiếp phòng trộm khấu trở lại phó ý chi bên cạnh thế nào phó ý chi nhìn xem nàng về sau nhìn dáng vẻ hỏi ta khả năng gặp được người chơi p h ù an an nghe nói hồi đáp người kia không chỉ là trên tay có thụ thương mua cùng khoản phòng trộm khấu ống tay háo của hắn cùng ống còn bên cạnh còn có rất nhiều máu dấu vết bất quá cũng chỉ là hoài nghi nàng cũng không thể hoàn toàn xác định một thanh em đưa nàng kéo về hiện thực tổng cộng năm trăm sáu mươi chín đồng quét mã còn là tiền mặt thanh toán siêu thị người bán hàng một mặt mỉm cười nhìn xem bọn họ người này mập mạ cho người ta một loại thật thà cảm giác bất quá loại cảm giác này khi nhìn đến hắn phía trên thiếu khuyết răng hàm lúc thoáng qua liền mất nhường p h ù an an đ ỗ n g nhiên nhớ tới đặt ở chính mình trong không gian kia bình màu đỏ b ọ t khí đồ uống hai người giao xong tiền nhanh chóng rời đi theo cửa hàng đi tới nàng giật nhẹ phó ý chi quần áo phó ca nhìn thấy cái kia người bán hàng ra sao ừ thấy được phó ý chi gật đầu đừng chủ động t r e o chọc bọn hắn、ừ. phú an an gật gật đầu hai người mua được này nọ liền hướng đi trở về không có nửa điểm dừng lại t r ạ n g vạn g tối trong cư xá xuống tới tản bộ nhiều người khá hơn chút náo nhiệt tiếng người cùng x à o rau nấu cơm chuyển ra khói lửa cũng không có người cảm thấy ấm áp cùng đúng lòng hai người trở lại phòng trọ chuyện thứ nhất chính là sửa cửa phong ngừa cái kế tiếp gọi điện thoại người tìm tới cửa hai cái liền đem cửa đá văng trò chơi ngày thứ ba tòa nhà một lần nữa sửa xong không có chờ đến tin tức mới bọn họ chuẩn bị lái xe ra ngoài đi một vòng tranh đấu loại trò chơi có cái chỉ tiêu là tìm kiếm sinh tồn bài tới đây ngày thứ ba, một cái sinh tồn bại đều không có cho nên ra ngoài đi một vòng nhìn xem có thể hay không tìm tới một hai cái có kinh nghiệm lần đầu tiên hôm nay hai người bọn hắn không đi khoảng cách quá xa địa phương vây quanh tiểu khu quanh đi của lại nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là bọn hắn thế mà phát hiện cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng thật tiệm bánh gà tổ phó ý chi đem xe dừng ở cửa ra vào xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại đây chính là một cái bên đường có thể thường gặp tiệm bánh gà tổ bên trong có chút vắng vẻ một cái nhân viên cửa hàng đang ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật hết t h ầ thoạt nhìn đều là như vậy bình thường muốn vào xem một chút sao đi thôi p h ó ý c h i mở dây an toàn lôi kéo nàng chậm dài hướng phía trước đi đến đi tới cửa bọn họ liền dừng lại nhìn xem bên trong nhân viên cửa hàng bộ dáng người này là hôm qua tới đưa bánh gà t ổ sao t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn ở đây sao mười l i ê n tại bọn hắn hoài nghi thời điểm bên trong nhân viên cửa hàng nhiệt tình đi ra hai vị có gì tích h hoan nên tiến đến nhìn xem a cái này tuổi trẻ tiểu tử nhi thoạt nhìn nhiệt tình lại cởi mở cùng h ô m qua tại cửa ra vào t i ê m tê tiếng nói không phải m ộ t quẻ cũng không biết là từ đâu tới dũng khí hai người vẫn thật là tiến vào ở pha lê trong tủ quầy phú an an thấy được cùng hôm qua đưa tới giống nhau như lúc bánh gà tổ ngài ánh mắt thật tốt đây là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài bơ bạo tương bánh gà tổ bán được tốt nhất phi thường được hăng lên phát hiện phú an an nhìn chằm chằm vào khối này bánh gà tổ nhìn nhân viên cửa hàng tiểu tử đến giới thiệu nói cũng không phải sao nàng liền vì cái này lượng tiêu thụ làm cống hiến to lớn cái này ngụy trang thành bánh gà tổ thân thể khí q u a n mù hộp luôn có thể ở trong lúc lơ đãng làm cho người ta cảm thấy đe dọa phiên thoái giúp chúng ta bọc lại đột nhiên phó ý chi thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến bên cạnh nhân viên bán hàng động tác đặc biệt trân chu đem này nọ đóng gói tốt. mua mù hộp làm gì không gian bên trong đã có nhiều như vậy phú an an nghi hoặc nhìn hắn một chút sau đó đến trên b ầ y chờ đưa tiền trên b ầ y một lớn chồng quảng cáo đơn hấp dẫn ánh mắt của nàng trên mạng đại x ú c tiêu cùng nhau để trứng bánh ngọt thống nhất gây sơ giá cái này ta có thể nhìn xem sao phú an an hướng nhân viên bán hàng hỏi thăm đương nhiên có thể a hắn cười hồi đáp chúng ta vốn là chuẩn bị xuống buổi chưa thời điểm cầm đi từng cái tiểu khu phát lấy thêm cũng được dạng này ta liền có thể thiếu loan mấy lần e o hướng người khác trong môn nhét vào bất luận là trong trò chơi còn là trò chơi bên ngoài phát truyền đơn đều là kiện lại bị tội lại chọc người ghét công việc biết cái này có thể tăng độ yêu thích phú an an cầm hai ba tấm sau đó nàng mỏ tới một cái chỉnh tề thô sáp gì đó sinh tồn bài a phú an an đem sinh tồn bài rút ra xem xét có loại nhặt được cảm giác lão bản cái này bán thế nào a nhân viên cửa hàng tiếp nhận nhìn một chút sau đó lại đem sinh tồn bài đưa cho nàng đây không phải là tiệm chúng ta bên trong gì đó ngươi nhặt được liền ngươi chứ sao vậy thì cảm ơn a phú an an không khách khí lấy đi mang theo bánh gạ tổ ra ngoài hôm nay ra ngoài thu hoạch rất tốt lại đến một cái sinh tồn bài bọn họ liền đem sinh tồn bài góp đủ trở về đến p i ê n nàng lái xe phú an an đem mới vừa được đến sinh tồn bài đưa cho phó ý chi l a m vừa tới tranh đấu trò chơi manh tân lúc trước hắn thế nhưng là liền sinh tồn bài đều chưa thấy qua có một cái lại tích lũy một cái áp lực liền không nhiều lắm hai người lái xe trở lại tiểu khu xếp theo này nọ lên lầu phó ca ngươi mua cái bánh gạ tổ làm cái gì đóng cửa phòng nàng hỏi tới phó ý chi không trả lời ngay mà làm ở ra bánh gạ tổ đóng gói dù n g tiểu đao đem bánh gạ tổ bên trong gỡ ra bên trong chính là một tầng bánh gạ tổ phôi thấy rõ ràng này nọ phù an an x ứ sở lại là tốt ngươi sớm biết rồi phú an an gặp phó ý chi không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc cảm giác thật bất ngờ đoán phó ý chi đem đến nhựa vợ l à t i ệ m tiểu đao cắm ở bánh gạ tổ lần trước đáp một cái thấy được một cái nhìn không thấy một thanh âm quỷ dị cực đoan một cái bình thường tuổi trẻ giữa bọn hắn khác biệt to lớn như thế cho nên ta đoán mặt tiền cửa hàng bên trong bán bánh gạ tổ hẳn là bình thường nói hắn vô vô phủ an an đầu chính ngươi suy nghĩ một chút thực thể trong tiệm đều không làm tốt này nọ hắn là nghĩ dọa đi khách nhân sao tốt có đạo lý nhờ người không phản bác được vậy cái này bánh gạ tổ ngươi muốn ăn sao phú an an chỉ vào bị hắn làm cho hoàn toàn thay đổi bạo tương bánh gà tổ hỏi phó ý chi không ăn t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi lăm ở đây sao mười một được rồi phú an an đem thuần thục đem bánh gà tổ thu lại đem trên bàn l a u sạch sẽ đem tiệm bánh gà tổ giấy quảng cáo lấy ra trên mạng đại xúc tiêu cùng nhau để trứng bánh ngọt thống nhất gây sơ giá chú ý cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng công chúng hào thứ hai đến cuối tuần sung sướng hưởng thụ không ngừng mỗi tuần vừa đến thứ sáu chiêu bài bạo tương bánh kem giảm còn tám mươi chiêu bài b ọ t khí nước mua một tặng một mỗi tuần sau đến chủ nhật chiêu bài bạo tương bánh kem mua hai tặng một mỗi ngày đưa hàng tới cửa chi kỳ phục vụ nhanh quét hình phía dưới cờ gờ i c ó lập tức lĩnh phú an an lấy điện thoại di động ra nhắm ngay phía trên cờ gờ i c ó phó ý chi nắm chặt cổ tay của nàng ngươi còn thật quét phú an an gật đầu phòng ngừa nó hỏi có hay không tại nhà quét mã kết quả đây chỉ là một thật phổ thông công chúng hào phía trên lẻ loi c h ơ i trọi chỉ có mấy người chú ý phú an an đem chính mình cùng phó ý chi cống hiến đi lên thành công nhường chỗ đếm được chú ý biến thành hai chữ số nàng cầm băng dán cùng một tấm tuyên truyền đơn đem truyền đơn cùng bên cạnh r a bỏ tươi bình thường quảng cáo nhỏ dính vào cùng nhau cái này gọi đi nở tờ cờ con đường nhường nở tờ cờ không đường có thể đi nàng ở chỗ này dán như thế lớn một tấm giấy quảng cáo đ ề u như vậy ai còn sẽ phát r ồ tại cửa ra vào gõ cửa nhường nàng ra ngoài cầm truyền đơn vừa c h i ề u lúc bọn họ chỉ xuất đi lấy ba cái bánh gà tổ giao hàng đưa vẫn như c ũ là chứng mù h ộ nhìn thấy bên trong mỗi loại người thể khí quan phụ an ăn theo ban đầu bờ nôn đến bây giờ thản nhiên tiếp nhận cửa hàng cùng giao hàng t r a n lệnh to lớn như thế phụ an ăn đều đang hoài nghi đây có phải hay không là cùng một nhà cửa hàng trò chơi ngày thứ tư bọn họ cũng rất đã sớm đi lên ngay tại chuẩn bị ra ngoài thời điểm đột nhiên s ắ t vách cao ốc chuyển ra ngoài đến một phen vật nặng rơi xuống đất tiếng vang tiếp theo dưới lầu chuyển đến hoảng sợ tiếng thét trói thai nhảy lầu có người nhảy lầu phú an an cùng phó ý chi hai người bước nhanh di chuyển đến cửa sổ bên cạnh dưới lầu đã vây quanh thật nhiều người đơn độc đại nhân còn đang không ngừng tụ tập một ít mang theo đứa nhỏ phụ huynh lúc này vội vàng che ánh mắt của mình đem hải từ ôm cách xa t h trên hương xuống vừa vặn có thể nhìn thấy kia người chết tình huống hắn mặc quần áo màu đen thứ trên lầu nhảy xuống óc đ bạch bạch hồng hồng rơi đ ầ y đất không chỉ có là dạng này đầu của hắn nghiêng hướng bên trên cái góc độ này vừa vặn cùng phù an an tầm mắt chống lại rõ ràng hắn đều đã chết rồi phù an an lại có một loại chính mình đang nhìn hắn hắn cũng đang nhìn ảo giác của mình nàng k h ô n g chế không nổi càng đến gần càng gần thân thể dần dần ra bên ngoài treo lơ lửng giữa trời thẳng đến phó ý chi đưa nàng giữ chặt phù an an nghe được phó ý chi thanh â m trái tim của nàng phanh phanh chực nhảy nếu như không phải phó ý chi lôi nàng một cái có lẽ nàng liền theo trên cửa sổ dắt xuống phó ca đừng nhìn xuống thật là tá môn phù an an vội vàng nói đ điện thoại di động của nàng đ ố n g nhiên vang lên ở đây sao rất muốn nói không ở phù an an nhìn phó ý chi một chút sau đó phát tin tức ở, thế nào ta tốt nhìn sao phù an an nghe nói s ư ớ n g sở đầu hướng ngoài cửa sổ chuyển đi không tên liền nghĩ đến dưới lầu chết đi người kia đừng nhìn phó ý chi đưa nàng đầu ân xuống nhường nàng v à mình đối mặt đừng hướng dưới lầu nhìn biết sao ừ m phù an an sau lưng không tên chạy ra mồ hôi lạnh cùng h ắ n hướng cách xa cửa sổ phương hướng đi hai bước chung điện thoại di động lại vang lên còn là cái kia tài khoản ta Tà tốt nhìn sao màu đen ảnh chân dung đột nhiên xuất hiện hai cái màu trắng hình bầu dục gì đó kia là một đôi người chết con mắt t r ư ớ c 1067, ở đây sao 12, ta tốt nhìn sao lại một lần nữa xuất hiện lời này phú an an lương phát lệnh đây tuyệt đối so với vay tiền bán bánh gạ tổ càng thêm k h ó làm nàng tiêm thức nói cho nàng bất luận chính mình nói đẹp mắt còn là không dễ nhìn cũng sẽ không có kết quả tốt phó ý chi c h o mày nhìn về phía dưới lầu cô thi thể kia phó ca ngài trở về đừng xem nàng chính là nhìn nhiều một chút mới chọc tới như vậy cái sự tình phú an an lấy điện thoại di động ra đang nhìn một chút phát hiện ảnh chân dung lên cặp mắt kia càng ngày càng rõ ràng có loại càng ngày càng đến gần cảm giác phản thất hắn thông qua điện thoại di động đang hướng về mình không ngừng di chuyển ta tốt nhìn sao lại là vấn đề này ảnh chân dung của hắn bên trong xuất hiện khuôn mặt hình dáng không thể lại tiếp tục dông dài phú an an cảm giác ảnh chân dung nếu như xuất hiện toàn thân hắn bộ dáng sẽ xuất hiện càng thêm đáng sợ sự t ì n h nên trả lời cái gì đâu trả lời cái gì mới sẽ không giấm s ố m đâu phú an an cầm điện thoại di động thời điểm ngón tay đều đang run nàng liếp nhìn bên cạnh phó ý chi phó ca nếu không phải ngài đi bên ngoài trốn một chút chớ khẩn trương phó ý chi nắm chặt tay của nàng nó không nhất định có thể thắng bọn họ cũng không nhất định thắng a nàng lần thứ nhất tử vong ngay cả mình là thế nào chết đều không rõ ràng ta tốt nhìn sao đối diện tin tức lại phát tới đẹp mắt không dễ nhìn hai cái này từ ngữ ở trong tay nàng biên tập sau lại xóa bỏ phản phục thật nhiều lần ngay tại cực kỳ khẩn trương thời điểm nàng nghĩ đến mặt khác một câu ta sáng nay ăn bánh bao thịt lớn đối diện tin tức rất nhanh liền trở về ta đang hỏi ngươi ta tốt nhìn sao bánh bao lớn là thịt heo nhân bánh phú an an dun lẩy bẩy siêu siêu đem tin tức gửi đi sau đó quan sát một chút ảnh chân dung của hắn trả lời vấn đề của hắn ảnh chân dung không có bất kỳ cái gì biến hóa nàng thở dài một hơi không nghĩ tới dạng này cũng có thể bất quá cao h ứ n g bất quá nửa giây tiếng người lại lần nữa trở về tin tức của nàng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể bình an vô sự ta trở về tìm ngươi cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng chiêu bài bánh gà tổ cũng ăn thật ngon chú ý công chúng hảo thứ hai đến chủ nhật đều có hoạt động ưu đãi nha mặc kệ mặt sau thế nào phú an an hiện tại là đem hỏi một đằng trả lời một mẹo cái này tuyển hạng tiến hành tới cùng dưới lầu một trận dồn dập tiếng cọi cảnh sát văng lên 110, 119 đều tới thi thể bị bọn họ n h ấ c trở về trên xe thi thể vị trí chỉ còn lại một cái dùng p h ấ n viết vẽ ra hình dáng ở một mảnh vũng máu bên trong vẫn như c ũ là như vậy kinh tâm đ ộ n g phách nguyên bản nói ban ngày đi tìm sinh tôn bài lại gặp hiện tại chuyện này bọn họ lâm thời quyết định trước tiên điều tra một chút nhảy lầu chính là người nào lúc này vết máu bốn phía kéo màu vàng cái túi cách ly đứng lên cảnh sát ở lần lượn hỏi thăm ngay lúc đó người chứng kiến phó ý chi cùng phù an an tới gần nghe được một cái 40, tuổi, trung nam nhân ngay tại trả lời cảnh sát vấn đề ta làm sao biết hắn là theo tầng mấy nhảy xuống nhà cảnh sát đồng chí lúc ấy nhi tử ta liền đứng tại cái chỗ kia hắn trực tiếp rơi xuống nhi tử ta bên cạnh cảnh sát đồng chí ngài nhìn xem nhi tử ta đều sợ t r ò n váng nào chỉ là do sợ bên cạnh hắn có người hai mươi tuổi tả hữu nam nhân rút chân mặt bạch thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời không có gì tin tức có giá trị đi thôi đừng ở chỗ này ngốc quá lâu phó ý chi lo lắng p h ù an an nhận kia người chết ảnh hưởng mang theo nàng đi ra tiểu khu đường kính đi và bọn họ ngẫu nhiên đi ra ăn đồ ăn mỹ sợi quán lúc này đã qua giờ cơm mỹ sợi quán người không nhiều nhưng mà vây quanh người chết tình h u ố n trò chuyện khí thế ngất trời t r ư ớ c 1068, ở đây sao 13. ngã xuống góc đều đi ra còn thế nào khả năng sống một cái không có chuyện ngay ở chỗ này ngồi khách hàng nói nhìn thấy p h ù an an cùng phó ý chi hai người t i ề n đến cũng không đình chỉ bác k h á i ta nghe nói là theo tầng cao nhất nhẹ đi xuống mới vừa rồi bị khiêng đi thời điểm con mắt đều không đóng nghe được không nhắm mắt lời này nhường p h ù an an thân thể cứng đờ đúng lúc này phía sau lưng nàng bị phó ý chi nhẹ nhàng u ố t một phen đừng sợ ta không sợ chính là vừa nghĩ tới kia tình cảnh liền không tên hai chân có chút như n h u ộ ra lão bản nhìn thấy có khách đến vội vàng cầm danh sách đi lên cơm trên cơm đĩa thon thả sủi cảo lúc này nào có tâm tình ăn những vật này p h ú an an tùy ý điểm một thế màn đ ầ u chủ yếu chính là vì nghe bọn hắn nói chuyện p h ế m phó ý chi gặp bọn họ dừng lại thế là giả vợ như lơ đ ắ n g hỏi chúng ta đi ra m u ộ n đã nhìn thấy trên mặt đất một b ã i máu cái này nhảy lầu người là ai vậy nghe được hắn hỏi thăm máy hát lại bị mở ra kỳ thật chúng ta cũng không biết kia là gần nhất mới dọn tới khách trọ người này liền ở tại chúng ta đơn nguyên tầng bên trong được mở ra máy hát đại thuốc hồi đáp người này ta cũng liền đã gặp mặt vài lần hắn rất trầm mặc từ trước tới giờ không cùng người khác chào h nhưng mà không phải loại kia mất tinh thần trầm mặc mà là xem thường người cái chủng loại kia cao ngạo ai nghĩ đến kia mũi vịnh lên trời người trẻ tuổi thế mà nghĩ quần đi nhảy lầu lại là một trận thổ thức phú an an nghe xong từ đó phát hiện mấy cái từ mấu chốt người thuê mới đến không bao lâu là ba bốn ngày phía trước dọn tới sau ta đây chỗ nào có thể nhớ kỹ kia đại thúc trả lời lập tức lại thở dài mang theo một ít toán trách nói ra hắn cái nhảy này đến là xong hết mọi chuyện nhưng làm chúng ta những người này hạ thảm ta lão bà cùng hai tử bởi vì sợ hai chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ ở vài ngày hơn nữa nghe nói chết qua người tòa nhà giá giảm m n h lúc này lão bản vừa vặn bưng màn thầu đi ra nghe được lời nói của hắn sách một phen người này đều đã chết ngươi nói cái này lại có thể làm gì vậy muốn ta nói à lão bà ngươi nói cũng không sai mang theo hải tử về nhà ngoại ở mấy ngày đây cũng quá dọa người về nhà dùng trái bưởi nước r ử a tây phó ý chi cùng phù an an ngồi ở đằng kia nghe bọn hắn nói chuyện dần dần vai tầng thế là lên tiếng hỏi thăm tia người thuê tại máy n à y trước mấy ngày lại mặt khác dị thường sao vậy thì có cái gì dị thường nam tử nói nhưng mà lập tức lại phủ nhận hắn giống như thường xuyên ở trong hành lang tìm đồ hơn nữa hắn hình như là có tự n g ư ợ khuy hướng thường xuyên thấy được trên người có tổn thương người thuê một thân một mình tìm đồ dễ dàng thụ thương này làm sao càng nghe càng giống người chơi nếu quả như thật là người chơi như vậy trong điện thoại di động là vật gì nàng k h ô n g chế không nổi coi lại mắt điện thoại di động đi thôi ở xác nhận không chiếm được tin tức khác về sau bọn họ chuẩn bị rời đi cùng với ở nguyên ngồi lung tung nghĩ còn không bằng tìm một chút sự tỉnh tới làm so với ngày hôm qua hảo vận hôm nay thẳng đến trạm vạng tối hồi tiểu khu bọn họ cũng cái gì đều không mò lấy mặc dù bây giờ đã là trạm vào tối trong cư xá lại loay hoay hừng hực khí thế giống buổi sáng đại thúc một cái không phải ví dụ trong cư xá rất nhiều người đều chuẩn bị dọn ra ngoài ở đám cảnh sát đã rời đi màu vàng đường danh giới vẫn như cũ đem thi thể hình dáng vây quanh một ít không chuẩn bị rời đi đặc biệt là những người lớn tuổi kia nhóm vây quanh ở đường danh giới bên ngoài ngồi s ổ m ở nơi đó cho người chết hóa v à n mã bận rộn dọn, dọn nhà thân ảnh b ố n phía tràn ngập khói đặc bị gió lớn quét đi giấy vàng tất cả những thứ này đem tiểu khu có vẻ âm trầm mà q u ỷ dị n h i ề u người gấp bội sinh ra muốn thoát đi dục vọng phú an an nhìn xem hắn luôn luôn lặp lại câu nói này sau đó trả lời hắn nhân sinh không chỉ có là dưới chân còn có thơ cùng phương xa phó ý chi nhìn xem mới nội dung n h ữ n g mày hôm nay dọn đi đi hai người tổng cộng hai cái phòng cho thuê một cái phế đi còn có một cái khác cách nơi này cũng không xa ưu điểm là có thể đem nơi này n g ắ n trở chí ít nhắm mắt làm ngơ không gian n h ư ờ n g dọn nhà càng thêm thuận tiện hai người đi lên đem sở hữu cần vật tư thu sạch đến không gian tia lên đặt ở phòng bảo vệ bánh gạo tổ nói đi là đi trước lúc rời đi phủ an an khóa ký cửa phòng ánh mắt ở nhà hàng xóm cửa ra vào một trận thả vài ngày giao hàng cái hộp không thấy an an phía dưới truyền đến phó ý chi la lên ngược lại đều muốn đi còn hắn còn ở đó hay không đến rồi nàng hướng phía dưới trả lời một phen nhanh chóng hướng dưới lầu chạy tới từ nơi này đến phó ý chi phòng cho thuê trung gian chỉ cách hai tòa nhà khoảng cách bọn họ đi bộ chỉ dùng năm phút đồng hồ thời gian đã đến hắn phòng cho thuê ở tầng ba kết cấu thiết kế còn có cũ kỹ trình độ đều cùng phù an an cái gian phòng kia phòng ở không sai b i ệ t lắm duy nhất so trước đó nhà kia t r a n lệch là trong phòng có môi ban đêm đi ngủ cái này mỗi ngay tại bên thai nàng ó n g ó n g bay cái này mỗi có lẽ là quá lâu chưa ăn qua c ơ m tháng liền đợi đến phù an ăn cái này miệng nóng hổi ngày thứ hai tỉnh lại cục cũ đầy đầu nàng đánh cái a c ắ t không ngừng c à o cánh tay của mình cùng cánh tay phó ca nơi này thật nhiều m ư i a càng làm người tức giận chính là nhiều như vậy mỗi ơi, tất cả đều cắn chính mình nàng ngồi ở trên giường mặc cho phó ý chi cho nàng xoa tiêu xương thuốc kia vừa trắng vừa mềm lại thịt đô đô mặt a khiến phó ý chi khống chế không nổi bóp nhiều hai cái như vậy góp lên đi trên giường đánh cái thật là lâu dài ba đánh ba kết thúc phù an ăn một cái cá chép nhảy đứng lên rửa mặt ăn điểm tâm cuối cùng chuẩn bị đây i dưới muỗi. lại lại trôi nhường lầu mua một hộp nhang động tác lại, nhanh hộp tác t chạy, Động đã m mã muỗi một điểm đem viên về, dưới hơi hai tiện An An nhanh về, nhang bản, thuận n ý ý phó Phú chí theo lịch đắc rất rất trở bất dĩ. lầu g à là ê n gian thời rơi. vạch Đây l trò chơi ngày thứ năm nàng nhìn một chút thời gian chín giờ sáng điện thoại di động vừa mới mở ra phía trên truyền đến liên quan tới hôm qua nhảy lầu bỏ mình tin tức đầy đưa sáng sớm lên liền đến cái này p h ú an an vớt vớt chán của mình ở đây sao quen thuộc văn khung này lên phía trên là một cái âm trầm nam nhân ảnh chân dung tin tức liên tiếp xuất hiện lần thứ nhất lần thứ hai là sợ hãi lần thứ ba lần thứ tư p h ù an an đã chết lặng không có chút rung động nào cái gì là vui vẻ tinh cầu vui vẻ mẹ ngươi đâu có lẽ là cái này quỷ mấy lần đều không giết chết người cảm giác cũng không phải rất có mặt mũi mang xong lời này liền biến mất p h ù an an ngắm nghĩa lời này mấy phút tin tức ở phía trên biên tập lại xóa bỏ xóa bỏ lại biên tập cuối cùng ở vẫn là không có đem như tử mẹ vui vẻ ngươi không hiểu lời này phát ra ngoài xính nhất thời lanh mồm lanh miệng vạn nhất đem món đồ kia chọc nhanh trong chạy đi ra không có lời làm gì chứ phó ý chi tắm rửa xong đi ra nhìn thấy p h ú an an ở phía trước cửa sổ ngần người không có việc gì vừa rồi cái k i a giấu sao biệt danh lại phát quấy dối tin ngắn phú an an đem vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép đưa cho hắn nhìn thuận tiện sửa soạn một cái hắn tóc có nước, phó ca ngài thổi khô à nếu không sẽ cảm mạo phó ý chi tiếp nhận điện thoại di động ở trước mặt nàng ngồi xuống n g ư ờ i giúp ta thổi Trước thanh trong thân trong, phất người ở ở đây đều âm Máy xấy thanh âm trong Hai ở bên trong, sao? Hai gian m phòng phòng phản khắp văng lên. bên nơi đâm thủng sở hữu màu hồng b ó n g bóng phú an an lập tức đóng lại máy xấy nhường gian phòng bên trong bảo trì an t ĩ n h tuyệt đối ở đây sao khẳng định không ở an à n g ý đồ giữ yên lặng đến lừa dối q u á quan ai biết bên ngoài cái k i a tiêm tế thanh âm lại nói a máy xấy không có tiếng âm bên trong một điểm có người đi phú an an không biết nên nói chút gì mới tốt thân ái khách hàng bằng hữu xin hỏi có thể mở cửa sao ta là cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng nhân viên chào hàng hy vọng ngài có thể chú ý một chút chúng ta cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng mới đầy ra ưu đãi lớn bán hạ giá hoạt động nghe được cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng ấ y chứ này phú an an lập tức liền biết đây là ai nàng lập tức chấn định lại theo không gian bên trong lấy ra theo trong tiệm mang về quảng cáo đơn là trên mạng đại x ú c t i ê u cùng nhau để trứng bánh ngọt thống nhất g â y xương giá cái kia ưu đãi hoạt động sao ngoài cửa nghe được đột nhiên ăn tính hai giây sau đó thanh â m kia mới tiếp tục xuất hiện thân ái khách hàng ngài làm sao mà biết được a chúng ta đương nhiên biết chúng ta là cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng trung thực khách quân a phú an an nhìn xem quảng cáo đơn lên nội dung con mắt đều không nháy mắt một chút nói k h ô n ó i chúng ta rất sớm đã cầm tới tuyên truyền đơn chú ý cùng nhau để trứng bánh ngọt người sử dụng cứ như vậy một cái phán ứ n g người nhận tâm làm chúng ta sao? c An An hiểu hiểu. An An bởi vì trong nhà có vị thật hướng nội bạn trai cho nên mời các ngươi đừng gõ cửa bánh gạ tổ thả cửa ra vào bên ngoài tiêm tế thanh â m mang theo một ít kinh ngạc khách hàng thật là ngài a ngài không phải ở năm tòa số sáu trăm sáu mươi mốt sao gần nhất nơi đó không phải phát sinh một chút sự tình sao phú an an nghe nói hồi đáp chúng ta rời cái ra còn chưa kịp thông chi ngươi đã như vậy ta đây vừa vặn liền đem hôm nay bánh gà tổ đặt ở ngoài cửa tiêm t ế thanh âm nhiệt tình nói chúc n g à i hôm nay cũng có vui vẻ một ngày gặp lại ngoài cửa truyền đến tiếng b ư ớ chân c nhân viên chào hàng đối bọn hắn trong tiệm duy nhất hộ khách vip không có tận lực làm khó dễ còn tính có chút lương tâm chờ thanh âm hoàn toàn biến mất phú an an đem cửa phòng cẩn thận mở ra trên mặt đất để đó hôm nay bánh gà tổ còn có một tấm tuyên truyền đơn trên mạng đại xúc tiêu cùng nhau để trứng bánh ngọt thống nhất gãy sơ giá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 đem phía trước mang về tuyên truyền đơn cùng mới vừa cầm tới tuyên truyền đơn đặt ở cùng nơi phía trước mang về thậm chí so với mới vừa cầm tới muốn mới một ít t r ư ớ c 1071, ở đây sao 16. cái này hai cái tuyên truyền đơn rõ ràng đồng dạng lại rõ ràng không đồng dạng thật giống như cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng bình thường liền tuyến bên trên cùng tuyến hạ có thật nhiều không nhất trí địa phương đi đem bánh gà tổ toàn bộ mang vào bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài hiện tại đã là trò chơi ngày thứ năm sinh tồn bài mới tìm được một cái một vạn cái sinh tồn bài ngay nhiều nhưng mà cái này vòng trò chơi địa bàn không nhỏ người chơi cùng nở cờ cờ cờ cờ cờ vì có thể sớm ngày tìm tới sinh tồn bài bọn họ chuẩn bị lái xe đi càng xa một chút cũng địa phương nhìn xem t h à n h đông t h à n h bắc t h à n h tây t h à n h nam chủ t h à n h khu năm bộ phận bọn họ ở là t h à n h bắc hôm nay bọn họ dùng suốt cả ngày đem t h à n h bắc toàn bộ đi dạo toàn bộ sau đó một cái sinh tồn bài đều không tìm được đây cũng không phải là cái kia ké một cái đều có thể nhận được sinh tồn bài biển nhỏ đảo á hai người cố gắng tìm kiếm tay không mà về xe mở đến cửa tiểu khu phú an an nặng nề thở dài ai có thể nghĩ tới cái này vòng trò chơi liền tìm sinh tồn bài đều khó như vậy đ ư n g quá sốt ruột còn có thời gian mười ngày rồi sẽ tìm được phó ý chi nhìn xem nàng thẳng thở dài dáng vẻ an ủi đúng phú an an ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thực sự tìm không thấy chúng ta liền đi cướp phó ý chi nghe nói vớt vớt thái dương cướp là không sai nhưng hắn không rõ lắm phù an an là từ đâu nhi học được cái này thổ phỉ đầu lĩnh khí thế phó ý chi đem cửa sổ đi lên trên vừa mới chuẩn bị lái xe tiến vào tiểu khu đột nhiên bị phù an an gọi lại phó ca chờ chút phanh xe mở cửa thế nào phú an an con mắt nhìn chừng chừng hướng ngoài cửa sổ cái kêu mặc áo khoác màu đen thoạt nhìn thật khóc thật nội liễm nam tử ta nhìn thấy ta phó bộ tr phó ca ngài chờ một chút phú an an xuống xe hướng hắn chạy tới đi đến trước mặt hắn sau đó quay đầu xác định khóc ca thẩm thiên hành đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nhãn tỉnh sáng lên bộ trưởng khóc ca đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng t r ọ n g câu này dùng tại thí thiên thần ma thuộc bộ hai đại cự đầu gặp gỡ bên trên đồng dạng phù hợp lão đại ngươi cũng ở nơi này à. thẩm thiên hành kích động hướng nàng đi tới kèm theo động tác của hắn rộng lớn áo khoác theo gió lắc lư thoạt nhìn đặc biệt khóc túm phú an an ánh mắt không tự giác liền bị hắn thu hút ngươi cái này người có thể a nàng đưa tay chụp hắn cánh tay một chút ở nơi nào mua cho ta cũng làm một bộ chứ sao t bị tay nàng như vậy vỗ khóc ca lập tức mặt liền trắng ôm mình cánh tay khoảng cách nàng xa một ít bộ trưởng ngài đường đụng ta trên người ta đều là tổn thương phú an an nghe nói đem hắn trên giới nhìn xem n g ử i được một cỗ t ậ n lực dùng nước hoa bao trùm mùi máu tươi sắc mặt nàng lập tức biến nghiêm chỉnh lại đi thôi chúng ta đi lên t ắ n gấu phó ý chi chỗ trong căn phòng đi thuê lần thứ nhất có khách nhân trên bàn trà bày đầy khử trùng cầm máu thuốc cùng một đại quyển băng gạc thầm thiên hành thời á o khoác lộ ra bên trong bị thương tổn thân thể hàn toàn th ngực cánh tay thậm chí là đùi cùng ngu b à n chân đều là vết thương những vết thương này rất nhiều giống như là bị một loại nào đó bén nhọn gì đó phá phá còn có thật nhiều răng vết cắn những cái kia vết cắn kinh khủng nhất phù an an ở trên đùi hắn bị cắn được đáng sợ nhất địa phương thế mà còn chứng kiến khảm nạm ở trong thịt răng rất khủng bố cũng thật buồn ô n cái này sẽ không truyền nhiễm đi nàng lui về sau lui trong đầu không tự chủ được nhớ tới tăng thi vi rút cùng bệnh chó dại sẽ không thẩm thiên hành đem răng dùng cái kìm lấy ra đây là một cái bánh gạ tổ nhân viên trào hàng cắn mọi người ngủ ngon tấu chương xong t an an nhắc lên cái này cùng nhau để trứng bánh ngọt chính thiên hành đã ở trên đây ghi qua một lần lần này hắn cho là mình chuẩn bị đầy đủ ai ngờ kém chút bị đối phương xem như thịt gặm phụ đội ngươi cũng đã gặp qua cái kia nhân viên cửa hàng sao nhìn xem bộ trưởng cùng nàng nam nhân hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ chính thiên hành cảm giác không giống nhưng nàng lại lập tức gọi ra tên đầy đủ nàng à.、So、liếc nhìn An đầy bản cùng thùng rác mang máu y dụng đông vải đem tràn ra tới rác rưởi thu thập một chút sau đó lấy ra một cái bản bút ký ngồi vào bên cạnh hắn chúng ta tới đúng đúng trừ cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng nhân viên trào hàng ở ngoài ngươi những ngày này cũng còn gặp cái gì t h í n h tiên hành nghe lời bắt đầu hồi ức trò chơi ngày đầu tiên trong điện thoại di động của ta đột nhiên gặp một cái vay tiền phú an an soát soát nhớ kỹ chúng ta cũng thế ngươi cho hắn mượn sao chính tiên hành lắc đầu lúc ấy ta lo lắng có c ả m ấy cho nên không có phú an an nghe nói dừng lại bút sau đó ngươi chết không có chính tiên hành lắc đầu h ồ i ức tình huống lúc đó ngày đó ta mới đến trong trò chơi theo thói quen kiểm tra tòa nhà thuận tiện quét dọn một chút lúc ấy có người gõ cửa muốn gọi ta ra ngoài loại tình huống này khẳng định liền không thể ra ngoài a ta lúc ấy liên hệ phía trước ứng hậu quả đoán một chút sau đó đem cái kia kéo hát ta người lại lần nữa tăng thêm trở về lợi dụng ngại trác hóa đơn tạm còn có mặt khác mượn tiền bình đài giút hắn thân tỉnh tiểu ngạch cho vay dạng này cũng có thể phú an an t r ừ n g lớn mắt nàng không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm chỉnh khốc ca thế mà lại có như thế kinh động như gặp thiên nhân thao tác t r í n h thiên hành m ỉ m môi nói ta lúc ấy cũng chỉ là thử xem nếu như từng tại trong hiện thực không có như vậy gian nan trải qua ai có thể giúp trò chơi nở cỡ cờ thân thỉnh tiểu ngạch vay như thế thuần thục phú an an đem cái thứ nhất ở đây sao vay tiền nan để viết xuống nhiều loại phương thức có thể phá sau đó thì sao n g ư ờ i còn gặp cái gì lần thứ hai ta gặp được chủ thuê nhà nhường ta giao tiền thuê đưa tiền liền không sao cái này vòng khác nhau nàng lần thứ hai hàng xóm nhường hỗ trợ lấy chuyến phát nhanh nghĩ tới đây nàng nhìn về phía bên cạnh phó ý chi phó ca ngươi thật giống như không có lần thứ hai h ô i có phó ý chi c ụ p mắt liếc nhìn điện thoại di động lần thứ hai là ngày đầu tiên hướng ta vay t i ề người n lại mượn mười vạn nàng là đối mặt hàng xóm nhường hỗ trợ cầm giao hàng lần thứ hai bọn họ là ba cái đều không giống nhưng là độ khó đều không khác mấy cũng không phải là rất khó hoàn thành lần thứ ba đâu phù an an tiếp tục hỏi thăm chính t i ê n hành chính là tiệm bánh gà tổ c h à o hàng lúc ấy nhân viên c h à o hàng dùng trang điểm rời đi dẫn ta mắt lựa bị cắn đứt cổ tử vong hắn vượt mức bình thường lợi hại ta không chuẩn bị liền không có cách nào đánh thắng hắn người thật thảm vừa nghĩ tới chính mình còn có thể bị cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng nhân viên trào hàng ôn n u mà đối đãi phú an an đều cảm giác một nghìn chín trăm chín mươi tám đồng sinh tồn tệ cho ít bất quá đó có thể thấy được đây cũng là một cái ba người đều có cộng đồng cửa ải phú an an ghi chép lại sau đó nhường hắn tiếp tục vớt một vớt cái thứ tư có đây không đã làm gì thấu chương xong t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi ba ở đây sao mười tám lần thứ tư chính là buổi trưa hôm nay lại bị cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng trào hàng a chính thiên hành nghe nói hồi đáp dù là ta làm chuẩn bị đều kém chút bị x ô n g tới nhân viên trào hàng c ắ n chết phù đội cái kia vip thế nào mua ta muốn mua hai cái vậy ta chờ một lát giúp ngươi hỏi một chút phú an an trước đem cái này quay xuống nàng nhớ tới tập kích gặp phải cái kia đuổi theo chính mình hỏi thăm nó đẹp không gì đó ngươi xác định chỉ có bốn lần sao không sai chính tiên h hành gật đầu ngươi chẳng lẽ không đúng sao ta tổng cộng năm lần phú an an nói nhìn về phía phó ý chi ta cũng chỉ có bốn lần phó ý chi hồi đáp phú an an nhìn xem chính mình nhớ kỹ tin tức đem trong tay chúng tính bút ấn được rung động đùng đùng ta đây hiện tại quy nạp một chút cứ dựa theo chúng ta ba tình huống đến xem chúng ta cái này vòng trò chơi có thể bị phân loại thành tất nhiên trò chơi cùng ngẫu nhiên trò chơi tất nhiên trò chơi vay tiền còn có bánh g ạ tổ trào hàng chúng ta ở đều gặp được hơn nữa thời gian khoảng cách cũng không xa ngẫu nhiên trò chơi phía trước chúng ta mỗi người trải qua ta giao tiền thuê nhà c ầ m giao hàng lại vay tiền tương đối đơn giản còn có ta loại kia tốt khí nhìn thoáng qua bị c u â n lấy không thả trò chơi phú an an vừa nghĩ tới cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều nó một chút liền muốn hung hăng đánh chính mình một bàn tay không có việc gì nhìn cái gì vậy ai trò chơi vì công bằng khẳng định cho chơi thiết người tiến sẽ l ậ phó tương tự n cố đ ị nhiệm đến cho chơi đảm vụ, độ bảo k đối m ỗ ý chi nhìn xem phù an an mặt đều nhăn gian bếp may dáng vẻ đoán được lòng của nàng lúc này để ý hoạt động thế là thản nhiên nói chị tiên hành vào lúc này cũng gia nhập nói chuyện t h i ế m nếu như vậy nói như vậy ngẫu nhiên xảy ra ở đây sao đặt câu hỏi có thể là dùng để điều chỉnh ở quá trình bên trong mỗi cái người chơi gặp phải độ khó ta là nghĩ như vậy p h ò ý chi nghe nói gật đầu hắn nhìn về phía bên cạnh phù an an ngươi chẳng lẽ không phát hiện chính mình ở cùng nhau để chứng bánh n g ọ t nhiệm vụ này bên trên chui chỗ trống độ khó so với cái khác người chơi cứ thế giảm dần sao có lẽ ngươi không nhìn thấy thi thể cũng sẽ ở phía sau đến gặp được sự t ì n h khác phó ý chi nói thật giống như rất có đạo lý phù an an bị thuyết phục một chút xíu nàng đem ánh mắt hướng trịnh thiên hành nhìn lại ngươi còn muốn cùng nhau để chứng bánh n g ọ t cửa hàng biết sao cái này đột nhiên nói xong lời cuối cùng xuất hiện không biết nguy hiểm hắn nhìn về phía phù an an bên cạnh phó ý chi phụ đội đi theo ngươi hẳn là liền không sao đi ta nhìn căn phòng này cũng không nhỏ nếu không ngươi cho ta chuyển một chỗ đi không được phó ý chi phản đối chính tiên hành vượt qua hắn nhìn về phía phù an an phù đội ta đã chết qua một lần còn thừa lại mười ngày không thể tùy ý chết lại phó ca chúng ta nơi này cũng rất rộng phù an an đỉnh lấy phó ý chi tử vong ánh mắt cầu tình đây là chúng ta t h í thiên thần ma h u ộ c bộ duy nhất ngoài hành tinh phó bộ trưởng hắn rất trọng yếu chính tiên hành nghe xong rất chứng tràn khí người thân hắn rất trọng yếu hơn nữa thêm một người chúng ta liền có thể nhiều một đôi mắt tìm kiếm sinh tồn bài phù an an cho hắn tìm lưu lại lý do chúng ta tìm sinh tồn bài lâu như vậy mới phát hiện một cái khóc ca tìm đồ lại rất lợi hại một nghìn h Hành n bảy mươi bốn h ở đây sao một mươi chín từ đây hai người ổ nhỏ có thêm một cái không trở về nhà người phó ý chi cùng phù an an ngủ ở trên lầu lầu dưới bàn trà bị chuyển đến bên kia miễn cưỡng cho trịnh thiên hành an bài một cái chỗ dung thân trò chơi ngày thứ sáu p h ù an an bị điện thoại di động thanh âm đánh thức ở đây sao nàng nhìn xem tin tức trong lòng cơ hội không có cái gì chập trờn sáng sớm tốt lành làm thuê người theo thường lệ cùng trong điện thoại di động người chào hỏi nàng theo nhỏ hẹp trên lầu xuống tới mới gia nhập cái nhà này trịnh tiên h hành đã đến bên ngoài quay một vòng lại trở về trong tay hắn còn cầm theo mua về bữa sáng phù đội sở ba trịnh tiên h hành hướng p h ù an an chào hỏi thuận tiện cho phò ý chi gật đầu chúng ta hôm nay chuẩn bị làm chút gì hôm nay a phù an an nhớ tới bọn họ sinh tồn bài một người một cái đã đủ rồi nếu không phải chúng ta hôm nay ngay tại trong nhà cậu quên đi chính tiên h hành nghe nói xứng sở như vậy phật hệ sao nhớ tới bên trên một vòng trò chơi phú an an mang theo hắn nhưng là toàn bộ hải đào chạy khi đó nàng hận không thể n h ậ t thiên ngày vậy thì có cái gì năm tháng t í n h hảo bất quá ngẫu nghỉ ngơi một ngày giống như cũng không tệ vừa v ẫ n có thể dưỡng thương chính tiên h hành vừa mới chuẩn bị đồng ý cái nhìn của nàng có thể trò chơi cũng không muốn để bọn hắn tốt như vậy qua ba người trên điện thoại di động tin tức tiếng nhắc nhở đồng thời vâng lên ở đây sao vừa mở ra hệ trát c i ê u huyết hồng sắc ảnh chân dung vô cùng dễ thấy mặt trên còn có một cái ngay ngắn nền trắng hỷ chữ hiển nhiên đây là một cái mới gửi đi tin tức người chính tiến hành chuẩn bị dựa theo quy củ cũ hồi phục phú an an đem hắn gọi lại chúng ta bây giờ ba người có thể mạo hiểm thử xem khác nhau trả lời phương thức sẽ mang đến dạng gì hầu quả sao mỗi lần đều trả lời ở cũng không nhất định chính là chính là tuyệt đối đáp án chính xác bây giờ ba người bọn họ đối mặt cùng một cái vấn đề kỳ thật vừa lúc là ba cái so sánh tổ nếu như có thể nắm giữ quy luật mà sau nói không chừng gặp lại h ỏ có đây không thời điểm bọn họ đều có thể giống giải quyết cùng nhau để chứng bánh ngọn cửa hàng như vậy né, tránh vấn đề. có thể phó ý chi lập tức minh bạch nàng ý tứ gật đầu tỏ vẻ đồng ý chương thiên hành cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng vậy chúng ta trả lời cái gì cái này sao phú an an cụp mắt nhìn về phía điện thoại di động kỳ thật chúng ta có thể đem vấn đề đáp án chia ba cái ví độ khẳng định cự tuyệt cùng với hỏi một đằng trả lời một n ẻ o dựa theo cái này ba cái phô diện có thể tùy ý tổ chức l g ô n ngữ bất quá dựa theo phía trước kinh nghiệm khẳng định trả lời hẳn là an toàn nhất tiếp theo là hỏi một đằng trả lời một n ẻ o cự tuyệt tính trả lời nguy hiểm khả năng tối cao các người nghĩ tuyệt cái gì sau cùng phân phối là phó ý chi cầm khó khăn nhất thẩm thiên hành lựa chọn hỏi một đằng trả lời một mẹo đem lại khái an toàn nhất để lại cho p h ù an an ở đây sao nhìn xem phía trên này nội dung chính thiên hành nghĩ đến tùy ý phát một vài vấn đề hôm nay thời tiết tốt lão bằng hữu ta nhưng thật ra là muốn của ngươi nói chút chuyện hôm nay không có khả năng sẽ trời mưa ngươi có nghiêm túc có nghe ta nói không hiển nhiên phương thức như vậy đem đối diện vật kia làm tức giận ngày mai là ca môn ngày tốt lành ta hy vọng có thể ở khách sạn nhìn thấy ngươi làm cho tức giận thế mà cũng không có việc gì sau đó đến p i ê n phủ an, an thử ở nàng đem trả lời khẳng định gửi tới đối diện rất nhanh liền có đáp lại ngày mai ta muốn kết hôn nhớ kỹ đến ăn ta rượu mừng a tiểu tống kết hôn a phủ an an liếc nhìn đầu này giống khó trách như thế vui mừng thấu chương xong chương một nghìn bảy mươi năm ở đây sao hai mươi cho tới bây giờ không liên lạc qua người đột nhiên thân mời h ô n lễ kỳ thật hắn khả năng chỉ là nghị thu phần từ tiền phú an an nhìn xem tin tức này chúc mừng chúc mừng cụ thể địa điểm nào đại khái cái gì thời gian đến a căn cứ vào nàng hỏi thăm đối phương sảng khoái cấp ra vị trí cụ thể cường thịnh hải sáng khách sạn tám giờ sáng đúng giờ bắt đầu bạn học cũ nhất định phải đúng giờ đến ta đến lúc đó chúng ta bộ môn người đều ở c h ờ tới chế. nhất định nhất định ta đến lúc đó mang theo thân nhân cùng đi phù an an liên tục đáp ứng nói cuối cùng đến phiên phó ý chi cũng là là chờ rất lâu đối diện lại cho phó ý chi run lên một cái tín hiệu đi qua ở đây sao không ở ha ha ha nhiều năm như vậy không gặp mặt ngươi thế mà thay đổi hài hước nói với ngươi một tin tức tốt ngày mai ta kết hôn ở trong thành phố lớn nhất khách sạn năm sao nhớ kỹ muốn đúng giờ đến nhà không đi phó ý chi chính mình trả lời đặc biệt cứng nhắc đem p h an an đều nhìn sửng sốt một chút nàng tiếp nhận điện thoại di động của hắn đem hắn cứng rắn cự tuyệt cho xóa bỏ ở trong lời nói tăng thêm một chút xíu tân trang ngươi là ai giả mạo bạn học ta lừa gạt tiền ta thế nào lại là giả mạo ngươi đây ta là ngươi đại học ngủ chung phòng triệu tiểu long a hai chúng ta dường t ầ n g cái này nhiều năm lại đột nhiên không biết ta đợi ngày mai chúng ta lưu lão sư cũng tới ngươi sẽ không liền chúng ta đạo sư đều không muốn gặp đi a nguyên lai、like、là t h ậ ta t phú an an giả mù xa mưa hồi đáp nhưng là ca môn ngươi đây cũng quá đuổi đến một ít ta ngày mai khả năng tới không được c ngày mai nhất định phải đến dù sao ca môn cả một đời cũng liền kết lần ngày cưới cũng chỉ là một cái thông c h i bất luận bọn họ dùng loại kia phương thức đến trả lời đều là thông báo cho bọn hắn ngày mai nhất định tới cái này vòng trò chơi mỗi khi nàng cảm giác chính mình sờ đến một điểm quy luật một giây sau quy luật liền bị đánh vỡ khó đoán cũng khó thông qua vậy ngày mai muốn đi sao t r í n h tiên hành g i hỏi đi thôi ba lần nội dung bên trong duy nhất điểm giống nhau chính là phải đi tham gia hôn lễ nếu như nói vừa rồi chia tổ ba đến trả lời kia là thăm dò ngày mai không đến liền là đầu sát không đến mức mạo hiểm lớn như vậy trò chơi ngày thứ bảy bọn họ rất sớm đã đi lên trước khi đến trong truyền thuyết quán diệu kết lúc phú an an còn đi lấy tiền mặt trang ba cái đại hồng bao nhiều lễ thì không bị trách nhà bồn thị khách sạn năm sao bồn thị hải sản khách sạn dựa theo hai chữ mấu chốt này nàng tìm thấy được một cái tên là đ ỉ n h hoa khách sạn vị trí lúc này đột nhiên phú an an nhớ tới tại đánh điện thoại thời điểm duy nhất không có bị lộ ra bất kỳ tin tức gì trịnh thiên hành nếu như không phải cùng với bọn họ thật sự một chút kia tin tức hắn được từ hôm qua bắt đầu tìm lần toàn bộ khách sạn sở hữu mỗi một loại trả lời kỳ thật có ảnh hưởng trò chơi phía sau đ ầ khó phú an an ngồi ở trong xe gật gật đầu thuận tiện lôi kéo cột vào trên cổ mình dấy lụa Cái đồ chơi đồ nam à y buộc có chút chặt, được rồi y đến, đem dây lũa tháo ra, tháo một nhân nữa o con nàng rộng nơ Nam n trói một Tốt rãi lại cái điểm lắm. bướm. h thanh lanh tiếng nói chuyển đến hàng phía trước chính tiên h hành nghe được kế tiếp phủ an an ngu ngơ tiếng cười hạ tử sau thử kính l i ế c nhìn mặt sau hai người thân mật vô gian dáng vẻ nhường hắn ăn song đại nhất trậu cầu lương chính tiên h hành yên lặng rời tầm mắt một người phía trước xếp hàng tay cầm tay lái cô tịch nhìn hướng phía trước hai cái hoàng anh minh thúy liễu hắn còn không có bạn gái ta hôm nay an bú luôn luôn đau bụng ngày mai còn lớn hơn g i còn lại hai canh đi mọi người ngủ ngon nha tấu chương xong chương một nghìn bảy mươi sáu ở đây sao hai mươi mốt đỉnh hoa khách sạn làm khách sạn năm sao vị trí lại thật xa xôi theo hướng dẫn một đường bọn họ đều chạy đến thành phố vùng ngoại thành xuyên qua một cái ưu tịch đường nhỏ một cái khí thế cung điện hùng vĩ hình kiến trúc xuất hiện ở trước mặt t r í n h tiên hành không vững vàng tán thưởng một phen thật khí phái ừ tạm được phú an an gật gật đầu nàng đã từng cũng là gặp qua phó ý chi lô cốt người cũng coi như được là kiến thức rộng rãi mấy giờ rồi hôm qua tin tức còn thông báo cho bọn hắn ở tám giờ phía trước đến vì không cần đến chế, bọn họ rất sớm đã xuất phát hiện tại là bảy giờ rưỡi thời gian đầy đủ khách sạn cửa ra vào để đó một cái cực lớn ảnh chụp bài phía trên là hai cái người mới chặt chẽ rúc vào với nhau điểm điểm mật mật lại ấn、wow. An An đứng quan ái. sát tại hồi Vào! vào Phú cửa ra l ân u Phó ý chi ý h không chấp ì n nàng xem mắt bộ d ái n như g có đ ề u suy siêu này này nghĩ. trên tân nương xinh trên tân nương nhan năng đánh, nhìn chính nữ Phía thật thật phía đẹp. trị một là xem đại Kể mị vị. nhìn thấy cái này người thật có chút khiến người bất ngờ dù sao trước khi tới nàng đã đem gửi tin tức nhân yêu ma hóa tiểu thư xinh đẹp thì ai cũng thích xem phù an ăn cũng không nhịn được nhiều lít qua nàng từ trong túi móc ra một cái đại hương bao đưa tới tân n ư ơ n g trong tay chúc người tân hôn hạnh phúc trăm năm hào hợp đưa xong nàng vẫn không quên lấy tuổi trò đâm đâm đứng bên cạnh hai người sau đó tân n ư ơ n g thu hoạch ba cái giày đặc hương bao cảm ơn cảm ơn bỏ qua tân n ư ơ n g trên mặt mất tự nhiên ba người bọn họ x à i bước đi vào từ lâu phù đội cái này thật không phải là ở hối lộ lờ cờ sao t i n h cầu không có đưa hồng bao cái này một tập tục trịnh thiên hành càng nghĩ nửa ngày còn là đem vấn đề này hỏi ra miệng đương nhiên là tập tục a phú an an nhìn hắn một cái chúng ta chỗ ấy kết hôn không chỉ là tặng lễ được đưa hồng bao quá trình bên trong tân lang đón dâu cũng phải cho người khác hồng bao kết hôn quá trình bên trong trưởng bối được cho vãn bối hồng bao nghi thức cử hành xong tất tân n ư ơ n g tân lang còn phải cho chung quanh tân khách tát tiểu hồng bao thiền bên trong có bao nhiêu không trọng yếu liền đ ổ một cái cao hứng ta thích nhất chính là mặt sau tác hồng bao phân đoạn trên trời tất cả đều là rơi xuống tất cả đều là tiền nhặt được liền đại diện phúc khí kỳ thật khi còn bé thích nhạc hồng bao là vì mua xong ăn a nhưng ở phó bộ trưởng trước mặt muốn điểm mặt mũi p h ù an an thoáng mị hóa một chút thật ra các ngươi chỗ ấy hôn lễ thật là có ý tứ vậy cũng không hai người cười cười nói nói thẳng đến đi vào lễ đường nhìn đến đây mặt ngồi một ít người lúc bọn họ vui vẻ lập tức quét sạch sành xanh, xanh đây là cùng loại nhà thờ thức hôn lễ phía trước mục sư cùng t u ầ n trắng b ố i bối cảnh không phải bọn họ chú ý trọng điểm chân chính để bọn hắn hai nghiêm túc lên là bởi vì bên trong người đang ngồi bên trong có thật nhiều gương mặt quân a hàng thứ sáu nam tử không phải lên lần thấy qua cựu l ị c sao hắn thế mà còn chưa có chết Hàng thứ ba ngồi cái kia người chơi phía trước bị chỉnh tiên h hành cái g i á m vỡ ngất xịu hàng thứ hai cái kia trô cô lết màu da nữ nhân nàng giống như gõ qua người này m ộ t côn đúng rồi nàng kỳ thật sớm này nghĩ tới ba người bọn họ cơ hồ cùng một thời gian thu được thiệp cưới tin tức thuyết minh cái kia tân lang thân mời là nhóm phát thất s é c họp gi phú an an nhìn về phía phó ý chi phó ca hiện tại ta có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu ngài muốn nghe cái nào trước thấu chương xong